tại vô số thần niệm nghị luận ở mỹ thời điểm tại hà bá cùng viêm linh tử bên người hai tên nữ tử từ bên trong hư không đi ra một nữ thân mang phấn quần dài màu đỏ khí chất ôn nu hai mắt hiện ra không hỗn độn màu huyền hoàng treo cao ở thiên địa hỗn độn chung bên trong có vô số loáng thoáng xiềng xích kết nối tại nữ tử sau lưng một cái khác nữ dáng người cao g ầ y tóc dài một nửa đỏ một nửa đen ánh mắt băng lánh trong tay một cây cán dài đỏ t h â m đại l i ề m nhấp nháy sắp bén đằng đằng sắt khí chính là hạ nhu cùng cựu anh ạ nhu hướng đại vũ thi lễ hạ nhu gặp qua nhân hoàng đại vũ ngay cả vội h o à lễ gặp qua tiên tử nguyên lai、like、là tiên tử xuất thủ tương trợ đại vũ vô cùng cảm kích hạ đu nhẹ nhàng gật đầu bần đạo trước c h ấ n áp này quái sau đó sẽ cùng nhân hoàng nói chuyện dứt lời hạ đu quay đầu nhìn về phía bát kỳ đại xả trong mắt màu huyền hoàng càng tăng lên ba phần huy hoàng hào quang tử trên người nàng nở rộ ra nó h u y nhưng so sánh k i m ô lệ i t dương bắt kỳ đại xa tại hỗn độn chung trước mặt căn bản không có bất kỳ nhưng chỗ trống để né tránh nhưng mà ngọc thanh nguyên thủy ở tại trong cơ thể khắc xuống phù ấ n lại làm cho hắn lúc này ý nguyên muốn liều chết một trận chiến liền xem như hỗn độn t ầ n g t ầ n g lớp lớp hoàng hà chi thủy lại một lần nữa dâng lên như là ước vạn k h ỏ a đầu rắn từ đại địa giò xét lên mỗi một k h ỏ a đầu rắn đều mang vô thượng oán hận như có thực chất yêu khí từ hoàng hà chi thủy lộ ra hoàng hà chi thủy mắt trần có thể thấy bắt đầu biến thành đen không tốt hắn muốn đem toàn bộ hoàng hà cho ô nhiễm đại vũ kinh hô lối ra hoàng hà là nhân tộc loại lương c h i m ệ n h mạnh quan hệ đến ước vạn nhân tộc sinh tồn nếu như toàn bộ hoàng hà bị ô nhiễm cái này nhân tộc liền gặp nạn cựu anh lạnh hừ một tiếng một tay cầm liêm một tay hướng về phía trước một chiêu cái kia chính hướng bốn phương tám hướng ô nhiễm hoàng hà chi、thủy. lập tức đỉnh trệ xuống tới đồng thời bắt đầu lên cao sở h ư u đã bị ô nhiễm hoàng hà chi thủy bị cựu anh giơ lên bắt đầu giữa không trung một đầu màu đen sông lớn ngưng tụ lại đến cựu anh trong tay đại liêm vung về phía trước một cái một đạo liệt diễm từ đại liêm bên trong chém ra viêm linh tử lập tức chừng lớn hai mắt hắn nhận ra ngọn lửa này tới một bên hà bá cũng nhận ra trước đó đem bát kỳ đại xà thiêu đến đầy b ố i đất chính là ngọn lửa này không phải là ngũ hành chính lửa cũng không phải thiên địa chi hỏa mà là yêu hỏa cựu anh thủy hỏa chi yêu đồng thời khống chế thủy hỏa chi lực năm đó thập đại yêu xoáy bên trong yêu muội cũng là thập đại yêu xoáy bên trong theo hầu mạnh nhất tiềm lực lớn nhất một cái chỉ bất quá là năm đó nàng cũng là thập đại yêu xoáy bên trong một cái nhỏ nhất cho nên thực lực yếu nhất nhưng mà đã nhiều năm như vậy nàng tu luyện yêu hoàng trải qua cả ngày cùng với hạ nhu tu luyện mộ đạo đã sớm siêu việt năm đó thập đại yêu xoáy thực lực nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bát kỳ đại x a đã lâu không gặp lục ca chương ba trăm tám mươi bốn trị thủy ba mươi ba năm đánh bại hoàng hà bất kỳ đại xà mặc dù đã bị luyện hóa thành hiện tại bộ dáng như vậy nhưng cửu anh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt chính là quỷ x a năm đó thập đại yêu xoáy kết nghĩa là huynh đệ tìm hội quỷ x a vừa vặn bài danh thứ sáu mà vị này l u c a năm đó vì mạng sống đem nhỏ yêu mội cửu anh b á n đi bất quá cửu anh lại cũng không hận quỷ x a dưới cái nhìn của nàng lúc ấy tình huống kia căn bản không có cái gì đúng sai mọi người đều chẳng qua là hồng quân trong tay thiên địa ván c ờ một viên con rơi thôi nhưng mà mặc dù không hận năm đó quỷ x a bắn mình nhưng lại một lần nữa nhìn thấy quỷ sa bị luyện hóa sau bát kỳ đại xả cửu anh cũng chỉ có lạnh lùng nàng bây giờ hết thảy đều là long minh cho nàng giống như hạ nu là long minh cùng nhiệt tùy tùng bất kỳ đại xà là đ ị c h nhân vậy sẽ phải xử lý bất kỳ đại xà nhìn xem cựu anh nhưng căn bản nhận không ra bởi vì hắn căn bản vốn không nhớ được bản thân năm đó còn là quỷ x a lúc sự tình nói trắng ra là hắn chẳng qua là ngọc thanh nguyên thủy luyện hóa đi ra công cụ rắn thôi bởi vậy trong mắt của hắn chỉ có toán độc giống màu đen hoàng hà chi thủy lại nổi sóng ý đồ thoát khỏi cựu anh không chế nhưng mà căn bản vô dụng quỷ xà am hiểu hơn chính là dùng độc bất kỳ đại xà tự nhiên cũng giống vậy ô nhiễm hoàng hà chi thủy liên là b á t kỳ đại xà đại chiêu thật muốn nói đến không thủy hiện tại c ử u anh đã có thể cùng tổ vu cộng công so cái cao thấp b á t kỳ đại xà ở đâu là đối thủ huyền không ô t r ọ c hoàng hà chi thủy căn bản không nổi lên được nhiều thiếu s ố n g cả chỉ có thể ở c ử u anh yêu hỏa bên trong không ngừng bốc hơi sau đó bị hỗn độn chung lực lượng tịnh hóa c ử u anh lẳng lặng nhìn chăm chú b á t kỳ đại xà một lát rốt cục nhẹ nhàng mở miệng vội vặn ngươi đã không phải là lúc a g i t bắt đầu đơn giản hơn xác định bất kỳ đại xà chỉ là quỷ xa cặn bã bên trong bỏ ra tới đồ vật k i u anh không còn có nửa phần hạ thủ lưu tình lý do trong tay đại liêm hướng phía dưới một trạm ông một đạo thủy hỏa liêm phong chém ra nước viêm tư dung dài đến ngàn dặm như nước phun trào như như lửa thiêu đốt liêm phong t ù y tiện xé mở bắt kỳ đại xà tất cả phòng ngự đem một chém làm h a i bắt kỳ đại xà một nửa người hòa tan làm nước một nửa người đốt đốt thành cho nhưng mà cựu anh lại những m à y nàng nhìn về phía hạ n u chạy cái này khiến thật lớn cảm giác n g o à i ý mớn hỗn độn trung tạo hóa vô tận chấn áp thời gian phong tỏa không gian lấy bắt kỳ đại xà năng lực làm sao có thể chạy ra hạ n u phong tỏa hạ n u lắc đầu bản thể của hắn không ở nơi này chúng ta chủ quan hắn không phải chân chính sinh linh cựu anh giật mình luyện hóa c h i vật nàng mới vừa rồi còn coi là bắt kỳ đại xà là từ quỷ xa c ậ n bã bên trong tự nhiên đ ạ n sinh hiện tại mới hiểu được bắt kỳ đại xà là được luyện chế đi ra hạ nhu gật gật đầu hẳn là tại hoàng hà đầu n g u ồ n cựu anh nhừ một tiếng ta đi trước tìm dứt lời đã tiến về hoàng hà đầu n g u ồ n hạ nhu thì đến đến đại vũ bên người nhân hoàng cái kia thủy quái không phải là bình thường mới vừa rồi bị nó chạy ta cùng sư mọi cái này vượt theo nhưng sợ nó còn có cái khác âm mưu đại vũ trầm dọn gật g đầu tiên tử tương trợ đại vũ đã vô cùng cảm kích cái kia thủy quái coi như lại đến ta cũng nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước đó đại vũ còn tưởng rằng hoàng hà lũ lụt chỉ là lũ lụt hiện tại biết là thủy quái làm loạn trở về kéo tới quân đội mở cứ duy trì như vậy là được hạ du vừa nhìn về phía bởi vì đại chiến mà hoàn toàn bị phá hư đường sông chỉ là nhân hoàng ba năm vất vả đã bị phá hư đại vũ cười ha ha một tiếng tiên tử không cần lo lắng ta chính là nhân hoàng thủ hộ tộc nhân là tộc nhân vượt mọi chồng gai là đương nhiên sự tỉnh đợi cái k i a thủy quái đền tội ta lại đến tiếp tục trọng chỉnh đường sông chính là hạ nhu đối đại vũ thái độ rất là hài lòng m ỉ m c ư ờ i xuất ra một thanh l ư i bữa này bữa lấy nam đ i n h c h i lực luyện hóa tên là nam đ i n h khai sân phủ có thể t r ợ nhân hoàng mở núi phá đá mở lại đường sông đại vũ vui vẻ tiếp nhận nam đ i n h khai sân phủ c h ợ t cảm thấy cái này nam đ i n h mở bữa cùng hắn huyết mạch tương liên liền hô hấp đều dung hợp lại cùng nhau đại vũ hướng hạ nhu làm một lễ thật sâu đa tạ tiên tử quà tạo hạ nhu nhẹ nhàng gật đầu cũng đi theo hoàng hà đầu mượn đại vũ thì nhìn thoáng qua trong tay nam ninh khai sân phủ trong lồng n ự c tái khởi h không có này bữa ta cũng có thể khai thác trải vớt đường sông hiện tại thần phủ nơi tay càng không có lý do gì ngừng toàn quân nghe lệnh chúng ta lại khơi thông một lần đường sông vì ta tộc mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên hết lại vì ta tộc tại đại vũ mang nhân tộc lại một lần nữa bắt đầu khơi thông hoàng hà thời điểm hoàng hà đầu n g u ồ n hạ nu vừa vừa đổi tới chỉ thấy cựu anh đứng ở hoàng hà đầu một trước t r o mày nhìn thấy hạ nu đến cựu anh vội và nói cái kia thủy quái cùng toàn bộ hoàng hà rung hợp lại cùng nhau muốn giết nó liền phải đem toàn bộ hoàng hà làm học rơi hạ nu lắc đầu hoàng hà việc quan hệ nhân tộc mạnh mạnh không thể tùy tiện phá hư cựu anh c a o mày vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải hạ nhu hơi chút trầm n g âm lại là mỉm m cười không n ổ i hết thể nhìn nhân hoàng đại vũ như thế nào làm cựu anh hơi nghi hoặc một chút hắn tuy là nhân hoàng nhưng là tam hoàng ngũ đế chi mạt đánh không lại cái kia thủy quái hạ nhu lắc đầu nhân hoàng muốn làm không phải đánh bại cái kia thủy quái mà là đánh bại hoàng hà chúng ta chỉ cần ở một bên phụ trợ chính là cựu anh nháy mắt mấy cái thì như giống đang khi nói chuyện Đã c hạ o m ư nhu định à Chi vận trụ i i bắt kỳ đại xà trong n h a y mắt kiểu anh trong tay thủy hòa đại liêm liền trực tiếp đem bắt kỳ đại xà chém c i ế t dầm dầm bắt kỳ đại xà vỡ ra thân thể lại một lần nữa hóa thành sóng cả một lần nữa hóa thành hoàng hà chi thủy qua một ngày bắt kỳ đại xà lại một lần nữa phục sinh còn không đợi hắn làm một chuyện gì hạ n u lại định chủ hắn cựu anh không nói hai lời một liêm chém giết ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ mười bắt kỳ đại tám lại một lần nữa phục sinh lần này hắn trực tiếp không ra hoàng hà trốn ở trong hoàng hà các ngươi hai cái có hết hay không hạ n u nhưng căn bản không để ý tới hắn trực tiếp đem hắn cùng hoàng hà chi thủy tách ra giam cầm cựu anh lại một lần nữa một liêm chém giết hạ n u mỉm cười chúng ta ở chỗ này đổi một chút thời gian đợi đến nhân hoàng đại vũ đánh bại hoàng hà liền có thể cựu anh lúc này cũng hoàn toàn minh bạch hạ n u ý tứ cái kia lạnh băng băng trên mặt cũng khó được lộ ra một vòng mỉm cười liên lam trò chơi hạ du cười gật đầu đúng là như thế long môn trên giới đều thâm thụ long minh ảnh hưởng đối với loại này g i ế t không chết đối thủ chưa từng có xe đối phương g i ế t không chết tốt tuyệt vọng khái niệm đối long môn trên giới mà nói đối diện g i ế t không chết cái kia vẫn g i ế t chính là loại này có thể không ngừng tái sinh luyện tập đối tượng nhiều khó khăn đến a hạ du có thể dùng bát kỳ đại xà để luyện tập các loại thần thông rất nhỏ thao tác kiểu anh cũng có thể dùng bát kỳ đại xà đến tôi luyện mình t r ứ n kỹ long môn thế nhưng là rất coi trọng t r ứ n kỹ mười ngày, Trong ngày. một năm m ư ờ i năm ba mươi năm thứ ba mươi ba năm đại vũ mang lấy mấy vạn nhân tộc trị thủy đại quân mở núi phá đá khai thác đường sông trải vớt ư đáy sông triệt để giao hoàng hà cho đánh bại về sau đại vũ lại nghe theo đại thần đề nghị tập thiên hạ chi nổi luyện chế c ử u châu đ ỉ n h lấy c h ấ n c ử u châu thiên hạ định hoàng hà chi khí đợi đến hết thệ công thành thời điểm trên trời rơi xuống công đức sông thanh h ạ yến hoàng hà đầu nguồn hạ nu cùng c ử u anh rốt c ụ c rời đi hỗn nộn chung cái kia đáng sợ khí tức hoàn toàn biến mất bất kỳ đại xà lại một lần nữa vọt ra khỏi mặt nước ha ha ha ta trở về ta rốt cục thoát khỏi cái kia hai cái đáng giận nữ nhân chương ba trăm tám mươi lăm không động ấn chuyên quyền phòng tam hoàng ngũ đế thời đại kết thúc ha ha ha cái kia hai cái đáng giận nữ nhân cuối cùng đã đi ba mươi ba năm a cái này ba mươi ba năm ai có thể biết ta là thế nào qua sao bất quá đã không trọng yếu ta đã trở về bất kỳ đại xà cười ha ha ngựa mặt lên trời thét g i ả i cuốn lên sóng cả thế phải đem cái này ba mươi ba năm qua chịu hết t h ể x ỉ nhục toàn đều trả thù tại nhân tộc trên thân ba một đạo sóng nước quét tới Đem bác kỳ đại xà đánh cho tại chỗ phân thành đoạn. Bác kỳ đại xà lột nhào đem tắm bác bảy Bác cho kỳ kỳ tại lại, xà xà thành phân nhào thân dựng chỗ thể lột gây vừa sau ợ v ừ giận nhìn một phía. Là ai? Ai nhìn đánh lên phía. bột ta? a Là dám s đó bác kỳ đại xà thấy được hai cái cự nhân hai người này hắn nhận biết hà bá cùng v i ê m linh tử nhưng lúc này hai người thân cao ngàn trượng toàn thân pháp lực cường hãn như là truyền thánh bác kỳ đại xà lúc ấy liền đem câu nói kế tiếp toàn đều cho n ư ớ xuống vũ thảo tình huống gì mới ba mươi ba năm làm sao hai nhân tộc kia tiên nhân liền mạnh như vậy các loại vì sao hoàng hà trở nên lớn như vậy Bắc t đến ạ i đ l ú cùng này mới rốt c phát, phát sinh cái gì bắt kỳ đại xà tám mặt một bức đại vũ trải vớt toàn bộ hoàng hà đường sông lại lấy cựu châu đỉnh trấn thiên hạ định hoàng hà bắt kỳ đại xà lực lượng nơi phát ra bị chặt đứt tự nhiên lại cũng vô pháp duy trì thực lực lúc trước lên đại hư hoàng trân quân đem bắt kỳ đại xà cho du nhập vào trong hoàng hà căn bản cũng không nhận vì nhân tộc chỉ bằng tự thân lực lượng liền có thể đánh bại hoàng hà hoàng hà bất bại b ấ t kỳ bất bại trong quá trình này nếu có long môn hoặc là thiên đình xuất thủ như vậy cũng không thể để cho người tộc đánh bại hoàng hà kết quả là đại rất khác nhau nhưng đại vũ thành công lấy hoàn toàn nhân tộc lực lượng đánh bại hoàng hà thế là ước vạn nhân tộc khí v ậ n chấn áp hoàng hà b ấ t kỳ đại xà tự nhiên cũng theo đó cùng một chỗ bị chấn áp trên mặt sông hà bá cùng viêm linh tử tuần sát xong quanh thủy vực tiếp tục hướng nơi khác nhân hoàng để cho chúng ta một năm một lần tuần sông để phòng thủy thay đây chính là một cái nhàn xoa a viêm linh tử cười nhìn một phía một mảnh gió e m sóng lặng hà bá không có trả lời viêm linh tử chỉ là nhìn về phía tư phương viêm linh tử một mặt hiếu kỳ hà bá thế nào hà bá n h ư mày ta vừa rồi cảm ứng được trong nháy mắt khí tức tạ ác nhưng trong chớp mắt liền không có viêm linh tử lập tức nghiêm túc bắt đầu người xác định hà bá bông u tay liền là không xác định viêm linh tử nghĩ nghĩ vậy dứt khoát trực tiếp đem nơi này thanh lý một lần mặc kệ có cái gì yêu ma tà ma ẩn tàng đều có thể đánh g i đến hà bá gật, gật đầu sau đó tế khởi hoàng hà trung trung vang sóng lên toàn bộ hoàng hà đầu nguồn đều c u ố n lên ngàn vạn sóng lớn sở hữu nước thể tất cả đều bị hoàng hà chung pháp lực đào qua bất kỳ đại x a sắc mặt đại biến quay đầu liền chạy nhưng lấy hắn hiện tại hình thể lớn nhỏ cùng pháp lực hắn có thể trốn ở đâu tại chỗ liền bị cuốn vào trong k í c h lưu tại hoàng hà trung càn q u é t hạ trong nháy mắt bị đánh chết hơn chín mươi lần mặc dù hoàng hà bất d i ệ t bất kỳ bất tử nhưng liên tiếp chết hơn chín mươi lần vẫn là để bất kỳ đại xà thống khổ không thôi nhưng mà hắn có thể làm sao đâu ta sẽ trở lại ta nhất định sẽ trở lại tại bị dòng nước x i ế t trùng kích trước đó bắt kỳ đại xà lớn tiếng nguyên rủa nhưng mà hắn sở hữu nguyên rủa đều bị tiếng sóng trò che giấu hà bá cùng viêm linh tử thanh lý xong đầu mườn không có phát hiện bất cứ gì thường nào cũng liền rời đi hoàng hà lũ lụt kết thúc về sau đại vũ danh vọng cũng đạt tới một cái đ ỉ n h phong nhân tộc thịnh vượng thời khắc cũng rốt cuộc đi đến cuối cùng thời khắc năm trăm n ă m kỳ đầy đại vũ cho mượn t r ị thủy cốc nước chứng đạo đại la hòa vân cung cờ mở tam hoàng tứ đế đứng ở hòa vân cung trước nên đón đại vũ đại vũ đem không động ấn giao cho hắn chọn lựa người thừa kế bá đích sau đó hướng hỏa vân cung đi、đến. nhưng mà đại vũ mới vừa đi tới hỏa vân cung cổng sau lưng một đạo hồng quang bay tới lao thẳng tới hỏa vân cung chính điện tam hoàng ngũ đế đồng thời giật mình nhìn kỹ lại lúc lại phát hiện là không động ấn không động ấn bay đến hiên viên t h á n h kiếm bên cạnh cộng đồng tự phong đại vũ một mặt một bức cái này đây là có chuyện gì ngược lại là thái hoàng hiên viên hoàng đế có chút kinh nghiệm hắn thật sâu nhìn không động ấn một chút thở dài không động ấn đã hoàn thành sứ mệnh chứ không phải nhân tộc gặp lại đại thai nếu không, không có khả năng lại xuất thế lần nữa đại vũ kinh hãi sứ mệnh thế nhưng là không động thánh n h n không phải là nhân hoàng c h ứ n nhận sao phục hy lắc đầu không động ấn có thể chấn áp ta tộc khí v ậ n từ nhân hoàng cầm chi lại không phải đơn thuần là dùng để chứng minh nhân hoàng c h i vị không động ấn cho phép nhân hoàng nắm giữ cùng chỉ có nhân hoàng mới có thể nắm giữ không động ấn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền là hai khái niệm không động ấn chân chính lịch sử sứ mệnh liền l à chứng kiến cùng thủ hộ nhân tộc đại hưng thời khắc nhân tộc này đại hưng tương đương với thiên đạo đưa cho thiên địa nhân vật chính một cái gói q u ả lớn hiện tại nhân tộc kinh lịch tam hoàng ngũ đế thời kỳ đại hưng chi thế đã thành thiên đạo cho gói quà lớn liền đến đây kết thúc tiếp xuống nhân tộc liền thật chỉ có thể tự mình đi Đây đã là Long Minh nghiền n á tại những khả năng khác nhánh sông nguyên nhân. Nếu không không động ấn rời đi nhân hoàng, nhưng thật ra là mở ra nhân hoàng kết thúc mở màn. khả khác thật thúc kết đi rời ra ra là t mở mở nguyên bản mệnh số bên trong cũng chính bởi vì không có không động ấn c h â n áp cùng lựa chọn nhân hoàng dần dần mất đi k h ô n g chế cuối cùng đưa đến phong thần lượng tiếp lấy nhân tộc triều đại thay đổi làm vấn g n đề cuối cùng quét sạch toàn bộ hồng hoang mà kết quả chính là thánh nhân đại giáo hoặc là đóng cửa hoặc là gây dựng lại mà phong thần về sau nhân tộc lại không nhân hoàng hiện tại mệnh số đã bị cải biến không động ấn rời đi không phải là nhân hoàng kết thúc bắt đầu đến được đương nhiên cũng không đại á m n g ư h o vũ tới đi chúng ta thời đại kết thúc tiếp xuống liền nhìn tộc duệ nhóm chính mình đại vũ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì im lặng gật đầu t i ế nhưng vào a v mà cùng t đại, đại, đại, đại vũ danh vọng quá mạnh mà bà rích danh vọng không đủ cho tới đại vũ dự định chuẩn y bị cho b á rích thời điểm lại có hơn phân nửa đại thần ngắn cản hiện tại b á hích ngay cả không động ấn đều không có thì càng khó phục chúng mà khải mượn đại vũ danh vọng thành công ngồi bên trên nhân hoàng vị trí vì miễn trừ hậu hoạn khải mệnh b á hích là khách sĩ địa vị chỉ dưới mình lại qua m ộ ư ơ i năm khải lập hạ triều cũng tuyên bố hạ nhiệm nhân hoàng sẽ chỉ ở mình dòng roi bên trong chọn lựa nhân tộc nhường ngôi chế chính thức kết thúc thế tập chế mở ra mà nhân hoàng cũng từ phía trên mệnh sở quy biến thành huyết mạch truyền thừa thiên đạo cùng nhân đạo chính thức bắt đầu chế mở chương ba trăm tám mươi sáu vương mẫu muốn cái dám phong độ thiên đình lang tiêu bảo điện h ạ o thiên ngọc đế lấy h ạ o thiên kính quan sát hoàn chỉnh cái hồng hoang về sau thở ra một hơi từ tam hoàng ngũ đế thời đại kết thúc về sau n h â n tộc thời đại liền càng phát biến nhanh cái kế hạ chiều kinh lịch chỉ là một n g h n năm trăm n h ă m thế mà liền đã thối nát đến không thể tiếp tục được nữa n h â n tộc khí v ậ n xuất hiện suy bại giao chỉ vương mẫu lắc đầu tam hoàng ngũ đế về sau nhân đạo lộ ra sợ là cùng thiên đạo nói đến một nửa vương mẫu liền không dám nói tiếp nữa thiên cơ bất khả lộ để đoạn ó i lung tung thế nhưng là dễ dàng chiêu tới thiên kiếp trên thực tế lấy h ạ n thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu cảnh giới là không thể nào biết nhân tộc hiện tại kinh lịch n h ữ n à y Là t h i ê ngay đạo c ù n nhân đạo ở g i ữ đấu sức. Những n à là trước đó nữ vào nhắc nhở bọn hắn, lượng kiếp đình n lượng h kiếp vòng y trung tâm. Bởi vậy muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi lúc này thái bạch kim tinh từ lang tiêu bảo điện bên ngoài vội vã chạy vào hạo thiên ngọc đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái này tâm phúc cái khanh sẽ hốt hoảng như vậy đây là có cái nào phe thế lực tìm đường chết đánh bên trên thiên đình sao quá bạch h a n h chuyện gì hốt hoảng như vậy không nên quên phong độ thái bạch kim tinh trực tiếp chạy đến hạo thiên ngọc đế trước mặt vừa muốn mở miệng hạo thiên ngọc đế liền khoát tay chặt lại phong độ quá bạch khanh phong độ ngươi chính là bản đế theo thần tùy thời đều muốn g i ả n g phong độ ngươi như lại như thế thất lễ quyền tia đế liền muốn phạt ngươi nói thì nói thế nhưng hạo thiên ngọc đế kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ hắn đôi thái bạch kim tinh là tuyệt đối tín nhiệm hiện tại một hơi này ngược lại có chút cũ bạn ở giữa mở ý đồ dỡn thái bạch kim tinh hít sâu hai cái bình phục lại thi lễ v ậ hạ giao cơ nương nương xảy ra chuyện ba hạo thiên ngọc đế vô bản đứng dậy. Cái gì? thậm chí năm đó nếu không phải giao cơ hạo thiên ngọc đế thiện thi cuối cùng một thế thậm chí cũng có thể không sống nổi cho nên hạo thiên ngọc đế cuối cùng quyết định đem giao cơ cho mang về thiên đình để kỳ thành là thiên đình bên trong chính thần đến cùng chuyện gì xảy ra giao cơ không phải vu s ơ n sao nàng không phải cùng cái kia gọi dương tiên hữu phạm nhân thành hôn sao trước đó bản đế còn đi xem qua làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện hạo thiên ngọc đế từng sợi tóc kia lên toàn thân hoàng khí phồng lên chập trùng hoàn toàn liền là một bộ lập tức liền muốn bạo tẩu dáng vẻ t r u n g quanh tiên quan võ từng nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau giao cơ sự tình bọn họ cũng đều biết giao cơ năm đó vì cứu hạo thiên ngọc đế thiệt thi tiếp nhận vu sơn chi linh q u n tâu cuối cùng trở thành vu sơn thần linh đây cũng là hạo thiên ngọc đế muốn đem nó mang về thiên đình một nguyên nhân khác nếu là không thành thiên đình chính thần giao cơ thì tương đương với phạm vào thiên điều đó là tiêu r ồ i thiên kiếp bất quá tại trở thành vu sơn thần linh về sau giao cơ cũng nhất định phải lâu dài ở tại vu sơn hàng năm về thiên đình ở một thời gian ngắn mà một lúc sau giao cơ trường kỳ cùng phạm nhân tiếp xúc nàng bản thân trước kia cũng là phạm nhân tự nhiên là yêu phạm nhân mười mấy năm trước giao cơ cùng một cái gọi dương thiên hữu phạm nhân miến nhau kết hợp bởi vì thiên điều cải biến lại thêm hạo thiên ngọc đế cũng không phải nguyên bản mệnh số bên trong cái kia cai nghiệt thiên đế giao cơ cùng dương thiên hữu kết hợp cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu thậm chí còn tại cả hai thành hôn này g đó phái hình chiếu quá khứ trước đó giao cơ cùng dương thiên hữu tiểu nữ nhi ra đời thời điểm hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu lại đi xem qua làm sao trong chớp mắt liền xảy ra chuyện nữa nha thiên quan võ tướng nhóm lẫn nhau ánh mắt giao lưu trong lúc nhất thời suy đoán nhau nhau nhìn thấy hạo thiên ngọc đế cái kia s ủ lông dáng vẻ giao chỉ vương mẫu k h o á t khoác tay b ậ y hạ phong độ ngươi phong độ đâu giao cơ chính là thiên đế chi muội lại là vu sơn thần nữ pháp lực đồng đẳng với thái ớt kim tiên bình thường có thể có nguy hiểm gì nghĩ đến cũng là một chút việc nhỏ người lúc này mất phong độ như thế nào tỉnh táo xử sự, sự giao chỉ vương mẫu đem hạo thiên ngọc đế kéo về ngự toạn sau đó một mặt bình tĩnh nhìn về phía thái bạch kim tinh thái bạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì lại chậm rãi nói đến t r u n g quanh chúng tiên quan võ tướng nhao nhao gật đầu quả nhiên không hổ là vương mẫu nương nương như thế khí định tần nhàn phong độ a đây mới gọi là phong độ a hạo thiên ngọc đế bưng lên ngự rượu một n g ụ m vốn g vào an ủi một chút thái bạch kim tinh trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là chỉ có thể lấy nhất bình tĩnh ngữ khí mở miệng giao cơ nương, nương một nhà nhận tập kích giao cơ nương nương trọng thương chồng dương thiên hữu đại tử dương giao thân chết nhị tử dương tiễn tam nữ dương tiền không biết tung tích phúc ngọc hạo ngọc đế một ngụm rượu phun ra thái bạch kim tình một mặt xem ra kinh là không có ngăn chặn ba giao chỉ vương mẫu một bàn tay trực tiếp đem trước mặt ngự án cho đập cái vợ nát n g ố c gặp vương mẫu toàn thân sát khí xông lên trời không toàn bộ lăng tiêu bảo điện tùy theo thanh minh rung động đến cùng là ai hại bản cung giao cơ mượn mội, mội gan lớn trùng trời giết thiên quan lục thiên đế đã đến thân còn có hay không đem thiên điệu để vào mắt uy vũ tướng quân kim linh ở đâu bao hàm sát ý thanh âm đảo qua toàn bộ thiên đình một đầu ngân hà sau lưng giao chỉ vương mẫu h i ể n hiện ước vạn tinh quang lôi cuốn lấy sát ý quét một mảnh hàn ý bò lên trên sở hữu tiên quan võ tướng nội tâm cả c h i ế u văn võ một mặt một bức vũ thảo nguyên lai vương mẫu nương nương nổi giận lên s o bệ hạ còn ý mạnh a bất quá đã nói xong phong độ đâu nương nương phong độ a kim ninh ôm quyền mà ra có mặt tướng giao chỉ vương mẫu đằng đằng sát khí đi xuống ngự tọa theo bản tôn tiến về vu sơn điều tra bất kể là ai bản cung muốn tự tay x é hắn hạo thiên ngọc đế lúc này rốt cục kịm phản ứng vừa rồi hắn bởi vì quá mức chân kinh ngược lại ngây ngẩn cả người lúc này liền vội vàng kéo giao chỉ vương mẫu vương mẫu ngươi tỉnh táo phong độ phong độ giao chỉ vương mẫu lông mày dựng lên phong độ c á i rắm bản cung mội mội bị hại bản cung mội phu chất nhi chết ngươi để bản cung tỉnh táo bản cung không phải tỉnh táo ngươi cho bản cung bông ra thái bạch kim tinh một tay bịt mặt thật sự là nhìn không được thiên đình bên trong chỉ có số rất ít tiên quan mới biết được giao chỉ vương mẫu nhưng thật ra là một cái tướng làm tính tình hòa bạo mà toàn bộ thiên đình đều biết giao chỉ vương mẫu cùng giao cơ nương nương quan hệ vô cùng tốt dương gia tam tử danh tự tất cả đều là vương mẫu nương nương cho đặt tên so với ngọc đế bệ hạ vương mẫu nương nương mới là càng chờ mong giao cơ nương nương hàng năm trở về báo cáo công tác cái kia hạo thiên ngọc đế gắt gao giữ chặt giao chỉ vương mẫu một đạo thần n i ệ m chuyển đến đối phương náo hải người quên、Hoa、hoàng a h o thánh nhân là thế nào nhắc nhở chúng ta sao dương t i ễ n cùng lượng k i ế p có quan hệ giao chỉ vương mẫu lập tức tỉnh táo lại nàng hít sâu một hơi long cát lập tức cùng kim linh tướng quân tiến đến điều tra một bên đã sớm chờ không nổi lòng các công chúa lập tức gật gật đầu vâng lập tức long cắt công chúa điểm thất t i ê n nữ theo tùy tùng kim n i n h điểm cựu phượng cận vệ sau đó liền hướng vu sơn mà đi đi đến một nửa kim n i n h đột nhiên n mứng mày địa phủ bên kia có lẽ sẽ có manh mối mông hội người đi địa phủ mời thập điện diêm la tương trợ đem dương thiên hữu cùng dương g i a hồn phách tạm thời giữ lại tuyệt đối không nên để bọn hắn uống mạnh bà thang trong đội ngũ cái kia thải phượng tiên tử gật gật đầu hóa thành thất thải hảo quang tiến về u minh địa phủ đi chương ba trăm tám mươi bảy thiên đình pháp chỉ phong sơn tuyệt đ i ệ kim linh cùng long cắt công chúa rất nhanh liền đi tới vu sơn lúc này vu sơn thổ địa thần sông đã t r ở mà nguyên bản vu sơn thần nữ miếu đã nổ tung một cái độc lớn giao cơ một nhà ngày thường liền ở tại vu sơn thần nữ miếu hiện tại toàn bộ thần nữ miếu nổ chỉ còn lại một nửa nền tảng trọng thương hôn mê giao cơ được gan trí ở một bên bị thổ địa dẫn động đại địa mậu thổ chi lực t ừ dưỡng sinh cơ gặp qua long cắt công chúa gặp qua h uy vũ đại tướng quân thổ địa cùng thần sông thấy một lần kim linh cùng long cắt công chúa đến vội vàng trào kim linh k h á t tay chặn lại hai vị miết lễ dứt lời nàng vội vàng đi vào giao cơ bên người cho giao cơ cho ăn tiếp theo hạt kim đan sau đó mới nhìn hướng xuống đất cùng thần sông đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao các n g ư ơ i truyền cho thái bạch kim t i n h tin tức tướng làm mơ hồ nói như vậy thần linh đều là tại mình nơi sinh ra n h ậ m c h ứ c mà những thần linh này cùng mình nơi sinh ra quan hệ cực kỳ chặt chẽ c h i ế n đ ấ u trước không nói chỉ là tình báo phương diện thiên nhân là tuyệt đối không sánh bằng thần linh dù là cái này tiên nhân cùng nơi đó thần linh ngủ cùng chỗ cũng không có khả năng so cái này nơi đó thần linh tình huống càng nhạy c à n cùng kỹ càng nhưng trước đó thổ địa cùng thần sông truyền đến thiên đình tình báo lại tướng làm ơ hồ kim linh nhìn xem thổ、địa. là có gì khó tả c h ỗ sao thổ địa cùng thần sông lẫn nhau sau đó cùng nhau hướng kim linh thi lễ đến cùng đại tướng quân chúng ta cái gì cũng không biết chúng ta thậm chí là giao cơ nương nương phát ra cầu cứu về sau mới phát hiện vu sơn thần nương miếu sự t ì n h chờ chúng ta lúc chạy đến giao cơ nương nương đã hôn mê chúng ta duy nhất có thể làm liền là tạm thời ổn định giao cơ nương nương thương thế long c á t công chúa tính cách cùng giao chỉ vương m â u rất giống bình thường thoạt nhìn là cái dịu dàng tính tình một khi sốt ruột bắt đầu lại là một điểm liền nổ các ngươi một cái là thổ địa một cái là thần sông làm sao có thể không biết nơi này chuyện phát sinh các ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm thổ địa cùng thần sông kinh sợ lắc đầu khoác tay công chúa điện hạ tiểu thần tuyệt đối không có không làm tròn trách nhiệm a tiểu thần đúng là không biết ta tiểu thần cũng không biết vì sao long c á t công chúa còn muốn nói điều gì nhưng lại bị kim linh ngăn lại công chúa bọn hắn không có khả năng tại trước mặt của ta còn có thể nói dối cho nên bọn hắn ứng nên nói là sự thật long c á t công chúa lập tức mở to hai mắt cái này làm sao có thể vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng lúc này tiến về địa phủ thải phượng tiên tử trở về kim linh tỷ địa phủ bên trong không có dương thiên hữu cùng dương giao hồn phách ta mời diêm la cha xét sinh tử bạc bên trên xác thực đã biểu hiện tử vong nhưng hồn phách không xuống đất phủ ta cũng mời phong đô đại đế cha xét hai người bọn họ hồn phách ứng cho là bị cầm tù đi lên kim linh cùng long cắt sắc mặt lập tức đen đến có thể chảy ra nước rất hiển nhiên đây cũng không phải là đơn thuần tập kích đơn giản như vậy nhưng vào lúc này an vào kim đan giao cơ tỉnh táo lại nàng mở mắt nhìn thấy long cát lập tức kích động nào lên vì cái gì là đại ca gì muốn phái binh tới giết trời phù hộ giết con ta ta đã làm sai điều gì long cắt công chúa bị giao cơ lời nói dọa đến trực tiếp sửng sốt phụ hoàng p h ả i binh làm sao có thể giao cơ lúc đầu mỹ lệ trên mặt lúc này đều là bi vẫn muốn tuyệt chi sắc nàng cắn một cái vào long cắt công chúa cổ tay ngươi bây giờ giả trang cái gì hồ đồ không phải là ngươi lãnh binh sao không phải là ngươi tự tay giết ta r a o mà sao ta tiễn nhi cùng thiền nhi đâu ngươi trả lại cho ta ngươi đem bọn hắn mang cho ta long cắt công chúa đã hoàn toàn sợ choáng căn bản không cảm giác được cổ tay của mình đã bị cắn ra màu tươi bắt ngươi ngươi đang nói cái gì ta làm sao có thể đối cô phụ cùng biểu đệ xuất thủ giao cơ gắt gao cắn l o n g c á t công nói cổ tay liền giống như là muốn đem l o n g c á t công chúa ăn sống nốt u tươi t h ậ t ý như có thực chất từ nàng trong mắt chảy ra hóa thành quần quận h ắ t lưu từ trong hai mắt phun ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm vu sơn nhận thần nữ ảnh hưởng phát ra kinh khủng oanh minh tám trăm dặm vu sơn trong trước mắt liền đến sụp đổ đáng sợ biên giới ba giao cơ bị kim linh một cái nguyên thần chấn động cho kích mất đi sau đó nàng đưa tay liền là chín mươi chín đạo phượng hoàng phù văn đánh vào giao cơ trên thân đem vu sơn thần nữ toàn bộ phong ơn bắt đầu thổ địa thần sông lập tức điều động vu sơn c h i v ư ợ t sở hữu thổ địa thần sông triều thần dường thần thiên đình phát chỉ phong sơn tuyệt đ ị a không được sai sót thổ địa thần sông vội vàng lĩnh mệnh tiểu thần lĩnh phát chỉ hai cái thần linh vội vàng đi cái gọi là phong sơn tuyệt đ ị a chỉ liền là đem vu sơn linh khí lưu động hoàn toàn phong cấm bắt đầu triệt để để trong này linh khí đ ỉ n h chỉ lưu động cự tuyệt bất kỳ âm dương biến hóa c ả n khôn lưu chuyển ngũ hành luân chuyển long các công chúa lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần nàng không kịp trò cổ tay cầm máu khiếp sợ nhìn về phía kim linh kim linh t ư ơ n quân xảy ra chuyện gì kim linh nhìn long cắt một chút ngươi không có phát hiện miệng vết thương của ngươi không có cầm máu sao long cắt công chúa kinh ngạc túi đầu xuống lúc này mới phát hiện tay mình trên cổ tay vết thương hoàn toàn không có cầm máu dấu hiệu lấy nàng thái ớt kim tiên cảnh giới lại là thiên đế c h i nữ theo hầu loại này vết thương nhỏ hẳn là dao cơ nhả ra trong nháy mắt liền tốt mới đúng nhưng bây giờ chẳng những không có cầm máu thậm chí vết thương còn tại t ố i giữa long cắt công chúa lông mày nhẹ trao lại sau đó cẩn thận quan sát một phen khiếp sợ phát hiện trên vết thương của nàng có cực kỳ nhà hắc vụ bám vào tại những này hắc vụ phía dưới vết thương của nàng biên giới tựa như là mọc da nhỏ vụ răng đang tại gắm nuốt hết u y nhục của nàng cái này là cái gì long c ắ t công chúa giật này mình kim linh đưa tay tại long c ắ t công chúa cổ tay trên vết thương nhấn một cái p h ư ơ n g hoàng hỏa tướng tầng k i a hắc vụ cho tịnh hóa sạch sẽ lại đưa tay lúc long c ắ t công chúa trên cổ tay vết thương đã hoàn toàn tốt một loại nào đó ma khí long c ắ t công chúa một mặt một bức ma khí đó là cái gì hiện tại trong hồng hoàng ngoại trừ long môn nhất hệ cơ hồ không có bao nhiêu ít tiên nhân còn nhớ rõ la hầu như thế số một tồn tại thậm chí long môn nhất hệ cũng chỉ có đích truyền mới biết được la hầu kim linh lắc đầu cái này ta không có thể giải thích chí ít không thể ở chỗ này giải thích sau đó ta sẽ nói cho bệ hạ công chúa ngươi chỉ cần biết giao cơ nương nương vừa rồi như vậy là bị ma khi ăn mòn tâm trí nàng một khi mất khống chế sẽ hủy toàn bộ vu sơn địa khu ngươi biết như thế sẽ là dạng gì hậu quả sao long c ắ t công chúa hít vào một ngụm khí lạnh thủ hộ một phương thần linh nếu là hủy mình thủ hộ chi đ i ệ tám m chín phần m ư ơ i sẽ trực tiếp đem tiên kiếp cho đưa tới coi như không có chiều tới thiên kiếp thần linh nơi sinh ra thủ hộ bị phá hủy về sau chính bọn hắn cũng không sống nổi mặc kệ cái nào một loại khả năng giao cơ đều chết chắc rồi vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào làm long cắt công chúa một mặt sầu lo kim ninh nhìn về phía thải phượng tiên tử mồm hội lập tức mang giao cơ nương nương tiến về kim nao đảo đưa nàng đem cho sư tôn chỉ có sư tôn tạo hóa chi lực có thể duy trì tính mạng của nàng thải phượng tiên tử lập tức cùng mặt k h ắ c tám con phượng hoàng mang theo giao cơ tiến về kim nao đảo kim ninh lúc này mới nhìn về phía long cát trước đó chúng ta muốn tìm tới nàng lời còn chưa nói hết trước mắt liền xuất hiện một đạo ngũ thải thân quang sau đó khổng huyên từ thần quang bên trong đi ra tại bên người nàng còn lơ lửng một cái tiểu nữ hải lại là giao cơ tiểu nữ nhi dương thiền kim linh cùng long cắt công chúa đồng thời một mặt được vòng phát sinh cái gì chương ba trăm tám mươi tám đừng gọi ta bệ hạ muốn gọi cậu đại nhân khổng huyên hiển nhiên là hướng về phía kim linh cùng long cắt tới thoáng qua một cái cổng không gian nàng liền cười bắt đầu các ngươi đã tới a thật mau long cắt công chúa một mặt được vòng m à nhìn xem khổng huyên câu trần đại đế cái này đây là có chuyện gì ánh mắt của nàng rơi xuống dương thiền trên thân v ừ a mới cập kê nữ hải chính đang ngủ say bên trong bị bao khỏa tại một mảnh nhu hòa thanh quang bên trong không có có nhận đến bất kỳ thương tổn gì bộ dáng không b i ê n một đám tay nhỏ ta đem đứa bé này cứu về rồi bất quá một cái khác tạm thời không có thể cứu trở về đối phương trực tiếp dùng phân canh kế vì cam đoan đứa bé này không bị thương ta cũng chỉ có thể cứu một cái vị này phượng hoàng tộc tiểu công chủ cùng mình tốt nhất tỷ mọi quy linh cự tuyệt lớn lên cho dù là ngồi lên câu trần đại đế vị trí cự tuyệt lớn lên tiếp tục duy trì một cái tiểu cô nương bộ dáng cái này khiến nàng chỉ vào một bên bề ngoài bên trên nhìn lên đến so với nàng đại s u ấ t không ít dương tiền nói hải từ thời điểm dù sao cũng hơi b u ồ n c ư ờ i nhưng cái này lại không phải kim linh cùng l o n g cắt hiện tại sẽ để ý sự t ì n h kim linh lông mày dựng lên tiểu mội ngươi biết là ai hạ thủ không huyên một chống lạnh không biết nha nhưng không biết rất trọng yếu sao đơn giản liền làm ấ y cái kia đi kim linh trong mắt ánh l ử a c h ợ t lóe lên quả nhiên liền làm ấ y vị kia sao nhưng không biết cụ thể không huyên tiểu đại nhân nhốn núi vai không biết đối phương đã đem tất cả thiên cơ đều cho ẩ n giấu đi biểu tỷ ngươi biết lượng tiếp mau tới thiên cơ đụng đầu sư tôn cùng sư thúc đều thấy không rõ thiên cơ ta vốn là suy nghĩ đi hỏi một chút là tổ kết quả bị mẫu thân đại nhân đổi ra tức giận a nói đến đây khổng huyên nâng lên khuôn mặt nhỏ một bộ rất chân thành tức giận bộ dạng kim linh dở khóc dở cười lắc đầu sư tổ đang bê quan ngươi sao có thể tùy tiện đi đánh nhiễu lại nói coi như mấy vị kia xuất thủ chúng ta long môn đệ tử cũng không sợ không cần kinh động sư tổ khổng huyên gật gật đầu nói cũng phải long cắt công chúa ở một bên nghe được không hiểu ra sao câu trần đại đế kim linh tướng quân các ngươi đến cùng đang nói cái gì việc này còn cần kinh động minh tổ kim linh ánh mắt như nước mà nhìn xem long cắt công chúa không hề nói gì nhưng cũng đã đem mình muốn nói c h u y ệ n đ ã t ớ i long cắt công chúa cũng là thông minh hơn người nàng tại ngắn mùi ngây người về sau rốt cuộc hiểu rõ khổng huyên cùng kim linh đang nói gì là thánh mới mở miệng nàng liền mình đưa tay đem miệng cho tre có thể đem thiên cơ che giấu cho tới nữ hoa cùng t h ô n g chi đều không cách nào thấy rõ ngoại trừ thánh nhân còn có ai hoặc là dùng một cái góc độ khác tới nói thiên đình cùng long môn quan hệ mật thiết sẽ đối với thiên đình thành viên ra tay hơn nữa còn sẽ châm ngọi thiên đình nội bộ mâu thuẫn ngoại trừ thanh nhân còn có thể là ai long c á t công chúa hít sâu m ộ t hơi dứt bỏ sở hữu tạp nghiệm câu trần đại đệ không biết nhưng còn có ta dương tiễn biểu đệ manh mối k h ô n g huyên một chỉ một bên dương tiền liền ở trên người nàng nàng cùng dương tiễn có huyết mạch cảm ứng chúng ta chỉ cần để nàng tỉnh lại liền có thể thông qua nàng tìm tới dương tiễn dương một chút sau nàng xem thấy long cát hiện tại mấu chốt là chúng ta là không thì phải tìm dương tiễn long cát ngẩn g ơ câu trần đại đế lời ấy giải thích thế nào khổng huyên tiện tay vung lên hôn đ ộ n ngũ sắc thần quang bao lại t r u n g quanh đem hết thầy thăm dò đều cho hẩn tàng bắt đầu thậm chí đem hôn đ ộ n ngũ sắc thần kiếm cũng cho tế lên bảo đảm chuẩn thánh người cũng không nhìn thấy nơi này phát sinh hết thầy kim linh các loại khổng huyên làm xong những n à y trước một bước mở miệng ngươi nói là dao cơ nương nương nhận mà khí ô nhiễm khổng huyên gật gật đầu ta sở dĩ lựa chọn cứu trở về dương tiền cũng là bởi vì nàng không có bị cảm nhiễm mà dương tiến đã bị cảm nhiễm hiện tại chúng ta đem dương tiến cứu trở về có phải thật vậy hay không tại cứu hắn lại hoặc là cái kia tên độc thủ liền muốn nhìn thấy chúng ta ở thời điểm này đem dương tiến cứu trở、về. kim linh hít một hơi quả nhiên đây là một cái liên hoàn kế sao cái kêu ma khí ô nhiễm tướng làm âm hiểm với lại ta rõ ràng cảm ứ n g được không phải hồng hoàng khí tức khả năng này không phải chúng ta có thể giải quyết như vậy rất có thể chúng ta đem dương tiễn cứu trở về ngược lại là hại hắn long cắt một mặt sốt ruột vậy chúng ta phải làm gì khổng huyên con người đảo một vòng ta có một kế bất quá muốn ủy khuất một cái ngọc đế bệ hạ cùng vương mẫu nương n ư ơ n g nàng đem kế hoạch của mình nói ra long cắt công chúa nghe được một mặt một bức cái này dương tiễn biểu đệ thật sẽ không xảy ra chuyển sao khổng huyên vung tay chỉ cần bất tử là được cho dù chết nguyên thần giữ lại cũng không thành vấn đề coi như nguyên thần xảy ra vấn đề chân linh hồn phách còn tại cũng liền đi long cắt công chúa nghe được đầu đầy mồ hôi cái này thật không có vấn đề k h ô n g huyên hì hì cười một tiếng thi ta long cắt công chủi há to miệng cuối cùng thở dài việc này cần cùng phụ hoàng mẫu hậu bưng lấy k h ô n g huyên gật gật đầu đương nhiên lập tức tam nữ về tới thiên đình đem sự tình trước sau cho hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu nói các ngươi để bàn đế lấy tư người bình thường làm lý do đem mội, mội của mình cho chấn áp tiến đảo sơn sau đó dẫn tới bản đế chất nhi cứu mẹ hạo thiên ngọc đế trên mặt biểu lộ rất là mất bức hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được như thế một cái tào thao tác đào sơn chính là năm đó đại vũ khoa phụ thân sau khi chết nó đào trượng biến thành bởi vì ẩn chứa đại lượng mậu thổ chi lực cùng tạo hóa sinh cơ vô số năm qua đều là hoa n ở không tạ sinh cơ bừng bừng kim linh trầm giọng nói vậy hạ vừa mới sư tôn đã để mẫu bội mang về tin tức giao cơ nương nương chính cần mẫu thổ chi lực đến hóa giải nó trong cơ thể ma khí cũng cần tạo hóa sinh cơ mới có thể khôi phục nguyên khí nhưng giao cơ nương, nương hiện tại thụ ma khí ảnh hưởng xem chúng ta là địch nếu như chúng ta trực tiếp trị liệu sợ là nàng căn bản sẽ không phối hợp một lòng tự trí đã như vậy chúng ta không bằng đi ngược lại con đường cũ hạo thiên ngọc đế mặt trầm như nước trong mắt s á t ý hận ý quần quận lưu truyền nhưng cuối cùng hết thảy đều lại hóa thành bình tĩnh chỉ là ủy khuất ta cái kia tiểu chất nữ vừa qua khỏi p h à m nhân cập k ê chi niên lại phải thừa nhận mất cha tang huynh thống khổ hiện tại còn phải lại cùng mẹ đẻ tách rời cùng gia huynh bất hòa hạo thiên ngọc đế càng nói càng t ứ c đến cuối cùng hàm răng càng là cắn đến kéo kẹp rung động dương thiền tại đi vào thiên đình trước đó liền đã tỉnh với lại nàng không có có nhận đến ma khí ảnh hưởng cho nên tại biết sở hữu chân tướng về sau đối tại thân nhân của mình là tín nhiệm với lại dương tiền vẫn là một cái rất trưởng thành sớm hải tử nàng nghe được hạo thiên ngọc đế giòn tan mở miệng b ậ y hạ việc này hạo thiên ngọc đế vô bàn tay một cái đừng gọi ta bệ hạ muốn gọi cậu đại nhân Phúc. dù là biết không thích hợp k h ô n g huyên vẫn là trực tiếp cười trận giao chỉ vương mẫu trận nhìn hạo thiên ngọc đế một chút bệ hạ đứng đắn một chút dương tiền nháy mắt mấy cái thiểu cô nương cảm xúc đều cho tự mình cậu đánh gãy nhưng cuối cùng nàng vẫn là một lần nữa mở miệm cậu đại nhân long c á t biểu tỷ đã cho thiền nhi giải thích do hết thảy câu trần đại đế còn có kim linh tướng quân cũng nói đây là duy nhất cứu mẫu thân cùng nhị huynh biện pháp cho nên thiền nhi nhất định sẽ nhấn m ạ i dù là cùng nhị huynh là địch dù là bị mẫu thân đại nhân xem như người tử chỉ cần cuối cùng có thể cứu bọn hắn thiền nhi cũng sẽ nhấn m ạ i tiểu nữ h à i trong đôi mắt là như là tinh thần ánh sáng kiên định mà không sợ hãi chương ba trăm tám mươi chín k h ổ n g u y ê n thay sư thu đồ hạo thiên ngọc đế vô án mạc ư ờ i tuất không hổ là bản đế chất nữ giao chỉ vương mẫu cũng l à mỉm cười gật đầu Từ、trên ừ t đầu lấy thêm một viên tiếp theo cây t r ầ m t h i ê n nhi đây là tiên tiên linh bảo tinh hà châm vàng mợ đem bảo vật này tặng cho ngươi nhìn ngươi ngày khác thành tài cứu mẹ ngươi cùng ngươi nhị huynh k h ô n g huyên hì hì cười một tiếng đây chính là một kiện bảo bối tốt một nét vẽ có thể ra một đạo tinh hà lấy tinh hà chi lực công thủ một thể uy lực vô biên dương thiền hơi kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt nhưng cuối cùng nàng vẫn là không hề nói gì chỉ là khéo leo tiếp nhận tinh hà châm vàng hướng giao chỉ vương mẫu hành đại lệ cảm tạ trường giả ban thưởng không g i m trào từ biệt thiền nhi đa tạ mợ tạ bảo giao chỉ vương mẫu đối dương tiền phản ứng này càng thêm hài lòng không huyên lúc này lại cười bắt đầu ta liền không có cái gì bảo bối có thể cho ngươi trong tay của ta bảo bối rất nhiều không quá thích hợp ngươi dương tiền liền vội vàng lắc đầu câu trần đại đế cứu t i ề n nhi tại thủy hỏa n g u y n an ở giữa đã là lớn nhất lễ vật không huyên cười nói vậy ta liền đưa ngươi khác một vật ta dứt lời nàng háng g ọ n g một cái dương tiền ta thay thầy tôn hoa hoàng lương nương hỏi ngươi nhưng nguyện bái nhập h a hoàng cung môn hạ ngươi có bằng lòng hay không trở thành long môn tam đại đệ tử h a hoàng b í chuyển lời này vừa nói ra ngoại trừ đã sớm biết kim linh hạo thiên ngọc đế giao chỉ vương mẫu còn có long c á t công chúa toàn đều ngây ngẩn cả người dương thiền thì trực tiếp mất đi năng lực suy tính thánh nhân đệ tử với lại trong hồng hoàng uy danh thịnh nhất long môn thánh nhân hoa hoàng n ư ơ n g nương đi chuyển dương thiền dù là lại trưởng thành sớm hiểu chuyện lúc này cũng là một mặt được vòng hoàn toàn phản ứng không kịp vẫn là hạo thiên ngọc đế phản ứng đầu tiên đứa nhỏ này n g ư ơ i thất thần làm gì còn không đáp ứng giao chỉ vương mẫu cũng là ngay cả vội vươn tay tại dương thiền trên bờ vai nhẹ khé đẩy một cái đứa nhỏ ngốc nhanh lên đáp ứng a dương thiền cái này mới rốt cục kịp phản ứng dùng sức gật đầu t h i ê n nhi nguyện ý không huyên lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trang nghiêm bởi vì nàng hiện tại là đại biểu nữ hoa tự nhiên là thu liễm lại sở hữu đùa b ỡ n tri tâm sư tôn có p h á p chỉ, từ ta thay sư thu đồ dạy bảo ngươi nhập ta long môn hoa hoàng cung đợi lượng kiếp kết thúc thiên thanh minh thời điểm liền có thể tiến về kim ngao đảo hoa hoàng a h o cung gặp mặt sư tôn hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu lẫn nhau đều hiểu nữ hoa phen này ăn bài dương tiền đã bởi vì dương tiễn cuốn vào đến lượng kiếp bên trong lúc này trực tiếp đem mang đi kim ngao đảo có khả năng sẽ ảnh hưởng đối dương tiễn cứu viện d trở thành thánh nhân đệ tử là một chuyện trở thành thánh nhân đệ tử về sau gặp mặt thánh nhân lại là một chuyện khác cái sau là có khả năng tại nhìn thấy thánh nhân trong n y mắt mệnh số nhân quả liền bị xáo trộn đây là một loại tất nhiên nhân quả dây dưa toàn bộ hồng hoa ngoại trừ long minh mặc kệ là thánh nhân vẫn là hôn nguyên đại la đều là không cách nào tránh khỏi cho nên nữ hoa mới khiến cho khổng nguyên thay sư thu đ ổ hoa hoàng thánh nhân suy tính được quả nhiên chú đáo như vậy thiền nhi cùng tiễn n h i n h â n quả làm không có tổn hao nhiều đúng vậy a hoa hoàng thánh nhân cân nhắc tự nhiên là chú đáo chỉ là đáng tiếc thiền nhi muốn lãng phí một chút năm tháng dù sao dù là khổng h u y ê n lợi hại hơn nữa nàng hay sư thu đổ cùng nữ hoa tự mình t ụ đ ổ vẫn là có khác biệt dương thiền tự nhiên không biết mình cậu cùng vợ trong lòng đang suy nghĩ gì nàng chỉ là một mực cung kính hướng kim n g a o đảo phương hướng ba gõ c h í n bái sau đó lại hướng khổng huynh ê cúi đầu thiền nhi tham kiến sư tỷ khổng h u y ê n mỉm cười xuất ra một đoá thánh khiết vô cùng mang theo thất thải bảo quang đài sen thanh đèn đèn cao có chín tấc toàn thân trắng đ o á n t h ư ợ n h ư băng tuyết nó hình làm bảo sen nở rộ rất có bắt to tim sen tức là bức đèn đây là tứ đại thiên đăng đứng đầu bảo liên đăng chính là sư tôn để cho ta truyền cho ngươi đã định sư đổ danh phận、Phúc. hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu vừa mới lên một chút xíu tiếp hận trực tiếp liền phá hỏng tại trong cổ họng nếu không phải cố kỵ thể diện thiên đế cùng vương mẫu trực tiếp liền phun ra ngoài t ự c phẩm tiên thiên linh bảo tứ đại thiên đăng đứng đầu bảo liên đăng bảo vật này chính là hỗn độn thanh l i ê n bán thành thuộc hạ sen biến thành đèn bên trong thất thải chi hỏa tên là thất bảo rượu lửa thôi động thường có rung động thiên địa lịch chuyển càn khôn chi thần lực nó trong lửa ẩn chứa thất tình lục dục chi đạo thôi phát đến cực hát lúc thậm chí ngay cả thánh nhân cảm xúc đều có thể ảnh hưởng với lại bảo liên đăng vẫn là tứ đại thiên đăng bên trong lực phòng ngự mạnh nhất một cái một khi tế cách đỉnh đầu thiên thiên trí bảo phía dưới công kích cũng có thể không lọt vào mắt cho dù là tiên h thiên trí bảo bản cổ phiên công kích cũng có thể chống cự một thời ba khắc mà không phá có bảo vật này dương thiền dù là hiện tại không đi gặp mặt nữ hoa chỉ là cảm nộ bảo đăng bên trong đạo vận cũng đã đủ rồi nàng theo hầu thiên phú hoàn toàn không có bất kỳ một điểm lãng phí hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu lưu nhau đồng thời lộ ra một vòng cười quả nhiên o a hoàng thánh nhân cân nhắc liền là chu đáo a dương thiền tiếp nhận bảo liên đăng lại hướng kim ngao đảo bái ba bái cái này mới đứng dậy k h ô n g huynh ê ư ớ n g hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu thi lễ ngọc đế bệ hạ vương mẫu nương nương vậy ta trước hết mang thiền nhi sư mội đi nhớ đến ước định của chúng ta lúc trước hạo thiên ngọc đế thu liễm lại nụ cười trên mặt gật gật đầu câu trần đại đế yên tâm bản đế hiểu được k h ô n g h u y ê n lúc này mới kéo dương tiền tay quay người mà đi nàng rất nhanh liền mang theo dương tiền đi vào đông hải phụ cận một chỗ tiền đạo nơi này chính là năm đó tam tiêu tiên tử nơi nạn sinh tam tiên đạo bất quá tam tiêu tiên tử cùng tiệt giáo sở hữu đích truyền hiện tại đều tại kim ngao đảo bế quan là sau đó phải bắt đầu lượng kiếp làm chuẩn bị bởi vậy tam tiên đảo không xuống dưới khổng huyên liền lấy đến làm mình câu trần đại đế đạo tràng dương thiền đi theo khổng huyên đi vào tam tiên đảo đã thấy tiên đình hiểm tuấn tuấn ngôi sườn núi sinh thủy cỏ dài linh c ă n ngay cả tú thanh tùng lục liêu tiếp trời đủ toàn đảo linh khí hóa sương ngủ linh căn khắp nơi trên đất lại có người tham gia chi ngựa vui cười chạy càng có gan lớn người đi vào dương thiền trước mặt hiếu kỳ quan sát khổng huyên hỉ hỉ cười một tiếng thiền nhi sư muội đã ta thay sư thu đồ truyền ngư đạo pháp thần thông như vậy định không thể nói chế ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng dương thiền lập tức thu liễm lại chỗ có tâm tư hướng khổng huyên t ú i đầu sư tỷ cần phải yêu cầu nghiêm khắc thiền nhi khổng huyên gật gật đầu t ố t cái kia ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi nơi tu luyện dương thiền s ứ n g sở sư tỷ nơi này không phải đạo trường của ngươi sao ta không ở nơi này tu luyện sao khổng huyên hì hì cười một tiếng nơi này nơi này chỉ là lấy ra cho một ít tên vô lại nhìn dương thiền một mặt được vòng a không đợi nàng kịp phản ứng khổng huyên ý tứ của những lời này khổng huyên đã lôi kéo nàng xuyên qua một mảnh mở mịn sương mù một lần sau dương thiện nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh vô ngân tinh không ngàn vạn tinh hà lên đỉnh đầu triển khai nhưng mà chân chính để nàng trợn mắt hốc mồm là cái kia sừng sững trong tinh không lấy ngàn vạn tinh hà làm bối cảnh to lớn vô cùng như là vạn tòa d ã y núi trồng chất lên nhau cây dùng sức lung lay đầu về sau dương thiện mới ý thức tới nàng nhìn thấy tinh không cùng tinh hà chỉ là cây đại thụ này trên phiến lá phát sắm thôi cái này góp cây khổng lồ đến nàng đã hoàn toàn vô pháp dùng nôn n g ự đi hình dung cây liền là tinh không liền là tinh hà chính là nàng hết thạy trước mắt cùng nàng ánh mắt không thấy được hết thạy có âm thanh tại dương tiền bên thai vang lên bắt đầu a chính là cái này hải từ sao theo hầu không sai coi như không tệ không hổ là bảo liên đ ă n g c h u y ể n thế nguyên h o à n đạo hữu không cần h ủ đến đứa nhỏ này thiên cơ đạo hữu bần nói sao sẽ h ủ đến đứa nhỏ này dương mi đạo hữu ngươi tại sao không nói chuyện giao đứa nhỏ này sự tỉnh liền giao cho bần đạo a ta nhổ vào dương mi đạo hữu nói xong ba người chúng ta cùng nhau ngươi muốn đ ộ n chiếm có tin ta hay không hiện tại cùng ngươi làm qua một trận thế nhưng là ngươi đánh không lại bần đạo a t r ư ơ n g ba trăm chín mươi thánh nhân tri phương long môn tất vong dương thiền đã hoàn toàn bị hết thể trước mắt đều cho sợ ngây người nàng nhìn thấy ba cái vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt vô cùng vô tận đạo vận như là ánh nắng vẩy vào trên người nàng sáng tỏ nhưng không chứng mắt đại lượng nàng hiện tại không thể nào hiểu được nhưng lại cảm giác vô cùng ấm áp an tâm cảm giác lưu nhập thể nội khổng h u y ê n cười đem dương thiền gọi được thiên cơ nguyên hoàn dương mi ba vị đại năng trước mặt đây là thiên cơ đạo nhân đây là nguyên hoàn lao tổ đây là dương mi đại t i ê n đoạn thời gian này thiền nhi sư mội ngươi liền từ bọn hắn chỉ đạo dương t i ề n một mặt m ộ thế nhưng sư tỷ ta ta là sư tôn đệ tử ta là sư tôn đệ tử tiếp nhận cái khác đại năng dạy bảo cái này thích hợp sao ha ha ha nguyên hoàng cười ha ha không sai là một cái tôn sư trọng đạo hảo hải tử bất quá ngươi không cần lo lắng nữ hoa đạo hữu cùng chúng ta cùng thuộc long môn nàng tạm thời vô pháp tự mình chỉ đạo ngươi chúng ta tới thiên cơ cũng ôn hòa cười nói hải tử ngươi không cần lo lắng lúc đầu cũng là nữ hoa đạo hữu xin nhờ chúng ta hướng dẫn cho ngươi dương tiền nhìn về phía khổng huyên khổng huyên cười cười yên tâm đi đây là sư tôn an bài tốt sư mọi ngươi chỉ cần phải ở chỗ này an tâm tu luyện l i ề n là đợi đến ta tới đón ngươi thời điểm ngươi liền có thể ra ngoài cứu mẹ của ngươi cùng nhị huynh dương thiền lúc này mới gật gật đầu là sư tỷ sau đó nàng lại hướng ba vị đại năng thi lễ thiền nhi cảm ơn ba vị nàng có chút không biết xưng hô như thế nào ba vị đại năng nguyên hoàn cười ha ha một tiếng chúng ta xem như nữ hoa đạo hữu sư huynh á ngươi gọi chúng ta sư bá là được b ậ n đạo nguyên hoàn là ngươi đại sư bá dương mi đại tiên trận nhìn nguyên hoàn một chút đạo hữu ngươi có thể lại không biết xấu hổ một chút sao ngươi chừng nào thì là đại sư bá nguyên hoàn một mặt lẽ thẳng khí hùng nơi này liền ba người chúng ta luận thời gian có phải hay không bần đạo trước hết nhất tại ân chủ tòa hạng thiên cơ đạo nhân ho nhẹ một tiếng bần đạo biểu thị nói ra suy nghĩ của mình nguyên hoàn khoát tay chặn lại thiên cơ đạo hưu chúng ta ai cùng ai ngươi cũng không cần cùng bần đạo tranh giành chúng ta trước cùng một chỗ đối phó dương mi đạo hưu dương mi đại tiên lúc ấy một đôi thật dài c ả n h liễu mảy trắng đều lập đi lên cái gì gọi là cùng một chỗ đối phó bần đạo lần trước bần đạo còn giút các ngươi từ thiên đình lấy ra ngọc d ị quỳnh tường ngươi nhanh như vậy liền lấy o á n trả ơn sao ba vị đại năng liền trực tiếp như vậy tranh luận bắt đầu dương tiền trực tiếp liền choáng váng nàng xin giúp đỡ nhìn về phía khổng huyên khổng huyên bung ô tay thói quen liền tốt bọn hắn ngâu nhiên liền có thể như vậy nàng vô vô dương tiền bà vai thiến nhi sư mội ngươi ngay ở chỗ này hào hào tu luyện a ta còn có một ít chuyện muốn đi làm dương tiền nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu khổng huyên cười cười cách khai thiên địa đạo quả cây chỗ tại không gian trở lại tam tiên đ ả o nàng n g ầ g đầu nhìn một chút ba mươi ba trọng thiên nghiền ngẫm cười một tiếng chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng sư tổ chơi mưu đồ vậy các ngươi là ở chỗ này chậm rãi mưu đồ a đến lúc đó chúng ta biết dùng các ngươi vô pháp chống cự lực lượng trực tiếp nghiền ép lên đi dứt lời khổng huyên nhỏ vung tay lên một mảnh pháp lực chi sương ngủ đem chọn cái tam tiên đảo đều cho bào phủ bắt đầu ba mươi ba trọng thiên ngọc thanh cảnh thanh ví thiên kỳ lân sườn núi ngọc thanh nguyên thủy thu hồi ánh mắt thông qua thiên đạo quyền hành hắn cho mượn thiên đạo quan xem xét chi nhãn hắn một mực đang quan sát khổng huyên kim linh cùng thiên đình đạo tĩnh bởi vì có hơn ngàn năm chuẩn bị cho nên hắn đúng là thấy được nhưng lại không hoàn toàn nhìn thấy khổng huyên tại vu sơn cùng kim linh long cắt nói cái gì hắn không biết tam nữ về tới thiên đình về sau ngoại trừ khổng huyên thay sư thu đồ bên ngoài hắn cũng không biết khổng huyên mang theo dương tiền tiến về tam tiên đảo chuyện sau đó hắn vẫn còn không biết rõ nhưng cái này không trọng yếu hắn sớm đã có chuẩn bị ngọc thanh nguyên thủy đi tới kỳ lân sườn núi chỗ xấu nhất ở chỗ này một phiến thiên địa tại ngọc thanh nguyên thủy trước mặt triển khai ngọc thanh nguyên thủy phá vỡ tầng mây cương phong trước mắt thì là một mảnh ngàn cung v ạ n điện tháp cao như rừng thịt cảnh cung điện ở giữa tiên hạt h à n h đàn bạch lộc đối n g h h thuốc lá mờ mịt múc trời màu sắc rực rỡ mờ mịt đạt bầu trời xanh đại huynh chính như ngươi thôi diễn như thế nữ hoa đã thu dương thiền làm đồ đệ đạo nhân kia mở hai mắt ra trong mắt quá hảo quang màu xanh ánh sáng chiếu sáng rạp rỡ chính là thái thanh lão tử năm đó thái thanh lão tử bị tu la đại đế minh hà hố gần chết tại chỗ tức đến phun máu về sau càng là tự hủy thủ dương sơn cơ hồ đem thế gian nhân giáo truyền thừa cho hoàn toàn tự hủy rơi Nhìn、như ì n n h đã hoàn toàn từ bỏ hết thảy liên đợi đến làm một cái n h ả n cá thánh nhân liên đợi đến ngày nào bị ai giết chết nhưng trên thực tế thái thanh vô vi thái thượng vô tình thái thanh lão tử tức giận cùng tự bế là thật nhưng muốn hắn cam chịu lại là giả không gây nên tức không từ bất cứ việc xấu nào thái thanh lão tử cho mượn nhân giáo dung chuyển sinh ra thiên cơ đục ngầu cho mượn thiên đạo quyền hành đem thái thanh cảnh đại xích thiên cùng kỳ lân sườn núi cho kết nối bắt đầu sau đó ngọc thanh nguyên thủy lại đem kỳ lân sườn núi chuyển nhập ngọc thanh cảnh thanh vi thiên thứ này cũng ngang với là đem đại xích thiên dung nhập vào thanh vi thiên bên trong muốn thăm dò đại xích thiên bên trong hết thảy đều cần trước xuyên q u a thanh vi thiên như vậy đại xích thiên bên trong hết thảy liền hoàn toàn ẩ n giấu đi bắt đầu mà hết thảy này chính là vì liên hợp lại đến đánh bại long môn thái thanh lão tử bấm ngón tay tính toán nữ hoa để khổng u y ê n thay sư thu đồ định làm muốn để dương tiền lợi dụng huyết mạch n h â n quả đem dương t i ễ n tỉnh lại nhưng cái này là không thể nào ngọc thanh nguyên thủy mỉm cười bọn hắn sẽ không biết dương t i ễ n trong cơ thể thanh tịnh chi khí là phương tây hai thánh lấy ra vực ngoại tri vật dừng một chút sau ngọc thanh nguyên thủy lại nhữ mày một cái đại h u n h tiếp dẫn chuẩn đề không có ý tốt chúng ta không thể không phòng thái thanh lão tử gật gật đầu bọn hắn đương nhiên không có ý tốt nhưng không trọng yếu bọn hắn muốn đơn giản liền là đại hưng phương tây chỉ cần không để bọn hắn đem bàn tay đến đông thổ đối với chúng ta không có có ảnh hưởng hắn nhìn ngọc thanh nguyên thủy một chút đại đạo ba ngàn đã đạo tổ cho phép bọn hắn tự lập tám trăm bàn môn như vậy bọn hắn làm ra hết thạy liền là thuận theo thiên mệnh sự tình chúng ta muốn làm là đem lịch thiên long môn không cách nào lại làm ra lịch hành thiên mệnh tiến hành ngọc thanh nguyên thủy gật gật đầu ta biết nói xong hắn lại lấy ra một vật lại là một viên linh khí mười phần bảo châu viên này linh châu tử ta đã hoàn toàn chữa trị tiếp xuống liền giao cho đại huynh thái thanh láo tử tiếp nhận linh châu tử h a i long gật đầu v ậ t này có thể phá hư trở thành phá cục c h i vật nhị đệ ngươi lại đi ta sẽ xử lý về sau ngươi để đệ tử của ngươi thái ớt chú ý chính là ngọc thanh nguyên thủy gật gật đầu nhưng sau đó xoay người mà đi cấp tốc rời đi thái thanh cảnh đại xích thiên về tới kỳ lân sườn núi ngọc hư cung bên trong đứng ngọc hư cung đại điện tri đình ngọc thanh nguyên thủy ánh mắt như điện đảo qua toàn bộ hầm hoang cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng lần này long môn tất vong thánh nhân c h i ngôn tại sông dài vận mệnh bên trong nhấc lên một điểm gợn sóng sau đó tại sông dài vận mệnh bên trong sóng cả bên trong biến mất không còn tam tích chuẩn bị tại cuối cùng thời khắc hóa thành sóng lớn sóng lớn đem thánh nhân c h i ngôn biến thành sự thật nhưng một cái tay đem điểm này gợn sóng trực tiếp đẻ chết tại không quan trọng thời điểm không cho nó bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi long minh thu hồi t h a m dò vào sông dài vận mệnh bên trong tay có chút nhàm chán trận mắt chừng một cái được rồi để nữ hoa cùng thông thiên đi náo a dù sao phong thần lượng tiếp thoáng qua một cái hết thẻ liền không đồng đạo đến lúc đó nên thu tràng chương ba trăm chín mươi mốt tiên nhân sự t ỉ n h không nên hỏi hỏi liền là đạo pháp tự nhiên long minh trước mặt một mảnh mờ mịt ánh sáng nhạt chậm rãi rung động một cái phân không r a nam nữ lao ấu cũng phân không r a chủng tộc cái bóng tại cái này một mảnh rung động bên trong như ẩn như hiện không có bất kỳ cái gì âm thanh âm vang lên cũng không có bất kỳ cái gì thần niệm truyền đến chỉ có nhẹ nhàng mà quy luật đạo vận nhưng long minh đã hiểu cái bóng kia ý tứ với ta mà nói những này đều chẳng qua là tiểu hài tử trò chơi thôi thiên đạo vận chuyển a ta đã nắm chắc thiên đạo vận chuyển quy luật lựa kiếp đơn giản liền là không công bằng mà thôi chỉ cần thăng bằng như vậy tự nhiên là không thành vấn đề dừng một chút sau long minh cười khẽ bắt đầu thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại lo lắng ta có đúng không như vậy chờ mong cùng ngươi chính thức gặp mặt ngày đó ta chỉ có một vấn đề ngày đó đến thời điểm ngươi không sợ ta giết ngươi a cũng là thật đến lúc kia giết ngươi có ý nghĩa gì long minh phất phất tay trước mắt một mảnh m ở mị tiêu tán cùng lúc đó long minh trong óc vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở keng nhiệm vụ cùng hồng hoang gặp mặt một tỷ lần hoàn thành ban thưởng, huyết ban thân thân mục đích vậy ngươi liền làm ta định dùng nhân tính ô nhiễm ngươi như thế nào cái kia mở mị thân ảnh rung động đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần tựa hồ là đang kinh ngạc cũng tựa hồ là đang cười cuối cùng lại bình tĩnh lại long minh thì là lắng nghe chỉ chốc lát về sau cười bắt đầu ngươi muốn biết ta an b à i thế nào lần này lượt tiếp ta xưng nó là phong thần lượt tiếp ngươi có thể nghĩ đến đáp án sao long minh cùng hệ thống xưng hô hồng hoang ở giữa nói chuyện hiếm ai cũng không thể nào biết được long tộc tổ đ ị a sớm đã không có bất kỳ long tộc ở nơi này lúc trước long minh để tổ long mang đi sở hữu long duệ chỉ để lại một ngàn long tộc đã nhiều năm như vậy lưu lại cái k i a một ngàn trong long tộc ngoại trừ bốn trăm đã gia nhập thiên đình còn lại cũng toàn đều đến tổ long nơi đó đi thậm chí ngay cả hóa long trì cũng đều đã đem đến tổ long bên kia Long tộc to như vậy một cái tổ địa hiện tại chính thức còn rất dài ở chỗ này chỉ có long minh cùng một mực đi theo long minh nguyên phượng điều này cũng làm cho hồng hoang long tộc chỉnh thể khí vận đã suy rơi tới cực điểm tại loại này khí v ậ n n h u luận h ạ chỉ cần tiếp qua ngàn năm n h â n tộc thậm chí cũng có thể nhận hồng quân cái này đạo tổ ảnh hưởng đem long minh cấp quyến mất n h â n tộc sẽ nhớ kỹ thánh tổ sẽ nhớ kỹ truyền nhân của long nhưng cũng chỉ sẽ nhớ kỹ những này cái gì là thánh tổ tại sao là truyền nhân của long bọn hắn sẽ không nhớ kỹ chỉ có những cái kia tại hỏa vân cung tam hoàng ngũ đế cùng n h â n tộc tiên người mới có thể nhớ kỹ nhưng mà n h â n tộc vận mệnh đã không phải là bọn hắn có thể trực tiếp đứng tay đông hải x ó g cả ý nguyên chập trùng lên xuống hết thể đều như là ước vạn năm trước như thế chỉ có tại siêu việt thánh nhân thị giác hạ mới có thể nhìn thấy hết thể biến hóa vô lượng tứ hải tại thuế biến nó đang thay đổi thành hai bộ phận thuộc về hồng hoang vô lượng tứ hải cùng vô lượng tứ hải cùng vô lượng tứ hải cùng một chỗ phát sinh biến hóa còn có nhân tộc hạ triều tại đã trải qua một nghìn năm trăm năm thời gian sau rốt cục tại đời cuối cùng nhân hoàng hạ kiệt trong tay đi đến cuối con đường hạ triều chư hầu thứ nhất thành canh cuối cùng không thể chịu đựng được hạ kiệt tàn bạo bất nhân liên lạc từng cái bộ lạc liên minh bắt đầu cùng hạ kiệt tiến hành dài đến mười một năm chiến tranh cuối cùng đại bại kiệt tại minh đầu chi giã nhất cử d i ệ t hạ hạ triều đến tồn một nghìn tám trăm năm mà kết thúc thương t r i ề u như vậy thành lập mà thương t r i ề u thành lập cũng trở thành nhân tộc đệ nhất cái dùng võ lấy nước điển hình từ đó thế tập chế cùng vương t r i ề u thay đổi trở thành nhân tộc dọc chính mà lúc này đúng lúc là giao cơ một nhà xảy ra chuyện sau thứ ba trăm năm nói cách khác dương tiễn đã tại kỳ lân sườn núi tu luyện dòng dã ba trăm năm năm đó cái kia theo hầu cực mạnh nửa người nửa tiên thiếu niên đã trưởng thành là một cái đường đường chính chính tiên nhân sư tôn ta đã thành công đột phá đến thái ớt kim tiến cảnh dương tiễn rốt c ụ c có thể đột phá tấn thăng đến thái ớt kim tiến cảnh không kịp chờ đợi liền đến hướng sư phụ của hàn báo cáo ngọc đỉnh chân nhân meo cặp mắt lại hài lòng mỉm cười rất tốt đ ộ nhi ngươi làm rất khá vẹn vẹn ba trăm năm ngươi liền có thể thành cựu thái ớt kim tiến cảnh vì sư tướng làm vui mừng a dương tiễn một mặt lửa nóng đáy mắt càng là một mảnh vội vàng sư tôn năm đó ngươi nói chỉ cần ta tấn thăng thái ớt kim t i ê n cảnh liền có thể ngọc đỉnh chân nhân khẽ vớt dưới cảm sợi dâu gật gật đầu đúng vậy v i sư nói qua chỉ cần ngươi có thể đạt tới thái ớt kim t i ê n cảnh liền có thể đi cứu mẹ của ngươi dương tiễn đáy mắt bạo khởi một mảnh thăm thẳm ánh lửa cái kia là hoàn toàn thực chất hóa cửu hận cùng tưởng niệm đối thiên đình cửu hận đối hạo thiên ngọc đế cửu hận cùng đối với mẫu thân tưởng niệm ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem dương tiễn bộ g á n g phi thường hài lòng nhẹ gật đầu hắn muốn hoặc là nói x i n giáo muốn chính là như vậy dương tiễn ngọc đỉnh chân nhân tiện tay xuất ra ba loại b ả o bối từng cái từng cái giao cho dương tiễn bảo vật này tên là thiên nhãn chính là vi sư thỉnh giáo chủ sư tôn lấy thái cổ tinh thần luyện chế đến này thiên nhãn có thể nhìn thập phương như là tay cầm thường có lời mắt mở cực lặp mở nhãn quan đấu bọc cung t h ư ờ n g hiền hóa thiên cung cảnh vô biên diệu ý minh rõ ràng mới nhìn rõ cảnh trí vô biên dương tiễn một mặt một bức a ngọc đỉnh chân nhân trận mắt chừng một cái đến này thiên nhãn ngươi khả biện khí bên người xem xét thanh lý trọng thiên nhãn mở ra thần n i ệ m đi tới chỗ đều có thể rõ ràng dương t i ễ n mới chợt hiểu ra đa tạ sư tôn nguyên bản mệnh số bên trong dương t i ễ n có thể nói là văn võ song toàn nhưng mệnh số cải biến sau dương t i ễ n là bị ma khí ảnh hưởng lúc này mới bị xiển giáo l ắ c lư mà thụ ma khí ảnh hưởng về sau dương t i ễ n tính cách cũng phát sinh một chút biến hóa đơn giản tới nói liên l à hoàn toàn chấp nhất tại cửu hận cùng tu luyện đối với đừng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới cái này cũng liền tạo thành dương t i ễ n ngoại trừ tu luyện cùng chiến đấu bên ngoài phương diện khác tướng làm chẳng ra sao cả ngọc đỉnh chân nhân lúc đầu dự định văn nghệ một cái chứa c á ít kết quả dương tiến hoàn toàn nghe không hiểu chứa ít thất bại ngọc đình chân nhân hít sâu m ộ t hơi đem thứ hai bảo bối r a o cho dương tiễn bảo vật này tên là tam tiên lưỡng n h ậ n đao là vị sư năm đó săn giết ba đầu ma giao về sau thỉnh cầu ngươi thánh nhân sư tổ tự mình luyện chế m à t h à n h cho dù là đại la kim tiên cũng không chống đỡ được bảo vật này chi uy dương tiễn lại một lần nữa hoan thiên hỷ địa tiếp nhận tam tiên lưỡng n h ậ n đao xem xét tỉ mỉ một phen lại là càng xem càng ưa thích hắn ngẩng đầu một mặt tò mò nhìn về phía ngọc đình chân nhân sư tôn ta nghe nói ma g a o đều là chuẩn thánh thực lực bất quá tại vu yêu sau đại chiến liền chết sạch ngươi không phải nói vu yêu đại chiến thời điểm. ngươi mới là huyền tiên cảnh sao ngươi đánh như thế nào qua phúc ngọc đỉnh chân nhân kèm chút không có một n g ụ m máu phun dương tiễn một mặt hắn khỏe mắt nhảy một cái ta mẹ nó thật vất vả chứa cái ít ngươi lại phá đúng không ma giao nhất tộc năm đó vì đối phó long tộc đầu phục yêu đ ì n h về sau yêu đình không có ma giao nhất tộc cũng liền không có mà hoàng long chân nhân năm đó vì đầu nhập vào ngọc thanh nguyên thủy cầm một bộ đồng tộc thi thể làm nhập đội ngọc đỉnh chân nhân lại một lần nữa chứa ít thất bại mặt đen lên vừa trứng mắt thiên nhân sự tình không nên hỏi hỏi liền là đạo pháp tự nhiên dương tiễn nghĩ, nghĩ. túi đầu xuống a chương ba trăm chín mươi hai chuyên nghiệp tiên nhân phản đoán làm sao lại sai đâu ngọc đỉnh chân nhân liên tiếp hai lần chứa ít thất bại kém chút không có cho mình đến chết hắn một bên tự an ủi mình nhẫn nhất định phải nhẫn dương tiễn đây là nhận ma khí ảnh hưởng nguyên nhân một bên hít sâu một hơi đem cuối cùng một kiện bảo bối giao cho dương tiễn đ ộ nhi mẫu thân ngươi giao cơ nương nương nam đó bị ngọc đế cho giam giữ đến đảo sơn bên trong cái k i a đảo sơn chính là thượng cổ vu tộc đại vũ khoa phụ trong tay đảo trượng biến thành cứng rắn vô cùng người tàm tiên lưỡng nhận đao đối phó tiên nhân có thể nhưng không đối phó được cái tia đảo sơn bởi vậy vi sư giao bảo vật này tặng cùng ngươi dương t i ễ n tiếp nhận cuối cùng này một bảo bảo vật này là một đem nhấp nháy sắc bén l i búa lớn nhỏ phù hợp nhìn như thường thường không có gì lạ lại tự có công đức đạo v ậ n ẩn chứa trong đó dương t i ễ n hơi kinh ngạc sư phụ này búa là vật gì ngọc đỉnh chân nhân mỉm cười lần này hẳn là có thể thật tốt chứa một thanh hắn khẽ vớt d â u dài đây là năm đ i n h khai sân phủ là ngày xưa đại vũ trị thủy thời điểm ven đường bổ ra sơn phong đ i ệ mạch sở dụng búa này búa bên trong ẩn chứa chị thủy công đức có vô thượng diện dụng bằng vào này búa bổ mở đào sơn k h ô nói g n chơi cái này nam đ i n h khai sơn phủ vốn là một mực tế tồn tại trần đô nhưng hạ khải năm đó thành lập hạ triều về sau biết mình là vi phạm với phụ thân đại vũ ý nguyện cho nên căn bản vốn không dám tiếp tục tại trần đô đ ợ i dù sao trần đô cùng hỏa v â n cung bản chất liền là một thể mà tam hoàng ngũ đế cùng tất cả nhân tộc tiên nhân trên bản chất liền ở bên cạnh họ loại này làm sai sau đó mỗi ngày có một cái ẩn hình tra cùng ẩn hình to to nhỏ nhỏ liệt tổ liệt tông ở bên người thật sự là chịu không được thế là hạ khải liền rời đề mà cái này cho xuyền giáo cơ hội nhân tộc giỏi thay đổi tự nhiên không có khả năng hoàn toàn một lòng xiền giáo dù là đã lui về ba mươi ba trọng thiên b ế quan ở nhân gian cũng là có một ít thế lực thế là cái này nam đinh khai sơn phủ liền bị thuận đi ra dương tiễn đem nam đinh khai sơn phủ cho cất kỹ sau đó tiếp tục nhìn xem ngọc đình trân nhân một mặt chờ mong ngọc đình trân nhân có chút một bức đồ nhi ngươi thế nhưng là không nỡ vi sư đứng ư đốc không cần như thế ngươi cứu được mẫu thân ngươi về sau còn có thể trở về mà dương tiễn lắc đầu một mặt ngay thẳng thêm đầu sắc mở miệng sư tôn ngươi cho ta ba kiện bà bối hoặc là sư tổ thánh nhân cho muốn cùng là năm đó đại vũ lưu lại đều là k h ẳ n g hắn người c h i khái sư tôn ngươi liền không có mình đưa đệ tử ta lễ vật sao、Phúc. ngọc đỉnh chân nhân lần này là thật nhịn không được một ngụm toàn đều phun đến dương t i ễ n trên mặt nhưng dương t i ễ n lại không có chút nào để ý sư tôn ta nhìn ngươi c h ạ m tiên kiếm không sai đưa cho ta a ngọc đỉnh chân nhân trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài thân làm đệ tử ngươi dạng này trực tiếp tìm vi sư muốn cái gì thật không có vấn đề sao nhưng ngọc đỉnh chân nhân lại có thể làm sao đâu hắn cũng rất tuyệt vọng a dương tiến thiết yếu phải hoàn thành pha núi cứu mẹ dạng này mới có thể gánh chịu lượng kiếp chức trách lớn mà lần này lượng kiếp quan hệ thiên mệnh phải chăng có thể một lần nữa quý vị mặc dù ngọc đỉnh chân nhân hoàn toàn không biết lượng kiếp sẽ lấy như thế nào cụ thể phương thức phát sinh bởi vì ngọc thanh nguyên thủy cũng không biết nhưng thông qua thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy liên thủ ngàn năm t h i diễn bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe lượng kiếp hạch tâm cần phải có một vương tam tương lai gánh chịu hiện tại ngọc thanh nguyên thủy cùng thái thanh lão tử duy nhất hiểu rõ liền là trong đó nhị tướng thân phận mà cái này nhị tướng bên trong lại lấy dương tiến rõ ràng nhất minh xác mà tại dương tiến đầu này rõ ràng nhất tuyến đường bên trên. dương tiến lúc này mới hướng ngọc đỉnh chân nhân thi lễ một cái quay người mà đi mà ngọc đỉnh chân nhân thì dùng sức hít thở sâu nửa canh giờ lúc này mới đem cái này đẩy bụng tức giận cho lẻ xuống tại dương t i ễ n rời đi kỳ lần sườn núi tiến vào hồng hoang trong nháy mắt côn luân sơn phía tây đào sơn Lớn như đây là một cái quá trình khá dài bởi vậy dù là trải qua ba trăm linh năm cũng không có hoàn toàn tịnh hóa sạch sẽ, sẽ tại đại trận bên trong giao cơ ngồi trên mặt đất vì cam đoan đại trận hiệu suất trong trận cái gì cũng không có cái này khiến nơi đây phong ấn tịnh hóa đại trận nhìn lên đến tướng cầm sạch lạnh lại thêm giao cơ trên thân những cái kia nhìn lên đến dữ thợn nhưng trên thực tế dùng để rút ra giao cơ trong cơ thể ma khí thanh khí xiềng xích người không biết tới đây thấy được khẳng định cũng sẽ tin hạo thiên ngọc đế năm đó đối ngoại tuyên bố sự tình giao cơ bởi vì cùng phạm nhân tư thông bại hoại thiên đình m u ô n phong bởi vậy chấn áp tại đảo sơn phía dưới c h ỉ xiềng i á o tại trước trước sau sau lén lút trong bóng tôi đến đảo sơn đã điều tra ba trăm năm sau bọn hắn tin đem giao cơ quan ở bên trong đại trận dùng siêng xích buộc lại đây nhất định liền là phong vấn m à khẳng định chuyên nghiệp tiên nhân phán đoán tại sao có thể có sai quảng thanh tử xích tinh tử ngọc đỉnh chân nhân ba tiên t r ư ớ c trước sau sau đã điều tra ba trăm năm cuối cùng lời thề son sát hướng ngọc thanh nguyên thủy làm cam đoan thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy cũng thôi diễn không xuất ra bất cứ vấn đề gì cuối cùng chỉ có thể xem như hạo thiên ngọc đế đúng là thẹn quá thành giận dù sao đương đương thiên đế m u ộ i m u ộ i thế mà bị cảm nhiễm ma khí vậy khẳng định muốn phong ấn bắt đầu đúng vậy thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy cũng không tin cái gì giao cơ cùng phạm nhân tư thông lý do lý do này ai cũng không tin nhưng lão tử cùng nguyên thủy tin giao cơ là bị phong ấn đương nhiên giao cơ đúng là bị phong ấn chỉ là mẫu thân n g ư ơ i đến ăn cái này cái này nếu là mợ để t i ề n nhi mang cho n g ư ơ i tới tốt nhất nhâm nước tử văn bản đảo mợ nói n g ư ơ i ở chỗ này ăn không ngon ngủ không ngon hẳn là ăn nhiều một chút tiên quả bù một h ạ đại trận bên ngoài dương thiền cầm cắt gọn bản đ ả o đưa cho giao cơ tại dương thiền bên người c ắ t t r ồ n g quả tiên thiên tài địa b ả o bay lấy đất giao cơ đúng là bị phong ấn lấy tại đầu hai trăm năm bởi vì nhận mà khí ảnh hưởng năng cũng là thật sự bị phong ấn quảng thành từ ba tiên nhìn thấy các loại g i y r u ộ các loại thống khổ cũng là thật nhưng đợi đến ma khí tịnh hóa đến điểm tới hạn hạng i a o cơ liền tỉnh táo lại sau đó hạo thiên ngọc đế tự mình cho nàng giải thích tại kim ninh khổng viên làm chứng tình hồ dưới giao cơ mới biết được chân tướng tự nhiên đối với mình đại ca liền không lại có bất kỳ hận mười năm trước dương tiền xuất quan đi vào đào sơn làm bạn giao cơ giao cơ tịnh hóa quá trình trị liệu liền càng thêm nhanh chóng vững chắc giao cơ trước đó ngẫu nhiên còn sẽ có tâm tình chập trờn cũng toàn đều tốt giao cơ tiếp nhận nữ nhi đưa tới bàn đảo vừa muốn mở miệng dương tiền sắc mặt hơi đổi một chút mậu thân nhị huynh tới giao cơ đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó hiểu được mẹ sẽ chuẩn bị sẵn sàng nhưng nàng lại có chút do dự mở miệng thực sự muốn như vậy sao dạng này mắng n g ư ơ i cậu không tốt lắm đâu dương tiền che miệng cười khẽ mẫu thân không cần lo lắng cái tiết nhưng đều là cậu tự mình viết xuống cười qua nàng thu liếm tiếu dung mẫu thân đây là cứu nhị huynh biện pháp duy nhất thậm chí có khả năng ngay cả phụ thân cùng đại huynh cũng có thể được cứu sư tôn nói qua địa phủ nơi đó một mực không có tìm được phụ thân cùng đại huynh hôn phách có lẽ bọn hắn còn có cơ hội giao cơ hít sâu một hơi mẹ biết. Ấm Ẩm Ấm ẩm. biết. chương ba trăm chín mươi ba mội mội nói ca ca xuẩn đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao đào sơn bên ngoài sơn thần một mặt khẩn trương nhìn xem đi vào trước núi dương tiễn dùng sức nuốt nước miếng một cái hắn quay đầu nhìn về phía một bên nơi đó có một chỉ lớn chừng bàn tay khổng tước câu trần đại đế dạng này thật không có vấn đề sao cái này lớn chừng bàn tay khổng tước cũng không phải là khổng nguyên hóa thân một loại đây chính là một cái khổng tước vừa mới điệu tiên cảnh khổng tước mà thôi chỉ bất quá khổng h u y ê n thông qua chi này khổng tức cùng đào sơn sơn thần liên hệ mà thôi nhỏ khổng tức mở to miệng từ đó lại chuyển ra khổng h u y ê n thanh âm yên tâm bản đế làm sao lại lừa ngươi ngươi thủ đào sơn nhiều năm như vậy công lao quá lớn bản đế làm sao lại hạ i ngươi đào sơn sơn thần nghĩ nghĩ cảm thấy khổng h u y ê n nói rất có đạo lý với lại long môn một mạch cho tới bây giờ đều là nhất n g ô n c ự u đình nói lời giữ lời nghe tiếng hưng hoang lại nói mình một cái n h ò nhọ sơn thần cái nào đáng giá câu trần đại đế tính t o n đào sơn, sơn thần lập tức liền lên tinh thần hóa thành một đạo h ư n g quang đi vào trước núi người đến người nào không biết cái này đào sơn là thiên đình giam giữ trọng phạm chi địa sao dương t i ễ n đi vào đào sơn về sau chính không biết từ nơi nào làm lên lúc này nhìn thấy sơn thần xuất hiện lập tức liền là vừa trứng mắt ngươi thế nhưng là cái này đào sơn sơn thần đào sơn sơn thần một chống lạnh tự nhiên là dương t i ễ n hử một tiếng người hãy nghe cho kỹ ta chính là dương tiễn đào sơn bên trong giam giữ chính là ta chi mẹ đẻ ta hôm nay đến đây chính là muốn đem ta mẹ cứu ra ngoài ngươi nhanh chóng tránh ra nếu không ta liền một đứa bổ cái này đào sơn dương t i ễ n trong tay nam đ i n h khai sơn phủ tách ra nhấp nháy hàng quang lưỡi búa huy động ở giữa đã dẫn tới toàn bộ đào sơn một trận dị động đào sơn sơn thần khỏe miệng giật một cái vũ thảo cái này nam đ i n h khai sơn phủ làm thật hung tàn không hổ là năm đó nhân hoàng đại vũ đã dùng qua trộm trộm lau một vệt mồ hôi lạnh sau đào sơn sơn thần lộ ra một cái quái dị cười dùng tay làm dấu mời n g u y ê n lai ngươi chính là dương nhị lang ngươi muốn phán núi cứu mẹ như vậy mời đi dương tiến đã chuẩn bị xong các loại lời kịch tại chỗ liền chết từ trong trứng nước t n g ư ơ i cái này sơn thần làm sao không theo lẽ t h ư ở n g ra bài đâu n g ư ơ i dạng này ta làm sao tiếp theo ách n g ư ơ i liền để ta bủ dương tiễn chậm một hồi lâu mới biệt xuất một câu đào sơn sơn thần gật gật đầu n g ư ơ i muốn cứu n g ư ơ i mẹ đẻ đây là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h bản sơn thần tại sao phải ngăn cản lại nói tiểu thần bất quá là đ ị a t i ê n cảnh ngươi lại là thái ớt kim tiên tiểu thần làm sao ngăn cản ngươi lại nói n g ư ơ i cái kia trong tay nam đình khai s ơ n phủ sáng loáng rượu thần nhắn mắt dép căm căm để thần sợ hãi tiểu thần cũng không muốn chết dương tiễn nháy mắt m ư ờ cái cảm thấy đào sơn sơn thần nói hay lắm có đạo lý hắn không nói chuyện phản bác thế là đã dặn này vậy ta liền bủ hắn cầm lấy năm ninh khai sân phủ dồn khí đ ă n g điển toàn thân pháp lực phun trào chỉ một thoáng hàng quan g ngút trời lên đào sơn núi run run mấy vạn dặm đại địa vì thế mà chấn động hù dọa vô số phi đ i ể u chạy trốn dọa đến vô số phạm nhân kêu sợ hãi chờ một chút đào sơn Sơn thần một c ú n g họng kêu rừng đã chuẩn bị vỗ xuống dương tiễn tại chỗ kém chút đau xốc hồng khu khu người muốn làm gì hiện tại muốn ngăn cản ta sao không biết làm sao hắn dương tiễn ngược lại có một loại vung lòng cảm giác tựa hồ sơn thần ngăn cản mình mới là bình thường triển khai giống như đào sơn sơn thần lắc đầu tiểu thần không phải ngăn cản ngươi pha núi tiểu thần là nhắc nhở ngươi không cần động tĩnh lớn như vậy đào sơn núi về ba ngàn dặm m à t h ô i ngươi xem một chút ngươi bổ xuống núi vạn dặm phạm vi hết thể đều đã bị kinh động ngươi biết phạm vi này bên trong ở nhiều thiếu phạm nhân sao dương nhị lang ngươi cứu mẹ là thiên kinh địa nghĩa tiểu thần cũng kính ngươi là một tên h á tử nhưng ngươi biết cái này vạn dặm phạm vi bên trong lại có bao nhiêu thiếu mẹ con sao ngươi vì cứu ngươi mẹ đẻ ngươi muốn hại chết nhà khác mẫu thân dương tiễn t r ừ n g lớn hai mắt t ngươi nói có chút đạo lý đào sơn sơn thần bông tay tiểu thần nói đến tự nhiên là có đạo lý dương nhị lan ngươi hán tử đỉnh tiên lập địa đương nhiên sẽ không làm hại nhà khác không có mẫu thân a dương tiễn cắn răng một cái một lần nữa r ơ lên nam đình khai sân phủ lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí rót vào pháp lực còn muốn khống chế dị động sẽ không t r u y ề n ra đào sơn tiên nhân xuất thủ động một chút lại kinh động ngàn dặm và dặm thậm chí ức và dặm cái này ngoại trừ một phần là vì trấn nhiếp địch nhân bên ngoài càng lớn nguyên nhân là muốn chính xác k h ô n g chế công kích cần gấp hai thậm chí gấp ba pháp lực tiêu hao cái này giống tiên nhân làm ra một cái chiếu sáng quan g cầu rất đơn giản thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhưng muốn để cái này quan g cầu quan g mang chính xác chỉ soi sáng hắn cần vị trí vượt qua vị trí này hoàn toàn không bị ảnh hưởng vậy liên khá khó khăn cho nên tiên nhân bình thường sẽ không làm như vậy trên thực tế trước mắt toàn bộ hồng hoang ngoại trừ long môn không có nhà ai tiên nhân sẽ đi luyện tập cái này bị đào sơn sơn thần lắc lư đến dương tiễn hiện tại hiện trường cố gắng tự nhiên là mệt mọi đầu đầy mồ hôi Thật vất vả độ cao áp xúc lưới b ú a đang muốn bổ ra đào sơn sơn thần lại mở miệng c h ờ một chút phức dương tiễn một hơi trực tiếp liền xóa trong tay nam đinh khai sơn p h ủ tại chỗ liền nện trên mặt đất chấn động đến ba ngàn dặm đào sơn ầm ầm rung động vô số núi đ á lan xuống mấy vạn gốc cây đào bị tại chỗ nệ đức ôi ngươi cẩn thận một chút ta đào sơn sơn thần kêu to bắt đầu dương tiễn c h á n nổi gân xanh lên thình thịt trực nệ pháp lực phản xung tạo thành ngươi lại chuyện gì hắn mặt núi tràn đầy lựa giận rất có lần này đào sơn sơn thần không cho hắn một cái giải thích hợp lý hắn hạ một đ ũ a liền trực tiếp bổ sơn thần trên đầu ý tứ đào sơn sơn thần bung tay tiểu thần chỉ là phải nhắc nhở ngươi cái này đào sơn bên trên có phong thiên tỏa địa chỉ toàn m a đại trận ngươi phán ú i thời điểm nhất định phải chọn đúng vị trí nếu là bổ đến không phải địa phương dẫn phát phản ứng dây chuyền đại trận nổ đứng m ũ i chịu xảo thế nhưng là ngươi mẹ đẻ nàng bây giờ bị phong ấn đó là một điểm sức chống cự đều không có dương t i ễ n lúc đầu đều muốn bạo tàu l ử a giận lập tức mắt ấ u hắn ba con mắt đều chừng lớn xe nổ đào sơn sơn thần một mặt chân thành ngươi nhìn ta mặt mũi này ngươi nhìn ta vẻ mặt này ngươi nhìn không ra ta phải chân thành sao đào sơn bên trong dương thiền đã cởi đến nằm d ạ p trên mặt đất m i n đất giao cơ một mặt cổ quái mà nhìn mình con thứ hai tiễn h nhi làm sao trở nên như thế như thế sinh vị mẫu thân nàng thật sự là khó mà nói con trai mình biến t r ò n váng dương thiền lại không gì kiên kỵ nhị huynh đây nhất định là thụ mà k h í ảnh hưởng lúc này mới trở nên như thế xuẩn mội mội nói ca ca xuẩn đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao giao cơ khẽ thở dài một cái sân thần thật có thể ổn định tiễn nhi vạn nhất tiễn nhi đả thương sân thần vậy coi như sai lầm những năm này đào sơn sơn thần một mực tận lòng chiếu cố giao cơ năm đó giao cơ còn không có lúc thanh tình đây chính là mỗi ngày chỉ vào đào sơn sơn thần cái môi mắng lúc đầu tính cách dịu dàng giao cơ mỗi lần nhớ tới những n à y liền xấu hổ đến không được cái này muốn là con trai mình thương tổn tới sơn thần nàng t h ì càng băn khoăn dương tiền h lại là thờ ơ lắc đầu mẫu thân yên tâm nhị huynh hiện tại như vậy xuẩn khẳng định không có cơ hội ra tay giao cơ trên mặt biểu lộ càng quái dị hơn thiên nhi ngươi nói như vậy ngươi nhị huynh thật không có vấn đề sao dương tiền một mặt lẽ thẳng khí hùng không có tâm bệnh đào sơn trước dương tiễn thiên nhãn thả ra ba trượng h à o quang tại đào sơn sơn thần thân bên trên qua lại đào qua chỉ cần sơn thần có bất kỳ một câu lời nói dối tại chỗ liền sẽ bị hắn phát hiện nhưng là sơn thần nói là sự thật thật sẽ nổ với lại thảm nổ giao cơ khẳng định liền chết dương tiễn một trận hoảng sợ hiện tại tuyệt không nổi giận một mặt chân thành gật đầu tạ ơn a chương ba trăm chín mươi bốn dương tiễn nghĩ, nghĩ cảm thấy tốt có đạo lý rõ ràng vì tại nắn ngủi trong vòng ba trăm năm từ phạm nhân tấn thăng đến thái ớt kim tiến cảnh dương tiễn là thật là từ bỏ vũ lực giá trị bên ngoài đồ vật giao cơ đối với mình nhi t ử ngốc lắc đầu thở dài cảm xúc tướng làm vi d i ệ u dương tiễn như bây giờ h i ệ n nhiên đối kế hoạch tiếp theo càng có lợi hơn nhưng bạn nhất cuối cùng đem nhi t ử cứu sau khi trở về cái này nhi t ử ngốc liền ngốc cả một đời đâu ai giao cơ cuối cùng lại thở một hơi thật dài trung pi là mình sinh có thể làm sao đâu dù là về sau thật là cái nhi t ử ngốc cái kia cũng chỉ có môi hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem dương tiễn một lần nữa biến thành mình đội nhi tử dương tiễn tế lên bảo liên đăng tại bên cạnh mình bố trí tốt tầng tầng đại trận sau đó nàng xuất ra một cây canh liễu đây là dương mi đại tiên ngưng tụ không gian chi đạo một cành cây cấp độ đồng đẳng với cực phẩm tiên thiên linh bảo hiệu quả cũng rất đơn giản không gian ẩn hình không có pháp tắc cấp trở lên không gian năng lực t r ư ờ n g khống dương t i ề n liền là đứng ở trước mặt đối phương quất đối phương và miệng đối phương cũng không phát hiện được đào sơn trước núi dương t i ễ n cùng đào sơn sơn thần mắt lớn chừng mắt nhỏ ngươi thật không biết đại trận bộ cục dương tiến ba con mắt đều chừng tròn xoe một tay tam tiên lưỡng nhận đao một tay nam đinh khai sơn phủ chỉ cần phát hiện đào sơn sơn thần có bất kỳ nói dối vết tích hắn liền đem đối phương phá hủy đào sơn sơn thần một mặt chân thành đ â y có hay không lại dương nhị lan ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi muốn đem một vật phong ấ n bắt đầu không muốn đường tiên nhân cầm tới như vậy ngươi sẽ thiết t r í lại trận ngươi sẽ thiết t r í cơ quan ngươi thậm chí có khả năng sẽ gọi một phạm nhân giúp ngươi trông coi nhưng ngươi sẽ đem ngươi đ ạ i trận khuyết điểm ngươi cơ quan chỗ sung yếu nói cho cái kia phạm nhân sao dương tiến lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không khả năng đào sơn sơn thần bung tay như vậy dương nhị lan ngươi vì sao lại cảm thấy ngươi ọ c Đế sẽ đem Đào sẽ n đ ạ nhìn ngươi vừa đến tiểu thần liền đánh không lại dương tiễn nghĩ nghĩ cảm thấy đào sơn sơn thần nói rất có đạo lý vậy ngươi nói ta phải làm gì đào sơn sơn thần một mặt không thể làm chung dương nhị lang tiểu thần xem ở một mảnh hiếu tâm phân thượng đến bây giờ cũng không có thông cáo thiên đình đây đã là vi phạm thiên điều ngươi còn trông cậy vào tiểu thần làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu thần trực tiếp đem ngươi đưa đến giao cơ trước mặt nương nương cái kia đến lúc đó ngọc đế hỏi tội xuống tới tiểu thần nhất định phải chết vì cái gì ngươi cứu mẹ tiểu thần liền phải đi chết cũng không phải tiểu thần đem giao cơ nương nương con lên dương t i ễ n dùng sức v ô vỗ đầu hắn lúc này đầy trong đầu hỗn loạn thụ ma khi ảnh hưởng bộ phận ý thức không ngừng giật dây lấy hắn trực tiếp xuất thủ cái gì phạm nhân chết sống cái gì sơn thần mạng nhỏ đều không trọng yếu thậm chí mẹ đẻ tính mệnh cũng không trọng yếu trọng yếu nhất là hắn nhất định phải có pha núi cứu mẹ chuyện này nhưng mà bản tính thiện lương cùng đối với mẹ đẻ chân chính hiếu tâm cùng ý lại để hắn một mực không có phóng ra một b ư ớ c kia cái này khiến dương tiễn suy nghĩ trước đó chưa từng có hỗn loạn bắt đầu cặp mắt của hắn khi thì thanh minh khi thì đục ngầu khí tức trên thân khi thì tiên khí lợn lờ khi thì ma khí c u ầ n c u ộ n dưới chân mặt đất khi thì sinh cơ bừng bừng khi thì hủ hóa điêu linh đào sơn sơn thần ở một bên thấy kinh hồn tán đảm nếu không phải sau lưng có khổng nguyên chỗ dựa nếu không phải dương tiền liền trong núi tùy thời có thể lấy xuất thủ đào sơn sơn thần hiện tại liền chạy tiểu thần cũng chính là một địa t i ê n a trước mắt đây hết thảy thật sự là quá kích thích chính làm dương tiện ý chí hỗn loạn đến cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm đào sơn sơn thần mới theo kế hoạch lại một lần nữa mở miệng dương nhị lang xem ở ngươi như thế có hiếu tâm phân thượng tiểu thần ngược lại là có một cái biện pháp có thể cứu mẫu thân ngươi dương tiễn cái kia đã bắt đầu sụp đổ ý chí trong nháy mắt lại một lần nữa ổn định lại hắn dương mắt nhìn đào sơn sơn thần kế đem gắn ở đào sơn sơn thần một mặt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng tiểu thần dẫn ngươi đi gặp dao cơ nương nương nhưng ng làm bộ đem tiểu thần bị đả thương đối ngoại thời điểm ngươi liền nói là ngươi c ư ợ n g ép tiểu thần cứu ra giao cơ nương nương ngươi đối tiểu thần tiến hành tướng làm tàn nhẫn tra tấn tiểu thần cuối cùng mới không thể không hướng ngươi khuất phục dương tiến một mặt một b ư ớ c còn có dạng này thao tác đào sơn sơn thần bung tay dạng này ngọc đế mới sẽ không truy cứu tiểu thần a không phải ngươi cứu được giao cơ nương nương tiểu thần liền thật đã chết rồi dương tiến nghĩ, nghĩ. cảm thấy tốt có đạo lý tốt cứ làm như thế đào sơn sơn thần một mặt không yên lòng dương n h ị lan tiểu thần thế nhưng là sách cái đầu giút ngươi ngươi cũng không thể sau đó nói không giữ lời a dương tiễn b ỗ ngực ta lấy thiên đạo phát t hệ ta nếu là hại ngươi vĩnh xa không cách nào lại tiến thêm đào sơn sơn thần c h ở liền là câu nói này tại dương tiễn tâm lý r e o xuống một sơ hở để nó tại bị cứu trở về trước đó thực lực không cách nào lại tăng lên bởi vì mang ma khí tu luyện tới càng cao cảnh giới t h ủ ma khí ảnh hưởng càng lớn một khi dương t i ễ n đến đại la kim tiến cảnh cái kia còn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh khu trừ ma khí cơ hồ liền là không thể nào chuyện dương tiến phát hệ về sau đào sơn sơn thần lúc này mới gật gật đầu tốt ngươi cùng tiểu thần đến hắn mang theo dương t i ễ n bảy lần q u ạ t tám lần rẽ liền tiến vào đào sơn nội bộ dương t i ễ n hơi nghi hoặc một chút sơn thần ngươi không phải nói ngươi không biết trong núi đại trận bố trí sao đào sơn sơn thần đương nhiên gật đầu tiểu thần đương nhiên không biết trong núi đại trận bố trí nhưng tiểu thần thân là ngục tốt biết nói sao tiến vào đại lao đây không phải rất hợp lý sao dương t i ễ n nghi ngờ hơn vậy ngươi nói cho ta biết tiến vào đại lao lộ tuyến sau đó ta dọc theo cái này lộ tuyến phản ú i không là có thể sao dạng này không thể so với ngươi mạo hiểm mang ta tiến đến tốt hơn đào sơn, sơn thần lập tức dừng lại quay đầu nhìn dương tiễn nửa n g à y lúc này mới vỗ đùi đúng a tiểu thần làm sao không nghĩ tới đâu dương nhị lang ngươi hẳn là sớm một chút nhắc nhở tiểu thần a dương tiễn trợn mắt chừng một cái cái kia nếu không ngươi dẫn ta ra ngoài ta bắt đầu phản ú i đào sơn sơn thần lắc đầu không được nếu như vậy ngươi không phải tóc trắng thể sao đây chính là thiên đạo l ờ i thế a dương tiễn kéo ra khỏe miệng thật sâu cảm thấy lần này đến đào sơn cứu mẹ tổng có chỗ nào không thích hợp nhưng dương tiễn cẩn thận nghĩ, nghĩ. lại cảm thấy không có, có chỗ nào không đúng có vẻ như sơn thần nói hay lắm có đạo lý thiên đạo lời thề đ ề u phát cái này nếu là lui đi ra ngoài cảm giác kia tốt thua thiệt cứ như vậy vì vũ lực giá trị mà đầu góc ít nhiều có chút không dùng được dương tiễn đi theo đào sơn sơn thần một đường xâm nhập đến trong lòng núi rốt cục tại chỗ xấu nhất thấy được cái kia như là ngàn vạn tinh quang tạo thành đại trận cùng đại trận bên trong giao cơ nhìn thấy giao cơ toàn thân bị tỏa liên trói lại thỉnh thoảng có tinh quang quang mang trên xiềng xích hiện lên quang mang kia liền giống như một đạo tinh tế trường tiên quất vào giao cơ trên thân dương tiễn lúc ấy nước mắt liền xuống mẫu thân hải nhi tới cứu ngươi ngươi chở hài nhi cái này phá vỡ đ ạ i trận đem ngươi cứu ra chương ba trăm chín mươi lăm đào sơn s ơ n thần quá kích thích rồi dương t i ễ n một bên rơi lệ một bên lấy ra tay mình đầu ba kiện b ả o bối t à m g tiên lưỡng nhận đao nam đinh khai s ơ n p h ụ t r ạ m tiên kiếm ba kiện bảo b ố i lấy ra lần lượt khoa tay sau đó h á n quỷ thần xui khiến bay đầu nhìn về phía một bên một mặt không thể làm chung đào sơn s ơ n thần s ơ n thần ngươi có phải hay không lại muốn ngăn cả n ta phúc tránh lên dương tiền trực tiếp liền cờ trận tàng u x u n ka ngươi trở nên thông minh một điểm m ạ đào sơn sơn thần một mặt vô tội dương nhị lang tiểu thần vốn là không có ý định ngăn cản g ư ơ i bất quá đã ngươi hỏi cái kia tiểu thần cũng hỏi một chút ngươi ngươi dự định làm sao p h á trận dương t i ễ n n g ầ n ngơ giơ lên trong tay ba kiện bà bối đang chuẩn bị mở miệng đào sơn sơn thần lại trước một bước mở miệng tiểu t h ầ n phải nhắc nhở ngươi vây khốn giao cơ nương nương tên là phong thiên tỏa địa chỉ toàn ma đại trận nó trận cùng giao cơ nương nương thông thẳng với ngươi thấy những cái kia siềng xích đi ngươi nếu là dự định trực tiếp chặt lên đi như vậy thì chẳng khác gì là trực tiếp chém vào g i o cơ nương, nương trên thân ngươi đ o á n một cái đến lúc đó là g i a o cơ nương nương trước vẫn l à vẫn là đại trận trước phá hư dương t i ễ n trên mặt dương dương đắc ý tự tin vô cùng biểu lộ trong nháy mắt liền hoàn toàn chết c ứ n g ở a đào sơn sơn thần trận trắng mắt không phải đâu dương nhị lang ngươi thật dự định c h é m tới trận pháp muốn là đơn giản như thế thô bạo liền có thể phá giải cái k i ê u ba ngàn đại đạo bên trong còn cần trận chi đạo sao cái này đầy t i ê n t i ê n người khắp nơi trên đất tu sĩ tu luyện trận chi đạo ngàn ngàn vạn bọn hắn không đều là ngu xuân sao dương tiến há to miệm sau đó đem ba kiện bảo bối toàn đều giấu chắp sau lưng đào sơn sơn thần một mặt nghiêm túc cho nên nói ngươi kỳ thật cái gì cũng không nghĩ dẫn theo một cây bữa liền đến cứu giao cơ nương nương dương tiễn gật gật đầu sau đó lại dùng sức lắc đầu đào sơn sơn thần một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép không phải đâu dương nhị lang ngươi mẹ nói đ ù a ta ngươi xác định ngươi là tới cứu ngươi mẹ để giao cơ nương nương ngươi sợ không phải đ ứ n g ai ngụy trang dương nhị lang a mục đích đúng là tới giết hại giao cơ nương nương dương tiễn cơ h ồ nhảy lên đến làm sao có thể ta chính là dương gia nhị lang dương tiễn ta làm sao lại hại mẫu thân của ta đào sơn, sơn thần một chỉ đại trận Cung đại trận bên trong hôn mê giao cơ nương nương thua ta ngươi đến nói cho tiểu thần ngươi dự định làm sao cứu trận t r i đạo trời tồn một đường t h u n hao nhiều dư mà bộ thiên thiếu lấy vạn toàn tri toàn đi tiên quyết tri thiếu nghe hiệu không có dương t i ễ n một mặt một b ư ớ c ngươi nói cái gì đào sơn sơn thần lắc đầu dùng một loại gỗ mục không điêu khắc được biểu lộ nhìn xem dương tiễn như thế nào phong thiên như thế nào khóa như thế nào chỉ toàn ma dương tiến tiếp tục lắc đầu một bức không biết đào sơn sơn thần ánh mắt đã biến thành nhìn một trí vậy ngươi cứu cái cái bữa ngươi sợ không phải liền là đến gia hại giao cơ nương nương n g ư ơ i cái gì cũng sẽ không ngươi cũng có mặt tới nói ngươi muốn cứu giao cơ nương nương dương tiễn lúc này trên thân loại kia ngay từ đầu mang theo phong giả dích này l i ề u mạng này khí thế đã hoàn toàn không có hắn thậm chí đều không có ý thức được đào sơn sơn thần lúc này nói tới hết thạy căn bản cũng không có thể là một cái sơn thần có thể khống chế một khi một cái thần linh thật khống chế những này cái kia liền trực tiếp thoát ly thần linh phạm chủ đứng hàng tiên ban cái kia ta ứng làm như thế nào cứu ra mẫu thần đào sơn sơn thần trợn mắt chừng một cái làm sao bây giờ đương nhiên là học bù a ngươi không học bù ngươi không học tập ngươi làm sao cứu ra giao cơ nương nương đến cùng là cái nào ngốc ít làm sư phụ của ngươi những này cơ sở nhất đồ vật đều không dạy ngươi sao dương t i ễ n tại chỗ vừa trứng mắt nghiêm nghị quát không cho phép ngươi nói sư tôn ta nói xấu đào sơn sơn thần dùng càng lớn tiếng âm giống lên trở về vậy ngươi có bản lĩnh đem thằng ngốc kia ít gọi tới để hắn đến dạy ngươi phá trận a tiểu thần ta còn không hầu hạ dứt lời đào sơn sơn thần phất tay nào muốn đi dương tiến lúc này làm sao lại để đào sơn sơn thần rời đi ngọc đỉnh chân nhân không am hiểu trật pháp trên thực tế toàn bộ xiển giáo tiên nhân đều không am hiểu trận pháp tại nguyên bản phong thần mệnh số bên trong xiển giáo liền là bị tiệt giáo các loại trận pháp làm cho r ụ c tiên r ụ c tử nếu không phải tiệt giáo tiên nhân đại bộ phận nghe thông tin ê lời nói ngay từ đầu không có hạ tử thủ vậy căn bản đợi không được thái thanh láo tử cùng ngọc thanh nguyên thủy hai cái không biết xấu hổ xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ xiển giáo liền chết sạch hiện tại hết thể mệnh số đều có đổi bởi vì tam thanh tách ra đến sớm hơn cho tới ngọc thanh nguyên thủy tại nguyên bản mệnh số bên trong từ thông thiên nơi đó hấp thu đến bộ phận trận pháp tinh yếu cũng không có được bởi vậy x i n giáo thì càng không am hiểu trận pháp dương tiễn thân là ngọc đ ỉ n h chân nhân đệ tử tự nhiên biết mình sư phụ cái kia cũng không biết trận pháp chi đạo sơn thần ngươi đừng sinh khí ta không nên đối ngươi nổi giận còn xin ngươi xem ở mẫu thân của ta phân thượng dạy ta làm sao p h á trận đào sơn sơn thần lúc này mới chứa ngồi giận bộ dáng đi cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ ta đến dạy ngươi chúng ta trước từ cơ sở nhất trận pháp chi đạo bắt đầu dương tiễn rất nhanh trầm mê ở học tập không thể tự kiềm chế đào sơn sơn thần mượn cớ đi đến dương tiền bố trí ẩn hình trong không gian tại chỗ liền đặt mông ngã ngồi xuống quá quá kích thích rồi tiểu thần ta thế mà chỉ vào một cái thái ớt kim tiến mắng còn mắng hắn cái kia có thể là chuẩn thánh sư tôn là ngấp ít ngấp lại liền kích thích dương t i ề n nhẹ nhàng cười một tiếng sơn thần đa tạ tương trợ ân tình của ngươi ta nhất định sẽ không quên đào sơn sơn thần một bên sắt trên c h á n đổ mồ hôi một bên cười cười tiểu thần đây cũng là cầm chỗ tốt cực lớn dương t i ề n tiên tử thật sự là nói quá lời phen này an bài mục đích rất đơn giản để dương tiến tâm lý cùng trên thực chất lại thêm một cái sư tôn cái này sẽ giao động dương tiến cùng ngọc đỉnh chân nhân ở giữa chuỗi nhân quả dạng này liền có thể để ngày sau dương tiễn thoát khỏi đầu này chuỗi nhân quả làm chuẩn bị dương thiền nhìn về phía đổ vào đại trận trước đó dương tiễn ở tại trên đỉnh đầu bảo liên đăng lại tách ra thất bảo chi quang chấm mê học tập không thể tự kèm chế chính là dương tiễn nguyên thần chỉ có dạng này mới có thể tại không bố trí thời gian vực tình h ô n g giới để dương tiễn tại thời gian ngắn học được cơ sở t r ậ n pháp dù sao long minh không xuất thủ long trong môn phái không có người nào có thể bố trí ra không tổn hại bản nguyên thời gian v ư đến mà bảo liên đăng thất bảo rượu lửa có thể khống chế nguyên thần một khi hoàn toàn khống chế tự nhiên là có thể khống chế nguyên thần đến một trận m ộ n cảnh rất nhanh trong ngộng cảnh vượt qua trăm năm học tập dương tiễn tỉnh lại đào sơn sơn thần không có khe hở hoán đổi đến h i ể n sư hình thức hiện tại ngươi có thể đi phá trận tiểu thần có thể dạy ngươi đã toàn đều dạy ngươi dương tiễn thật sâu nhìn đào sơn sơn thần một chút kém chút để đào sơn sơn thần cho là mình bại lộ kết quả dương tiễn hướng đào sơn sơn thần thi lễ sơn thần thụ nghiệp c h i ân dương tiễn khắc trong tâm khảm đại ân đại đức đợi ta thu xếp tốt mẫu thần về sau chắc chắn tương báo dứt lời hắn đi hướng đại trận đào sơn sơn thần kéo ra khỏe miệng tốt bao nhiêu một người a không hổ là dao cơ nương nương n h i tử dù là bị ma khí ảnh hưởng tới cũng là một tên hán tử á sách cứ như vậy một hồi lừa hán tiểu thần đều có chút không đành lòng vậy n g ư ơ i một hồi không lừa gạt sao không h u y ê n thanh â m nhưng vào lúc này tiến vào sơn thần náo hải đào sơn sơn thần một mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ cái k i a chẳng phải phí công đọc sức tiểu thần cũng không phải như thế không biết đại cục hạng người không h u y ê n nhẹ hừ một tiếng nói thật đào sơn sơn thần buông tay như thế có ý tứ sự tình muốn là bỏ lỡ cái t i ê tiểu thần sẽ hối hận đến hồn đạo chương ba trăm chín mươi sáu từ chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy vậy ta liền không k h á c h khí dương tiễn rốt cục phá vỡ phong thiên tỏa địa chỉ toàn m a đại trận theo một đầu lại một đầu tinh quang xiềng xích từ trên người giao cơ rơi xuống giao cơ rốt cục tự do mẹ con hai cái ôm nhau mà khóc giao cơ vốn đang lo lắng cho mình diễn không giống nhưng thật đến cùng nhi tử ôm nhau thời điểm cái nào cần phải diễn vừa nghĩ tới trượng phu cùng trưởng tử chết thảm thứ tử lại bị cựu nhân lợi dụng mà không biết chân tướng con bị biến thành nhi tử n ố c giao cơ nương, nương nước mắt vậy cũng là rõ ràng vô cùng khóc đến gọi là một cái gan tràng đứt t ư n g khúc người nghe thương tâm người nghe rơi lệ đào sơn sơn thần đành phải lên tiếng nhắc nhở nương nương nhị lang đại trận đã phá thiên đình lúc nào cũng có thể sẽ biết các ngươi nếu ngươi không đi liền đi không được giao cơ lúc này mới nhớ tới đằng sau còn có hí muốn diễn tại dương tiễn không thấy được góc độ nàng hướng đào sơn sơn thần gật gật đầu vừa nhìn về phía nữ nhi ẩn thân vị trí sau đó kéo dương tiễn con ta chúng ta đi dương tiễn hít sâu một hơi、Tốt. dứt lời cùng giao cơ cùng nhau quay người rời đi đào sơn sơn thần ở phía sau dùng sức chào hỏi dương nhị lan đừng quên đến lúc đó giúp tiểu thần tuyên truyền một cái a một hồi phải phối hợp diễn diễn bị a dương tiễn gật gật đầu sơn thần yên tâm ta sau khi rời khỏi đây liền nói là ta ép một người dương tiễn một bên nói một bên lôi kéo ngẫu thân một đường vọt ra đào sơn lòng núi nhưng mà hắn vừa mới đi ra toàn bộ đào sơn trên không đã là lôi vân quân quận số vạn thiên binh thiên tướng lái thiên l a địa vong mà đến dương tiễn n g ẩ m đầu nhìn lại trong mắt lại làm â y vàng quần quận tre trời tối sương ngủ tím bừng bừng chiếu bất tỉnh số vạn thiên binh thiên tướng bài bừng bừng chiếu bừng quân quận nón trụ minh chiếu kim ô như đụng trời b ạ c bàn tầng tầng giáp sáng x ê nham sườn núi giống như ép băng sơn phương tiên kích mắt hổ roi như rừng xếp đặt thanh cương kiếm minh nguyên s ú c giống như mây sắp xếp trận tại cái k i a số vạn thiên binh thiên tướng trước đó người cầm đầu chính là long c á t công chúa người khoác sáng bạc cựu thiên khải đầu đội phượng gáy vạn dằm nón trụ t ạ y cầm hai long kiếm dưới chân một đầu thần nhãn hư b i ể n cự kình dương tiễn người g á m n g u n g ị c h thiên đình sao dương tiễn thụ mà khí ảnh hưởng cùng làm sơ giao cơ coi là năm đó tập kích nhà hắn giết chết phụ thân cùng đại minh liền là long Cát. lúc này thấy một lần long cát chính là cựu r a gặp nhau hết sức đỏ mắt long cát ngươi cũng dám xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta hôm nay ta nhất định phải để ngươi thân tử đạo tiêu hồn phi phát tán long cát lạnh nhạt nhìn xem dương tiễn chỉ là ba trăm năm ngươi liền thành liền thái ớt kim tiến cảnh rất không tệ bất quá ngươi ở đâu ra tự tin một thân một mình liền có thể đối phó ta mang theo số vạn thiên binh thiên tướng dương tiễn một tay tàm tiên lưỡng nhận đao một tay chạm tiên kiếm đang đằng sát khí ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa ta sao cái này ba trăm năm qua ta hận không thể uống ngươi máu ăn ngươi thịt Phẽ n g lời sương. Hiện t ạ vừa nói ra dương tiễn khí thế liền trì trệ hắn dương mắt nhìn lòng cắt công chúa đồ hẹn hạ người dám không cần ta mẫu thân uy hiếp ta sao long c ắ t công chúa mỉm cười chuẩn bị thiên la địa v o n g trận diện thần tiễn đồ thần thương mục tiêu giao cơ số vạn thiên binh thiên tướng lập tức thương nơi tay cung trăng t r ọ n thiên la địa v o n g trận tiêu điểm trực tiếp liền tập trung đến giao cơ trên đầu dương t i ễ n từng sợi tóc dựng thẳng lên nhưng cũng hết lần này tới lần khác không thể làm gì hãn tu ba trăm năm học đều là thế nào chiến đấu làm sao liều mạng lại sửng sốt không có học làm sao bảo vệ mình muốn bảo vệ trí thân cái này một sát na ở giữa dương tiến lại một lần nữa đối với mình cái này ba trăm năm qua tu luyện sinh ra chất vấn ta cái này ba trăm năm đến cùng đều mẹ nó tu luyện cái gì mà hắn lần thứ nhất đối với mình tu luyện sinh ra chất vấn còn là trước kia ở trong giấc ngộng học tập trận chi đạo mắt thấy thế cục lâm vào cục diện bế t ắ c thời điểm một đạo thanh quan g đột nhiên xuất hiện đem số vạn thiên binh thiên tướng thiên la địa vong tiêu điểm cho b ắ n ra sau đó một đạo nhân cầm trong tay phất trần chân đ ạ p tường vân lập trên bầu trời mặt mũi tràn đầy nặng nế không ai bị nổi chính là ngọc đỉnh chân nhân hắn kỳ thật một mực đều đang giám thị dương tiễn chỉ bất quá đảo sơn p ụ cận có lại trận hắn không nhìn thấy dương tiễn lên núi về sau đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng đã không có chết vậy khẳng định liền là thuận lợi mà ngọc đỉnh chân nhân một mực chờ l ợ i cũng chính là giờ này khắp này chỉ cần dương t i ễ n cùng thiên đình lên xung đột như vậy phá nuôi cứu mẹ đoạn tuyệt với thiên đình hai cái điều kiện này liền đều hoàn thành bởi vậy hắn xuất thủ long cắt công chúa không biết ngươi vì sao muốn phái binh vây quanh bần đạo đệ tử long cắt công chúa neo h lại một đôi xinh đẹp hột hạnh mắt quả nhiên là các ngươi x ỉ n giáo đang làm sự tình sao mặc dù trước đó đã suy luận ra kết quả nhưng một mực không có chứng cứ hiện tại ngọc đỉnh chân nhân đứng dậy chứng cứ dốt của có long cắt công chúa lệnh hừ một tiếng giao cơ chính là thiên đình trọng phạm dương t i ễ n đưa nàng từ đảo sơn cứu ra trái với thiên điều ta mang binh đến tiêu diệt toàn bộ có gì không đúng ngọc đình chân nhân ngươi ngăn cả ta là muốn cùng thiên đình đối nghịch đối địch với thiên đình sao giao cơ vội vàng phối hợp mở miệng đa tạng ọ c đình chân nhân ta tuyệt đối không dám liên lụy chân nhân dương t i ễ n nghe xong mẫu thân đều mở miệng vội vàng hướng ngọc đình chân nhân cúi đầu bất tài đồ nhi lao sư tôn p h tâm hiện tại đệ tử xông ra di thiên đại họa đắc tội tam giới trí tôn sao dám lại liên lụy sư tôn sư tôn không cần phải để ý đến đệ tử đệ tử tự hành giết ra một con đường đến ngọc đỉnh chân nhân cười ngạo nghễ ngoan đồ nhi ngươi không cần lo lắng vi sư vi sư không nói tu vi đã đạt đến c h u ẩ n thánh trên thân liệt có các loại pháp bảo hộ thân những thiên binh này thiên tướng căn bản không xứng thương tới vi sư huống hồ coi như ngươi cái k i a thiên đế cứu cứu muốn động thủ cái k i a cũng phải nhìn ngươi tổ sư ngọc thanh thánh nhân có phải hay không gật đầu ngọc đỉnh chân nhân lấy ngạo nghễ tri tư vệ n g h ĩ ánh mắt đảo qua số vạn thiên binh thiên tướng ừ chỉ là số vạn thiên binh thiên tướng liền muốn đối phó bản tôn, bản tôn đứng ở chỗ này các người đánh ta nha ngọc đỉnh chân nhân cởi bên trong mang sát ánh mắt không ai bị nổi các ngươi có biết những năm gần đây bản tôn tại kỳ l ầ n sườn núi là thế nào qua sao bản tôn đã không còn là năm đó ngọc đỉnh bản tôn sẽ không lại cho phép ai lại mạo phạm bản tôn uy nghiêm vậy ta liền không k h á c h khí vinh ba ẩm ẩm một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên tại ngọc đỉnh chân nhân vang lên bên hai một đầu t h ẳ n g tắp thon dài hữu lực đá ngang từ bên trong hư không quét ngang mà ra giống như thần long xuất huyên lại như kim phượng phá m â cái kêu một cái đá ngang tùy tiện quất nát ngọc đỉnh chân nhân hộ thể linh khí một tiếng kinh minh chấn động đến ước vạn dặm sinh linh toàn tất cả giật mình dương tiền từ trong hư không đi ra vỗ vỗ thon dài trên chân ngọc cũng không tồn tại bụi nàng c h ơ i hy hy nhìn về phía long các công chúa biểu tỷ ta còn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy thế mà để cho chúng ta đánh hắn ngươi nói đây có phải hay không là đầu góc có vấn đề dương tiễn trợn mắt hốc mồm ngọc đỉnh t h â n nhân trợn mắt hốc mồm những cái k i a đã sớm vụn trộm chú ý đào sơn thế cục biến hóa tiên nhân các đại năng cũng đều trợn mắt hốc mồm t đây là tình huống gì chương ba trăm chín mươi bảy tiểu nương tử này muốn đi một ư ơ i tám tầng địa ngục nắm g cảnh qua sao đào sơn trong nháy mắt này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mọi ánh mắt đều ngưng kết tất cả thần nghiệm đều an tĩnh trên thực tế tại dương tiễn xuất hiện tại đào sơn phụ cận thời điểm liền đã có một ít tiên nhân đại năng thần n i ệ m dò xét đến đây ba trăm năm trước giao cơ bị hạo thiên ngọc đế lấy cùng phạm nhân tư thông bại hoại thiên g i a danh dự vô nghĩa lý mở phong ấn tại đảo sân lúc nhưng thật ra là đưa tới tương đối lớn dung chuyển dù sao bởi vì long minh can thiệp từ thiên đình thành lập thiên điều tạo dựng vào cái ngày đó bắt đầu liền không có tiên phàm không thể kết hợp quy định trên thực tế chẳng những không có tiên phàm không thể kết hợp quy định càng không có bất kỳ cái gì liên quan tới khác biệt chủng tộc không thể kết làm đạo lữ q u ý củ ở vào tình thế như vậy lập tức hoang nhưng thật ra là có đại lượng c o lai có được vu tộc cùng nhân tộc huyết mạch cựu lê hậu duệ đã sớm thành nhân tộc một cái nặng đại phân chi với lại đã sớm đem huyết mạch lăn lộn được nhân tộc mình đều không phân rõ tình trạng ở đây trên cơ sở có được yêu tộc huyết mạch nửa yêu hoặc là chủng tộc gì khác hốt huyết đó cũng là rất thường gặp nhưng n ộ t nhiên giao cơ liền lấy cùng phạm nhân tư thông vì lý do bị nhốt bắt đầu giao cơ là ai ngọc đế m u ộ i m u ộ i chỉ cần biết rằng thiên đình một điểm nội bộ tin tức các tiên nhân liền có thể biết hạo thiên ngọc đế đối giao cơ s ủ n g vậy đơn giản liền là không điểm mấu chốt loại kia nếu không phải giao cơ bản thân ấm huyền nhà tĩnh có chi thức hiểu lễ nghĩa tâm địa thị lương sợ không phải đã sớm cho hạo thiên ngọc đế sùng thành thái hoạ chính là như vậy một vị thế mà bị hạo thiên ngọc đế tự mình hạ lệnh giam giữ phong bế bởi vậy có thể tưởng tượng lúc ấy doạ sợ nhiều thiếu tu sĩ tiên nhân những cái kia đã cùng chủng tộc k h á c kết thành đạo lữ những cái kia chính đang thông đồng doa nước tiểu nhưng không phải s ố ít cả trang hỗn loạn kéo dài dòng dã một trăm năm dù là cho tới bây giờ dư ba cũng y nguyên có ảnh hưởng to lớn dưới tình huống như vậy đào sơn cái kia tất lại chính là các phương tiên nhân đại năng chú ý địa phương bởi vậy dương tiến vừa đến các phe thần n i ệ m liền nhìn tới thế là hơn phân nửa hồng hoang tiên nhân các đại năng liền thấy dương thiền cái tia kinh diễm một cái đá ngang long cắt công chúa nàng giấu ở trong tay háo tay hung hăng bóp mình một cái để tránh mình bật cười trên mặt thì là duy trì lạnh nhạt nhìn thoáng qua dương thiền thân là nữ nhi ra sao có thể dùng đá ngang dạng này mất thể diện phương thức trở về ta muốn nói cho mẫu hậu hung hăng cứ thế ngươi dương thiền lập tức một mặt nhu thuận m à túi thất đầu biểu tỷ ta sai rồi dứt lời nàng hướng về phía đang tại b ò dậy ngọc đỉnh chân nhân vây tay ngươi đi lên đứng vững lần này ta dùng kiếm chặt ngọc đỉnh trân nhân lúc này mới đầu góc choáng váng bỏ lên đến đầu tiên là một mặt mộng bức nhìn thoáng qua dương thiền sau đó mới giận tí mặt thang ngại danh ngươi dám đánh lén bản tôn dương thiền trợn mắt chừng một cái ngươi không phải gọi chúng ta đánh ngươi sao ta thỏa mãn ngươi còn có sai đi lại nói cái gì gọi là đánh lén ta ra chân trước thế nhưng là cho người chào hỏi chính ngươi phản ứng không kịp ngươi trách ta nói xong nàng một chống n ạ n h thần tình kia động tác cùng khổng huyên giống như l ú ngươi không phải là bị ta đã mất trí nhớ đi làm sao lại như thế không lâu sau ngươi liền không nhớ do nhiều như vậy chi tiết nếu không liền là ngươi vốn là rất ngu long c á t công chúa yên lặng cho mình dùng ba mươi ba đạo cố hóa biểu lộ đạo thuật không phải nàng cảm thấy mình thật sẽ bật cười dù sao cái kêu ba vạn thiên binh thiên tướng đã có một nửa cười đến toàn thân giật giật lấy dương tiến lúc này cũng rốt cuộc mới phản ứng tiểu m g ộ i ngươi ngươi sao có thể đánh vi huỳnh sư tôn dương tiến nhìn dương tiến một chút lẽ thẳng khí hùng hắn để đánh đó a hắn ngay trước ba vạn thiên binh thiên tướng nói không thể làm chưa nói có a nhị h u n h ta thế nhưng là xem ở hắn là ngươi sư tôn phân thượng mới cố mà làm xuất thủ a dương tiến ngờ sau đó nhìn về phía ngọc đỉnh chân nhân sư tôn ta tiểu mội nói đúng a lại nói ngươi không có việc gì để nàng đánh ngươi làm gì phúc ngọc đỉnh chân nhân vốn là bị dương tiền h một roi chân bị đá như muốn thổ hết u y lần này là thật phun ra một n g ụ m mau tới gắt gao cắn răng thật vất và đem ngu xuẩn hai chữ nuốt về trong bụng ngọc đỉnh chân nhân d ư ơ n g mắt nhìn dương tiễn đ ộ nhi mội mội của ngươi dương tiền h bị thiên đình l ử a nàng hiện tại là thiên đình chó săn nàng là địch nhân của ngươi dương tiễn kinh hãi ba con mắt đều chừng lớn mội mội ngươi ngươi sao có thể thiên đình ngươi chẳng lẽ quên phụ thân cùng đại huynh chết như thế nào sao ngươi chẳng lẽ quên liền là bên cạnh ngươi cái kia long cát tập kích nhà của chúng ta sao dương t h i ề n nụ cười trên mặt thu liễm lại đến nhị huynh ngày đó xảy ra chuyện gì ta so ngươi rõ ràng hơn hai chúng ta đến cùng ai quên đi c h â n tướng ngươi dám lấy thiên đạo phát thệ sao nếu như ngươi biết c h â n tướng liền nhất định chính tay đâm hung phạm ngươi dám lấy thiên đạo phát thệ ngươi nhất định sẽ đem hung phạm rút gân nổ xương đốt hồn đốt phép sao nàng nói những ngày thời điểm chăm chú nhìn ngọc đỉnh chân nhân chữ chữ khắc huyết cầu câu mang hận dù là ngọc đ ỉ n h t r â n nhân đã làm một thi c h u ẩ n thánh lúc này cũng là không khỏi sợ nổi da gà dương tiến cái này sắc ngu ngơ đương nhiên không nghĩ nhiều lúc này phát t h ệ dương t i ề n hài lòng nghiền ngẫm cười một tiếng tốt vậy ngươi nói với ta ngươi muốn hung phạm lên núi lao xuống mặt dầu câu l ư ỡ i chọn gân lột d a gót xương ngươi muốn hung phạm trưng đấu b à o cách đao giót h ị t đóng băng hỏa tiêu c h â u đạp quay chung quanh toàn bộ đào sơn thần niệm lại một lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong sau đó tất cả thần niệm liền cùng vỡ tổ não nhiệt lên đến vũ thảo tiểu nương tử này muốn đi mười tám tầng địa ngục ngắm cảnh qua sao t h ế trên lý luận nàng thật đúng là có khả năng đi ngắm cảnh qua cái này mẹ nó đến cùng lớn bao nhiêu hận a bao lớn hận bần đạo không rõ ràng bần đạo liền hiếu kỳ này làm sao ngọc đỉnh chân nhân ở nơi đó run dày không ngừng ách có thể là hù dọa ha ha lời này n g ư ơ i mẹ nó mình tin sao dương thiền tại vô số thần nghiệm thanh âm quanh quẩn bên trong mở miệng nhị huynh tới đi đem vừa rồi ta nói nói lại lần nữa xem dương t i ễ n hoàn toàn không biết mình ngồi ngồi đây là ý gì nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều gật gật đầu tuất ta nói không đợi hắn mở miệng ngọc đình trân nhân liền lập tức đánh gãy dương tiễn đừng cho nàng cái bẫy nàng đây là đang kéo dài thời gian hiện tại những thiên binh này thiên tướng vi sư còn có thể giúp ngươi ngăn trở nhưng nếu là thiên đình tiếp tục phát binh vi sư cũng không ngăn được hiện tại đi mau không thể nói thêm nữa nói thêm gì đi nữa vạn nhất cái nào một đầu thật biến thành nhân quả làm sao bây giờ đáng chết dương t i ề n là làm sao biết lúc trước xuất thủ là bản tôn bản tôn rõ ràng đã hoàn toàn ẩn giấu đi thân phận mới đúng dương tiến cảm thấy ngọc đình trân nhân nói đúng thế là hướng dương t i ề n vây tay muộn gần cùng ta cùng rời đi đừng lại làm thiên đình chó săn chúng ta cùng một chỗ cùng mẫu thân sinh hoạt c h u n g một chỗ dương tiến hít sâu một hơi trong mắt rút đi sở hữu sát thái dương tiễn đừng nói nữa giao ra thiên đình cho phạm cùng ta về thiên đình bị phạt nếu không không nên trách ta không k h á c h k h í dương tiễn trợn mắt h ố t mồm m u ộ i m u ộ i ngươi ngươi chuyện gì xảy ra ngọc đỉnh chân nhân suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng có cái gì là s o huynh m g ộ tương t à n càng có thể làm cho dương tiễn đoạn tuyệt với thiên đình đây này mặc kệ dương tiến là chuyện gì xảy ra hiện tại cơ hội này quá tốt rồi đô nhi mội mội của ngươi đã bị tiên đình nô dịch nàng đã mất đi bản thân hiện tại nàng là địch nhân của ngươi chương ba trăm chín mươi tám dùng eo tử chứng minh dương t i ễ n không thể tin nhìn xem dương t i ễ n hoàn toàn không thể nào hiểu được vì cái gì mội mội của mình lại biến thành địch nhân của mình nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn không được chọn xiển giáo đem dương t i ễ n biến thành một cái sẽ không xâm nhập suy nghĩ s ắ c ngu ngơ ngược lại là có một c h ỗ t ố t nghĩ không hiểu hắn liền không đi nghĩ dương t i ễ n giơ lên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao ánh mắt thời gian dần trôi qua kiên định bắt đầu mặc kệ mội, mội vì cái gì trở thành địch nhân chỉ muốn đem nàng đánh ngã sau đó mang về chậm rãi trị liệu nhất định sẽ tốt dương tiền h nhìn thấy dương tiễn biểu lộ biết nhị huynh nhận ma khí ảnh hưởng rất sâu không phải nàng nói c h ê m chọc cười mấy câu l i ề n có thể tạo thành ảnh hưởng gì nàng tiện tay c h ả o một cái trong tay liền có thêm cán bạch ngọc liên hoa trường thương thương t này chính là bảo liên đăng biến thành tại minh đạo n g u y n bảo dương my ba vị đại năng dạy bảo h ạ dương tiền đã sớm biết mình nhưng thật ra là bảo liên đăng một điểm linh thức truyền thế cho nên nàng đi theo ba vị đại năng khổ tu bảo liên đăng sớm đã đem c h i cùng tự thân hoàn toàn dung hợp làm một thể bảo liên đ ă n g có thể theo nàng tâm ý tùy ý biến hóa mà thân là long môn tam đại đệ tử kim linh khổng viên sư muội nàng tự nhiên là đi theo kim linh học được thương pháp h ò a sen thương nơi tay dương t h i ề n tiện tay tế lên một hạt trâu đây là càn c h n g châu là thiệt giáo triệu công minh sư h i n h cho ta nhưng ở chung quanh bố chi xuống càn c h n g trận triệu công minh sư h i n h nói thiệt giáo chuyên môn đại lượng luyện chế bảo vật này chính là vì có thể tùy ý giao thủ mà không cần lo lắng ngộ thương đến phụ cận phạm nhân nhị h u n h ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt sử dụng vật này a dương tiến không chút do dự gật gật đầu dương tiền quang lại b ắ n ra càn k h ô n trâu vỡ tan trong nháy mắt ở chung quanh hình thành m ộ ư ơ i vạn dặm thiên địa thiên địa này đổi thành chung quanh m ộ ư ơ i vạn dặm không gian nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng chung quanh thần niệm quan sát trong không gian hết thảy lần này để chung quanh thần niệm lại một lần nữa náo nhiệt lên đến bảo vật này có chút thần kỳ khắc thành một mảnh càn k h ô n thiên địa có thể ngăn lại chiến đấu dư ba lại lại sẽ không ảnh hưởng cái khác vừa rồi nghe dương thì nói tiết giáo đại lượng luyện chế bảo vật này chúng ta muốn hay không đi tìm tiết giáo đổi một chút cảm giác sẽ rất hữu dụng từ khi có luân hồi tri tự về sau Các tại i ê n nhân đánh nhau, h các dùng động t phương hoặc thái là đi Cái thần b nghiệm vốn n k h ô n nhau, s thảo luận đi tìm tiệt quá giáo đệ tử đổi một chút càn không châu thời điểm dương tiền đã cùng dương tiến giao thủ dương tiến lúc này đã là thái ớt kim tiên tu luyện bắt cựu huyền c ô n g l ụ c thân phòng ngự kinh người bình thường đao binh khó thương thần thông khó đánh một bộ tam tiên lưỡng nhận đao pháp uy lực vô song huy động ở giữa ngàn dặm văn minh trăm dặm c á t bay t i ể u m hội từ bỏ đi vi huynh đã là thái ớt kim tiên ngươi không phải là đối thủ của ta ta cái này tam tiên lưỡng nhận đao khó là ngọc thanh sư tổ thánh nhân tự mình luyện chế mặc dù là hậu tiên trí bảo nhưng bình thường tiên, tiên linh bảo cũng không sánh bằng nó vi huynh còn có thánh nhân sư tổ bàn tặng tiên nhãn thiên nhãn vừa mở ngươi hết thể đều đem không chỗ che thân ngươi như thế nào là vi huynh đối thủ đang khi nói chuyện dương tiên toàn thân kim quang nở rộ thái ớt kim tiên pháp lực quần c u ộ n tiêu đốt hóa thành một mảnh kim diễm hắn giữa lông mày thiên nhãn cũng nộ i chưng mở ngàn vạn hào quang chiếu hướng dương thiền mà trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao liệt là nhấp nháy sắp bén ba đầu ma d a o hình bóng dây dựa tại mũi đao phía trên kích thích tầng tầng gọn sóng không gian chung quanh thần n i ệ m đều cảm thán thật là lợi hại tam tiên lưỡng nhận đao quả nhiên không hổ là thánh nhân xuất thủ luyện chế ngọc thanh thánh nhân là chư thánh bên trong am hiểu nhất luyện khí một cái quả nhiên danh bất hư truyền lấy b nàng toàn thân khí tức chập trùng không chừng thực lực bất ổn dù là ẩn ẩn lộ ra đại la kim tiên khí tức cũng nhất định là dùng thiên tài địa b ả o thôi hóa đi ra cái thùng giống ha ha cái thùng giống vừa rồi một thi chuẩn thánh ngọc đỉnh chân nhân thế nhưng là bị nàng một chân đã bay đó là đánh lén không giống nhau lao tổ ta mặc kệ lao tổ ta liền mua dương tiền thắng ai cùng lao tổ ta cược vận đạo cùng người cược vận đạo mua dương tiến thắng tại đào sơn trên không thần niệm bắt đầu lệch ra lâu thời điểm dương tiền rốt cục động thái ất kim tiên có thể so với tiên thiên linh bảo hậu thiên trí bảo sao nàng lắc đầu ngay bắt đầu thật sự là đáng sợ dương t i ễ n gật gật đầu tiểu m ộ i ngươi biết sợ liền tốt trở về đi vi huynh sẽ không tổn thương ngươi nhưng mà dương t i ễ n thanh âm lại đột nhiên từ dương t i ễ n sau lưng vang lên n h ĩ huynh ý của ta là bang hoa sen thương cấp thứ mà ra mang theo một đạo bén nhọn rít gà o gọi dương t i ễ n kinh hãi hoàn toàn không biết dương t i ễ n là thế nào xuất hiện sau lưng tự mình thậm chí nếu không phải dương t i ễ n chủ động mở miệng dương t i ễ n đều khó có khả năng phát hiện dương t i ề n một khác cuối cùng dương tiến tế lên nam đình khai sân phủ dùng rộng lượng lưỡi búa đi cản hoa sen thương một cách này làm một tiếng vang thật lớn dương t i ễ n cảm giác một cỗ hoàn toàn vô pháp chống cự cự lực đánh vào lưỡi búa bên trên tay tê dần rốt cuộc bắt không được nam đình khai sơn phủ đại phủ rời tay bay ra một cái thon dài ngọc thủ lấy tuyệt không có khả năng góc độ r ú i tới đặt tại dương t i ễ n ngực vê anh dương t i ễ n bị dương tiền một trưởng đánh bay ra ngoài dương tiền trong tay hoa sen thương vẩy một cái đem nam đình khai sơn phủ cho chọn vào trong tay thân thể hoa lệ dạo qua một vòng đánh tan sở hữu xung lực đứng tại dương tiến chỗ mới đứng vừa rồi sau đó hoa sen m ũ i một súng đầu nhất chuyển chỉ hướng ngọc đ ỉ n h chân nhân lan không phải ta hiện tại giết n g ư ơ i ngọc đ ỉ n h chân nhân sầm mặt lại thật can đảm dám đuối bản tôn bất kính lúc đầu bản tôn xem ở ngươi là dương tiễn mội mội phân thượng không muốn đuối ngươi ngọc đ ỉ n h chân nhân chứa ít lời còn chưa nói hết hoa sen thương liền từ phía sau hắn bộ tới cái này thế đại lực trầm một kích trực tiếp đem ngọc đ ỉ n h chân nhân hộ thể linh khí hoàn toàn quất nát sau đó trùng điệp q u t vào ngọc đình chân nhân trên lưng、Phúc. ngọc đình chân nhân e o bên trên nổ tung một đoàn huyết hoa hiển nhiên dương thiền cái này nén giận một kích Quất ngọc á t k h ô n chỉ là n g đỉnh chân nhân hộ tuyệt h ể l i n đối không nghĩ mình sẽ liên tiếp hai lần bị dương tiền đắc thủ hắn căn bản cũng không có phát hiện dương tiền là thế nào xuất hiện sau l ư n g tự mình càng không biết dương tiền là thế nào xuất thủ hắn một cái một thi c h u ẩ n thánh kém chút bị một cái thái ớt kim tiên một kích hút chết cái này mẹ nó tìm ai phân rõ phải trái đi đúng vậy dương tiền kỳ thật chỉ có thái ớt kim tiên cảnh cái khác thần n i ệ m cảm ứng ra tới đại la kim tiên vẹn vẹn bởi vì dương tiền trên thân bảo b ố i quá nhiều tạo thành quái nhiễu ngọc đỉnh chân nhân bị dương tiền liên tiếp rút hai về cái kêu bể nát thận có thể chứng minh dương tiền chỉ có thái ớt kim tiên nhưng eo của hắn tử cũng đã chứng minh hắn chẳng những không phát hiện được dương tiền là thế nào xuất thủ hắn thậm chí ngay cả phòng ngự đều làm không được chương ba trăm chín mươi chín mội mội của ta không có khả năng đáng sợ như vậy vừa rồi chư vị đạo hữu thấy rõ sao dương tiền đến cùng là thế nào xuất thủ lao tổ ta cảm thấy có hai cái dương tiền có thể đồng thời xuất hiện tại hai nơi đ ừ n g đua dương tiền hoặc là thái ớt kim t i ề n nếu là đại la kim t i ề n cái nào có tam thi phân thân lao tổ ta nói không phải tam thi phân thân lao tổ ta nói chính là không gian c h i đạo người tuổi người tiếp tục tuổi thái ớt kim tiên nắm giữ không gian chí đạo l ã o tổ ta cũng cảm thấy rất không có khả năng tất cả thần nghiệm đều không hiểu được dương thiền đến cùng là làm sao làm được có đại năng nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng chính bọn hắn cũng không quá tin thái ớt kim tiên cảnh k h ô n g chế không gian chi đạo cái kêu mọi người còn tu cái dám nói toàn đều đập đầu chết tính toán nhưng c h â n tướng chính là như vậy đơn giản q uy linh sẽ thời gian chi đạo là long minh tại nàng nguyên thần k h ắ c xuống thời gian đại trận dương thiền sẽ không gian chi đạo là bởi vì dương mi ba cái đại năng bắt chức long minh thủ pháp tại bảo liên đang bên trên khắp vẽ lên không gian đại trận dương thiền liền là bảo liên đang chi linh truyền thế nang liền là bảo liên đăng dương my ba vị đại năng đương nhiên không bằng lòng mình không có cách nào tại nguyên thần phương diện làm tay chân nhưng dương thiền theo hầu so với quy linh tới nói vậy liền thật tốt hơn nhiều bảo liên đăng khắc xuống không gian đại trận chẳng khác nào dương thiền d u n g hợp không gian t r i đạo giống như quy linh dương thiền trực tiếp thông qua không gian đại trận hướng dương my đại tiên cho mượn không gian t r i đạo cho nên chân tướng liền là dương thiền đúng là có hai cái không không chỉ là hai cái mà là vô số cái đem khác biệt trong không gian dương thiền tập trung ở cùng một chỗ liền l ạ như thế một cái hiệu quả đạo i này g Dương nhất l i ế trực quan biểu hiện liền là không nhìn phòng ngự dương thiền vẹn vẹn tại nguyên hoàng chỉ đạo cùng đặc thù bảo bối phụ trợ dưới đặt đến pháp cấp thì phá đạo bởi vậy nàng chỉ có thể làm được phá thuẫn nếu là nàng thật có thể làm đến không lọt vào mắt phòng ngự vừa rồi liền trực tiếp đem ngọc đỉnh chân nhân đánh chết thật muốn chính diện chiến đấu dương thiền khẳng định không phải là đối thủ của ngọc đỉnh chân nhân nhưng lợi dụng đủ loại đặc thù điều kiện nàng lại đánh lén đặc t h ủ đánh cho ngọc đỉnh chân nhân hoài nghi bản thân ngươi phúc ngọc đỉnh chân nhân bị thương không nhẹ há miệng liền phun ra một ngụm màu đến dương tiến lúc này mới từ dưới đất b ò dậy đến vội vàng ngăn tại dương thiền cùng ngọc đỉnh chân nhân trước mặt tiểu mội ngươi làm sao có thể đối xư tôn ta đậu thủ dương thiền nhẹ nhưng mà miệng ta để hắn cúc ngay hắn không lăn vậy ta chỉ có đậu thủ không đúng sao dương tiến xứng sở nhưng lần này hắn không có bị dao động người đánh sư tôn ta liền là của người không đúng dương tiền h mỉm cười t ố t tia chính là ta không đúng sao nhị huynh minh giám tiểu mội ta sai rồi nàng đấy mắt hiện lên một tia g à o hoạn tại dương tiễn tùng thần trong nháy mắt lại một lần nữa xuất hiện tại ngọc đỉnh chân nhân bên cạnh thần đưa tay liền làm một bàn tay quất vào ngọc đỉnh chân nhân trên mặt sau đó lại là một chân đem ngọc đỉnh chân nhân đá bay ra ngoài sau đó nàng lại một lần nữa xuất hiện tại dương tiến trước mặt một mặt lưu thuận nhị huynh tiểu mội ta sai rồi dương tiến một mặt một bức t cái này đây thật là em gái ta em gái ta không có khả năng đáng sợ như vậy giữa không trung long c ắ t công chúa một tay b ị mặt t h i ê n nhi biểu m u ộ i bị câu trần đại đế ảnh hưởng quá lớn loại này phong cách vẽ không phải khổng huyên còn có thể là ai dương t i ề n thu hồi khuôn mặt tươi cười nhị huynh xem ở huynh m g ồ i một trận lần này ta sẽ trở về hướng cậu tinh h tội về phần ngươi nhanh lên mang theo ngươi cái t i u ngu xuẩn sư phụ đi thôi không phải ta thật sợ nhịn không được giết hắn nếu không phải vì ngày sau đại kế nếu không phải vì cứu trở về dương tiễn nếu không phải vì khả năng còn có thể cứu phụ thân cùng đại h u n h dương thiền như thế nào nhịn được ngọc đỉnh chân nhân nhưng mà năm đó đối dương ra động thủ x u ể n giáo tiên nhân thứ nhất dương thiền đại ca dương giao liền là chết bởi ngọc đỉnh chân nhân t r i thủ nhìn thấy ngọc đỉnh chân nhân mỗi một cái hô hấp đối dương thiền đều là một loại trà tấn thiền nhi sư muội tỉnh táo không cần loạn đại kế khổng h u y ê n thanh n â m hợp thời xuất hiện tại dương thiền trong ngóc tại n h ấ t mại không chỉ là ngươi còn có mẫu thân của ngươi dương thiền thần sắc chấn động n à n g vụng trộm nhìn về phía mẫu thân phát hiện giao cơ ánh mắt cũng rơi vào ngọc đỉnh chân nhân trên thân mặc dù từ cái kia cái góc độ bên trên giao cơ càng giống là đang nhìn dương tiễn nhưng dương tiền từ mình mẫu thân đ á y mắt thấy được cũng giống như mình nhẫn mại cùng l ử a giận dương tiền hít sâu một hơi lại một lần nữa đưa tay đặt tại dương tiễn ngực dùng nhu lực tướng đối phương đánh bay ra ngoài đi thôi thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý dương tiễn từ dưới đất b ò dậy đến ta muốn dẫn đi mẫu thân dương tiền trợn mắt chừng một cái đừng đua nhị huynh ngươi lại đánh không lại ta người muốn dẫn đi mẫu thân cũng có thể vậy ta sẽ giết ngọc đỉnh chân nhân tên xúc sinh này người tuyển a dương tiền sáng rỡ trong con người chỉ có một mảnh lạnh sắc ý ngọc đỉnh chân nhân không chút nghi ngờ dương tiền muốn giết hắn cái này khiến ngọc đỉnh chân nhân đang tại chữa trị thận lại bắt đầu đau đớn dương tiễn đi trước chúng ta về sau lại bàn bạc kỹ hơn đợi tiếp nữa bản tôn sợ không phải thật muốn chết dương tiễn nhìn vừa vặn giao cơ cuối cùng cắn răng một cái vị ngọc đỉnh chân nhân liền đi nhưng mà vừa quay người lại ngoài y muốn liền phát sinh đào sơn sơn thần không biết lúc nào xuất hiện ở phía trước liền c ũ n g không làm rõ ràng được tình huống đào sơn sơn thần vừa nhìn thấy dương tiễn cùng ngọc đỉnh chân nhân lập tức qua tòa kêu to n h à tới các ngươi không được chạy các ngươi muốn cướp đi phạm tiền cái kêu muốn hỏi qua bản thần đào sơn sơn thần c u ố n lên ước vạn hoa đào hoa vũ mỗi một cánh hoa đều là một mảnh lưới lao ước vạn hoa đào c u ố n lên kinh đào hải lãng mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng hướng dương t i ễ n cùng ngọc đình chân nhân dương t i ễ n s ừ n g sốt một chút biết cái này là trước kia cùng đào sơn sơn thần ước định giả vờ giả vịt mặc dù cuối cùng không có thể cứu ra mẫu t h ầ n nhưng dương t i ễ n vẫn là quyết định phải cùng đào sơn sơn thần diễn vừa ra dương gia nam nhi sao có thể lật l ò n đâu nhưng mà dương tiến gây người cái kia nháy mắt từ hiện thân bắt đầu vẫn bị đánh mặt thậm chí ngay cả thận đều bị quất nổ ngọc đình chân nhân rốt cục triệt để bạo、phát. hắn là xiển giáo một trong thập nhị tiên hắn là một thi c h u ẩ n thánh cỡ nào cao n g ạ o tồn tại thế mà bị một cái sơn thần trò công kích m u ố n chết ngọc đỉnh chân nhân quát lên một tiếng lớn t h ầ n nhiệm kẽ h động dương t i ễ n sau lưng c h ạ m tiên kiếm tế lên vạch ra một đạo kinh khủng kiếm khí tấm lụa kiếm khí chém ra m ộ ư ơ i vạn dặm một mực đụng vào càn khôn không gian biên giới chém ra một mảnh vạn dặm gần sóng không cần dương t i ễ n kinh hãi muốn muốn xuất thủ n g ă n cản nhưng trạm tiên kiếm đặc điểm là nhanh thân n i ệ m cùng một chỗ tế kiếm giữa trời kiếm khí vừa ra m ư ơ i vạn dặm trước mắt liền đến chỉ là một đ ị a tiên cảnh s ơ n thần như thế nào chống đỡ được một thi chuẩn thánh niệm giận một kích đào sơn sơn thần không kịp kêu thảm một tiếng liền bị chạm thành vài đoạn thân hôn tại chỗ trong vùi trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy sư tôn người sao có thể dương tiễn tiếng nói còn không có rơi một giải lụa thương mang liền bắn đi qua dương thiền băng lanh thanh nhâm quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa hiếp yếu sợ mạnh bẩn thiệu chi đồ hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết nơi này thất bảo rượu lửa đẳng lên không trung chiếu sáng trăm vạn sắc ý lạnh như băng như lao không thể chống cự c h ư n bốn trăm xiển giáo quả nhiên am hiểu giải thích hết thảy thương mang chưa đến sắc ý đã phân thiên lúc đầu đã mở ra càn k h ô n không gian trong chấp mắt khép lại vô số không gian hóa thành xiềng xích từ bốn vương tám hướng đánh tới phong thiên toàn địa đất hoang vô biên một đoàn thanh khiết bảo sen từ ngàn dặm bên trong bên trong hư k h ô n g chậm rãi nổi lên ngọn lửa bảy màu mở mịt mà ra tầng tầng lớp lớp ở khắp mọi nơi dương tiễn lúc này từ đào sơn sơn thần tử vong bên trong kịp phản ứng trong tay tam tiên lưỡng nhận đao ngăn tại ngọc đỉnh chân nhân trước mặt tiểu mội dừng tay tam tiên lưỡng nhận đao tại dương tiễn trong tay hóa thành ba đầu ma dao chân thân chống trời trường tiếng giống chân càn khôn nhưng mà càn khôn lúc có thất thải nắm thiên địa đã mất rượu trong lửa ba đầu ma dao chống đỡ được cái kia sát ý lành lạnh thương mang lại không ngăn cản được cái kia ở khắp mọi nơi thất bào rượu lửa l ử a cháy càn k h ô n động thiên địa dị sắc a một tiếng hoàn toàn vặn vẹo biến hình tiêu thảm từ h dương t i ễ n sau lưng văng lên dương t i ễ n khiếp sợ quay đầu lại phát hiện ngọc đỉnh chân nhân cánh tay phải bốc cháy lên ngọn lửa bảy màu ngọn lửa kia bất quá lớn chừng bàn tay sen trắng bộ dáng nhưng lại tự a hồ như đưa cho ngọc đỉnh chân nhân vượt qua cực hạ n thống khổ cùng tra tấn với lại mặc kệ ngọc đỉnh chân nhân làm sao đập cái kia ngọn lửa bảy màu đều t h ờ ơ kiên định vẫn duy trì mình tiết tấu muốn đem ngọc đỉnh chân nhân hoàn toàn thốt vệ nhi huynh ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lấy tay dây vào thất bào rượu lửa nó sẽ tính cả nguyên thần chân linh cùng một chỗ t h i ê u đốt đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi nhìn thấy dương tiễn muốn đi giúp ngọc đỉnh chân nhân dập lửa dương tiến cầm trong tay hoa sen h ư ơ n g băng lãnh mở miệng tiều muội mau đưa ngươi hỏa diễm thu hồi đi dương tiễn khẩn trương dương tiền lại là ánh m thật a sao vì muốn t u chuẩn muốn vung hồi? thượng thi thánh. Đánh không lại ta cái này, thái khí thần thân. Thử. h giáo tiên, lại cái kim tiên, Lại cái Đường đường đã đem đến xỉn này còn sơn trên một ta ớt mất mặt. Lại còn muốn đem khí vung đến một t là sự là h uy phong thật to dương t i ễ n gặp vô pháp thuyết phục m u ộ i muội lại quay đầu nhìn về phía ngọc đỉnh chân nhân trên cánh tay thất bào rượu lửa cắn răng một cái t a m tiên lưỡng nhận đau một chạm đem ngọc đỉnh chân nhân cánh tay phải chém mất xuống tới cùng bản thể mất đi kết nối cánh tay trong chốc mắt liền bị thất bào rượu lửa mất mất dương tiến tiện tay một đạo pháp thuật đánh vào ngọc đỉnh chân nhân trên cánh tay g ú p nó cầm máu lôi kéo ngọc đ ỉ n h chân nhân liền muốn rời khỏi hiện tại đi đã chậm dương thiền trong tay hoa sen thương n ô ra đào sơn sơn thần chính là thiên đ ỉ n h tiên quan tội tiên ngọc đ ỉ n h vô tội nguy hại thiên đ ỉ n h tiên quan tội phạm tiên điều ta hiện tại muốn chấp hành thiên điều a giữa không trung ba vạn tiên binh thiên tướng cùng kêu lên vừa quát thiên la địa võng đại trận mở ra tại lúc đầu đã phong bế lên càn khôn trong không gian lại lại mặc lên một t ầ n g phong tỏa ngọc đình chân nhân giờ phút này vừa mới thoát khỏi thất bảo rượu lửa thiêu đốt thống khổ dương thiền ngươi ngươi dám vì chỉ là một cái sơn thần đả thương bản tôn đáng giận người dám thiêu hủy bản tôn một cánh tay ngọc đỉnh chân nhân diện mục và mẹo hắn biết cánh tay của mình là triệt để không có bởi vì nguyên thần của hắn chân linh hồn phách bên trong cánh tay cũng hoàn toàn bị đốt rụi trừ phi hắn tiến vào luân hồi với lại không thể mang có bất kỳ thế này một điểm ảnh hưởng bằng không hắn cũng chỉ có thể làm một cái cụt một tay tiên nhân rồi về sau mặc kệ ở nơi nào làm cái gì hắn đều là toàn bộ hồng hoang cho cười hắn ngọc đỉnh tiên nhân ngọc thanh thánh nhân biến chuyển xiển giáo m ư ơ i hai thượng tiên thứ nhất bởi vì một cái đ i ệ tiên cảnh sân thần bị một cái thái ớt kim tiên nữ từ giết biến thành cụt một、tay. Vừa nghĩ tới mất đi cánh tay thống khổ một nghĩ tới tương lai vĩnh cửu thống khổ ngọc đỉnh chân nhân liền hoàn toàn đã mất đi sở hữu tỉnh táo dương tiễn giết nàng cho ta giết nàng dương tiễn xứng sở sư tôn cái kia là mội mội của ta ngọc đỉnh chân nhân hai mắt đỏ bừng trong mắt đều là vạn b ẹ o cùng điên cuồng bản tôn mệnh lệnh ngươi giết dương tiện giết nàng giết nàng đối mặt điên cuồng sư tôn dương t i ễ n chỉ là lắc đầu dù là tiểu mội giết ta ta cũng không có khả năng giết nàng ta sẽ đánh bại nàng mang nàng đi cho thánh nhân sư tổ trị liệu nhưng người nào cũng không thể giết nàng ai muốn giết nàng trừ phi t ử ta trên thi thể bước qua đi hắn kiên định nhìn xem ngọc đỉnh chân nhân sư tôn ngươi vốn cũng không hẳn là ra tay với sân thần hắn căn bản không đả thương được chúng ta ngươi vì sao muốn giết hắn hiện tại đệ tử sẽ che chở ngươi giết ra ngoài nhưng muốn đệ tử giết t i ề n nhi không có khả năng dương tiễn lời nói t r ị c h địa h ư u thanh nói năng có khí phách q u a n q u ầ n khắp cả đảo sơn t ố t không hổ là dương gia nhị lang có gánh làm có c ố t khí trọng tình nghĩa không sai dương gia nhị lang chân hán tử vận đạo coi trọng ngươi ha, ha ngọc đỉnh liền là kém rồi đánh không lại một cái thái ớt cảnh t i ể u cô nương còn muốn cầm nho nhỏ sơn thần c h ú t giận hiện tại càng là ép mình đệ tử huynh mộ i tương t à n chật chật dù sao cũng là cao cao tại thượng thánh nhân đích truyền mà a thánh nhân a đích truyền a thật đáng sợ a ha ha ha ha. các phương đại năng thần niệm càng phát ra lớn tiếng bắt đầu hoàn toàn liền là thiên về một bên hướng về dương thiền cùng dương tiễn dương tiễn b ầ n đạo ủng hộ ngươi nếu là cái này ngọc đỉnh thực sự muốn b u ộ c ngươi b ầ n đạo liền xuất thủ a tính lao tổ ta một cái mắt thấy đào sơn chung quanh thần niệm càng ngày càng thống nhất đường tính lúc một đạo tiên quang từ côn luân tiên sơn phương hướng bay tới trong c h ố p mắt liền đã tiến vào càn khôn không gian bên trong cái này càn khôn không gian vốn chính là vì hạn chế tiên nhân giao thủ dư ba đối với ngoại bộ là không có trở ngại gì cái kêu tiên quang trực tiếp liền tiến đến sau đó hóa thành hai tên thân mang huyền thanh sắc đạo bảo đạo nhân chính là quảng thành tử cùng xích tinh tử bọn hắn vốn là tại côn luân tiên nhân chú ý đ ả o sơn tình huống nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như thế một cái kết cục mắt thấy thế cục liền muốn băng đến toàn bộ hồng hoang đối xẻn giáo kêu đánh kêu rét tình trạng bọn hắn cũng liền cũng không ngồi yên nữa sau đó quảng thanh tử mới ngẩng đầu nhìn về phía dương thiền nho nhỏ hở bối tư nhân như thế ác độc trước người cái kia trong ngọn lửa mang theo vẩn đục nguyên thần thần thức tri độc người muốn cho ngọc đỉnh t ư đệ lâm vào điên không sao cái này x i n giáo vung nổi chụp mũ thủ đoạn quả nhiên là thuần thục quảng thanh tử cái này mới mở miệng lập tức liền đem ngọc đỉnh chân nhân vừa rồi bẩn thiệu hành vi toàn đều vung nổi cho dương thiền dương tiền mắt lạnh nhìn quảng thanh tử t h ư ợ n h ư là nhìn xem một chuyện cười xiển giáo quả nhiên am hiểu giải thích hết t h y a ta còn là lần đầu tiên biết bảo liên đang thất b ả o rượu lửa có thể cho mục tiêu điên cuồng quảng thanh tử hừ một tiếng ngọc đ ì n h sư đệ luôn luôn phẩm tính cao khiết nếu không phải bị ngươi ám t o á n mất tâm trí lại như thế nào sẽ làm ra như thế thất lễ sự t ì n h dương tiền cười cười không quan trọng ngươi nói cái gì chính là cái đó a muốn làm như thế này lừa mình dối người có thể cho các ngươi những n à y xiển giáo bẩn t h i u tiên nhân dễ chịu một điểm ta liền làm bố thí cho các ngươi đi theo khổng n g ê n ba trăm năm năm đó cái kia đơn t h u ầ n tiểu cô nương hiện tại đ ố i người công phu đầy đủ quét ngang xiển giáo bất kỳ tiên nhân rồi ha ha ha tiểu cô nương nói không sai lão tổ ta ủng hộ ngươi đúng vậy a đúng vậy a chúng ta ủng hộ ngươi mặc dù quảng t h à n h tử giao động một bộ phận đại năng tần h niệm nhưng càng nhiều đại năng căn bản không tin quảng t h à n h tử lời nói năm đó xiển giáo lưu cho thế gian ấn tượng thật sự là quá kém ngoại trừ chết sớm những chủng tộc kia cùng những năm này mới lên tiên nhân bên ngoài phạm là sống được đủ lâu tiên nhân liền sẽ biết x i n giáo là cái gì sắp mặt ai mẹ nó tin đám gia hòa này dương thiền hướng cựu thiên tri thượng hư thi lễ xem như đối những cái kia giúp đỡ chính mình thần niệm cáo tạng sau đó nàng xem thấy quảng thanh tử mỉm cười người tính sai một sự kiện chương bốn trăm linh một xiển giáo gặp nạn bát p h ư ơ n g đ i ể p tán dương thiền dùng nhìn thằng nốc g ánh mắt nhìn quảng thanh tử quảng thanh tử người tính sai một sự kiện ngọc đ ì n h có phải hay không thất lễ không trọng yếu hắn giết đào sơn s ơ n thần vô tội sát hại thiên đình tiên quan lúc này mới trọng yếu hoa sen thương trong tay nhất chuyển mùi thương bên trên lại một lần nữa dâng lên thất bảo rượu lửa làm sao các ngươi dự định ngăn cản thiên đình chấp hành thiên điều luật pháp sau quảng thanh tử n h n g mày hắn căn bản là không có đem một cái sơn thần đề vào mắt thần linh mà thôi với lại vẹn vẹn địa tiên cảnh tại quảng thanh tử trong mắt loại tồn tại này thậm chí không bằng một p h à m nhân p h à m nhân còn có thể cung cấp khí vật đâu thần linh có thể cung cấp cái gì thần linh trên thực tế là cùng tiên nhân đoạt khí vật x i ể n giáo trên dưới làm sao lại đem một cái thần linh để vào mắt trừ phi là phương tây vị kia cường đến không dễ lý giải tu di thần nếu không một cái thần linh đối x i ể n giáo thượng tiên tới nói so sâu kiến còn sâu kiến cho nên quảng thanh tử cùng xích tinh tử chạy tới thời điểm duy nhất nghĩ liền là thế nào lấp đầy ngọc đỉnh chân nhân thất thố đưa tới phiến p h ứ c đào sơn s ơ n thần đó là cái gì cần để ý sao nhưng bây giờ dương thiền dùng hành động nói cho hắn biết cần để ý với lại rất để ý xích tinh tử một chút suy nghĩ nhìn về phía long c á t công chúa long c á t điện hạ đây là thiên đình ý tứ sao long c á t công chúa mỉm cười tốt gọi xích tinh tử đạo hữu biết được dương thiền chính là ngọc đế đ ạ i t h i ê n t ô n Bệ h ạ t h â n phong tây ngự câu trần đại đế giới trướng tây nhạc thiên ba thánh mẫu thiên đình chức vị chính chính thần ti chức bên trên ứng g i ế n quỷ tri tinh hạ trấn tần phân ch quảng tây ngọn núi dây núi xích tinh tử sắc mặt cứng đờ tây nhạc thiên ba thánh mẫu quảng tây ngọn núi dây núi lại thi trước giếng quỷ c h i tinh chi yếu sông nói một cách khác cái này đào sơn phía tây khu vực liền về dương thiền quản mà cái này một mảnh khu vực chỗ có thần linh càng là dương thiền thủ hạ hiện tại ngọc đỉnh để người ta thủ hạ giết cái kia dương thiền xuất thủ hợp tình hợp lý mặc dù mọi người đều biết bởi vì phương tây tính đặc thủ thiên đỉnh đối với phương tây quản chế rất mềm cái gọi là tây ngọn núi dây núi cũng chính là từ đào sơn bắt đầu hướng tây một tỷ dặm rất nhỏ một phiến khu vực mà thôi dương thiền cái này trước vị thấy thế nào đều là chuyên môn vì giám thị đào sơn mới định nhưng định liền là định tại lý tương xứng tại luật tương hợp dù là xiển giáo tiên nhân lại không đem thần linh coi là chuyện đáng kể nhưng bọn hắn cũng không thể nói thẳng ra không lại chính là trực tiếp đánh thiên đình mặt đến lúc đó thiên đình cho dù là vì mặt m ũ i cũng muốn xuất thủ mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào khẳng định không phải xiển giáo m lớn quảng thành tử trong lòng cấp tốc có so đo l o n g cắt điện hạ lần này sự tỉnh chính là đại thiên tôn chức không hợp thiên điều mà lên giao cơ cùng dương thiên hữu kết hợp hoàn toàn hợp tình hợp lý về phần này thiên điều như thế nào đại thiên tôn bệ hạ đã hướng đạo tổ báo cáo lại từ chứng thiên đạo xiền giáo nêu không tin có thể lý cha thử tiêu công trước tự có định đoạt chung quanh thần nhiệm lập tức liền nổ quả nhiên b ầ n đạo liền nói tư người bình thường định không phải thật sự tướng lại không nghĩ có ẩn tính khác đã có ẩn tính khác vì sao muốn lấy như thế hoang đường lý do giam giữ giao cơ b ầ n đạo lúc trước ai b ầ n đạo chăm xấu hổ đạo h ư u a người có phải hay không đ ốc đ ề u nói có ẩn tính khác hơn nữa còn liên quan đến thiên gia mặt n g ũ i thậm chí cần đến đạo tổ nơi đó báo cáo chuẩn bị lấy thiên đạo làm chứng vậy khẳng định là không thể tùy tiện nói chính là vị tia đạo h ư u ngươi cùng ngươi chăm xấu hổ không thành đó là ngươi mình không tiên định a tại thân n i ệ m loạn thành một bảy thời điểm long cắt công chúa nụ cười trên mặt lạnh dần quảng thanh tử xích tinh tử các người nếu là không tin không bằng chúng ta bây giờ liền tiến về tử tiêu c u n g gặp mặt đạo tổ quảng t h a n h tử cùng xích tinh tử một hơi kém chút không có nín chết tại trong phổi giao cơ vì sao lại bị trấn áp tại đào sơn bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng bị ma khí lây nhiễm không phong ấn bắt đầu cũng chỉ có giết lấy hạo thiên ngọc đế đối giao cơ yêu mến tự nhiên không có khả năng giết vậy cũng chỉ có đóng đến đây cũng là năm đó xiển giáo động thủ lúc liền định tốt kế hoạch mục đích đúng là vì để cho dương tiễn pha núi c ứ mẹ chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới chuyện bây giờ phát triển đến một bước này Đã b hai vị các ngươi xiển giáo đã tự xưng là ngoài vòng giáo hóa thanh tu hạng người đó còn là không nên nhúng tay thiên đình sự tỉnh ngọc đình đã xúc phạm thiên điều làm theo thiên điều làm việc hiện tại các ngươi có thể rời đi nếu như lại trở ngại thiên đình làm việc vậy các ngươi cùng ngọc đình cùng tội quản thanh tử cùng xích tinh tử đồng thời á khẩu không trả lời được bọn hắn cùng nhau nhìn về phía ngọc đ ỉ n h chân nhân ngươi nói ngươi tay thiếu làm gì một cái sơn thần mà thôi ngươi giết hắn làm gì ngọc đ ỉ n h chân nhân hiện tại cũng là đã lần nữa khôi phục tỉnh táo biết mình là đem sự tình làm hư rơi vào đường cùng chỉ có thể cắn răng một cái bần đạo đã phạm thiên điều như vậy bần đạo cùng ngươi về thiên đình gặp mặt đại thiên tôn chính là ta là thánh nhân đi chuyển không phải liền là giết một cái sơn thần mà các ngươi có thể làm gì được ta hôm nay mất mặt m u i bản tôn về sau lại tìm trở về chính là quảng thanh tử cùng xích tinh tử nghĩ nghĩ có vẻ như cũng không có cách nào chỉ có thể gật gật đầu dương thiền mỉm cười gặp mặt đại thiên tôn bệ hạ ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sát hại thiên đình tiên quan nhưng cũng không có hủy nó bản nguyên người theo luật trần c h u ồ n roi năm trăm ta chính là tây nhạc thiên ba thánh mẫu có thể trực tiếp chấp hành ngọc đỉnh đã ngươi nhận tội vậy hãy tới đây thụ hình a đào sơn phụ cận lại một lần nữa tập thể nghẹn ngào vũ thảo trần c h u ồ n roi năm trăm cái này mẹ nó không bằng giết đâu nếu đổi lại là bần đạo ta vậy dứt khoát tự vận tính toán vị này đạo hữu lời ấy sai rồi ngươi hẳn là sẽ không ngu đến mức sát hại tiên con a đạo hữu ngươi nói tốt có đạo lý vần đạo hoàn toàn vô pháp phản bác chư vị chư vị các ngươi có lẽ suy nghĩ nhiều đối với xiển giáo thượng tiên tới nói cái này nói không chừng là chuyện tốt đâu chỉ giáo cho bọn hắn không phải thường xuyên nói thiên mệnh mệnh số nên như thế mà bị rút roi ra cũng hẳn là thiên mệnh a cái tiêu ngọc đỉnh nói không chừng sẽ rất hưởng thụ nên như thế mà ngắn ngủi trầm m ặ t sau hàng ngàn hàng vạn thần niệm cười vang tại hồng hoang mệnh số bị cải biến sau có thể đem thanh danh lăn lộn đến xiển giáo như vậy làm cho cả hồng hoang thần tăng quỷ ghét tình trạng cũng là một kỳ tích không thể không nói xiển giáo d ố i trá bởi vì có long môn các loại cường thế đánh mặt để nguyên bản mệnh số bên trong những cái k i a giận mà không dám nói gì hoặc là dám giận dám nói nhưng sống không lâu tiên nhân các đại năng đều có một loại khác v ậ t mệnh dưới loại tình huống này một chuyện một mươi m ư ơ i chuyện trăm cuối cùng xiển giáo thanh danh liền biến thành bây giờ như vậy bởi vì cái gọi là xiển giáo gặp nạn bắt phương đ i ể m tán chương bốn trăm linh hai ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy tiện tay đâu ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt tái xanh hắn là tuyệt đối không nghĩ tới dương tiền sẽ đối với hắn như vậy quảng thành tử cùng xích tinh tử cũng là đồng dạng tuyệt đối không nghĩ tới dương tiền còn có dạng này thao tác ngọc đỉnh nếu là đền tội thụ hình như vậy xiển giáo mặt mũi liền mất hết mặc dù xiển giáo bây giờ tại hồng hoang thanh danh là thật rất thúi nhưng xiển giáo trên giới mình cảm giác phát tốt đẹp a cái này nếu là thật mất hết mặt mũi ngọc đỉnh chân nhân sau khi trở về sợ không phải muốn bị ngọc thanh nguyên thủy tay xé nhưng mà nếu là đền tội thụ hình như vậy thì là công khai cùng thiên đình v ạ c h mặt điều này hiển nhiên cùng ngọc thanh nguyên thủy về sau kế hoạch không hợp làm trễ mải thánh nhân mấy ngàn năm lưu đồ sau khi trở về vậy khẳng định cũng là muốn bị tay xé trong lúc nhất thời quảng thanh từ ba tiên xa vào đến xoắn suýt bên trong dương t i ề n hử một tiếng làm sao các ngươi cần muốn ta giúp ngươi nhóm làm ra quyết định sao nhưng vào lúc này dương t i ễ n đứng dậy ta mặc kệ mẫu thân phạm vào cái gì thiên điều phụ thân đại huynh bị hại mẫu thân bị giam ta cùng tiên h đình ở giữa không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng lúc này tới cứu mẫu thân cũng tất cả đều là ta một mình quyết định nói xong dương t i ễ n buông tay ra bên trong tam tiên lưỡng n h ậ n đao xé mở trên người mình trên bảo lôi của ta tự nhiên do chính ta tiếp nhận người cái này một trăm roi hướng về phía ta tới đi dương tiện run lên trong lòng nhưng nhưng lại không thể không tiếp tục sụ mặt dương tiễn ngươi muốn thay thế ngọc đình bị phạt dương tiễn gật gật đầu một ngày vi sư trung thân vi phụ sư tôn cứu tính mạng của ta thu ta bản sự ta thay thời nhận qua có gì không đúng h u ố n h ổ việc này vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta tới đi mặc kệ là một trăm roi vẫn là một ngàn roi toàn đều hướng về phía ta đến những lời này để vô số thần nghiệm đều vì đó đọc dung thiên đình roi đó cũng không phải là tốt như vậy chịu thương tâm thương hồn tiêu hao bản nguyên một trăm roi có thể đem một cái đại la kim tiên ngạnh s i n h s i n h rút thành thái ớt kim tiên dương t i ễ n hiện tại bất quá thái ớt kim tiên cái này một trăm roi số dưới sợ là muốn trực tiếp lui trở về huyền tiên cảnh thậm chí càng đáng sợ hắn sẽ căn cơ bị hao tổn vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm được nữa dương t i ễ n cắn môi dương tiễn ngươi nhưng nghĩ kỹ một khi hành hình bắt đầu ngươi liền không có đến hối hận dương t i ễ n cười ha ha một tiếng dương gia nam nhi chưa từng hối hận tới đi dương tiến cắn ra một cái hướng về sau khẽ vươn tay mời hình roi long cắt công chúa thần sắc hơi động m ụ i mụi ta đến dương t i ề n lắc đầu biểu tỷ ta đến long cắt công chúa k h ẽ thở dài một cái cuối cùng gật gật đầu toàn quân bậy trận hành hình bắt đầu ba vạn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên đồng ý thiên la địa vong trận biến hóa tiêu điểm đem dương tiến cho vây quanh bắt đầu một tên i thiên tướng đem hình roi giao cho dương t i ề n trong tay tựa hồ làm u ố n mở miệng nói cái gì nhưng khi nhìn đến dương t i ề n t h ầ n sắc lời vừa tới miệng liền thay đổi lúc đầu ý tứ ba thánh mẫu như có cần mặt tướng liền sau lưng ngươi dương t i ề n nhẹ nhàng gật đầu làm p i ề n dứt lời dương t i ề n chấp dòi tiến lên nhìn xem dương tiễn gàn từng chữ nói ra hành hình bắt đầu ba một tiếng sét nổ vang giống như cựu thiên oanh minh roi vang quanh q u ầ n khắp cả thiên điệp ba roi thứ hai roi thứ ba thứ một trăm i n h roi một trăm đánh xuống dương tiễn đã bị quất đến máu thịt bé bét hấp hối bản thân thái ớt kim tiên cảnh thực lực cũng ngã rơi xuống huyền tiên cảnh chân linh hồn phách chi hỏa chập c h ơ n bất định lúc nào cũng có thể dập tắt quảng thành từ lúc này tế lên một trương ngọc phủ đem dương tiễn trạng thái ổn định lại lạnh giọng mầm i ệ m tây ngọn núi ba thánh mẫu vần đạo cùng hai vị sứ đệ còn có dương tiễn sư chất có thể rời đi sao dương thiền mặt n h ư ợ c băng xương có thể quảng thành tử lúc này mới cùng xích tinh tử phân biệt che chở dương tiễn cùng ngọc đình chân nhân rời đi dương thiền thì tiến lên nắm lên dao cơ tay tội tiên dao cơ ngươi giam giữ kỳ h ạ bởi vì một mình rời đi hại chết đảo sơn sân thần hai tội cũng phạt lại thêm một ngàn năm dứt lời lôi kéo dao cơ về đảo sơn bên trong những cái kia vây quanh đảo sơn thần nghiệm lúc này mới giống như là rốt cục nhớ lại hô hấp cùng nhau thở ra một hơi dương da này tiểu nương tử ngược lại là cái lanh huyết vô tình tâm oan thủ là thẳng người có lẽ sẽ có nội tình gì có thể có nội tình gì để nàng đối với mình mẹ đẻ lạnh lùng đối với mình huynh trưởng vô tình nói cũng phải tốt một cái lanh huyết vô tình tiểu nương tự a đúng vậy a đúng vậy a long c á t công chúa sắc mặt cũng tướng làm khó coi biểu mội mình rõ ràng tâm địa thiện lương chi thư đặt lễ lại bởi vì xiển giáo âm mưu v ì cứu trở về mẹ thân huynh trưởng không thể không chứa lanh khốc kết quả được như thế một cái hồng hoang lợi bình dù là ngày sau hết thẻ chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ tên này dự t ổ thất cũng là không thể vắn hồi với lại việc này liên quan đến thánh nhân thật sự có chân tướng rõ ràng một ngày sau long c ắ t công chúa cắn răng niến g h lợi nhìn về phía côn luân tiên sơn phương hướng cuối cùng vẫn là trong lòng thở dài về thiên đình một bên khác rời đi đào sơn trở lại c ô n luân tiên sơn về sau quảng thành từ mấy cái lập tức liền c h e chở dương tiễn trở lại kỳ lân s ơ n núi ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt tái xanh đáng giận tiện tỷ lại dám như thế nào nhục ta ngày khác nhất định phải để nàng trả giá đắt xích tinh từ trận mắt chừng một cái sợ là sự tỉnh cũng sẽ không phát triển thành dạng này hiện tại dương tiễn như vậy như thế nào cho phải ngọc đỉnh trân nhân vốn là nổi giận trong bụng nghe được xích tinh tử càng là nổi trận lôi đỉnh nhưng hắn căn bản vốn không dám hướng xích tinh tử nổi giận xiền giáo là tướng làm giảng thân phận địa vị trên dưới tôn ti h quảng thanh tử xích tinh tử ngọc đỉnh trân nhân cụ lưu tôn thái ớt chân nhân n ă m tiên xem như ngọc thanh nguyên thủy coi trọng nhất nằm cái đi truyền mà địa vị của bọn hắn cũng bởi vậy song việc cố hóa bởi vì cái này địa vị là ngọc thanh nguyên thủy quyết định dám chất vấn cái kia chính là chất vấn thanh nhân muốn chết phải không ngọc đỉnh trân nhân không dám đối xích tinh tử nổi giận cũng chỉ có thể nhìn về phía dương tiễn kẻ này đã phế đi. giữ lại còn để làm gì đáng giận ba trăm n ă m đầu nhập toàn cũng bị mất quản g thanh tử lạnh nhạt nhìn ngọc đỉnh chân nhân một chút a đã ngọc đỉnh sư đệ ngươi cảm thấy dương tiễn đã hoàn toàn vô dụng như vậy chúng ta cứ như vậy đi bẩm báo sư tôn a l i ê n nói bởi vì ngươi sai lầm để dương tiễn vì bản giáo mặt mũi không thể không tiếp nhận thiên đình doi hình hiện tại dương tiễn đã vô dụng không bằng đem luyện hóa đến khôi phục sư đệ cánh tay của ngươi ngọc đỉnh chân nhân hết l ử a giận trong nháy mắt liền biến thành thấy lạnh cả người quản thanh tử lúc này trong lòng cũng là tướng làm khó chịu ngọc đỉnh xử lý chuyện sai đến lúc đó tại ngọc thanh nguyên thủy nơi đó hắn cũng muốn ăn liên lụy cái này khiến tâm tình của hắn như thế nào tốt bắt đầu năm đó ở thiên đình hội b à n đào mất mặt cho tới hắn dùng nhiều năm như vậy mới rốt cục một lần nữa để ngọc thanh nguyên thủy coi trọng hắn kết quả hiện tại ngọc đình chân nhân một màn như thế hắn lại muốn đi theo không may so với dương thiền quảng thanh tử hiện tại càng muốn bổ ngọc đình chân nhân ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy tiện tay đâu ngọc đình chân nhân lúc này cũng cuối cùng từ phẫn nộ của mình bên trong tỉnh táo lại ý thức được mình chân chính phiền phức là đối mặt ngọc thanh nguyên thủy lựa giận đại sư minh ta quảng thanh tử đánh gãy ngọc đình chân nhân lời nói ngọc đỉnh sư đệ ngươi phải nhớ kỹ dương tiễn là sư tôn khâm điểm ngươi trở thành dương tiễn sư phụ không phải ngươi có năng lực như thế mà là sư tôn khâm điểm sư tôn không nói dương tiễn vô dụng trước đó ngươi cũng dám nói ngươi không cảm thấy có chút đi quá giới hạn sao ngọc đỉnh chân nhân lập tức đầu đ ầ y mồ hôi hắn đã ý thức được quảng thanh tử muốn bỏ đá xuống giếng nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì hắn thật đem sự tình làm hư Chương 403, lượng kiếp sắp nổi, lớn muốn tới. đại sư h u n h ta ngọc đỉnh chân nhân tê cả ra đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng là ta nhất thời hồ đồ hỏng sư tôn đại sự còn xin đại sư huynh giúp ta quảng thanh tử lạnh lùng nhìn đối phương một chút ngươi cảm thấy việc này ta nói cái gì hữu dụng không đi thôi hết thệ đều do sư tôn định đoạn b ầ n đạo duy nhất có thể lấy làm liền là chúc ngươi may mắn dứt lời dẫn đầu đi thẳng về phía trước ngọc đỉnh chân nhân túi l ầ u xuống đem tất cả bất mãn toàn đều giấu ở đáy mắt xích tinh tử lại là thấy được ngọc đỉnh chân nhân cái này một vòng cấp tốc giấu hắn hận nhưng hắn lại không hề nói gì càng không có tính toán nhắc nhở quảng thanh tử hắn có tính toán của mình đầu a các ngươi dùng sức đấu a các ngươi không có mới là bần đạo thượng vị thời điểm ba vị cao cao tại thượng tiên nhân mang tâm sự riêng bọn hắn lại căn bản không có phát hiện dương tiến ý thức cũng không hề hoàn toàn hôn mê mặc dù lúc đoạn lúc kế nhưng dương tiến vẫn là nghe được một chút hắn không nên nghe được nội dung ba vị tiên nhân mang theo dương tiến một đường đi vào kỳ lân tầng cao nhất mới ngọc hư cung nơm nớp lo sợ gặp mặt ngọc thanh nguyên thủy nhưng ngoài dự liệu của bọn họ ngọc thanh nguyên thủy lần này lại hoàn toàn không có nổi giận bản tôi biết ngọc thanh nguyên thủy thân sắc lạnh nhạt xuất ra hai cái vàng óng ánh đắt được đây là cựu truyền kim đan ngọc đỉnh ngươi cùng dương tiễn c h ắ c phục một hạt có thể trị các ngươi trên thân sở hữu bệnh trầm kha bệnh dữ dứt lời ngọc đỉnh chân nhân đại hỷ tiến lên tiếp nhận cựu c h u y ể n kim đan mình trước phục một hạt sau đó đem một cái k h ắ c hạt đút cho dương tiễn ngọc thanh nguyên thủy lúc này mới tiếp tục mở miệng các ngươi lui ra ngày sau cực kỳ tu luyện nếu là lại đến hôm nay mất mặt vậy bản tôn định không dễ tha quảng thành tử ba tiên đồng thời rụt cổ lại đệ tử linh phát chỉ các loại ba giải lụa tiên lấy dương tiễn rời đi về sau ngọc thanh nguyên thủy mới bấm ngón tay tính toán sau đó mỉm cười lượng kiếp đã trồi lên sông dài vận mệnh ừ thiên đình long môn các ngươi trước tạm đắc ý cuối cùng cười đến cái kia mới thật sự là người thắng tại ba tiên may mắn mình tránh thoát cửa trách tại ngọc thanh nguyên thủy cảm thấy mình lần này ổn thời điểm đào sơn núi dưới bụng dương tiền đang tại giao cơ trong ngực khóc đến lê hoa đ á i vũ giao cơ cũng là một bên ăn ủi một bên rơi lệ một trăm roi a đó là quất vào dương tiên thân đau nhức tại giao cơ tâm nhưng nàng lại có thể làm sao đâu nếu là không dạng này tương lai như thế nào có thể cứu được dương tiễn được rồi đừng k h ó rồi không huyên rốt c u c nhẹ không nổi nữa lại khóc còn có thể đem đối diện những tên kia khóc chết sao dương tiến chắc chắn sẽ không có việc gì hắn nhưng là thánh nhân trong tay trọng yếu con cờ tại hắn phát huy tác dụng trước đó thánh nhân cũng sẽ không để hắn có việc dương t i ề n lúc này mới ngẩng đầu lên bôi rơi nước mắt sư tỷ ta khổng huyên khoát khoát tay dù sao ngươi tin ta chính là rồi dương t i ề n gật gật đầu ta tự nhiên là tin sư tỷ khổng huyên kéo dương t i ề n đối giao cơ nói giao cơ nương nương t h i ê n nhi sư muội ta trước hết mang đi nàng còn phải tiếp tục về đi tu luyện đợi đến lượng kiếp chính thức lúc bắt đầu mới có thể trở ra đoạn thời gian này l i ê n ủy khuất ngươi giao cơ lắc đầu đây là cần phải hết t h ả làm phiền câu trần đại đế k h ô n g huyên h ì h ì cười một tiếng phất tay đem phong thiên tỏa địa chỉ toàn ma đại trận cho khôi phục sau đó đối một bên đảo sơn sơn thần vây tay sơn thần ngươi gần nhất liền đừng đi ra ngoài dù sao ngươi phải chết ít nhất phải một ngàn năm mới có thể chủ sinh biết không giả chết đảo sơn sơn thần liên tục gật đầu câu trần đại đế yên tâm tiểu thần ngay ở chỗ này chiếu cô giao cơ nương nương chỗ nào cũng không đi khổng huyên lên tiếng lôi kéo dương t i ệ n rời đi hai nữ vừa tới thiên đình long các công chúa liền tiến lên đón vừa mới phụ hoàng bị gọi đi tử tiêu cung không huyết n ế t miệng cười một tiếng vậy l i ề n quá tốt rồi thiền nhi sư muội đi thôi đi nguyên n ê n đi địa phương người càng mạnh đến lúc đó cứu trở về dương tiễn sát xuất càng lớn dứt lời nàng lại lôi kéo dương thiền thông qua tam t i ê n đạo đi đến thiên địa đạo cây ăn quả không gian cùng lúc đó ba mươi ba trọng thiên bên ngoài t ử tiêu cung nữ hoa thông thiên thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề cùng hạo thiên ngọc đế tất cả đều bị gọi vào tử tiêu cung tiến vào tử tiêu cung liền nghe đến trong cung chính điện các ó t ngươi u tới thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên là lập tức tiến lên theo năm đó nghe đạo lúc vị trí ngồi xuống đồng thời túi eo hành lễ vài kiến lao sư nguyễn lao sư thánh thọ vô cương nhưng nữ hoa cùng thông thiên thì cố ý chậm hơn một bước đi đến thánh toán trước đó cũng chỉ là lệnh nhạc thi lễ không nói một lời nếu không có long minh mệnh lệnh bọn hắn mới không đến đâu hồng quân cũng không có coi là chuyện đáng kể không nói đến cái này hồng quân cũng không phải là hồng quân liền là thật hồng quân ở đây vậy cũng chắc chắn sẽ không có ý kiến thật muốn làm khó nữ hoa cùng thông tin ê đem hung tàn long minh cho gọi đến làm sao bây giờ đến lúc đó ô m đầu k i a hung tàn chi long đùi hát c h í n h phục hô không cần sao còn không bằng hiện tại liền làm cũng không có chuyện gì đâu vậy phân hạo tiên ngọc đế hắn đứng tại n ă m đó còn là đồng tử lúc vị trí đi lễ nói chúc cung kính vô cùng nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có gì vang đối mặt hồng quân lúc cái chủng loại kia sùng kính nhìn trước mắt hồng quân hạo thiên ngọc đế ngược lại có một loại cảm giác xa lạ thậm chí còn có một chút sợ hãi hồng quân ánh mắt đảo qua bốn vị thánh nhân liền làm bên kia đứng đấy ba cái không tồn tại sau đó lạnh nhạt mở miệng hôm nay gọi các ngươi đến đây là thiên đạo có lượng kiếp hạ xuống các ngươi lại phải cẩn thận nghe kỹ liên quan tới lượng kiếp mọi người trong lòng nhiều thiếu đều có chút chuẩn bị lúc này tự nhiên là không có quá nhiều trần kinh tri sắc chỉ là làm ra lắng nghe tri sắc hồng quân lúc này mới tiếp tục mở miệng từ tam hoàng về sau nhân đạo đang thịnh hồng hoang cũng cho nên hưng thịnh nhưng chúng sinh tác thủ vô độ không nghĩ hồi báo thiên địa không mệnh công đức tùy ý làm vậy cho nên thiên đạo có lượng tiếp hạ xuống là g i ế t thiên cơ trời lộ n à y chính là một n g h n năm trăm năm thần tiên s á t k i ế p thái thanh lão tử mở hai mắt ra đáy mắt tinh quang nổi lên một phía ngọc thanh nguyên thủy đáy mắt hiện lên lanh ý nhưng trong lòng thì đắc ý tiếp dẫn c h u y n đề thì làm ắ t lộ ra vẻ nghiêm túc hình như có sò、so、đo chỉ có thông tin một đạo thần n i ệ m chuyển đến nữ hoa trong óc giả bộ còn rất giống nữ hoa đối với cái này biểu đạn thân là sư tỷ khắc sâu cái nhìn im miệng không phải đánh ngươi một lát sau thái thanh lão tử rốt cục mở miệng lão sư không biết cái này một n g à n năm trăm trở tiên thần sắc k i ế p làm như thế nào hồng quân trầm giọng mở miệng thiên đình thành lập là vì gắn bó hồng hoang trật tự n à y sắc k i ế p chúng sinh đều là ứng nhưng cũng cần lấy chúng sinh t r ư ở n g cho nên theo chu thiên ba trăm sáu mươi lăm độ phân thần tám bộ lôi hỏa ôn đấu quần tinh liệt tữ làm phân tam đảng căn hành thâm giả thành nó thiên đạo dễ đi hơi kém người thành nó thần đạo dễ đi nông cạn thành một thần nói vẫn theo luân hồi chi kiếp đây là thiên địa tri tạo hóa cũ trong đó trung thần nghĩa sĩ lên bằng người có không thành tiên đạo mà thành thần đạo giả đều có sâu cạn độ dày lẫn nhau các có cơ duyên cho nên thần có tô thi chết có tuần tự lần này thần tiên sát kiếp làm tại một n g h n bốn trăm năm về sau thương triệu thay đổi lúc mở ra nhân tiên hỗ tạm cùng phó kiếp nạn này các môn các giáo đồ vật chú n g sinh đều ở đây kiếp chung chương bốn trăm linh bốn hạ thiên ngươi d ạ n g này bản đế rất khó giúp ngươi làm việc ca hồng quân vừa mới nói xong bốn vị thánh nhân sắc mặt liền là hơi đổi lượng kiếp muốn tới bọn hắn biết với lại bọn hắn sớm liền tính toán nhưng cái này lượng kiếp quy mô vậy ngoài như có chút vượt qua tưởng tượng bọn hắn lúc đầu làm chuẩn bị là đem lượng kiếp dẫn tới nhân tộc sau đó từ đó gây sự nhưng bây giờ lượng kiếp lại là chúng sinh cộng đồng thiên nhân cũng chạy không thoát ngọc thanh nguyên thủy nhữ mày hắn trước tiên nghĩ tới chính là mình những cái kia không chịu thua kém đồ đệ nếu là gặp được long môn tiệt giáo đệ tử vậy còn không bị đẻ xuống đất ma s á t đến chết dương thiền một cái thái ớt kim tiên đánh cho ngọc đỉnh chân nhân một cái một thi c h u ẩ n thánh không có sức hoàn thủ cái này muốn đối phương phái cái tam thi trần thánh đi ra cái kia phía bên mình còn có cái gì có thể đánh lao sư minh giám bần đạo cùng sư huynh năm đó vì hoàn lại nữ hoa đạo hữu nhân quả lấy thiên đạo phát thệ tại lần này lượng kiếp kết thúc trước phương tây hoàn toàn không n ú n g tay vào đông thổ sự t ì n h cái này phương tây sợ là vô pháp ứng kiếp a mặc dù tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã sớm cho mượn lăn lộn c ô n là tổ sư lực lượng q u ố n qua thiên đạo giám thị đã n ú n g tay đông thổ sự t ì n h nhưng có ngày đạo lời thề ở phía trước cản trở vì sao không cần chuẩn đề lúc này thậm chí có chút muốn cười ừ các ngươi năm đó bước bần đạo phát thệ lúc có bao giờ nghĩ tới hôm nay chờ các ngươi ứng kiếp đã chết không sai biệt lắm lúc bần đạo lại mang phương tây đại quan minh chi thế quét ngang đông thổ nhất thống hưng hoang đến lúc đó các ngươi đều là cặp bã nghĩ đến vui chỗ chuẩn đề khỏe miệng cũng nhịn không được dương bắt đầu nhưng mà nữ hoa lại là lạnh nhạt mở miệng lúc trước muốn các ngươi thể lần này lượng kiếp kết thúc trước bất đắc dĩ bất kỳ phương thức cắm vào đông thổ sự t ì n h nhưng cũng chưa nói qua đông thổ không thể nhúng tay phương tây sự t ì n h lại nói lượng kiếp cũng không phải chỉ có thể ở đông thổ phát sinh thương triệu thay đổi thời điểm bắt đầu cái này còn không có một bốn trăm n ă m mà chỉ cần thương triệu tại cái này một bốn trăm n ă m đánh tới phương tây là có thể tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt mịt cười lập tức chết cứng thông tin nết miệng cười một tiếng hai vị đạo h ư u yên tâm coi như thương triều đánh không đến phương tây cũng không quan hệ bần đạo nhất định sẽ tại lượng kiếp lúc bắt đầu để đệ tử đánh vào phương tây c a m đoan để phương tây các đạo h ư u có quyền lực hưởng thụ được lượng kiếp nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu đúng là như thế lượng kiếp là chúng sinh lượng kiếp sao có thể để phương tây đạo h ư u bị xa lánh bên ngoài đâu chuẩn đề khỏe mắt của loạn thân mẹ nói lượng kiếp là chúng sinh lượng kiếp bần đạo một chút đều không muốn muốn a hồng quân coi như trông cậy v à h ồ n hoang đại loạt đâu lúc này nhìn thấy nữ o a cùng thông tiên biểu lộ vậy dĩ nhiên là trợ giút đổ thêm dầu vào lửa nữ o a cùng thông tiên nói đúng phương tây sự t ì n h quyết định như vậy đi tiếp dẫn chuẩn đề lúc này biểu lộ liên cũng bị rót mấy chục ngàn cân không thể diễn tả chi vật muốn bao nhiêu thối có bao nhiêu thối đại lao gia đệ tử có việc b ẩ m báo lúc này hạo thiên ngọc đế cuối cùng mở miệng hồng quân lạnh nhạt nhìn hắn một cái ngươi lại nói n g h e một chút hạo thiên ngọc đế một mặt khó xử đại lao gia ngươi mới vừa nói đến ba trăm sáu mươi năm vị chính thần lôi hỏa ôn đấu quần tinh liệt túc những n à y thiên đình cũng đã gần an bài đầy hồng quân trên mặt biểu lộ có như vậy trong nháy mắt dừng lại hạo thiên ngọc đế tiếp tục nói đại lao gia từ thiên đình thành lập long phượng yêu người các tộc đại lực ủng hộ lại có thái cổ tinh thần ứng đại lao r i a tri uy thuận thiên mệnh mà vào nhị thập bắt tinh túc hiện tại thiên đình các vị chỉ có không đến một trăm n h danh lệch chính thần c h i vị chỉ có không đến năm cái thiên đình tiên quan quan chức k ế có ba trăm sáu mươi lăm chính thần c h i vị ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh quan nhị thập bắt tinh túc nam ngự ngũ nhạc ngũ phương những này khá lớn trừ ra về sau liền là tiểu tiên tiểu quan nhiều như dừng thêm bắt đầu cũng liền hơn hai ngàn đương nhiên mặc kệ là chính thần vẫn là tinh tú đều là tiên nhân nếu là đem những cái kia tướng làm quan địa phương thần linh tính cả cái kia số lượng này liền vẫn phải lật cái lần về sau lại thêm một cái linh hạo thiên ngọc đế một mặt khó xử đại lao ra đệ tử là muốn đem những cái kia lại đảm nhiệm chính thần tinh tú tiên quan toàn đều cách trước sau hồng quân lại một lần nữa trừng mắt nhìn t cái này mẹ nó như thế nào cùng bản tôn biết đến không giống nhau cái kia đậu bị hồng quân trong trí nhớ không phải nói vui yêu lượng k i ế p về sau thiên đỉnh căn bản vô tiên có thể dùng sao đã nói xong thiên đình chức vị chống chỗ rất lớn đâu đoạt xá hồng quân thiên diện ma thần g i khác này cảm thấy đoạt xá đạo tổ về sau lần đầu nguy cơ bản tôn hiện tại là muốn g ậ t đầu vẫn l ắ t đầu muốn theo thiên diện ma thần bản thân đến gây sự ý nghĩ cái kia dĩ nhiên chính là gật đầu thiên đình vô cớ từ bỏ sở hữu chính thần tiên quan lại là một đợt phong thần l ư ợ g k i ế p cái này hồng hoang liền triệt để l o ạ n nhưng thiên diện ma thần dám gật đầu sao nơi này muốn đều là bị đạo tổ khống chế lại thánh nhân ngược lại cũng thôi nhưng nữ hoa cùng thông t i ê n cũng không thụ đạo tổ khống chế hai người bọn họ chỉ cần trí thông minh tại tuyến liền sẽ lập tức đạo tổ thật giả lấy thân hợp đạo đạo tổ làm sao có thể chủ động với lại rõ ràng như thế phá hư hỏng hoang trật tự lúc này đ â u là có thể đem long minh đưa tới vậy liền thật chiếc cầu trong chốc lát thiên diện ma thần suy nghĩ ngàn vạn sau đó hắn có lập kế hoạch đã thiên đình chức vị đã đầy cái tiết phong thần sự tỉnh liền từ ngươi xem đó mà làm thôi có thiếu liền bù không thiếu s ó t lưu dụng lượng tiếp chính là thiên đạo mệnh số không thể bởi vì thiên đình chức vị không thiếu mà dừng lại hạo thiên ngọc đế mặt không thay đổi túi người hành lễ lãnh đại lao ra phát chỉ mặc dù cung kính vô cùng nhưng hạo thiên ngọc đế trong lòng đối với hồng quân cuối cùng một tia kính sợ ẩm vang sụp đổ liền cái này liền đây là đạo tổ đại lao ra sợ không phải hồ đồ rồi người d ạ n g này bản đế rất khó giúp ngươi làm việc ca hạo thiên ngọc đế không biết trước mắt đạo tổ đã không phải là chân chính hồng quân cũng biết long minh sớm tại hắn trong nguyên thần lưu lại phòng hộ không lại chỉ là hắn hiện tại cái này đại bất kính suy nghĩ trong n g á y mắt liền chết lúc trước long minh từ hồng quân nơi đó cầm tới thiên thư kỳ thật chính là vì chặt đức hôm nay phong thần bản g i a cưỡ ép xáo trộn thiên đình đã thành lập tốt trật tự mà thay đổi phong thần lược i ế p long minh làm cũng rất đơn giản trước tiên đem thiên đình các cái vị trí chiếm được Cô ý lưu một điểm lấy làm dư lượng bất quá làm các cái vị trí bị chiếm chín thành về sau cái này phong thần lượng k i ế p không thay đổi cũng phải thay đổi cái này đơn giản thu bạo phương thức căn bản không phải âm l ư u mà là dương l ư u thánh nhân biết có lượng k i ế p nhưng lại không biết cụ thể hồng quân biết cụ thể cũng không dám nói hơn nữa còn bị đ ọ a t xá càng không có cách nào ngăn cản lòng mình sớm an bài thế là hiện tại lúng túng đã nói xong phong thần lượng k i ế p đâu đột nhiên không phong vậy làm sao chơi mọi người trực tiếp đem các đệ tử tập trung bắt đầu sau đó cả nhà lao thiếu nhất ba lưu đội đi lên nhìn xem cuối cùng nhà ai còn sống sao cái này đặc biệt lấy không phải đánh thiên đạo mà sao đã nói xong thiên đạo trật tự đâu hồng quân chính mình nói xong cũng có một b ư ớ c vũ thảo thiên đ ỉ n h cái này thao tác bản tôn sớm là không nghĩ tới a mà bốn cái thánh nhân cũng rất một b ư ớ c vậy chúng ta bây giờ làm sao làm thật muốn trực tiếp đại loại đấu đại loại đấu ai đánh thắng được long môn tiệt giáo đám k i a biến thái châm m ắ t sau một hồi lâu thông thiên mở miệng kỳ thật bần đạo có một kế nhưng cùng chúng đạo hữu chia sẻ không bằng chúng ta tới đánh cược một trận như thế nào chuẩn đ ầ vậy một cái lâu mày như thế nào đánh cực chương bốn trăm linh năm đánh cực chính là lấy cực là đấu thông thiên mỉm cười đánh cực làm lại chính là lấy cực là đấu thiên diện cùng bốn vị thánh nhân đồng thời một mặt một bức phúc hạo thiên ngọc đế kém chút đem đầu lưới mình cán đức cuối cùng vẫn dò dỉ ra một cái ngắn ủi mà hữu lực c âm phủ đại lao r a đệ tử thất lễ đệ tử từ lĩnh xử phạt nói xong hạo thiên ngọc đế mình cho mình thân đập một đạo thần lôi tại chỗ liền bị điện đến nửa người tối đen ra tay chi quả quyết đem thiên diện đều làm cho sừng sốt một chút hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hạo thiên ngọc đế một chút vũ thảo hồng quân cái này đồng tử là cái kẻ ngu sao hạo thiên ngọc đế đỉnh lấy cháy đen nửa người hướng thông thiên thi lễ còn xin thượng thanh thánh nhân đánh cược đấu giải thích một chút thượng thanh thánh nhân a ngươi cũng đừng pha trò bản đế thật sợ cười trận a vì không để cho mình cười trận sửng sốt cho mình một đạo thần lôi hạo thiên ngọc đế dùng mang theo cầu xin ánh mắt nhìn về phía thông thiên thông thiên bóng tay vận đạo biện pháp rất đơn giản một n g h n bốn trăm năm sau thương triệu thay đổi như vậy chúng ta c ấ chỉ định một cái người kế nhiệm sau đó nhìn cuối cùng ai chỉ định người kế nhiệm trở thành mới nhân hoàng ở trong quá trình này các môn các phái đệ tử có thể xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tự chọn p h à m nhân nhưng nếu t r ợ giúp tự chọn p h à m nhân là không được trực tiếp đối phó p h à m nhân mà là muốn đối phó tiên nhân thông thiên nói đến mặc dù rất đơn giản nhưng ở trận đều là thánh nhân hoặc là cùng thánh nhân cùng cấp hôn nguyên đại la là... xem một điểm mà biết toàn cảnh đây là kiến thức cơ bản cho nên chỉ cần thông thiên mở miệng tùy tiện giải thích một chút mọi người liền đã hiểu thiên diện ma thần lập tức tinh thần tỉnh táo biện pháp này tốt dạng này hồng hoang sẽ chỉ l o ạ n hơn bản tôn mục đích sẽ chỉ lại càng dễ đ ạ t thành bốn vị thánh nhân trong lòng lập tức các loại tính toán đem tình huống mới cùng mình lúc đầu mưu đồ kết hợp cuối cùng chuẩn đ ề mới mở miệng cái kia đang giúp đỡ thánh nhân thời điểm các giáo đệ tử làm như thế nào giao thủ có gì cấm kỵ thông tin ê nết miệng cười một tiếng ngoại trừ không thể sát thương phàm nhân bên ngoài không gì kiêm kỵ đánh cho đến chết đều có thể đợi đến lượng kiếp kết tốt lúc nhà ai chiến thắng cái này một giáo đệ tử liền trực tiếp phục sinh bên thua nha thiên đế đi chọn lửa có tư cách nhập thiên đình chọn còn lại phế vật trực tiếp vào luân hồi bốn vị thánh nhân khỏe miệng đồng thời run một cái cái này phải thua cái kia sợ không phải muốn dạy hủy đồ vong hết thảy xong đời ngọc thanh thánh nhân lạnh hừ một tiếng b u ồ n c ư ờ i các giáo đệ tử không phải thánh nhân chi vị sau khi chết như thế nào phục sinh thông tin ê trợn mắt chừng một cái ngọc thanh đạo hữu không hiểu ngươi liền hỏi không hiểu cũng không cần chứa biết tất cả mọi chuyện càng không nên đem ngươi không hiểu xem như không có khả năng thông tin ê một bên nói một bên móc ra một t r ư ơ n g đại bảng đây là thiên thư biến thành tiên thần bảng chỉ cần đem các giáo đệ tử tên ghi lại trong danh sách như vậy tại lượng kiếp bên trong chết đi các giáo đệ tử liền sẽ chân linh nhập bảng đợi lượng kiếp sau khi kết thúc bên thắng liền có thể thông qua tiên thần bảng phục sinh cái này cùng thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo cho nên là hoàn toàn có thể được năm đó long minh lấy đi thiên thư sau đó đem chi tất cả lực lượng hoàn chỉnh hóa thành tiên thần bảng mà không có đem chia làm phong thần bảng cùng đả thần tiên bởi vậy lực lượng xa xa lớn hơn phong thần bảng có thể trực tiếp đem nhập bảng người chân linh phục sinh mà không cần một cái lượng kiếp ô dưỡng mới có thể phục sinh ngọc thanh nguyên thủy trường lớn xong mắt thấy tiên thần bảng thật không thể đem tiên thần bảng cho cấp đến tay nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu không được như vậy cầm bảng người liền có thể đối trong bảng chân linh đặc t h ủ bản tôn không tin được ngươi thông tin ê cười ha ha một tiếng b ầ n đạo liền biết ngươi muốn như vậy nói t i ê n tâm b ầ n đạo không cầm tiên thần bảng chúng ta tuyển một nơi ở nơi đó thành lập tiên thần đại đem tiên thần bảng tế tại phía trên chúng ta mấy cái cộng đồng đối nó làm phòng hộ cũng lấy tiên đạo phát thệ không thể lấy bất kỳ lý do gì bất luận cái gì phương thức bất luận cái gì chuẩn bị ở sau ảnh hưởng cùng phá hư tiên thần đại cùng tiên thần bảng thế nào muốn là như thế này ngọc thanh đạo hữu ngươi vẫn cảm thấy không được cái tia bần đạo nơi này còn có một cái chuẩn bị tuyển phương án ngọc thanh nguyên thủy trợt cảm thấy đến có chút không ổn nhưng vẫn là không nhịn được hỏi như thế nào chuẩn bị tuyển phương án thông tin ê nhét miệng cười một tiếng như là muốn nhắm người mà p h ệ trong đôi mắt thú quang đại thịnh s ắ c ý quần c u ộ n chúng ta cũng liền đừng quản cái gì l ư ợ n g kiếp cái gì một n g h n năm trăm năm cái gì p h à m nhân p h à m nhân kiếp chính bọn h ắ n qua thiên nhân kiếp đánh liền là hiện tại chúng ta liền đem các đệ tử lôi ra đến sau đó lẫn nhau chặn chặn tới cuối cùng còn sống liền là người thắng thế nào ngọc thanh đạo hữu bần đạo kỳ thật càng ngỡ thích cái phương án này nếu không tiết giáo cùng xiển giáo nhất bắt đầu trước ngọc thanh nguyên thủy kém chút không có một miệng phun ra đến hiện tại liền bắt đầu cái k i a đánh cái cái d á m có một năm trăm n ă m giảm sóc hắn cũng không dám trực tiếp cùng tiết giáo khai chiến càng không nói hiện tại chỉ có dùng đánh c ử c phương thức lấy nhân tộc làm vấn đề mới có phần thắng ngọc thanh nguyên thủy không biết vì cái gì thông thiên muốn chủ động đưa ra loại này đối tiết giáo kỳ thật bất lợi phương án nhưng hắn biết đây là xiển giáo cơ hội duy nhất không có cách nào long môn tiết giáo cái nhóm này phát rổ ra hỏa sức chiến đấu quá phát rổ tốt bản tôn đồng ý ngọc thanh nguyên thủy chỉ có thể gật đầu không phải không có chơi ngọc thanh nguyên thủy gật đầu thái thanh lão tử tự nhiên cũng gật đầu tiếp dẫn chuẩn đề đương nhiên cũng vô pháp tự tuyệt thông tiên cười ha ha một tiếng vậy chúng ta trước hết một nơi thành lập tiên thần đại a nữ hoa lúc này mở miệng kỳ sơn thương triều khai quốc chi quân thương thang chính là tại kỳ sơn khởi binh như vậy lấy kỳ sơn xem như tiên thần đ ạ i chứng kiến thương triều xuống dốc cũng coi là ứng hỏa số trời thông tiên vỗ bàn tay một cái tức quyết định như vậy đi ngọc thanh nguyên thủy trận mắt chừng một cái người quyết định liền định thông tiên miết miệng cười một tiếng đạo hữu ngươi nếu k h ô n g phục chúng ta đi thái cổ tinh không làm qua một trận đánh cái một n g h n bốn trăm năm cũng không phải là không thể được ngọc thanh nguyên thủy k h u ô n mặt thối đến cơ hồ muốn chạy ra nước bản t ô n nếu là đi theo ngươi đánh một n g h n bốn trăm năm cái kia xuyển giáo còn cần hay không tính toán bản t ô n lười nhác chấp nhận với ngươi hết thệ từ lão sư định đoạn thiên diện ma thần mặt không biểu tình cứ làm như thế các ngươi lại đi thôi dứt lời trực tiếp biến mất tại thánh châu ngồi thông thiên nghiền mẫm mà nhìn xem bốn cái thánh nhân bốn vị đạo hữu đi thôi chúng ta cái này đi kỳ sơn bốn vị thánh nhân lẫn nhau nao nhao gật đầu sau đó một nhóm liền đi tới kỳ sơn đối với hôn nguyên đại l à cùng thánh nhân mà nói thành lập một cái tiên thần đài bất quá là trong chốc lát ngược lại là cho tiên thần đài thiết t r í thánh nhân cấp bậc các loại phòng hộ càng tốn thời gian một chút đợi đến tiên thần chung quanh đài phòng hộ toàn đều làm xong thông tin ê xuất ra tiên thần bảng chư vị đạo hữu bắt đầu đi nói xong thông tin ê trước hết đem đệ tử của mình toàn đều viết lên đi ngoại trừ môn đích truyền nội môn toàn đều lên bảng đi theo nữ hoa cũng đem mình ba tên đệ tử viết lên bảng đến một bước này ai cũng không có khả năng lưu lại bốn vị thánh nhân các h từ h trở của m n lại đạo trường của chính mình tiếp dẫn chuẩn đề trở lại tây phương cực lạc thế giới về sau chuẩn đề lúc này liền đem sầm mặt lại sư minh Cái nhưng ữ o a t h tất n chẳng lẽ b cả những thứ này đều các loại ở tảng ngụy trang phương tây hai thánh tự nhận không có lộ ra cái gì sơ hở nhưng mà nữ hoa thông thiên đối với lượng kiếp phen này thao tác thấy thế nào đều giống như tại nhằm vào tây phương giáo thông tin đánh cược đề án căn bản chính là đem hết thể ngầm thao tác đặt tới mặt bàn mà lại là nhất định phải tham dự như vậy tây phương giáo trước đó những cái kia bố cục ngược lại giống như là một chuyện cười toàn đều bồng phí chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn sư minh nếu là nữ hoa nói thương triệu thật thừa dịp cái này một nghìn bốn trăm n ă m đánh tới phương tây đến như thế nào cho phải bởi vì long minh can thiệp phương tây cũng không có bị la hầu d ẫ n bạo cho nên phương tây nhưng thật ra là một cái giống như đông thổ hưng thịnh chi điểm chỉ bất quá nhân tộc chủ yếu tại đông thổ phát triển mà tiến vào phương tây nhân tộc nhận tây phương giáo ảnh hưởng lâm vào tín ngưỡng trong sừng bái Phát bởi vậy làm đông thổ n h â n tộc phát triển nhanh chóng đồng thời người phương tây tộc y nguyên lạc hậu đông thổ dân tộc toàn tộc đã bắt đầu tu luyện thánh võ đạo trải qua thọ nguyên gia tăng thật lớn thực lực bình ổn tăng lên mà người phương tây tộc còn tại dùng tảng đá đánh nhau suy nhược cùng năm đó vừa tới phương tây lúc đừng nói cùng người tu đạo đánh cường lớn một chút g i ã thú đều có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp lại thêm phương tây không có kinh lịch ma thần tự bạo kiết nạn không hề giống nguyên bản mệnh số bên trong như thế địa vực khó thông thương triều thật muốn đánh tới không phải là không được tiếp dẫn t h ở d à i hiện tại chỉ có nắm chặt thời gian thành lập phương tây vương triều chuẩn đề có chút lo lắng dạng này thật tới kịp sao tiếp dẫn t r ư ờ ngâm một lát sau lại là mỉm cười chúng ta có thể trực tiếp phục chế đông thổ nhân tộc hết thảy đừng quên người phương tây tộc bình quân tọa h nguyên chỉ có chỉ là ba chừng mười năm đây đối với chúng ta tới nói ngược lại là một loại ưu thế chuẩn đề trong lúc nhất thời còn có chút một bức hà nam hiểu một chút cụ thể sự tình e m n h ư quý kế nhưng đối chân chính lâu dài cấp chiến lược n h ư đồ lại cũng không là rất a m hiểu đây là cái gì ưu thế tiếp dẫn nhìn xem hắn gàn từng chữ nói ra thông qua càng nhanh chóng hơn tử vong cùng thay đổi bọn hắn có thể dùng mấy trăm năm thời gian đi đến đông thổ nhân tộc hơn mấy ngàn vạn năm quá trình chuẩn đề hai mắt dần dần sáng tỏ bắt đầu tiếp dẫn tiếp tục nói sư đệ không nên quên chúng ta mục đích thực sự là cái gì nhân tộc bất quá là vì chúng ta cung cấp tín ngưỡng lực công cụ công cụ chỉ cần phát huy tác dụng liền chúng ta bây giờ chỉ là muốn để công cụ phát huy ra càng hợp lý hiệu quả mà thôi tây phương giáo giảng t ị c h d i ệ t giảng giải thoát giảng đại từ bi giảng phổ độ chúng sinh nhưng thật muốn tin hoàn toàn hai vị kia phương tây thánh nhân trước tiên đem mình t ị c h d i ệ t trước tiên đem mình giải thoát cái kia còn tu cái gì đạo còn làm cái gì thánh nhân tu đạo vốn chính là một cái tướng làm bản thân sự tỉnh phổ độ chúng sinh còn tu cái gì đạo trực tiếp tu công đức chính là nhưng tu công đức cái nào còn cần gì môn phái giáo pháp cho nên giờ này khắc này đối mặt biết mình lớn nhất cơ mật sư đệ tiếp dẫn hoàn toàn không cần giả ra cái gì đại từ đại bi sắp mặt chuẩn đề đã hoàn toàn minh bạch tiếp dẫn ý tứ hắn hít sâu một hơi ta hiểu được như vậy ta cái này đi ăn bài tiếp dẫn gật gật đầu vất vả sư đệ bôn ba chuẩn đề cười ha ha một tiếng sư huynh trưởng đại cục ta bố nhỏ cờ nhìn ta phương tây một n g h n năm trăm n ă m sau đại thắng đông thổ nhất thống hồng hoang đông thổ kim nào đào bên trong nữ o a cùng thông tin trở lại kim nào đào sau l i ê n đem mình đệ tử đích truyền toàn đều gọi tới ngoại trừ còn tại thiên địa đạo quả không gian tu hành dương thiền mấy vị đích truyền đều đến phương tây hẳn là sẽ trích dẫn đông thổ phát triển hình thức lợi dụng người phương tây tộc thọ nguyên ngắn ngủi l ặ c điểm nhanh chóng thôi động phương tây xiển giáo hẳn là cùng nhân giáo âm thầm hợp tác bọn hắn sẽ cùng một chỗ lựa chọn một phương thế lực như vậy các ngươi có ý kiến gì không thông thiên nhìn về phía chúng đệ tử bích tiêu một mặt ngay thẳng chúng ta đi tìm đến xiển giáo cùng nhân giáo tuyển định người bọn hắn chọn một chúng ta giết một cái giết tới bọn hắn không có lựa chọn chúng ta liền n g â ô bích tiêu lời còn chưa nói、hết. l i ê n bị mình đại tỷ vần tiêu che miệng mang xuống nữ hoa bất đắc dĩ lắc đầu bích tiêu cho chúng ta phô bảy cái gì là nhất lựa chọn sai lầm phúc chúng đệ tử che miệng cười bắt đầu thông thiên nhìn về phía triệu công minh công minh ngươi có ý kiến gì không triệu công minh trầm ngâm một lát sau lắc đầu đệ tử cảm thấy lúc này chúng ta xem như liền là tăng lên thực lực của mình lượng kiếp sắp đến thiên đạo mệnh số chập trùng không chừng lúc này đi phạm nhân ở giữa bố cục ngược lại sẽ gia tăng nhân quả vương hữu mặt ngoài có thể đã thế nhưng lại vì đó sau trôn xuống bại c ụ nữ o a cùng thông thiên lẫn nhau đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được hết sức hài lòng ý cười lần này phong thần lượng k i ế p muốn làm chuẩn bị sao đương nhiên muốn nhưng không phải hiện tại bởi vì sớm tại vũ yêu lượng k i ế p còn không có lúc kết thúc long minh đã bắt đầu bố cục đến bây giờ chỗ có thể cải biến mệnh số nhưng cũng sẽ không gia tăng nhân quả bố cục đều đã làm xong làm tiếp làm nhiều sai nhiều thôi triệu công minh có thể nhìn ra điều này đúng là thiên phú cực giai mặc dù vân tiêu mới là thiệt giáo đại sư tỷ nhưng vân tiêu càng nhiều thời điểm đưa đến là một cái lực ngưng tụ triệu công minh mới là thiệt giáo đệ tử bên trong người chủ trì thậm chí hoa hoàng cung t ă m nữ cũng thường xuyên muốn nghe triệu công minh ăn bài đây cũng không phải là là nữ hoa cùng thông thiên tận lực ăn bài mà là triệu công minh lấy năng lực của mình đạt được các đệ tử nhận đồng chính là bởi vì long môn tiệt giáo đệ tử một lòng đoàn kết đồng thời nội bộ lấy năng lực định chức trách mới có như vậy tốt đẹp cục diện thông tin ê hài lòng cười một tiếng rất tốt công minh nói tới các ngươi nhưng đều hiểu chúng đệ tử cung kính thi lễ đệ tử minh bạch thông tin gật gật đầu sau đó nhìn về phía khổng huyên khổng huyên ngươi chuẩn bị phản đồ chuẩn bị xong chưa khổng huyên nghe xong cái này lập tức liền tinh thần tỉnh táo nàng tay nhỏ vỗ chỉ thấy một đạo hồng quang từ bên người nàng ngũ s ắ c thần quang bên trong xuất hiện một cái tuần tú giữa lông mày mang có mấy phần n ạ o khí toàn thân phục trang đẹp đẽ đạo nhân từ đó đi ra đạo nhân kia vừa ra tới lập tức hướng thông thiên nữ hoa thi lễ một cái đệ tử gặp qua sư tôn gặp qua sư bá sau đó lại hướng khổng viên thi lễ gặp qua nương, nương nữ hoa nhìn xem người đạo nhân này nhẹ giọng mở miệng ngươi biết sứ mệnh của ngươi sao đạo nhân chấp tay thi lễ m ỉ cười đệ tử ga bảo chính là thượng thanh thánh nhân lây c u y ể n đệ tử là tên phản đồ chương bốn trăm linh bảy bạch hổ tinh hàn ứng vận người ra. tây phương giáo luyện qua thiên đạo giám thị về sau rất sớm đã hướng đông thổ đưa tay cái này tự nhiên sẽ không bỏ qua tiệt giáo đệ tử tiệt giáo bởi vì hưu giáo vô loại tại các môn các t r ọ n g giáo đệ tử nhiều nhất vạn tiên triều bái đó cũng không phải là thổi phồng lên tiệt giáo hiện tại ký danh đệ tử đều hơn vạn dù là tại long minh dẫn đạo hạ thông tin ê đối với đệ tử phẩm giáo dục giới tính phóng tới vị thứ nhất trước mắt tiệt giáo xa so với nguyên bản mệnh số bên trong cái kia tốt xấu lẫn lộn tiệt giáo muốn đoàn kết vô số lần nhưng dù là như thế cũng không thể cam đoan các đệ tử đều là hoa mỹ một chút đệ tử trung quy là bị tây phương giáo cho lôi kéo thành là phản đồ những này phản đồ rất nhanh liền bị tìm được sau đó xử quyết nhưng thông thiên tử vừa mới bắt đầu đối loại này đệ tử s ử quyết liền ở vào một loại bí ẩn hình thức tận lực để những đệ tử này chết thoạt nhìn như là ngoài ý muốn nhưng trải qua thời gian dài dạng này cũng không phải một cái biện pháp thế là tại long minh nhắc nhở hạ nữ hoa cùng thông thiên có một cái kế hoạch tây phương giáo muốn tại tiệt giáo bồi dưỡng ra một chút phản đồ vậy liền nhường cho bọn họ một chút phản đồ một chút bản thân phẩm tính có vấn đề đệ tử bị cố ý để bạt bắt đầu Thì bởi vì theo hầu bất phản tại là trở thành thông tin để truyền nhưng đa bảo liền là nữ hoa cùng thông tin ê chuẩn bị cho tây phương giáo phản đồ dù sao thật phản đồ nhiều không thể khống nhân tố quá nhiều cái kia liền chuẩn bị một cái có thể khống chế phản đồ liền tốt về phần đa bảo có thể hay không từ giả phản đồ biến thành thật phản đồ ha ha đa bảo tháp là long minh tự tay cho khổng huyên luật chế đa bảo nếu là có năng lực thật phản bội khổng huyên cái tia nữ hoa cùng thông thiên thua đến chết cũng nên nhận nữ hoa mỉm cười vất vả đa bảo đạo nhân liền vội vàng lắc đầu sư b a nói quá lời đệ tử hết thảy đều do long môn cho có thể vì long môn hiệu lực một mực là đệ tử nhiều năm qua nguyện vọng với lại thông thiên vậy một cái lâu mày với lại cái gì có chuyện gì khó xử người trực còn nói đa bảo ngầm đầu lên hai mắt tỏa ánh sáng hồi sư tôn l a m phản đồ thật sự là quá kích thích đệ tử một nghĩ tới tương lai có một ngày có thể đối phương tây hai tên k h ố n k i ế p kia thánh nhân nói một câu thật xin lỗi vận đạo là nội ứng ngắm lại liền này đến không được ca v ậ n tiêu các loại tam đại đệ tử trình thể c h ú n g mặt một b ư ớ c nữ hoa cùng thông thiên á n h mắt trong n g á y mắt liền nện vào khổng huyên trên thân đa bảo nói là thông thiên đệ tử nhưng kỳ thật hắn thậm chí bên trên liền là khổng huyên dạy dỗ thật muốn theo bối phận đa bảo hẳn là tính long môn tứ đại đệ tử mới đúng chỉ bất quá vì cho hắn càng thân phận thích hợp lúc này mới tăng lên trở thành tam đại đệ tử cho nên đa bảo hiện tại vẻ mặt、này. cái k i a thỏa thỏa liền là khổng u y ê n dạy dỗ khổng u y ê n cổ c o r ụ t lại a ta đột nhiên nhớ tới đến ta bên trong đan phòng còn tại l ư ợ n đan sư tôn sư thúc đệ tử đi trước rồi dứt lời khổng u y ê n kéo đa bảo đạo nhân quay đầu liền chạy đa bảo đạo nhân hiển nhiên không có có ý thức đến có vấn đề gì bị khổng u y ê n lôi kéo cơ h ồ ngang qua đến còn tại một mặt mộng bức hỏi n ư ơ n g n ư ơ n g bần đạo nói sai lời gì sao đây không phải ngươi một mực giáo bần đạo sao a a a người tên ngu ngốc này câm nhược lại không phải ta đánh ngươi a ngũ sắc thần quang đem ngươi treo lên đến xoay quanh quất ngươi loại kia đợi đến khổng h u y ê n cùng đa bảo đạo nhân sau khi rời đi cũng không biết là cái nào trước hết nhất bật cười sau đó đại điện bên trong liền tràn đầy khoái hoạt bầu không khí nữ hoa dở khóc dở cười lắc đầu ta ứng làm cùng nguyên phượng đạo h ư u tốt tốt thương lượng một chút huyên nhi lễ nghi vấn đề thông tin ê trợn mắt chừng một cái sư tỷ ngươi cùng nguyên phượng đạo h ư u thương lượng cũng không phải lần một lần hai có sư tôn sùng ái ngươi có thể làm sao đâu nữ hoa ngẫm lại cảm thấy thông tin ê nói rất có đạo lý thế là càng bất đắc dĩ một ngàn thời gian trôi mau mà qua phương tây tại tây phương giáo toàn lực thôi thúc dưới xác thực phát triển bắt đầu cái này tiêu hao tây phương giáo không thiếu khí vận nhưng chỉ ít thành quả tại chính bọn hắn xem ra cũng không tệ lắm nhưng đối với tây phương giáo mà nói nhất để bọn hắn cao hứng là bọn hắn rốt cục tại t i ệ t giáo trong hàng đệ tử đào được một cái địa vị rất cao trường n h ĩ định quang tiên một n g à n năm trước thông thiên phái ra bên cạnh mình theo tùy tùng thất kiếu t i ê n dẫn đầu một bộ phận nội môn cùng ngoại môn đệ tử tiến về phương tây tiến hành dò xét ở trong quá trình này trường nhị định quang tiên cùng tây phương giáo tiếp xúc chuyện sau đó cái kia liền không có gì đàn nói trường nhị định quang tiên đối với địa vị quyền lực bảo bối truy cầu là vô hạn hắn đã sớm bất mãn đủ mình chỉ làm một cái tùy hành kiếm thị dù là cái thân phận này sánh vai nội môn đệ tử cũng giống vậy hắn biết đệ tử đi chuyển từng cái đều có hỗn độn linh bảo nhưng hắn không có cho nên hắn ghen ghét nhất là có một cái đa bảo về sau mắt thấy đa bảo động một chút lại dùng mấy ngàn kiện tiên tiên linh bảo rửa sạch hắn thì càng ghen ghét ghen ghét để hắn chủ động cùng tây phương giáo tiếp xúc ghen ghét để hắn trái lại đi lôi kéo tiêu ngạo đa bảo ngươi không phải ngạo sao ngươi không phải vì sao bần đạo đem ngươi kéo đến tây phương giáo lại để cho hai thánh lấy đi ngươi tất cả bà bối đến lúc đó nhìn ngươi làm sao ngạo làm sao uy rất hiển nhiên ghen ghét sẽ ảnh hưởng trí lực đây là sự thực thông qua kênh đặc thù thông tiên rất nhanh liền thu vào tin tức a định ánh sáng đã cùng phương tây hai thánh có liên lạc sao còn có đa bảo cũng cùng tây phương giáo có liên lạc không sai không sai không huyên h ỉ h ỉ cười một tiếng đa bảo biểu hiện rất tốt có sư tổ lực lựa tại hắn hoàn toàn lừa qua phương tây cái kia hai cái thánh nhân về phân định ánh sáng nét mặt của hắn tốt hơn thông tiên mỉm cười không sai rất tốt nhưng một bên bích tiêu lại có một ít khó chịu nhưng là định quang mang hỏng thật nhiều lúc đầu không có vấn đề đệ tử hiện tại hắn tại trong ngoại môn đệ tử đã kéo hơn ngàn cái trong nội môn đệ tử cũng có không thiếu giá hỏa này còn muốn đem bàn tay hướng sư ba yêu giáo còn tốt tiểu mội phát hiện đến sớm trực tiếp c h ặ t đức không phải liền ra nhiều l o ạ n lớn nữ hoa yêu giáo hiện tại vẫn là nửa ẩn nấp trạng thái mặc dù biết yêu giáo đều không thiếu nhưng yêu giáo cụ thể là tình huống như thế nào vậy cũng chỉ có nữ hoa thông thiên cùng đ ờ i thứ ba đích chuyển biết thông thiên cười nhạt một tiếng không sao như vậy ngược lại là giúp bản tôn thanh lý một lần trong giáo trật tự vân tiêu cùng triệu công minh vội vàng lĩnh mệnh bích tiêu đang muốn lại nói điểm khác nhưng thông thiên lại đột nhiên giơ tay lên đồng thời một mực ở một bên nước hoa cũng cùng thông thiên cùng một chỗ nhìn về phương tây một đạo canh kim bạch quang từ phương tây rơi xuống sau đó bay vào đông thổ lữ tại chỉ có đại la kim tiên cảnh trở lên đại năng cùng thánh nhân mới có thể nhìn thấy phương diện một đầu to lớn sườn sinh hai cánh bạch hổ từ thái cổ trong tinh không rơi xuống cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang rơi vào lữ một gia đình bên trong nữ hoa cùng thông tin ê l i ế t nhau ứng vận c h i nhân ra đời chương bốn trăm linh tám khương thượng tìm tiên duyên xích tinh tử muốn tao thao tác bích tiêu một mặt hiếu kỳ sư tôn cái gì là ứng vận tri nhân thông tin dùng ánh mắt cổ quáy nhìn về phía mình vấn đề đệ tử vi sư lần trước giảng đạo thời điểm ngươi không có nghe sao giảng đạo sau khi kết thúc vi sư có nói qua việc này bích tiêu nghĩ nghĩ sau đó một mặt lẽ thẳng khí hùng trước nghe đằng sau sư tôn ngươi lại không phải giảng đạo ta liền không có nghe vẫn tiêu cái chán gân xanh tình thịt trực ngày tiến lên đây liền phải đem bội mội mình kéo qua một bên giáo dục thông thiên lại k h o á t khoác tay nhẫn lại tính tình cho chính mình cái này đậu bị đệ tử giải thích bắt đầu có biện pháp nào đâu dù sao cũng là mình đi chuyển tổng không thể không cần đi lần này lượt i ế p lấy thương triệu thay đổi làm ở đầu ở trong đó lúc có tam p ư ơ n g ứng vận tri tử xuất hiện thứ nhất là khởi kiếp người người này chính là thương triệu nhân hoàng thứ hai là khuyết trương kiếp người kẻ này là lượng kiếp từ nhân tộc khuyết tán đến tiên nhân cùng chúng sinh mấu chốt kẻ này chính là dương tiễn thứ ba là nhận kiếp người từ thương triệu thành lập nhân tộc vương t r i ề u thay đổi nhân hoàng đ ổ i chỗ đều là cần dùng võ khởi thừa chuyển hợp mà cái này nhận kiếp người chính là tân triều trọng yếu tồn tại hoặc là tân nhiệm nhân hoàng lại hoặc là nhân hoàng trọng yếu ỉ vào bích tiêu mới chợt hiểu ra nói cách khác tìm tới cái này nhận kiếp người vậy liền thắng một nửa、a. sư tôn vậy chúng ta nhanh đi tìm a Thông tiên lắp đầu. a i nói đạt được nhận kiếp người, liền、thắng. Với lại coi như thật đạt được nhận kiếp người liền thắng một nửa. Thưa nửa dưới tiêu lại nhận thắng. như nhận thắng nửa. nửa nhưng không nhất định. Bích tiêu lại một lần nữa vòng. đạt được đạt được thật một Thưa một một mặt Bích rất hiển nhiên đoán này k ỳ nữ đừng nói là lần trước thông thiên giảng lượng kiếp sự tình lúc không có nghe nàng là từ đầu tới đôi một lần đều chưa từng nghe qua nếu là tuyển định ứng vận c h i nhân cái tiết chính là thuận thiên mệnh mà đi mà thiên đạo mục đích là đem nhân hoàng trò xử lý đem thiên địa nhân ba đạo một lần nữa cho dung hợp làm một thể nếu là thiên đạo bình thường cái này còn không có gì nhưng thiên đạo thần không bình thường a không nói đến hiện tại đạo tổ đều bị đoạt xá coi như không có cái kêu hồng quân cũng là không có ý tốt cho nên đối với long môn tiệt giáo mà nói lần này lượng kiếp ngay từ đầu liền làng h ị c h thiên mà vì nếu không phải nguyên nhân này thông thiên là thật muốn trực tiếp mang lên các đệ tử trực tiếp đ ố i đến cái khác tam đại giáo cửa nhà tới một lần cả nhà lao thiếu nhất ba lưu những này thông thiên đều cho đệ tử đích truyền nhóm nói qua nhưng mà bích tiêu hoàn toàn không nghe lọc hay nàng chuyên trú vào tu luyện đối với tu luyện bên ngoài sự tỉnh hoàn toàn liền là tự động loại bỏ rơi đây cũng chính là tại long môn tiệt giáo đổi một cái đại giáo nàng dạng này đậu bị cô nương sớm đánh chết thông tin ê thở dài một hơi đối đã nhanh bạo tẩu vân tiêu k h o á t khoác tay đánh đi không ảnh hưởng tham gia lượng kiếp liền có thể vân tiêu một cái bước nhanh về phía trước nắm lên bích tiêu liền đi bích tiêu một mặt được vòng thanh â m tiếp tục văng lên sư tôn ta nói sai cái gì sao ai nha đại tỷ ngươi tại sao phải đánh ta a ngươi điểm nhẹ điểm nhẹ thông tin ê bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đối triệu công minh nói ứng vận tri nhân sinh ra nghĩ đến xiển giáo chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hành động ngươi bắt đầu triệu hồi sở hữu bên ngoài đệ tử hoặc là trở lại kim nao đảo hoặc là tại trong đạo trường của chính mình mặt tinh tu không được lại tùy tiện ra ngoài triệu công minh gật gật đầu đệ tử minh bạch tại t i ệ t giáo bắt đầu thu hồi đệ tử thời điểm ngọc thanh nguyên thủy cũng phái ra quảng thanh tử xích tinh tử bắt đầu đi tìm cái kia ứng thuận người quảng thanh tử cùng xích tinh tử thuận ngày đó dị tượng rất nhanh liền khóa chặt lữ một gia đình này gia đình lai lịch không nhỏ l à viêm đế thần nông hậu duệ là viêm đế thần nông thị năm mươi bốn thị tôn bá di năm mươi sáu thế tôn mà bà di là đại vũ trị thủy thời điểm lửa chính bởi vì nó phụ tá đại vũ trị thủy có công được ban cho họ k ư ơ n g phong tại lữ v ì lợi nhưng mà lai lịch không nhỏ sinh hoạt cũng rất khổ bởi vì năm đó liệt sơn bộ lạc bị du vong hố thảm kém chút toàn bộ bộ lạc diệt tộc sống sót một chút bảng chi huyết mạch lại nhận các loại xà lánh đến ba di cái kia một đời thật vất vả đất phong là đợi kết quả đến triều đại thay đổi thương triều thành lập thời điểm lữ đ ợ i một thị bởi vì t ử thủ hạ triều chính thống bị một lần nữa biếm thành bình dân các loại chuyển đến đương đại ngoại trừ chính bọn hắn nhớ kỹ tiên tổ vinh quang cái gì cũng không còn sót lại bởi vì nhi tử lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng con hắn phía sau có hình xăm liền là một sẩn sinh hai cánh m a n h hổ hình dạng khương gia vợ chồng cho con hắn đặt tên là còn là vì khương thượng khương thượng t h ở nhỏ khóc thích đọc sách đồng thời học thức b g ê n bác tài trí hơn người mới giàu nắm xe t h ư ờ n g t h ư ờ n g có thể suy một ra ba đồng thời có mình đặc biệt kiến giải có thể nói là học thức b g ê n bác quản g thành tử tại xác định khương thượng liền là cái kia ứng vận chi nhân sau liền kế thượng tâm đầu sư đệ cái kia khương thượng đối tu tiên có chút có hứng thú không bằng chúng ta giống như này một phen dẫn đạo xích tinh tử nghe xong quản thành tử an bài trong lòng tướng làm k ó chịu chỗ tốt đều cho người chiếm Bần đạo ta lại muốn mệnh cần chết nhưng hắn cũng không dám biểu đạt ra đến chỉ là cười một tiếng sư huynh nói cực phải nhất định có thể để khương thượng nhập ta giáo bấy sau đó xích tinh tử liền đi làm ăn bài mà quản g thành tử lại là hóa là một phạm nhân đi vào lữ làm bộ lữ hành động một đoạn thời gian làm ra một chút động tinh sau mới tìm bên trên khương thượng nhà h n lấy lúc ấy vẫn là người trẻ tuổi khương thượng mỉm cười kẻ này cùng tiên đạo hữu duyên làm đi côn luân tiên sơn để cầu tiên duyên dứt lời phiêu nhiên mà đi khương thượng vốn là đối tu tiên một chuyện tướng làm có hứng thú nhưng gia đạo xa t xuất thương t r i ề u về sau vì phòng ngừa dân gian người tu đạo quá nhiều mà phản loạn thương t r i ề u bắt đầu cấm chỉ dân gian tùy tiện tu đạo tu đạo trên cơ bản liền thành nhà giàu quý tộc hoàng thất đặc biệt mà bình dân nhà bọn hắn có thể lấy được cũng chính là chuyển miệng thánh võ đạo trải qua dăm ba câu mà thôi phục hy dùng một năm đến mở rộng thánh võ đạo trải qua thần nông dùng một năm để thánh võ đạo trải qua thành vì nhân tộc thường ngày hoàng đế dùng một năm cùng hai trận đại chiến để nhân tộc nhận thức đến tu luyện thánh võ đạo trải qua tầm quan trọng thương triệu dùng một năm để nhân tộc phần lớn người đem thánh võ đạo trải qua cấp q u y mất không thể không nói nhân tộc tại hay thay đổi cùng tìm đường chết phương diện đúng là đi tại hồng hoang chư tộc hàng trước nhất hương thượng đang nghe xong quảng thành từ l ắ c lư sau cũng không lo được cha mẹ mình phản đối dứt khoát kiên quyết bước lên tiến về côn luân tiên sơn tìm kiếm tiên duyên con đường đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ ngày đi đêm nghỉ trèo non lội s u ố i đoạn đường này đâu chỉ vạn d i m xa ở giữa lại cách xa nhau ở giữa vô số đại sơn trong đó xài lang hổ báo vô số gián độc manh thú nhiều không kể xiết hương thượng chỉ là biết một chút kiện thân võ nghệ cùng nhau đi tới có chút c h ậ vật bất quá trong lòng cầu tiên tri tâm thủy trung chưa từng yếu bất n g a phần đi dòng giá ba mươi ba năm rốt cục ngày hôm đó khương thượng l ạ c đường côn luân tiên sơn căn bản vốn không tại hồng hoa hiện thực trong không gian không sẽ đạo pháp thần thông muốn vào côn luân tiên sơn đó là không có khả năng s í c h tinh tử kỳ thật một mực đang âm thầm thủ hộ nhìn thấy khương thượng rốt cục l ạ c đường với lại rớt xuống một chỗ trong cặp ấy thủ thương không nhẹ lúc hắn biết mình già sân thời điểm đến theo tay khẽ vẫy s í c h tinh tử bên người xuất hiện một con báo tinh đi thôi làm tốt ngươi chuyện phải làm bản tôn không thiếu được chỗ tốt của ngươi cái kêu báo tinh sợ hãi nhìn xích tinh tử một chút sau đó gục đầu xuống vâng lên tiếng sau báo tinh xông về khương thượng chương bốn trăm linh chín tiên trưởng thủ hạ lưu báo xích tinh tử chuẩn bị để báo tinh đi tập kích khương thượng sau đó mình tại thời khắc mấu chốt đi cứu hạ khương thượng đến lúc đó đại tú một thanh tiên ra đạo pháp dạng này khương thượng liền sẽ đối với mình cảm kích v ạ n phần dù là quản g thành tử trở thành khương thượng dẫn đạo tiên sư mình cũng là cứu được khương thượng một mạng kiên định nó tu đạo tri tâm tiên trưởng dạng này về sau khương thượng bất kỳ khí vận công đức tự nhiên cũng sẽ phân hắn một bộ phận cái này thao tác đơn giản thô bạo trên thực tế đại bộ phận xiển giáo tiên nhân đối mặt p h à m nhân thời điểm thao tác đều tướng làm đơn giản thô bạo bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều xem thường p h à m nhân cho dù là bọn họ phần lớn đã từng cũng là p h à m nhân nhưng ở trở thành xiển giáo tiên nhân về sau bọn hắn liền rốt cuộc không đem trước kia tộc nhân xem như đồng tộc bọn hắn nhưng là cao quý xiển giáo tiên nhân bởi vì xưa nay không nhìn thẳng vào p h à m nhân cho nên tại đối mặt p h à m nhân thời điểm bọn hắn các loại thao tác đều tướng làm đơn giản thô bạo chỉ là phạm nhân không xứng cao quý xiển giáo tiên nhân dùng tinh tế biện pháp báo tin là bị xích tinh tử trộp tới hắn bất quá chỉ là một cái thiên tiên cảnh tiểu yêu vừa mới nắm giữ hóa thành nhân hình bản sự mà thôi sao có thể phản kháng một cái hai thi chuẩn thánh mệnh lệnh rơi vào đ ư ờ n g cùng báo tinh chỉ có thể nhào về phía khương thượng chính ham tại hố cắt bên trong không có cách nào khương thượng đột nhiên nhìn thấy một đầu tiền tài báo đốm nhào hướng mình lúc ấy liền hai mắt sáng lên vị này báo hình ngươi đến rất đúng lúc tại hạ khương thượng không cẩn thận ham đến lưu i chadis ngươi khả năng cứu tại hạ đi ra báo tinh d i ớ i chân trượt đi trực tiếp liền bổ nhào vào khương thượng trước mặt khương thượng lắc đầu báo i h chân trượt đi trực tiếp liền bổ nhào u b n h không cần đi lớn như thế lễ ngươi tới cứu tại hạ làm là tại hạ cho ngươi hành l báo tin h kéo ra khoe miệng nhảy lên hung tận nhìn chằm chằm khương thượng ta là tới ăn ngươi khương thượng nhìn một chút mình lại nhìn một chút báo tin h báo huynh tại hạ không thể không nhắc nhở ngươi ngươi nếu là muốn ăn ta ngươi liền phải tiến đến vậy ngươi sợ là cũng sẽ rơi xuống lưu trong cát cho nên ngươi vẫn là muốn t r ư ớ c cứu ta đi ra sau đó mới có thể cân nhắc có phải hay không muốn ăn vấn đề của ta báo tin h nháy mắt mấy cái cảm thấy khương thượng nói hay lắm có đạo lý giống h ắ n dạng này nhỏ yếu yêu tộc nếu là rất xuống lưu trà xích cũng là rất nguy hiểm do dự một chút báo tin xoay người đưa tay cái đôi đem khương thượng trò kéo bắt đầu khương thượng từ lưu trạ dịch đi ra vô vỗ trên người cắt đất sau đó hướng báo tinh thi lễ đối với yêu tộc khương thượng cũng không xa l ạ gì nhân tộc cùng yêu tộc hỗn hợp đã lâu khương thượng khi còn bé còn có một cái yêu tộc bằng hưu bắt đầu tìm kiếm tiên duyên về sau hắn trên đường đi cũng đã gặp không thiếu yêu tộc cho nên hắn nhìn thấy báo tinh một chút liền nhận ra đối phương là yêu tộc mà không phải bình thường manh thú đa tạ báo hình nhân cứu mạng báo tinh há to miệng vậy ta muốn ă n ngươi khương thượng giang hai cánh tay tới đi báo tinh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng cuối cùng vẫn kéo kéo khỏe miệng ta tới nha ngươi không có ý định chạy thương thượng lắc đầu ta thật sự là chạy không nổi rồi với lại ta chính là một phạm nhân sao có thể chạy qua báo h ớ i ngươi báo tinh cờ cờ ý tờ tt cờ cờ ý tờ tt răng t ố t vậy ta liền đang ngươi ngươi thật không có gì muốn nói báo tinh tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như thế một cái tràn diện cảm xúc toàn cũng bị mất ta mẹ nó dạng này làm sao biểu diễn hung tàn yêu quái báo tinh rất rõ ràng chính mình là đến diễn kịch lại không thể thật t n thương thượng nếu là ngay từ đầu liền nhất cổ tác khí thì cũng thôi đi hiện tại cảm xúc bị đánh gãy cái này mẹ nó chơi như thế nào khương thượng mở hai mắt ra đã báo huynh ngươi muốn nghe ta nói vài câu vậy ta liền nói đơn giản vài câu báo huynh ta muốn đi côn luân tiên sơn cứu tiên duyên đại trượng phu làm có chi khí p h à m phu tục tử chỉ lo hưởng thụ nhân gian phú quý lại không biết sinh tử phú quý giống như nước chảy mây trôi sinh không mang đến chết không thể mang theo trăm năm tức thì nơi nào có tiên duyên chân quý nhưng phải trường sinh nhưng phải tiêu g i a o báo huynh n g ư ơ i ta hữu duyên không bằng chúng ta cùng đi tìm tiên duyên như thế nào đến lúc đó cùng bái tại tiên nhân muôn hạ cùng một chỗ tu cái trường sinh đến cái tiêu dao báo tinh h a to miệng trong lúc nhất thời ngũ vị t ạ p trần yêu tộc từ v u yêu lượng k i ế p về sau bắt đầu t à n mát hồng hoang các nơi phi cầm thủy tộc chi lưu bởi vì nhiều thiếu nhận long tộc cùng phượng hoàng tộc thủ hộ vẫn còn trôi qua không tệ nhưng t ẩ u thú chi thuộc lại bởi vì năm đó nhận đông hoàng thái nhất điên cùng ảnh hưởng người s â u nhất rất nhiều máu mạch đã nhận ô nhiễm chẳng những huyết mạch lực lượng rút lui tiềm thức cũng không quá nguyện ý tiếp nhận lòng phượng hai tộc che chở cho nên hiện tại hồng hoang bốn phía hành tàu cấp thấp yêu tộc phần lớn là tàu thú chi thuộc báo tinh đã tu ngàn năm lại bởi vì huyết mạch theo hầu quá kém lại không có hệ thống đạo pháp cho nên một mực t h ẻ tại địa tiên cảnh bây giờ nghe khương thượng lời nói tự nhiên rất là động tâm dù sao hắn biết khương thượng là có tiên duyên c h u ẩ n thánh đại năng đều ở một bên thủ hộ còn an bài mình làm khảo nghiệm cái này tiên duyên có thể nhỏ đến nếu có thể ôm vào cái này đùi không thể nói trước mình ít ngày nữa liền có thể tấn thăng tiên tiên thậm chí chân tiên cũng không phải không thể kiến thức không nhiều báo tỉ mỉ bên trong chân tiên cũng đã là cao không thể chạm tồn tại chính tại thời điểm do dự lại đột nhiên một tiếng sấm vang một đạo trưởng tâm lôi bổ tới tại chỗ đem báo tinh bổ t xuống đất ra chóc tí bong xích tinh tử đạp bay cầu vừng mà đến tiên khí cuồn cuộn vạn dằm thanh vân hiện thiên âm hóa ngọc lộ khương thượng chớ sợ bản tôn tới cứu ngươi xích tinh tử trên mặt hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười lôi cuốn lấy vạn dằm tiên khí mà đến toàn thân tiên quang nở rộ nhưng so sánh nhật nguyện nhưng chiếu cửu thiên xích tinh tử nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi báo tinh trong mắt tinh quang nói lên k ư ơ n g thượng ngươi lui ra phía sau để bản tôn thú yêu tinh xích tinh tử từ vừa mới bắt đầu không có ý định để báo tinh còn sống đây chính là chứng cứ phạm tội giữ lại cho mình làm không thoải mái sao nhưng mà khương thượng lại là một bước đứng ở báo tinh trước mặt tiên trưởng thủ hạ lưu báo xích tinh tử kém chút bị khương thượng cái này một cú họng doa đến từ đám mây rơi xuống khương thượng ngươi vì sao muốn che chở cái này muốn hại ngươi yêu tộc khương thượng lắc đầu vị tiên trưởng này ngươi hiểu lầm báo huynh là cứu được gân nhân của ta không đúng ấn báo tiên trưởng ngươi bổ s a i báo xích tinh tử không khỏi kéo ra khỏe miệng vụ thảo cái này khương thượng như thế không lên đạo sao ngươi mẹ n ó một cái nhân tộc vẫn là tuân mệnh người、ngươi、cùng một cái báo tinh nói cái gì nguyên tắc ha ha sư đệ nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này à? a khương thượng ngươi cũng ở nơi đây ngay lúc này quảng thanh tử tại một mảnh tiên quang cầu v ư n g bên trong đi ra xích tinh tử trong lòng giật mình lập tức biết mình kế hoạch bại lộ đáng giận quảng thanh tử sợ là một đã sớm biết sắp xếp của ta liền đợi đến lúc này tới lấy cười ta khương thượng liếc mắt một cái liền nhận ra quảng thanh tử a nguyên lai、like、là tiên trưởng năm đó tiên trưởng nói ta có tiên duyên nhưng ta tìm ba mươi ba năm lại một mực tìm không thấy côn luân tiên sơn mong rằng tiên trưởng tha thứ ta ngu dốt quảng thanh tử cười ha ha một tiếng khương thượng ngươi có thể kiên định tìm kiếm tiên duyên ba mươi ba năm sao là ngu dốt mà nói bản t ô n hôm nay đến đây liền là ứng thánh nhân c h i mệnh tiếp ngươi đi côn luân t i ê n sơn khương thượng đại hỷ đa tạ tiên trưởng do dự một chút sau hắn lại nói tiên trưởng vị này báo h u y n h cứu ta một mạng ta cùng hắn nói xong là báo đáp hắn ân cứu mạng cùng hắn cùng đi tìm kiếm tiên duyên tiên trưởng có thể khai ân để vị này báo hinh cùng ta cùng một chỗ bái nhập tiên môn quảng thanh tử nghiền ngẫm nhìn xích tinh tử một chút sau đó cười một tiếng có thể người tới đi dứt lời một đạo thanh tuyển cam lâm trú rơi xuống báo tinh trên thân trong nháy mắt liền đem nó thương thế trên người c h ữ a cho tốt báo tinh trên mặt đất lăn một vòng hóa thành nửa hình người mang một cái báo đầu hướng quảng thành tử dập đầu thân công báo vạn tạ tiên trưởng đại ân một bên xích tinh tử sắc mặt lập tức tráng bệnh một mảnh chương bốn trăm một mươi tận một xuống địa phủ c h i chủ chủ nhà tình nghĩa rất hợp lý xích tinh tử phát hiện mình bị quảng thành tử xáo lộ hắn muốn bắt cái báo tinh cho khương thượng tạo nên một cái xích tinh tử tiên trưởng cứu ta tại nguy nan tiết mục nhưng mà khương thượng ngoại ý muốn cử động cùng lúc này quảng thành、tử、tức thời ra sân đều chỉ có thể nói rõ hết thẻ đều là an bài tốt xích tinh tử rốt cục nhớ lại đến hắn bắt được trước mắt cái này gọi thân công báo báo tinh quá trình tựa hồ có như vậy một k i a an bài hắn rốt cục lại ý thức được quảng thành tử cũng không có để hắn đi quan sát qua khương thượng của thơ đối với khương thượng tính cách hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng xích tinh tử chừng lớn hai mắt nhìn về phía quảng thành tử đáy mắt sợ hãi cùng oán hận đồng thời t r ợ t lóe lên nhưng cuối cùng lại hóa thành cầu xin hắn lấy thân n i ệ m cẩn thận từng ly từng tí mở miệng sư h u n h mang một cái yêu tập đi kỳ lân s ư n núi sợ sư tôn không thích không bằng liền giao cho ta đi xử lý quản g thành tử trên mặt mang theo người thắng mỉm cười sư đệ cái này thân công báo chính là sư tôn điệp danh ngươi xác định ngươi phải xử lý rơi hắn xích tinh tử hai mắt lại một lần nữa chừng lớn lần này hắn là triệt đ ệ minh bạch hắn bị quản g thành tử đ u ồ n g n ị c h hơn nữa còn bị đối phương bắt được cái trôi ngày sau nếu là lại có bất kỳ để quản g thành tử bất mãn sự tình đối phương lúc nào cũng có thể sẽ lấy ra xích tinh tử t ú i đầu xuống sư đệ ta hiểu được hết thể nghe sư huynh an bài quản thành tử trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra dương tiễn sự tỉnh để hắn làm xong ngọc đ ỉ n h chân nhân hiện tại lại cầm xuống xích tinh tử lại thêm vốn làm ộ t mực là hắn tử t r u n g người ủng hộ thái ất chân nhân x i ề n giáo đại sư huynh vị trí này hắn hiện tại mới tính là chân chính ngồi v ứ n vàng năm đó hội b à n đào một lần kia mất mặt lưu lại hậu hoạn đến bây giờ mới tính là chân chính giải quyết hết không dễ dàng a quảng thanh tử an định tâm thần cùng xích tinh tử cùng một chỗ mang lên c h ư ơ n g thượng thân công báo đi đến côn luân tiên sơn lại thông qua côn luân tiên sơn tiến vào ngọc thanh cảnh thanh vi thiên đi vào kỳ lân s ư n núi kỳ lân đỉnh núi to lớn ngọc hư cũng như ẩn như hiện vô tận hào quang bay v ụ t chiếu rọi lục hợp bắt hoang q u ầ n quân tử khí ngưng tụ lan lộn đạo vận lưu chuyển lao nhanh tiên nắng ban mai nghe hồng dâng lên điềm lành rực rỡ các ánh sáng v ậ n trượng thánh nhân tri uy phúc thánh c h i tức khắc sâu vào khương thượng cùng thân công báo chân linh hồn phách bên trong vĩnh xa không cách nào lại xóa đi khương thượng kinh sợ hướng ngọc hư cung trào thân công báo run lẩy bẩy p h ụ phục tại đám mây quảng thanh từ mỉm cười dưới chân tiên vân phát lực mang theo khương thượng cùng thân công báo tiến vào ngọc hư cung đại điện bên trong ngọc thanh nguyên thủy tự nhiên là đã sớm biết hết thảy nhìn thấy khương thượng cùng thân công báo tại trước mặt run dày trào hắn chỉ là lệnh nhạt mở miệng người cả hai tạm liệt mô tưởng vì ta ký danh đệ tử về sau quảng tử quản g thành tử dạy bảo lại nhớ nhập ta ngọc thanh môn hạ làm tự cao tử ngộ nếu làm ấ t đi ta ngọc thanh một môn ra mặt bản tôn định không dễ tha dứt lời vung phất ống tay háo quảng thành tử liền lại đem khương thượng cùng thân công báo cho mang x u ố n g dưới ngọc thanh nguyên thủy thì nhìn xích tinh tử một chút không hề nói gì cũng đã kinh ra xích tinh tử một thân mồ hôi lạnh cái sau vội vàng nằm dạp trên mặt đất sư tôn đệ tử đi phụ tá đại sư h u n h ngọc thanh nguyên thủy lúc này mới lên tiếng lục căn bất tịnh thất tình lục r ụ c không ngừng làm thế nào xích tinh tử run l y bày không được tiêu diêu tự tại không được chính tông nên không được trường sinh siêu thoát hắn biết ngọc thanh nguyên thủy đây là đang điểm tình hắn đưa cho ngươi liền là của ngươi để ngươi làm nhị sư huynh vậy ngươi vẫn là nhị sư huynh không đưa cho ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n muốn đi đoạn đi tranh vậy liền không đúng ngọc thanh muốn hạ giảng liền là quy củ xích tinh tử toàn thân mồ hôi lệnh lấy đầu chạm đất đệ tử nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm ngày sau cũng không dám nữa ngọc thanh nguyên thủy k h o á t khoác tay lùi ra đi xích tinh tử chi tài hướng ngọc thanh nguyên thủy dập đầu hành lễ kinh sợ rời đi đại điện ngọc thanh nguyên thủy nhìn xem xích tinh tử rời đi bóng lưng sau đó một lần nữa hai mắt nhắm lại tiếp tục thôi diễn toàn bộ phong thần lượng kiếp quá trình còn có bốn trăm n ă m đủ bản tôn từ tam hoàng ngũ đến lúc kết thúc liền bắt đầu nhu đồ lần này bản tôn nhất định sẽ làm cho toàn bộ hồng h o a n g biết ta xiển giáo mới là đại đạo chi chính thống cái khác hết thảy đều chẳng qua là cặn bã ứ n vận chi nhân tiến vào ngọc thanh m u n h ạ phương tây hai thánh tự nhiên là lập tức liền biết nhưng bọn hắn lại cũng không xuất ruột phương tây đã sớm định ra lần này phong thần lượng k i ế p phương t r â m cái kia chính là làm một cái gậy q u ấ y phân heo đông thổ không đến bọn hắn liền đi trêu trọc đông thổ tới bọn hắn liền coi lên đến dù sao có một cái năm đó là còn nhân quả lợi thể làm b ị a lỡ đạn nhưng cũng là vừa vặn phù hợp dùng mà thái thanh lão tử bên kia hắn đã sớm định ra cùng ngọc thanh nguyên thủy hợp tác thái thanh cảnh đại xích thiên bên trong một cái gậy gò đạo nhân đứng tại thái thanh trước mặt lão tử hết thẻ xin nhờ đại huynh người đạo nhân này chính là trước kia tại thiên đình đem mặt đều mất hết lên đại hư hoàng trân quân hoặc là nói t ử vi đại đế nhưng thất bại lần trước cũng sẽ không giao động thánh nhân nội tâm hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu ngọc thanh nguyên thủy liền đã làm tốt mình thiện thi lên đài hư hoàng trân quân sẽ thất bại chuẩn bị lên đài hư hoàng trân quân trực tiếp ngồi lên t ử vi đại đế vị trí vốn là có thai hoàng ẩm hiện tại cho mượn lượng k i ế p bố cục mới là thái thanh cùng ngọc thanh mục đích thực sự thái thanh láo tử khẽ gật đầu bản tôn đã hoàn toàn tốt ngươi lại đi dứt lời một đạo thái thanh đạo vẫn đem lên đài hư hoàng trân quân cho báo khỏa trong chớp mắt liền đem nó nhục thân hoàn toàn nghiền át sau đó thái thanh đạo vẫn đem nguyên thần ngược lại ép vào chân linh hồn phách bên trong thái thanh láo tử đưa tay mang tới một sợi tử đế đế tinh tinh thần lực lượng đánh vào cái kia phong chứa sau chân linh hồn phách bên trong lại đem đây hết thảy toàn đều đưa vào đến lục đạo luân hồi bên trong ưu minh địa phủ bên trong bình tâm trong nháy mắt mở hai mắt ra thu la đại đế lộ ra một tia v ẻ giận dữ cả hai đồng thời xuất hiện tại nhân đạo luân hồi vòng xoay trước thu la đại đế minh hà giọng tâm hận mở miệng tốt một cái vô xỉ thái thanh thánh nhân thế mà cho mượn thiên đạo quyền hành cưỡng ép đúng tay lục đạo luân hồi minh hà trong hai mắt sát ý quần quần. ước vạn dặm sóng máu ở sau l ư n g hắn dâng lên phát ra như sấm nổ gầm rú tại nhân đạo luân hồi chi luân lối vào trước đó bị thái thanh lão tử đưa tới chân linh hồn phách đang bị tu la đại đế huyết quang b a o khỏa liều mạng dãy ruộng minh hà trong tay lộ ra a tỷ nguyên đồ s o n g kiếm cái này hai thanh năm đó hồng hoang hùng kiếm tại minh hà trở thành tu la đại đế sau cũng bởi vì công đ ứ c hóa thành tu la s o n g kiếm bên trên trạm tội tiên trạm xuống ác linh lên đại hư hoàng chân quân chân linh hồn phách ý đổ vòng qua địa phủ thẩm phán trực tiếp tiến vào luân hồi đây chính là tu la đại đế phạm vi còn hạt cái này tu la s o n g kiếm chém nhưng ngay tại tu la đại đế muốn xuất thủ thời khắc bình tâm lại ngăn trở hắn tu la đại đế còn xin nghỉ lôi đình chi nộ thiên đạo đã cho mượn quyền hành cho thái thanh hiện nhiên việc này là thiên đạo ngầm đồng ý người ta toàn lực ngăn cản sợ là không ổn không bằng đưa cái thuận nước d r n g thuyền tu la đại đế xứng sở bình tâm nương nương bao lâu k h á c h khí như vậy nhảy lên đến đánh đạo tổ mặt mới là phong cách của ngươi a chỉ là một cái thái thanh ngươi làm sao lại nhường bình tâm đối tu la đại đế cười thần bí thái thanh qua tay ngọc thanh đi ngắn qua người ta thân là địa phụ chủ quản tận một cái chủ nhà tình nghĩa hẳn là rất hợp lý ha nàng nói xong đưa tay một điểm thanh quang điểm ở trên đài hư hoàng c h â n quân chân linh bên trên thu la đại đế đã hiểu hắn vỡ ra miệng rộng tiện tay bung ô ra cái k i a m ộ t đạo chân linh hồn phách hợp lý thật sự là quá mẹ nó hợp lý chương bốn trăm m ư ơ i một đế tân kế vị thân trinh t ứ phương bình tâm cho cái k i a m ộ t điểm chân linh hồn phách lễ vật phải trang cực c h i vận đơn giản một điểm nói liền là vậy bưng may mắn cùng cực đoan vật rủi về phần nói cuối cùng sẽ có dạng gì biểu hiện không cần quan tâm chính như bình tâm nói đã thái thanh lão tử có thể cho mượn đến thiên đạo quyền hành làm chuyện này đã nói lên thiên đạo ngầm đồng ý hiện đang ngăn trở sau đó không thể nói trước đối phương còn sẽ có cái gì càng khoa trương hơn tao thao tác vậy không bằng vung tha cái này một thanh l i ê n tận một cái chủ nhà tình nghĩa là có thể bình tâm cùng tu la đại đế nhìn nhau cười một tiếng sau đó riêng phần mình trở về h u minh địa phủ có địa đạo bảo hộ lấy hiện tại thiên địa nhân ba đạo thế lực ngang nhau trạng thái bọn hắn vừa rồi làm sự tình thái thanh lão tử là không thể nào biết đến như vậy chờ ngày sau cái kia không cực chi vận bộc u phát thời điểm hẳn là vừa ra cho hay hai trăm n ă m sau thương triều phương tây quân hầu cơ xương vợ cả thái cơ sinh hạ một n ă m hải là tây bá hầu t r ư ở n g tử ban tên cho bá ấp thảo nó lúc mới sinh ra chu thiên tinh vực chấn động t ử vi đế tinh càng sáng tỏ to như bánh xe chiếu dọi chu thiên thương triều ti tiên h giam phát giác bẩm báo đương triều q u ố c quân nhân hoàng đế ất đế ất miễu chặt lông mi lại là không biết thiên tượng ám chỉ cái gì nên biết đế ất tiền nhiệm văn đình tại vĩ lúc tù giết cơ xương tra tú lịch đây chính là một cái không giải được từ thủ cơ xương kế vị tây bá hầu về sau mặc dù biểu hiện được cực kỳ kính cẩn nghe theo nhưng đế ất lại hoàn toàn không tín nhiệm đối phương chỉ là tìm không thấy lấy cớ ra tay thôi cuối cùng đế ất suy nghĩ một cái không phải biện pháp bất tình chiêu hắn rời đều từ lúc đầu kỳ sơn phụ cận đem đến muội cũng đem cải thành triều ca sau đó hắn ra lệnh cơ sương cũng rời đều thường nguyên bản càng phía tây đem đến kỳ sơn phía tây thành lập tây kỳ thành ai cũng không biết đế ất ở trong quá trình này đầu góc đến cùng nghĩ cái gì nhường ra tổ đ i ệ rời mới đều thì cũng thôi đi vẫn còn để hắn kiên kỵ nhất tây bá hầu đem mới đều rời đến thương triều tổ đ i ệ đế ớt đối đại thần giải thích ngoài ý liệu ngay thẳng bản đế muốn để tiên tổ khí v ậ n chấn áp tây bá h ậ u c h i loạn tượng thương triệu tiên tổ biểu thị cái này hậu đại có thể chỗ sau đó ngay tại đế ớt không đến hai trăm tuổi thời điểm đem hắn mang đi phải biết đông thổ thọ nguyên đã sớm tăng lên rất nhiều cho dù làng h è o khổ bình dân cũng có hai trăm tuổi thọ nguyên đế ớt không đến hai trăm tuổi liền không có cái này khiến khắp thiên hạ thần dân khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ gì đế ớt không có về sau thứ ba tử đế tân tại thái sư văn trọng thủ tướng thượng dùng thượng đại phu hai bá triệu khải đảng ủng hộ h ạ kế vị nhân hoàng tri vị bởi vì tên thủ đức là lấy lại s ư ơ n g thụ đức đế thương thụ đế lúc này chính là năm đó hồng quân lần này 1.400 n ă m kỳ hạn cuối cùng năm mươi năm đế tân t ử nhỏ thượng võ thiên phú dị bẩm trời sinh thần lực từ kế vị về sau liên bắt đầu nam trinh bắt chiến bởi vì năm đó lên đ à i hư hoàng trân quân bố trí chuẩn bị ở sau những cái kia thuần huyết cựu lê người n bây giờ đã phát triển lớn mạnh từ bắc bắt đầu khuyết trương đến đế ất thời kỳ đã phát triển là bắc giất đông di nam hoàng tây thương các loại nhiều cái ngoài vòng giáo hóa tri dân những n à y ngoài vòng giáo hóa tri dân đối với thương triều đối với chính thống đông thổ n h â n tộc mang theo không thể ước chế căm thủ cảm xúc thương triều lịch đại nhân hoàng mặc kệ là võ công văn trị toàn đều không cái chứng dùng dù sao người ta liền là không phối hợp đánh không lại liền chạy ngươi lui ta liền lại đến quấy dối tại cục diện như vậy hạ thương triều hậu kỳ náo động không ngừng nhân tộc văn minh chính thể không tiến ngược lại thủ lùi đại lượng kêu ca tích lũy tổn thất không chỉ là thương triều khí v ậ n cũng là nhân tộc khí v ậ n đ ế ất thời kỳ thương triều quốc lực không đủ bởi vậy một mực lấy lôi kéo chính sách cùng ngoài vòng giáo hóa tri dân tiến hành một loại vi diệu tình trạng ràng co để thương t r i ề u nội bộ nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng đế tân kế vị về sau thái độ chỉ có một cái đánh kế vị năm thứ hai đế tân thân trinh đông di một đường đem đông di c h ú n g bộ lạc đánh tan sau đó nó thành lập du hồi quan trấn thủ đông di kế vị thứ m ư ờ i năm đế tân lại một lần nữa thân trinh lần này là đối đông di tàn quân tiến hành truy kích đem đông di từ đông đ u ổ i tới bắc sau đó tại phía đông bắc thành lập trần đ ư ờ n g quan kế vị thứ m ư ờ i năm năm đế tân lại lại, lại một lần thân trinh cái này một hắn xuất binh bắt g i t một đã đánh trận dòng g ã m ư ơ i năm đem toàn bộ bắt giữ đánh tan thành quỷ phương Khuyển Kế Hai Chi. Về sau thành Thanh thứ 27 năm. Đế tân Viễn Trinh Phương nam, thời gian 3 năm đem nam để đánh cho đầu đầy bao. Thuận thế thành lập Phương Đung sau Quan. đầu Quan, Mậu Quan. Tây đầy Tây để Long năm. Tân Viễn Nam, gian năm Nam Nam Sơn Nam Đế đem bao. Tam Dài Bắc Về vị lập lập ở trong quá trình này đế tân lại lấy các loại lý do tại triều ca cùng tây kỳ thành ở giữa xây dựng lâm đồng quan đồng quan xuyên vân quan giới bại quan thị thủy quan nam đạo hùng quan cuối cùng thương t r i ề u tại đế tân nam trinh b ắ c chiến bên trong an toàn nhưng mà đế tân tại vũ lược bên trên có nhiều v n hùng tại văn trị phương diện liền có bao nhiêu n ớ g ẩ n ba mươi năm trinh chiến mặc dù đặt xuống thương triều một mảnh thái bình nhưng vì thế đối trong nước các loại thu thuế đã đến bình dân không đáng kể tình trạng nếu không phải đế tân tại trinh chiến lúc còn mang về đông đảo chiến lợi phẩm lấy bổ khuyết trong nước sợ là cả nước đã sớm loạn lại thêm có thái sư văn trọng thủ tướng thương dung các loại trung thần tương trợ cuối cùng không có để thương triều bị đế tân cái này s ắ t ngu ngơ giết chết nam xuân tháng hai rốt cuộc đánh ngang thiên hạ đế tân nhưng lại thu được trình báo bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu viên phúc thông các loại phản đế tân giận dữ cô đánh ngang thiên hạ lại không nghĩ rằng còn có dám phản đối cô hôm nay cô liền bình bọn hắn đem bọn hắn giết sạch giết tuyệt một tên cũng không để lại nhân hoàng tại giận nhưng đ á y mắt lại là ý cười đế tân rất ưa thích đánh trận b y hạ thần coi là chỉ là bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu không có tư cách để b y hạ thân trinh văn thái sư ở thời điểm này đứng dậy đế tân vừa nhìn thấy văn trọng đứng ra lúc ấy cổ liền là c o r ụ c lại đế tân không sợ trời không sợ đất toàn hướng văn võ hắn đều không để vào mắt chỉ sợ văn trọng nhất là văn trọng giữa lông mày thiên nhãn cánh hết thời điểm đế tân là phát từ đáy lòng sợ văn trọng lúc còn trẻ bái nhập tiệt giáo trở thành kim linh thánh mẫu đệ tử tu hành ba trăm năm tại đế ất lúc tuổi già trở về triều ca cuối cùng trở thành đế ất ủy thác trọng thần mà đế tân từ nhỏ đến lớn tu hành võ kỹ quân võ tất cả đều là văn thái sư giáo nói đế tân là văn trọng đệ tử cũng không đủ mà đế tân từ nhỏ đã là cái hùng hải tử nói hắn là bị văn trọng đánh lớn cũng là hoàn toàn không có vấn đề văn trọng giữa lông mày cái tia thần nhãn vừa mở khả biện gian tả chung lá gan lòng người hát bạch đế tân miệng mới có thể đem cả triều văn võ lắc lư đến tìm không thấy nam bắc nhưng ở văn trọng trước mặt hắn không nói lời nào thái sư đều biết hắn đánh cho cái gì suy nghĩ lại thêm dù là đến bây giờ đế tân cũng đánh không lại văn trọng chỗ đối diện chia đôi sư nửa cha từ nhỏ d ạ y bảo mình hết thẻ thái sư đế tân đó là thật sợ thái sư cô cảm thấy chỉ có cô thân trình mới có thể lộ ra khí phái mới có thể chấn n h i ế p t ứ phương văn trọng lắc đầu b ậ y hạ thân trình quá mức long trọng quá mức hao phí nhân lực vật lực đại thương mới yên t ĩ n h bảy năm chịu không được như vậy hao phí đế tân b u ô n g tay cái kia chẳng lẽ mặc kệ bác hải phản loạn sao văn trầm giọng nói thân nguyện đi đế tân trừng mắt nhìn vốn còn muốn phản bác nữa vài câu nhưng đ ộ t nhiên hắn kịp phản ứng thái sư xuất trình lời nói cái này chiều ca còn có ai có thể của ta ta đây không phải tự do lúc này đế tân trên mặt biểu lộ liền thanh thoát bắt đầu cái kia cô liền chúc thái sư thuận buồn xuôi gió thái sư ngươi chừng nào thì lên đường thái sư ngươi dự định đánh bao lâu thái sư ngươi trên đường có thể chậm rãi đi đến bắc hải có thể chậm rãi đánh không cần quá cực khổ chương bốn trăm mười hai đế tân nói cổ năm đó cô ba tiếng gào to hủ chết yêu vật q u n trọng đó là nhìn xem đế tân lớn lên còn có thể không biết vị này vũ lực giá trị điểm đầy các phương diện khác toàn đều từ b ỏ trị liệu nhân hoàng cái kia đầy trong đầu đang suy nghĩ gì thân cảm thấy vẫn là để võ thành vương đi thảo phạt ngẫu nghị tốt đế tân trên mặt cảm giác hưng phấn mắt trần có thể thấy rơi xuống thái sư muốn không phải là cô tự mình đi a văn thái sư lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi b ậ y hạ đại thương thật cần nghỉ ngơi lấy lại sức ca quốc khố đã cho tới bây giờ vẫn là dốc thuyết lại không cùng dân tính dinh dưỡng con dân không đường s ố n g cũ con dân tử quang chết hết ngươi cái này nhân hoàng đi hiệu lệ ai đi thống ngự ai đế tân thu liễm lại trên mặt không đứng đắn thần sắc thái sư dậy phải cô biết b à i triều về sau văn thái sư lại lập tức tìm tới võ thành vương hoàng phi hổ liên tục căn dặn để hoàng phi hổ nhìn chằm chằm quân đội về sau lại tìm đến thương dung mai b á các loại lao thần để nó tiếp cận đế tân sinh hoạt diễn xuất lúc này mới tại sau ba ngày đặt vào bắc phạt con đường mà không phải văn thái sư căn bản vốn không biết bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu làm phản lại là xiển giáo trong bóng tối điều khiến thành mà lúc đầu chuẩn bị trong một năm bình định hắn lại ngạnh sinh tại bắc hải bị kéo trọn vẹn m ư ơ i năm năm cho tới đế tân liền cùng thoát cương cái kia chết để đã mất đi quản thúc tại văn thái sư xuất trinh về sau năm đó đông nguyện đế tân tổ chức đông săn mang lên mình hai đứa con trai ân giao cùng ân hồng ân giao cùng ân hồng chính là đế tân cùng đông bá hầu c h i nữ khương vương sau sở sinh ân giao kế thừa đế tân vũ dũng trời sinh thần lực uy vũ bất phàm ân giao thì kế thừa khương vương sau văn khí chi thư đ ạ t lễ đã gặp qua là không quên được đế tân đối chính mình cái này hai đứa con trai mười phần yêu thích nhất là thái tử ân giao đế tân cảm thấy mình nhi tử khẳng định sẽ cũng giống như mình võ đức dồi dào quét ngang thiên h ạ lần này là đế tân lần thứ nhất mang theo hai đứa con trai đi đông săn cố ý muốn tại nhi t ử trước mặt hiện ra một cái uy phong của mình cho nên chỉ dẫn theo cực thiếu hộ vệ chỉ có võ thành vương hoàng phi hổ làm bạn tả h ư u dù sao muốn vòng vũ lực giá trị văn thái sư thương t r i ề u thứ nhất đế tân liền là thứ hai hoàng phi hổ chỉ có thể xếp thứ ba đế tân cảm thấy mình căn bản vốn không cần gì hộ vệ một đường mang theo hai đứa con trai đi theo võ thành vương không đến một trăm hộ vệ đế tân thẳng đến chiều ca phụ cận hiên viên k â u con ta nhìn thấy bên kia không có cái kia chính là hiên viên mộ phần cái kia chính là tam hoàng ngũ đế bên trong vĩ đại nhất oai hùng h i ê n viên hoàng đế chi mộ đế tân tướng làm sùng bái h i ê n viên hoàng đế trên thực tế hắn một đường nam c h i n h bắt chiến cũng là nghị bắt trước h i ê n viên hoàng đế dùng võ định thiên hạ tại h i ê n viên câu hạ đế tân kiếm chỉ h i ê n viên câu đối hai đứa con trai mình khoe khoang mình lịch sử ân hồng trừng mắt nhìn trốn ở đại ca của mình sau lưng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng phu hoàng h i ê n viên hoàng đế chứng đạo phi thăng nhập hỏa vân cung thời đại thủ h ộ nhân tộc ở đâu ra mộ phần đế tân nụ cười trên mặt lúc ấy liền kẹp lại hắn chừng mình tiểu nhi từ một chút vậy ngươi nói vì sao nơi này có một chỗ h i ê n viên mộ phần ân hồng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí thái sư năm đó nói cho hải nhi tương truyền cái này h i ê n viên khâu là năm đó h i ê n viên hoàng đế cùng siêu vưu đại chiến thời điểm xuất trinh hội tụ chi điểm đại chiến sau khi kết thúc h i ê n viên hoàng đế tại h i ê n viên khâu lập mộ trôn quần áo và di vật lấy tế điện lúc ấy đại chiến hy sinh tướng sĩ nhưng người đời sau nhóm nghe nhầm đ ồ n bậy đem h i ê n viên hoàng đế lập mộ trôn quần áo và di vật trở thành nhân viên hoàng đế mộ trôn quần áo và di vật phụ cận con dân thường xuyên đến đây bãi tế một lúc sau nơi này nguyên bản tình huống liền không có nhiều thiếu người biết đế tân trận tò trong mắt tử thái sư nói qua cô làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ân hồng đúng tay thái sư nói phụ hoàng trước kia nghe những n à y lịch sử thời điểm đều là ngủ mất thái sư còn nói dù là đem phụ hoàng ngươi treo lên đến đánh ngươi cũng là ngủ mất、Phúc. ân giao tại chỗ biệt tiếu biệt đắc mặt đều tím một bên hoàng phi hổ cũng là nắm thật chặt cơ ngựa cơ hổ muốn tử lưng ngựa bên trên rơi xuống đế tân dùng sức trứng mắt cứng cổ muốn duy trì thân vị phụ thân huy nghiêm nói vậy thái sư định là đang lừa người những vật này cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khẳng định là thái sư chỉ nói cho ngươi biết ngươi không tin hỏi đại ca ngươi hắn khẳng định cũng là chưa từng n g h e qua ân giao một tay bịt mặt phụ hoàng ta muốn ở trước mặt ngươi nói dối ngươi sẽ đánh ta sao đế tân dựng d â u trừng mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m hai cái này sẽ chỉ hủy đi mình đại nhi tử một lát sau lại là cười ha ha không sai không hổ là cô nhi tử ngày sau các ngươi một văn một võ huynh hữu đệ cùng hỗ trợ lẫn nhau nhất định có thể bảo đảm ta đại thương vạn thế g i a n sơn ân giao từ chối cho ý kiến nhún bay ân hồng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra mặc dù mình phụ hoàng yêu c h ư ỡ tính tình lại bạo nhưng đối huynh đệm ì n h lại là vô cùng tốt cũng vô cùng có dễ dàng tha thứ một bên võ thành vương hoàng phi hổ thì là cười không nói đế tân có rất nhiều khuyết điểm nhưng cả triều văn võ đối nó trung thành không h a y cũng không phải vẹn vẹn từ đối với nhân hoàng trung thành mà thôi phụ tử ba cái một bên nói chuyện tiếm một bên tại h i ê n viên khâu phụ cận tìm kiếm con n g ồ i nơi này có sơn lâm trăm ngàn mẫu gò núi mấy t r ụ c lòng trào sông bà khu còn có một đầu cấp nước đại giang đi n g a n g qua chẳng những g i ã thu đông đ ả o còn có một số yêu tộc sinh hoạt tại trong đó đế tân lúc này liền tạ i hướng hai đứa con trai mình nói khoát năm đó hắn lần đầu tiên tới nơi này đ ồ n g săn đơn thương độc mã xử lý một cái yêu tộc cứu một đầu xinh đẹp bạch hồ sự tích ân hồng thừa dịp đế tân nói đến hương khởi nhỏ giọng đối một bên ân giao mở miệng đại ca chúng ta muốn nhắc nhở một chút phụ hoàng cố sự này hắn đã mười tám lần sau ân giao trận mắt chừng một cái với ta mà nói là mười chín lần năm đó còn nhỏ phụ hoàng lần thứ nhất giảng thời điểm ngươi còn không ký sự ân hồng kéo ra khoe miệng vậy chúng ta nói hay là không ân giao bông tay ngươi làm muốn về sau trở về vây quanh triều ca chạy vẫn làm u ố n cùng ta đi tập võ ba ngày lại hoặc là ngươi nghĩ tới ta trở về chép sách một trăm l ầ n đế tân đối tại hai đứa con trai mình xử phạt vừa vặn tư phản đối thượng võ ân giao dùng chính là chép sách đối vui văn ân hồng dùng chính là tập võ cái này hai huynh đệ là đều có các cực hổ lúc này bị tự mình đại cá nhấc lên ân hồng lúc ấy liền khẽ run dậy lúc này đế tân nói đến chính hương khởi chỗ gọi là một cái miệng lưới l ư l o t khí trùng đ ồ n hưu hắn một chỉ phía trước hét lớn một tiếng cho là cô liền là như thế như vậy một tiếng gào to này n g ư ơ i cái này yêu vật nhìn thấy cô lại dám mất tính n g ư ơ i có dám cùng cô một trận chiến yêu vật kia lúc ấy run l ờ y bày cô lại một tiếng giống các n g ư ơ i yêu vật nghe hôm nay có cô ở đây n g ư ơ i hoặc công hoặc chiến hoặc tiến hoặc lui hoặc tranh hoặc đấu cô đều là minh cúng n g ư ơ i nếu không công không chiến không tiến không lùi không tranh không đấu ngươi chính là thất phu hạ người cúng yêu vật kia lúc ấy sợ đến vỡ mật miệng phun chất lỏng xanh biếp lung lay sắp đổ bị mất mạng tại chỗ ân hồng nháy mắt mấy cái nhỏ giọng đối ân hồng nói đại ca phụ hoàng này làm sao lại thêm từ mới ân giao mặt không biểu tình ngày hôm trước chiều ca thành bên trong có nói sách người phụ hoàng kéo ta đi ngay ba về ân hồng bừng tỉnh đại ngộ phụ hoàng huy vũ cái này lao t ử m ớ i nói bạn cũ sự t ỉ n h thêm m ớ i điều có sáo lộ ngay lúc này đột nhiên một tiếng chân giống từ cái k i a t r o n g rừng rậm chuyền ra tức khắc động rừng giao động chương bốn trăm mười ba phụ tử trừ yêu võ thành vương tâm mệt mỏi lúc đầu vui tươi hớn hở ở một bên nghe náo nhiệt hoàng phi hồ lập tức thúc ngựa tiến lên ngăn tại đế tân cùng hai vị vương tử trước mặt v ậ hạ hai vị điện hạ cẩn thận đại đ i ệ lay động chập trùng thùng thùng t i ế n g vang như là n ổ trống t â y cối kết lạp lạp đ ứ t gây âm thanh không ngừng văng lên rất hiển nhiên trong rừng rậm có một cái quái vật khổng lồ chính đang phi nước đại với lại hướng về đế tân một đoàn người chạy tới t r u n g quanh cấm vệ quân đã gạt ra trận thức dựng lên thoát trận trường mâu hướng về phía trước tại bọn hắn vừa mới dọn xong phòng ngự đồng thời trước mắt rừng rậm phá vỡ một cái đ ộ u lớn một đầu thân cao ba mươi trượng chiều cao vượt qua trăm trượng cự thú từ đó v ọ t ra cái này cự thú mọc ra như là trâu thân thể cũng có thật dài sừng trâu nhưng nó mặt lại là bạch q u t khô lâu bộ dáng trên đầu sừng trâu cũng là hai đôi bôn chi mà không phải phổ thông sừng châu chỉ một cặp với lại cự thú toàn thân lông tóc lại nồng lại mật thật dài giống như là khoác lên người hào tơi hoàng phi hổ nhìn thấy cái này cự thú thời điểm tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh ân giao chừng lớn hai mắt võ thành vương ngươi có biết đây là gì yêu vật hoàng phi hổ trong tay kim nắm sách lô thương dâng lên một mảnh chân khí trước người hình thành một mảnh nhân vân chi khí thái tử điện hạ thần không biết đây là cái gì thân vừa rồi chỉ là cảm thán cái này yêu vật thật sự là quá xấu ân giao tay run run một cái kém chút không có đem trong tay trường kích cho rơi trên mặt đất vẫn là ân hồng cái này đọc đủ thứ thi thư nghe nhiều biết rộng nhị điện hạ n g vào lúc này lớn tiếng mở miệng cái này yêu vật tên là hung ác lại gọi chó bởi vì chính là cổ yêu lấy ăn người vì sinh hung tính dị thường võ thành vương n à y yêu t h ủ y trúc tuyệt đối không nên bị nó ra lông bên trong vùng da nước dính vào đó là k ị c h độc cái gọi là cổ yêu chỉ liền là năm đó bởi vì thụ đông hoàng thái nhất ảnh hưởng phát cuồng tại vu yêu lượng kiếp sau khi kết thúc lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không có khôi phục bình thường không miễn ý cùng nhân tộc chung sống hòa bình yêu tộc cổ yêu có rất lớn một bộ phận kỳ thật đối với nhân tộc ảnh hưởng không lớn đối phương mặc dù không nguyện ý cùng n h â n tộc chung sống hòa bình nhưng cũng thừa nhận n h â n tộc thế lớn biết trốn tránh n h â n tộc dù sao hồng hoang v ô n g n ẩ n dù là n h â n tộc phát triển lại lớn số lượng lại nhiều trong hồng hoang vẫn là có càng nhiều khu vực là n h â n tộc không đi được nhưng cổ yêu bên trong có bộ phận chẳng những không nguyện ý cùng n h â n tộc chung sống hòa bình bọn hắn còn bảo lưu lại năm đó v u yêu lượng kiếp lúc yêu tộc thói quen lấy ăn người v ì sinh cái này một bộ phận cổ yêu cùng n h â n tộc là địch song phương gặp mặt cho tới bây giờ đều là không chết không thôi hoàng phi hổ hét lớn một tiếng phượng hoàng nam ly hỏa bậy trận một trăm tinh nhuệ nhất cấm vệ cấp tốc biến hóa trận hình quân quận nam minh hoa khí từ biến hóa trong trận pháp dâng lên từ h i ê n viên hoàng đế trong chiến tranh học được kỳ môn đ ộ n giáp c h i trận đi qua ngũ đế thời kỳ không ngừng phát triển cùng cải tiến nhân tộc phát triển ra không thiếu chiến trận mặc dù đã trải qua hạ triều cùng thương triều hai đ ờ i vương triều các loại suy sụp hiện tại nhân tộc bảo đảm lưu lại chiến trận cũng không thiếu thanh long lôi đình huyền vũ bắc minh phượng hoàng nam minh bạch hổ canh kim kỳ lân hậu thổ cái này ngũ đại trận là giữ lại hoàn chính nhất biết hung ác là thủy trúc tri yêu hoàng phi hổ lập tức để cấm vệ đổi trận quân quận sóng lửa từ trong chiến trận dâng lên đem hung ác vừa mới bước tới độc thủy cho cấp tốc bốc hơi mắt thấy t r u n g b u n h cây cối bởi vì xương độc bao phủ mà trong nháy mắt mất đi sức sống hoàng phi hổ trong lòng liền là một trận hoáng sợ còn tốt nhị điện hạ học thức bên bác nghe nhiều biết rộng không phải cái này một đợt bị trước mắt yêu vật trò hố cũng không biết hung ác mặc dù là cổ yêu nhưng thực lực cũng không cao chỉ có địa tiên cảnh ăn thịt người cổ yêu thực lực sẽ đình trệ ăn thịt người sẽ sinh ra to lớn nghiệp lực mà đã mất đi yêu đình che trở cũng không đủ khí vận ra chỉ ngăn c ả n nghiệp lực ăn thịt người yêu tộc thực lực sẽ vĩnh viễn kẹt tại ăn thịt người một khắc này những n à y ăn thịt người cổ yêu kỳ thật đều rất rõ ràng bọn hắn chỉ là trầm mê ở ăn thịt người trong khói c ả m thôi hung á c lộ ra lại chính là trong đó điển hình hung á c nhìn thấy khói độc của chính mình bị b ớ t lui lập tức phát ra gầm lên giận dữ túi đầu hướng đám người vào tới rất có muốn mạnh mẽ phá tan phòng ngự sau đó bắt một hai người bỏ chạy ý tứ đến hay lắm giết đế tân sông đến còn nhanh hơn hoàng phi hổ hét lớn một tiếng nhân hoàng chi khí hóa thành long ảnh bảo vệ quanh thân trường kiếm trong tay hướng hung á t chạy tới hoàng phi hổ lúc ấy trong tay kim nắm sách mang thương kém chút rơi trên mặt đất v ậ hạ、à. ngươi sông nhanh như vậy làm gì ngươi cái này khiến thần rất khó bảo hộ ngươi a nhưng nghĩ nghĩ mình còn không đánh lại đế tân sự thật hoàng phi hổ cũng chỉ có thể trợn mắt chừng một cái nâng thương đ u ổ i theo dầm dầm dầm đế tân cùng hoàng phi hổ đối mặt địa tiên cảnh hung á c lúc lại là hoàn toàn không sợ bởi vì bọn hắn cũng là địa tiên cảnh t h ứ khi hạ triều rời đều hỏa vân cung quan bế nhân tộc trung thành tiên cảnh lại không nhập hỏa vân cung khả năng cái này khiến phần lớn người tộc thành tiên người tiếp tục lấy phạm nhân phương thức sinh hoạt bọn hắn tự xưng hồng trần tiên nhưng cũng bởi vì không có tiến và hỏa vân cung tiếp tục bồi dưỡng cơ hội n h â n tộc hồng trần tiên nhiều nhất đến thiên t i ê n cảnh liền rất khó tiến thêm được nữa ngẫu nhiên ra một hai cái trần tiên cái kia chính là quốc bảo cấp bậc văn thái sư bởi vì là kim linh đê chuyển thành công tấn thăng đến kim t i ê n cảnh cái này tại toàn bộ thương triệu đều là gần như không tồn tại cũng chính bởi vì nguyên nhân này văn trọng mới có thể bị đế ất trọng dụng cuối cùng trở thành ủy thác đại thần bất quá mặc dù đế tân cùng hoàng phi hổ đều là điệu t i ê n cảnh nhưng đến một lần yêu tộc vốn là so đồng cấp dân tộc càn mạnh đánh hai hoàn toàn không nói chơi thứ hai đế tân cùng hoàng phi hổ đã đánh trúng hung áp mấy lần nhưng đối phương thí sự không có hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thụ thương hư nhược vết tích phu hoàng không nên bị hung ác lựa g ạ t nó cái t i a như áo tơi thân thể không có bất kỳ cái gì yếu hại nó duy nhất yếu hại liền là cái kia nhìn lên đến như là khô lô mặt đánh vỡ cái kia khô lô mặt mới có thể giết chết hắn ân hồng ở phía sau gấp hô đế tân dựng râu trừng mắt nhìn mình nhí tử ngươi làm sao không nói sớm ân hồng một mặt dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng phu hoàng ngươi cùng võ thành vương quá nhanh ta không kịp nói a đế tân n h ả chân chỉ hướng con trai mình ngươi là đang trách ô ân giao một thanh đệ lại ân hồng sau đó lớn tiếng trả lời Phu hoàng nhị đệ nói là ngươi cùng võ thành vương thực lực cao cường các ngươi tốc độ quá nhanh ta cùng nhị đệ dù là nói chuyện cũng theo không kịp tốc độ của các ngươi đế tân lập tức đ ổ i giận thành vui ha ha ha đó là đương nhiên cô thực lực đó còn cần phải nói chỉ là một đầu yêu vật nhìn cô chém nó hoàng phi hổ trong tay kim nắm sách lô thương lại một lần nữa k e m chút rơi trên mặt đất vũ thảo đến lúc nào rồi b ậ y hạ ngươi liền không thể cùng hai vị điện hạ pha cho sao đối với loại này sinh tử thời khắc còn có thể đấu võ một phụ tử ba người võ thành vương biểu thị tâm tính thiện lương mệt mỏi nhưng hắn có thể làm sao đâu b ậ y hạn công kích võ thành vương chỉ có thể gấp rút công kích cho đế tân sáng tạo cơ hội rốt cục hắn để lại hung ác đầu đế tân một tiếng gào to toàn thân nhân hoàng chi khí h oanh minh rung động hoàng u y hóa thành long ảnh khóa lại hung ác phản kháng cuối cùng sau đó chém xuống một kiếm bang đế tân trường kiếm trong tay vỡ thành tạt bã chỉ còn lại một thanh kiếm trôi kết lạp lạp cùng trương kiếm cùng một chỗ n át còn có hung ác xương đầu tại kinh khủng rít lên bên trong hung ác ngã xuống thân thể to lớn cấp tốc hóa thành hắc vụ tiêu tán sau đó tại cái kia thân thể khổng lồ bên trong lan ra một cái t r ậ t vật không chịu nổi bạch hồ bạch hồ cút ra đây một mặt đầu vóc choáng váng thêm n g ọ n g bức đến ngầm đầu vừa vặn cùng nhìn qua đế tân bốn mắt nhìn nhau t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn hiến viên mộ phần ba yêu không bái nữ hoa nương nương bên ngoài nương nương đế tân một kiếm chém nát hung ác xương đầu Ôi chọc máu độc phun ra hắn đầy đầu đầy mặt đế tân có nhân hoàng chi khí hộ thể không sợ máu độc nhưng mà máu độc bốc hơi ở giữa lại làm cho vị này nhân hoàng lộ ra có mấy phần dữ tợn mà từ hóa thành hắc vụ hung ác trong cơ thể cút ra đây nho nhỏ bạch hồ toàn thân trắng l o ã không thấy một tia vết bẩn một người một cá một g i ữ tợn một t u ậ n thiết cả hai bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời toàn đều có một ít n g ố c trệ hoàng phi hổ lúc này vừa mới chạy tới bậy hạ cẩn thận cái này bạch hồ sợ vật phi phàm thứ yêu vật trong thân thể chạy đến bạch hồ nghĩ như thế nào cũng không nên là phổ thông g i a thú đế tân hơi vung tay trúng đ ộ c máu võ thành vương ngươi trước không nên tới gần cô trên người máu độc sợ là sẽ phải làm bị thương ngươi dứt lời hắn lại liếc mắt nhìn bạch hồ cô có thể cảm giác được cái này bạch hồ vô hại hắn nhìn từ trên xuống dưới bạch hồ đột nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc đến cô Có phải gặp hay không ngươi nơi qua nào? ở đế tân lờ mờ nhớ lại đến năm đó hắn vẫn là thái tử thời điểm vì cứu một cái tiểu hồ cùng một con yêu thu sinh tử tương bác cái kia tiểu hồ cũng là màu trắng cái kia tiểu hồ cũng có như thế một đôi linh động vô cùng con người nhưng đế tân luôn luôn thô nhánh đại cờ cờ ý tờ tt ê ê đã quen hắn cũng không biết mình nhớ kỹ một con hồ ly con mắt đến cùng là thật hay là giả bạch h ổ lăng lăng nhìn xem đế tân sau đó phát ra một tiếng trầm trầm thét lên xoay người chạy hoàng phi hổ vô ý t ứ c muốn ngăn cản dù sao hiên viên khâu cách triều ca thành cũng không tính quá xa nơi này sẽ có đại lượng con dân đến bài tế hiên viên khâu dưới hiên viên miếu hương hòa vẫn là rất hương thịnh nơi này đột nhiên xuất hiện ăn thịt người cổ yêu cái kia tất nhiên là điều tra mà cái này bạch hồ lộ ra lại chính là manh mối võ thành vương không cần truy cái này bạch hồ không phải manh mối hoàng phi hồ có chút ngoại ý muốn nhìn xem đế tân vậy hạ đế tân cười ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên từ cái kia bạch hồ phản ứng nhận ra đối phương đây chính là năm đó hắn cứu cái kia tiểu hồ mặc dù không biết vì cái gì ra hỏa này lại đem tự thân xa vào đến trong nguy hiểm nhưng đế tân lại là k h o á t k h o á t tay vậy chỉ bất quá là một cái sẽ đem mình xa vào đến trong nguy hiểm đồ đần thôi võ thành vương ngươi lập tức về thành điều động võ thành quân đối nhân viên khâu phụ cận tiến hành lục soát nếu là còn có ăn thịt người cổ yêu giết chi không được khiến cái này ăn thịt người cổ yêu giết hại ta đại thương con dân hoàng phi hổ không rõ đế tân câu kia chẳng qua là một cái sẽ đem mình xa vào đến trong nguy hiểm đồ đần là hiểu ý nghĩ nhưng nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn hoàng phi hổ biết mình bây giờ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn hắn gật gật đầu là bệ hạ hắn lập tức gọi tới cấm vệ bên trong thân tín để nó trở về chuẩn bị quân mà chính hắn vẫn phải trước c h e t r ở đế tân phụ tử ba cái về thành mới là đế tân nhìn thoáng qua trên người mình có chút khó chịu hừ một tiếng cô đông săn liền bị cái kia cổ yêu phế đi đáng giận ân hồng lại là lắc đầu cười nói phu hoàng người đông săn chẳng những không có phế ngược lại hơn xa nguyên bản kế hoạch nhân hoàng chém giết ăn thịt người cổ yêu thủ hộ đại thương con dân xua quân định hiên viên câu quét nguy tại chiều ca bên ngoài bảo đảm vạn dân tại cổ yêu răng nhọn móng sắt phía dưới lần này đông săn mới xứng với phụ hoàng ngươi võ thao thánh đức mới hiện lộ ra nhân hoàng bản sắc đế tân xứng sở có chút ngoại ý muốn nhìn mình cái này con thứ hai dù sao hắn mặc dù đối với mình con thứ hai không có thành kiến nhưng mình cái này có chút con mọ sách khí con thứ hai đúng là phần lớn thời gian sẽ chỉ khí mình cùng hủy đi mình đ ạ i lần này thế mà lại nói lời như vậy cái này thật sự là nói hay lắm nói hay lắm không sai cái này mới là cô đông săn cô chính là nhân hoàng chỉ có như vậy đông săn mới xứng với cô ha ha ha hồng nhi nói hay lắm ân dao một mặt cỗ q á i nhìn mình đệ đệ t i ế nhị lên n giọng n thầm thỉ. h đệ ngươi làm sao k là nói, nói tốt còn một u ố n h tướng hồi phụ như thuyết lại nói vài lời rất hiển nhiên nhị điện hạ mặc dù có chút con mỏ sách khí nhưng kỳ thật trong lòng được chia rất rõ ràng lúc này cái mình hoàng phụ kia h n g có bạch hồ hình thể muốn so với trước cùng đế tân gặp nhau lúc lớn hơn rất nhiều sau lưng kéo lấy chín cái tuyết trăng cái đôi bạch hồ cấp tốc chạy về nhân viên khâu bên trên nhân viên trong mộ nơi này h i lại nhiều hơn một tòa n h ê n viên miếu thế là hương hỏa niệm lực ở đây hội tụ hóa thành phí vật để từ nhỏ sống ở nơi này ba cái tiểu yêu mệnh số phát sinh biến hóa bạch hồ chạy vội về n h ê n viên mộ phần xác định chung quanh không người về sau bạch hồ lăn khỏi chỗ hóa làm một cái tuổi trẻ nữ tử nàng chính là sinh hoạt tại hiên viên mộ phần ba yêu bên trong đại tỷ cựu vị yêu hồ cựu nhi cựu nhi vừa mới đến địa tiên cảnh hóa hình năng lực còn không hoàn toàn mặc dù hóa là thân người sau lưng chín cái đôi lại là ẩn tàng không d ậ y nổi đến nàng vừa mới hóa hình liền có một cái nhìn lên đến so với nàng còn muốn nhỏ một vòng nữ tử từ hiên viên trong mộ đi ra nữ tử này trong n g ự c còn ôm một thanh ngọc thạch tỳ bà đại tỷ ngươi trở về xảy ra chuyện gì vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mậm i ệ n g lại không phải cái kia càng tuổi trẻ nữ tử mà là cô gái trẻ tuổi trong tay ngọc thạch tỳ bà đây càng lộ ra tuổi trẻ nữ tử cùng nó trong tay ngọc thạch t ỷ bà liền là h i ê n viên mộ phần sinh hoạt mặt khác hai yêu chín đầu chim chi tinh kỷ nhi ngọc thạch t ỷ bà tinh khánh m à h i ê n viên ba yêu bởi vì thụ h i ê n viên mộ phần ba yêu kỳ thật xem như cổ yêu họ là cổ yêu bên trong tương đối đặc thù một loại các nàng đản sinh tại cổ yêu tập bầy cho nên không được chọn chỉ có thể trở thành cổ yêu nhưng các nàng lại có khác nhau bởi vì nhận h i ê n viên mộ phần hương hỏa khí vận các nàng thoát khỏi cổ yêu huyết mạch bên trong loại kia khó mà ức chế đối nhân tộc cứu hận cái này khiến các nàng có thể lựa chọn vận mệnh của mình nhiều năm trước các nàng gia nhập nữ hoa yêu giáo cũng coi là có tổ chức cũng chính bởi vì nguyên nhân này hiên viên mộ phần như thế một nơi tốt mới không có đường yêu tộc đến đoạn đây là nữ hoa che đậy cái nào yêu tộc gan mập dám đến lô mãng cựu nhi đang muốn đem hôm nay gặp phải nói cho hai cái mượn mội, mội nhưng h ỉ nhi lại đánh gây nàng đại tỷ có có một vị nương nương tới cựu nhi một mặt mập bức có một vị nương nương ai nha nàng có chút thần khí sầm eo chúng ta bái nữ hoa nương, nương. đừng nương, nương cùng chúng ta có liên căn gì h ì nhi một mặt vô tội tới là nữ hoa nương cái chuyện câu trần đại đế k nương nương. cử nhi, chết chết nhi thì nhi n một lập tức liền phải quỷ chuyến về lễ không nói đến khổng huyên cái tia câu trần đại đế thân phận vẹn vẹn khổng huyên thân là nữ hoa đích chuyển đầu này liền đầy đủ nhân viên mộ phần ba yêu quỷ bất quá khổng huyên lại là khoác khoác tay một đạo nhu hỏa ngũ sắc thần quang ngăn chở ba yêu nàng nhìn về phía cử nhi lại đi nhìn người trong lòng của ngươi với lại lại bị người trong lòng của ngươi cứu được một lần cựu nhi sửng sốt một chút sau đó gương mặt xinh đẹp đằng một cái liền đỏ lên nàng trưng mắt về phía một bên hỷ nhi mình điểm ấy với tư bị khổng h u y ê n biết cái k i a hơn phân nửa chính là mình mội mội b á n mình nhưng hỷ nhi lại là một mặt vô tội lắc đầu đại tị ta không hề nói gì khổng h u y ê n k h o á t tay chặt lại không cần đoán bậy biết những này là ta một mực đang quan sát ngươi mà thôi cựu vĩ hổ ngươi hẳn phải biết đi mặc dù ngươi không nhận cổ yêu huyết mạch ảnh hưởng nhưng ngươi dù sao cũng là cổ yêu cựu nhi sắp mặt lập tức liền cứng đờ cổ yêu không chỉ là một cái xương hô cũng là một loại huyết mạch tại những cái t i ê muốn bình tĩnh sinh hoạt t r u nhưng g t ự c tu u l y mà Cổ c yêu n g hai loại nguyên điều kiện đối với cổ yêu mà nói đều rất khó hiến viên mộ phần ba yêu dạng này có thể được đến hương hỏa khí vận hộ thể là số rất ít bên trong số rất ít nhưng h i ê n viên mộ phần ba yêu cũng chính là có thể tại h i ê n viên khâu phụ cận nhận hương hỏa khí v ậ n che chở các nàng nội tình quá kém thực lực không đủ một khi rời đi h i ê n viên khâu không bao lâu nữa liền sẽ cùng cái khác cổ yêu mất k h ô n g chế loại tình huống này đừng nói cùng nhân hoàng phát sinh chút gì l i ê n là cùng người bình thường đó cũng là tuyệt đối không làm được nữ hoa thành lập yêu giáo mới bắt đầu một cái mục đích chính là vì trợ giúp cổ yêu khôi phục bình thường nhưng cái này không dễ dàng mà những cái kia nguyện ý gia nhập yêu giáo cổ yêu là nhận nghiêm ngặt giám sát có một ít quy củ là yêu trong giáo cổ yêu tuyệt đối không có thể dây vào thì như cùng nhân tộc kết hợp cựu nhi lúc này mới phản ứng được lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người bình một cái liền quỳ xuống không b u y ê nương nương thứ tội ta chỉ là xa xa nhìn một chút tuyệt đối không dám có bất kỳ vượt qua tiến hành thì nhi cũng liền bận bịu quỳ xuống giúp đỡ t ỷ t ỷ mình cầu tình nương nương t ỷ t ỷ tuyệt đối không có làm bất kỳ vượt qua tiến hành nàng nhìn thấy nhân hoàng đều khẩn trương sẽ không hóa hình cái kêu nhân hoàng như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối một cái hồ ly có ý nghĩ gì c ự nhi kéo ra khoe miệng dùng sức chừng mắt mội, mội của mình người đây quả thật là đang giúp ta cầu tình sao khổng huyên cười ha ha một tiếng ta cũng không phải đến tuyên án cái gì ta hôm nay đến là muốn hỏi một chút ngươi nếu có một con đường có thể cho ngươi cùng nhân hoàng làm mấy chục năm vợ chồng nhưng đại giới là chỉ cần ngươi có một bước đi sai bước n h ầ m liền là vạn k i ế p bất phục đ ầ u cựu nhi ngẩng đầu lên nhìn xem khổng huyên một mặt một bức a tin tức quá máy liệt cho tới nàng hoàn toàn nhẹ không hiểu khổng huyên l ặ n g lặng mà nhìn xem cựu nhi ta muốn ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn núp đến nhân hoàng bên người tan giã thương triều khí vật để hắn rốt cuộc không đảm đương nổi nhân hoàng cựu nhi con ngươi trong nháy mắt mở lớn trong chấp nhóm này nàng c h ỉ cảm thấy đầu góc sắp vỡ thậm chí hoàn toàn không lo được khổng h u y ê n thân là nữ hoa đích t r u y ể n câu trần đại đế vi nghi thông suốt đứng dậy nương nương nhân hoàng làm sai chỗ nào vì sao ngươi yếu hại hắn một bên hỉ nhi dọa đến toàn thân khẽ run dày cổ chung quanh soát mọc ra một vòng đầu gà đây là dọa đến kém chút hóa thành nguyên hình nàng đem mình t a n mội để dưới đất hai tay móc ở i ể u nhi tỉ tỉ ngươi sao có thể đối nương nương vô lý như thế sau đó lại một mặt sợ hai hướng khổng n u y ê n cầu xin nương, nương tỉ tỉ nàng chị là nhất thời hồ đồ nàng không phải cố ý mạo phạm nhưng k i ử u nhi lại cố chấp đứng ở nơi đó cứng cổ một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên ta tuyệt đối sẽ không đi hại nhân hoàng n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi dù là đem ta đánh vào mười tám tầng địa ngục ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng ta chính là chết rồi chết bên ngoài từ nơi này chết đến mười tám tầng địa ngục ta cũng tuyệt đối sẽ không đi hại nhân hoàng Kỳ nhi đều muốn khóc tỉ tỉ ngươi coi như thế nghĩ ngươi cũng đổi một cái tuyển chuyện phương thức nói ra a ngươi nói như vậy thật bị đánh nhập mười tám địa ngục làm sao bây giờ mỗi mỗi về sau ta cho ngươi viếng m ộ mạ đều tìm không mộ phần a không biết nhìn trước mắt hai cái nho nhỏ yêu nữ vẹn vẹn đ ị a tiên mà thôi nhỏ yếu vô cùng mình chỉ cần thở ra một hơi liền có thể đem các nàng giết chết nhưng là không h u y ê nhìn n chằm chằm cựu nhi cái kia thấu triệt con n g ư ờ i ánh mắt thật tốt không h u y ê n ế t miệng lên một cái hài lòng độ cong thú vị thẹn là sư tổ năm đó điểm ra tiểu gia hỏa ngươi không đi hại nhân hoàng vậy nếu là ta nói ngươi đi hại nhân hoàng mới là duy nhất bảo hộ biện pháp đâu của hắn cựu nhi không chút do dự gật đầu tuất ta đi phúc một bên hỉ nhi trước một bước không kèm được một hơi kèm chút đem mình sặc chết tỉ, tỉ. n g ư ơ i hôm nay có phải hay không ở bên ngoài nhặt cái gì không đổ tốt tan cựu nhi trận nhìn hỉ nhi một chút m u ộ i muội ta nghiêm túc hỉ nhi một mặt băng nhưng ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi chỗ nào nghiêm túc c ha ha ha k h ô n g h u y n thật vất vả duy trì đến bây giờ bình thường biểu lộ rốt cuộc không kèm được nàng ốm bụng cười ha ha bắt đầu nước mắt đều bật cười các ngươi ba tên tiểu gia hỏa thật thú vị vào đi ta có trọng yếu cơ mật muốn nói cho các ngươi đây là một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu dứt lời nàng q a y người tiến vào hiên viên trong mộ cựu nhi cùng hỉ nhi lẫn nhau n h i ôm lấy ngọc nhi đi theo cựu nhi tiến vào hiên viên trong mộ k h ẩ nguyên h tại hiên viên trong mộ tế từ bản thân hôn đội ngũ sắc thần quang phong bế chỗ có khả năng thăm dò sau đó nàng mới mở miệng phía dưới là đến từ sư tôn hoa hoàng thánh nhân p h á p triển cựu nhi thì nhi vội vàng quỳ xuống chúng ta xin đợi hoa hoàng thánh nhân giáo chủ p h á p t r i k h ẩ nguyên h cất cao giọng nói thành thang khí số ảm đạm làm mất thiên hạ nhưng mà nhân hoàng chi khí thụ loạn tượng làm hại các người ba yêu sứ mệnh liền là ẩn thân hình nương nhờ công viện cắt thành thang khí vận bảo đảm nhân hoàng chi khí cựu nhi có chút được vòng bởi vì làm sao nghe Khổng huyên thay mặt không h y ê rõ hiện a u hoa viên mộ phần ba yêu từ có linh trí hóa hình bắt đầu vẫn vây ở cái này nhỏ phiến địa phương căn bản không cái gì kiến thức các nàng sao có thể nghe hiểu được khổng huyên trong lời nói có chuyện khổng huyên nhưng cũng không sinh khí chỉ là tiến lên nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đế tân có thể là người có thể là phu quân của n g ư ờ i có thể là bình dân có thể là tiên có thể là yêu có thể là quỷ có thể là bất kỳ nhưng duy trì có không thể là nhân hoàng kiểu nhi bừng tỉnh đại nộ g nương nương ngơi kiểu nói này ta liền đã hiểu chương bốn t r m ư ờ i sáu mưu đồ bí mật toàn đều tại mưu đồ bí mật khổng huyên tinh tế đem kế hoạch cho n h ê n viên mộ phần ba yêu nói đương nhiên chỉ là n h ê n viên mộ phần ba yêu nên biết bộ phận k i u nhi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại biết khổng huyên tìm mục đích của mình nhưng nàng vẫn là rất ngượng ngùng túi lầu xuống nương nương tỉ m ộ i chúng ta ba cái thực lực người thấp sợ là căn bản ngay cả chiều ca thành đều vào không được cổ yêu huyết mạch sẽ bị nhân hoàng chi khí bại xích mà lấy n i ê n viên mộ phần ba yêu bây giờ thực lực này các nàng chỉ là lựa chọn chiều ca thành l i ê n sẽ bị thủ hộ chiều ca thành thương chiều khí vận đánh chết không b i ê n mỉm cười xuất ra ba viên thuốc đan dược này là từ thầy của ta tôn thân từ luyện chế sinh sinh tạo hóa đan chỉ cần đan vào các ngươi liền sẽ lập tức tấn thăng đến kim tiến cảnh với lại các ngươi cổ yêu huyết mạch cùng yêu khí cũng sẽ hoàn toàn áp chế nhưng mà đại giới liền là các n g ư ơ i nếu là kết thúc không thành lần này nhiệm vụ không bảo vệ nổi nhân hoàng hoặc là tại nhiệm vụ quá trình bên trong các n g ư ơ i có dù là một chút độc riêu làm t r e o trọc nghiệp lực sự tỉnh đan dược lực lượng đều sẽ lập tức phản vệ để cho các ngươi vạn kiếp bất phục khẩu huyên mở ra tay ba cái đậu tầm lớn nhỏ sinh sinh tạo hóa đan tỏa ra có chút tử quang tiên khí sinh sinh tạo hóa c h i lực lộ ra thấm tâm qua tỷ hương khí khẩu huyên thanh âm tại nhân viên ba yêu trong thai quanh quẩn an cái này ba cái sinh sinh tạo hóa đan các ngươi liền không có đường lui như không thành công nếu là đi sai bước nhầm liền là vạn kiếp bất phục thậm chí đến lúc đó ta sẽ đích thân chạm giết các ngươi không ăn ta sẽ t ẩ y đi các ngươi liên quan tới chuyện này sở hữu ký ức các ngươi có thể tiếp tục an t ĩ n h sinh hoạt như vậy lựa chọn của các ngươi đâu cựu nhi tiến lên không chút do dự cầm lấy một viên sinh sinh tạo hóa đan đan vào sau đó nhìn về phía hỷ nhi cùng còn vô pháp hóa hình ngọc nhi các ngươi ở nhà đợi không cho phép làm loạn về sau hảo hảo tu hành phải trợ giúp lẫn nhau nếu không náo mâu thuẫn thì nhi trợn nhìn cựu nhi một chút nàng không chút do dự tiến lên cầm lên một cái khác mai sinh tạo hóa đan không đợi cựu nhi ngăn cản đã một ngụm ngất xuống hoàng cung sinh hoạt chuyện tốt như vậy tỷ tỷ ngươi liền bỏ xuống ta ngọc nhi còn không thể hóa hình chỉ có thể huyễn hóa ra một cái hư vô cánh tay lắc lắc c ung dung nắm lên cuối cùng một viên sinh sinh tạo hóa đan sau đó nàng t ì m lửa này g không tìm được miệng ta ta không không có miệng nha lửa này g một cái không thế nào rõ ràng thanh âm từ ngọc nhi bản thể ngọc thạch tỷ bà bên trong chuyền tới mang theo tiếng khóc nước nở một bộ sợ đại tỷ nhị tỷ đem mình bỏ xuống mặc kệ cấp bách h ấ ha, ha ha các ngươi ba tên tiểu gia hỏa thật thú vị đã các ngươi đã quyết định cái kia liền ở chỗ này chờ đợ đợi đến cơ duyên đến lúc đó ta tự sẽ đến thông t i ê n các ngươi đoạn thời gian này các ngươi liền h ả o h ả o thích thứ một cái mới lấy được lực lượng a dứt lời vung tay lên đem ngọc nhi trong tay sinh sinh tạo hóa đan hóa tạo hóa sinh cơ dung nhập vào đối phương trong cơ thể sau đó thu l i ệ m ngũ sắt thần quang trong chớp mắt liền biến mất tại ba yêu diện trước kiểu nhi hít sâu một hơi nhìn về phía hai vị m u ộ i muội các ngươi thật không cần thiết theo giúp ta cùng một chỗ thì nhi chỉ là hì hì cười một tiếng hiện tại nói cái gì đều đã chậm không phải sao k i u nhi lắc đầu t i n lặng cười một tiếng không biết rời đi hiên viên mộ phần về sau lúc đầu dự định về tam t i ê n đạo thông qua nơi đó đi thiên địa đạo cây ăn quả không gian cùng dương thiền gặp mặt trước đó lúc đi ra thế nhưng là cùng sư m ộ i ước hẹn nhưng mới đi đến một nửa liên nhìn một đạo ngọc thanh vi ánh sáng hướng chiều ca bay đi cùng lúc đó đông hải phương hướng lại có một cái khổng huyên khí tức quen thuộc bay về phía chiều ca càng kỳ diệu hơn đây hết thảy đều giấu ở một mảnh loáng thoáng đại quan g minh khí bên trong nếu không phải khổng huyên vừa vặn đi ngang qua phụ cận pham la lại xa một chút sợ là đều không phát hiện được khổng huyên lập tức lộ ra đại cảm thấy hứng thú thân sắc trong i kiện bối, ệ n lên tay tế lên một t bà bối, ở đ trước i vào mắt c khổng nó huyên tam đi tới chiều ca chờ giấy lát quả nhiên thấy trường nhĩ định quang tiên cũng đi tới chiều ca không huyên miết miệng cười một tiếng trực tiếp rơi xuống trường nhĩ định quang tiên sau lưng ẩn thân đi theo đối phương một đường tại chiều ca bên trong đổi tới đổi lui rất nhanh liền đi vào một chỗ vắng vẻ chi điệu đạo hữu người rốt cuộc đã đến một đạo nhân từ chỗ tối đi ra lại là xiển giáo thượng tiên từ hàng đạo nhân trường nhĩ định quang tiên mắt lạnh nhìn từ hàng đạo nhân tín vật đâu từ hàng đạo nhân mỉm cười xuất ra một viên xá lợi tử xá lợi tử dùng là phương tây thất bảo thứ nhất tiếp dẫn lấy xá lợi tử thay thế tiên thiên linh bảo trạm thi vòng qua không chiếm được phù hợp tiên thiên bảo bối liền vô pháp trạm thi tấn thăng vấn đề cái này khiến nhất gần ngàn năm đến tây phương giáo c h u ẩ n thánh số lượng tăng lên gấp đôi mà xá lợi tử cũng thành tây phương giáo tín vật nhìn thấy từ hàng đạo nhân trong tay xá lợi tử ra mặt lúc này mới nới l ò n g thật không nghĩ tới đạo hữu ngươi cũng cùng bần đạo đồng hành a từ hàng đạo nhân lại là giống như cười mà không phải cười mở miệng đạo hữu chúng ta vẫn là làm chính sự a bần đạo bên này đã làm tốt chuẩn bị ngày mười lăm tháng ba nhân hoàng đem tiến về nữ hoa cung như vậy đạo hữu nơi này chuẩn bị sẵn sàng sao trường nhĩ định quang tiên xuất ra một viên đen như mực đan dược nay cùng vui vệ đan chỉ cần cho nhân hoàng ăn vào nhân hoàng chi khí liền bảo vệ hắn đợi đến ngày mười lăm tháng ba thời điểm vần đạo chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đại sự có thể thành từ hàng đạo nhân tiếp nhận cái viên kia vui vẻ đan m ỉ m cười xoay người rời đi trương nhĩ định quang tiên cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm đồng dạng trước tiên rời đi k h ô n g h u y ê n thì đứng ở một bên toàn bộ hành trình xem hết quá trình này sau đó câu trần đại đế tiêu ngạo nhỏ khổng tức công chúa quay đầu đi theo từ hàng đạo nhân nhìn đối phương cùng một tên gọi vư hồn phạm nhân tiếp xúc nhìn đối phương đem vui vẻ đàn giao cho vư hồn sau đó nhìn vư hồn nhìn thấy nhân hoàng đế tân nhìn xem v u hồn đem vui vẻ đan phong tới trong rượu tan ra giao cho đ ế tân nhìn xem đ ế tân đem tăng thêm vui vẻ đan rượu một n g ụ m vốn vào đồng thời ở trong quá trình này hướng trong rượu tăng thêm một phần đặc thù vật liệu đợi đến đây hết t h ầ đều hết t h ầ đều kết thúc không h u y ê n mới c ư ờ i thần bí tại chiều ca tùy tiện tìm một cái chỗ nghỉ ngơi chờ lấy một tháng sau n á o n h i ệ t thêm tam tin ê nào đó là cái gì sư mội ai nha sư mội nào có xem n á o n h i ệ t trọng yếu a không đúng hẳn là sư mội tiên tư thông minh cái nào cần phải mình nhìn chầm chầm vào má khẳng định không có vấn đề thời gian rất nhanh liền quá khứ một tháng ngày một ư ơ i tháng ba chín gian trên điện thương dung ra ban nâng lên răng lồng núi thở xương thần thần thương dung thân là tể tướng chấp trưởng triều cường có việc không dám không đ ấ u năm mươi về sau chính là ngày một ư ơ i năm tháng ba nữ hoa nương nương thánh đạn c h i thần ngợi b ệ hạ giá lâm nữ hoa cung dân hương ngồi tại chín gian điện chỗ cao k h ẩ n huyên neo lại hai mắt nàng đã biết trường nhĩ định quang tiên muốn làm gì ánh mắt của nàng trong nháy mắt sắc bén như lao chương bốn trăm m ư ơ i bảy sư tổ ngươi thế mà ẩn giấu một tay Vui với đêm của mình hình người đem mình của hình bảo trì tại r ì t nhân thương ộ c k ô n g đủ 10 tuổi, tiểu nữ bộ dáng Kỳ thật tâm,、so tâm so、a đủ thành thục, rất thành thục lại lấy giả vờ d ư thiền. Tại Thương dung đứng ra tấu sự tình về sau khổng huyên liền h i ể u trường nhĩ g định quang tiên muốn làm gì mặc dù nàng lúc trước liền đã làm một chút chuẩn bị nhưng ở biết đ ố i phương s á c thực mục đích lúc nàng y nguyên không thể ư ớ c chê sinh ra một vòng s á c ý toàn bộ chín gian điện trong nháy mắt rơi vào trời đông giá rét vô số không thể gặp băng xương cấp tốc che kín toàn bộ đại điện Tứ nhân hoàng đế tân đến đại điện nội vệ toàn đều cùng nhau dùng mình một cái ngồi tại đế tân bên người hơn giao vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đại điện đỉnh sau đó lộ ra một vòng v ẻ khiếp sợ nhưng hết thảy đều chẳng qua là trong nháy mắt k h ô n g huyên s ắ c ý chẳng qua là trong nháy mắt sự tình mà nàng đưa tới dị động cũng vẹn vẹn trong nháy mắt tiếp theo sát chín gian trong điện tất cả mọi người toàn đều lại khôi phục bình thường có chút mở mịt nhìn chung quanh chẳng phát hiện bất cứ thứ gì khổng huyên hướng phía dưới tiện tay trả một cái hôn đột ngũ sắc thần quang nhu hòa đạo qua chín gian điện đem tất cả dị thường trò x o t rơi hôn đội ngũ sắc thần quang đại đạo phía dưới không có gì không soát trong lòng mọi người đối với vừa rồi một nháy mắt sự tình sinh ra dị thường cảm giác tự nhiên cũng có thể quét đi t h ư ợ n h ư là hết thể đều chưa từng xảy ra đế tân trầm giọng mở miệng nữ hoa thánh mẫu chính là là nhân tộc thánh mẫu che chở ta tộc độc thân là nhân hoàng tự nhiên là muốn đi bài tế tể tướng ngươi lại đi chuẩn bị đi thương dung gật gật đầu đi làm chuẩn bị sau hai canh giờ đế tân xử lý xong tất cả quốc sự chín gian điện tảo triều như vậy kết thúc khổng h u ế t mặt tâm trầm từ chín gian trên địa phương nhảy xuống tới suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này có một số việc một khi thật phát sinh nàng coi như muốn bảo đảm đế tân sợ cũng không giữ được nhưng trực tiếp ngăn cản sợ là toàn bộ phong thần lượng kiếp kế hoạch đều sẽ bị ngăn trở gặp qua thiên tử ngay tại khổng huyên suy tư thời điểm một thanh âm tại nàng vang lên bên hai khổng huyên n g ẩ n ngơ quay đầu đi có chút kinh ngạc phát hiện mở miệng lại là ân giao vị này thương triệu thái tử cung kính đứng tại chín gian điện đại trước cửa điện chính hướng nàng cung kính t i lễ khổng huyên nháy mắt m ư ờ cái người xem gặp ta ân giao gật gật đầu thấy rất rõ ràng khổng huyên buồn cười mở miệm vậy làm sao ngươi biết ta là thiên tử chẳng lẽ ta liền không thể là y ê u sao vẫn là sẽ giết người yêu n g ư ơ i trông thấy ta biết bí mật của ta ta liền muốn ă n ngươi ân giao cố gắng bảo trì nghiêm trình bộ dáng thiên đình năm ngự thứ nhất tây chi câu trần đại đến nếu như đều là hại người yêu cái k i a thế gian này còn có cái gì không phải yêu còn có cái gì không sợ người không b i ê n lần này là thật khiếp sợ mở to hai mắt nàng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn ân giao ngươi biết một chút hoàn toàn không nên từ ngươi biết sự tỉnh ân giao gật gật đầu đúng vậy ta xác thực biết một chút hoàn toàn không nên từ ta biết sự tỉnh nhưng ta muốn nói đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại một giấc mộng t i ê n tử ngươi tin không khổng viên ôm lấy cánh tay cố gắng làm ra h uy nghiêm bộ dáng a là dạng gì mộng ân dao trầm giọng mở miệng ngay tại ba ngày trước ta trong mộng một vị thần nhân cái k i a thần nhân tóc đen ngân nhãn thân mang màu đen trường b à o thần nhân thần nhân cùng ta trong mộng nói một chút sự tình mặc dù sau khi tỉnh lại ta liền đã quên đi thần nhân đến cùng nói cái gì nhưng thường thường sự tình đến trước mắt ta liền có thể một cách tự nhiên biết cũng tỉ như nhìn thấy tiên tử ta liền một cách tự nhiên biết, biết tiên tử ngươi là hoàng thánh mẫu、Đích、chuyển tây ngự chi câu trần đại đế bộ tộc phượng hoàng k h ô n g tức công chúa khổng huyên kém chút liền hô hấp đều quên nàng dùng càng thêm cẩn thận ánh mắt nhìn tân giao thậm chí mơ hồ kích hoạt lên hỗn độn ngũ sắc thần quang â n giao gặp sự tình tất nhiên là có đại năng báo mộng chuyển biết đây là lớn bao nhiêu có thể đối với hạ vị giả chỉ đạo thủ đoạn đến cùng là tốt là xấu liền nhìn cái này chỉ đạo mục đích là cái gì có thể là đại năng giả đối với hạ vị giả dốc túi tương thụ truyền lấy y bát cũng có thể là đại năng giả đối với hạ vị giả tẩy nào không chế l u y n chi là khôi lỗi khổng huyên không biết ẩn giao gặp phải là loại nào nếu như là rất tồi tệ cái chủng loại kia nàng nhất định phải ở chỗ này xử lý ân giao dù là ân giao vốn là long môn t i ệ t giáo kế hoạch bên trong tương đối quan trọng một vòng nhưng một khi ân giao bị cái khác tam giáo ô nhiễm lời nói cái kia khổng huyên là sẽ không hạ thủ lưu tình thái tử thật đúng là có đại cơ duyên a chỉ là không biết thái tử gặp phải thần nhân đến cùng là ai nếu là có duyên ta cũng muốn gặp gặp khổng huyên vừa nói một bên âm thầm đem chung quanh hoàn toàn dùng hỗn độn ngũ sắc thần quang cho ba khỏa bắt đầu ân giao đối với cái này không có cảm giác nào chỉ làm khổng huyên là tại bình thường hỏi tham thế là hắn gật gật đầu a tiên tử muốn xem ta cho tiên tử nhìn xem liền là đây là tam ngộng tỉnh về sau bằng ký ức vẽ ra thần nhân chân dung hắn nói xong từ trong ngực móc ra một cái q u y ể n trục bởi vì vì nhân tộc mệnh số cải biến tại h i ê n viên áo bảo màu vàng thời kỳ văn phòng tứ bảo liền đã bị phát minh ra đến truyền đến thương triều thời điểm mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, nhân trở thành hoàng gia quan phủ lập quyền nhưng về phần là có ân giao lúc này móc ra liền một quyển tỉ mỉ bồi qua bức tranh chân dung không lớn triển khai về sau cũng bất quá hai thước có thửa chân dung bên trong một cái tóc đen mát bạc may kiếm mắt sáng câu ó trần đại đế phượng hoàng tộc khổng tức công chúa hôn nguyên kim tiên đại năng hạng người giáng cùng thánh nhân khiêu chiến kiêu ngạng người giờ khác này tướng làm không ưu nhã phương gia sư tổ thương thiên a đại địa a sư tôn sư thúc bản cổ đại thần a tranh này giống bên trong lại là sư tổ khổng nguyên dùng sức rủi rủi con mắt tự tử tinh tế đánh giá cái tia một bức họa châm dãi từ đó cảm ứng được từng tia lao khí tức yếu nhưng lại chân thực tồn tại k h ô n g h u y n có thể hoàn toàn xác định đây chính là long minh cái k i a cho ân giao báo ngộng cho ân giao chuyển một chút cái gì thần nhân liền là long minh tại toàn bộ hồng hoàng bởi vì có hồng quân năm đó lưu lại ảnh hưởng ngoại trừ long môn đệ tử còn lại bên ngoài người trừ phi là long minh cho phép nếu không bất kỳ sinh linh đều khó có khả năng hoàn chỉnh tô lại vẽ ra long minh hình tượng đến thậm chí căn bản không có khả năng biết vị này tồn tại ân giao có thể vẽ ra long minh chân dung hơn nữa còn có thể tại bức họa bên trong giữ lại từng tia long khí cái này cũng nói rõ ân giao ở trong mơ thấy qua liền là long minh với lại giờ này khắc này ân giao cùng mình nói tới hết thảy cùng ân giao có thể đem chân d u n g v ẽ ra đều là long minh ngầm đồng ý khổng h u y ê n hít sâu một hơi xa mắt đông hải phương hướng sư tổ ngươi thế mà ẩn giấu một tay chương bốn trăm mười tám từ đâu tới đây về đi đâu ân giao dùng thật thà biểu lộ nhìn xem khổng huyên xem ra tiên tử nhận biết vị này t h ầ n nhân hắn nhất định phải bảo trì thật thà biểu lộ không phải nhìn thấy một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi tiểu cô nương ở trước mặt mình thất lễ hắn sợ mình sẽ bật cười vậy mình cũng thất lễ mặc dù thương triều thái tử ân giao luôn luôn đều lấy phóng đáng không bị trói buộc không câu n g ệ tiểu tiết đầu sát tức chết tiên sinh dạy học nghe tiếng nhưng dù sao cũng là tiên nhân hơn nữa còn là cái xinh đẹp tiết tử càng quan trọng hơn là nhỏ như vậy kỳ thật ân giao từ nhìn thấy khổng huyên đến bây giờ trong đầu một mực đang lộc gộc lăn lộn suy nghĩ cũng chỉ có một vì sao tiên tử bên trong còn gọt như thế con nhỏ may mắn khổng huyên không biết ân giao nghĩ như thế nào ta đương nhiên nhận biết vị này bất quá đã hắn không có hướng ngươi cho thấy thân phận vậy ta cũng không có tư cách nói ra thân phận của hắn ân giao nháy mắt mấy cái như vậy ta có thể hỏi một cái tiên tử ngươi đối sau năm ngày qua hoàng m i ế u dân hương một chuyện thấy thế nào khổng huyên lúc này đã một lần nữa sau khi ổn định tâm thần con ngươi đảo một vòng khẽ cười một tiếng ta có một biện pháp tốt nhất bất quá cần ngươi giúp ta sau nửa c á n h giờ làm khổng huyên đem mình tất cả kế hoạch nói ra sau ấn g i a o trên mặt biểu lộ càng gỗ tiên tử ngươi đổ thật khổng huyên ôm cánh tay một mặt tiểu đại nhân bộ dáng ngươi muốn cười liền cười thôi đại thương thái tử lúc nào trở nên nghiêm túc như vậy ấn dao kéo ra khoe miệng sau đó ôm bụng cười đi sang một bên đợi đến ân dao thật vất vả ngưng cười hiện trường liền chỉ còn lại một thanh sáng long lánh như là thủy tinh chế tạo bảo kiếm ân giao hít sâu một hơi cầm lấy bảo kiếm thiện tay hướng cánh tay bên trong cắm xuống trường kiếm nhập thể dung hợp là một giao quang tinh rơi kiếm c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thái cổ tinh không sinh ra thời điểm luôn thứ nhất tinh quang bên trong đàn sinh bảo bối huy động ở giữa có thể điều động chu thiên tinh quang chi lực mặc dù thái cổ tinh thần nhóm g u y ệ n ý cũng có thể đem thái cổ tinh lực lượng của thần cấp cho kẻ dùng kiếm uy lực của nó mạnh có thể sánh vai nhiên đăng trong tay lượng tiên xích bởi vì ân giao hiện tại vẫn chỉ là phạm nhân vừa mới tu luyện tới hóa thần cảnh hắn nhiều nhất có thể đem kiếm này uy lực phát huy một phần một trăm ngàn cái này hay là bởi vì thái cổ tinh thần cùng chu thiên tinh thần đều nguyện ý chủ động phối hợp hắn nguyên nhân bất quá đủ sau năm ngày đế tân mang cả triều văn võ ra triều ca năm trước tiến về ba hoàng cửa hàng dân hương nhân hoàng loan giá ra cửa nam mọi nhà đốt hương thiết lửa hộ hộ kết hoa trả chiên ba ngàn thiết kỵ tám trăm ngự lâm võ thành vương hoàng phi hộ tùy hành hộ giá cả triều văn võ trước sau ôm nhau trung trung điệp điệp trước đến ba hoàng cung ân giao cùng ân hồng liền đi theo đế tân bên người ân hồng có chút tò mò nhìn đại ca của mình đại ca ngươi làm sao một mặt nghiêm túc trước kia mỗi năm trước tới dân hương ngươi nhưng đều là hưng phấn nhất một cái ân giao trận mắt chừng một cái hắn chuyện cần làm lại không thể cho đệ đệ mình nói chỉ có thể lắc đầu vi huynh năm nay đã m ộ ư ơ i ba thành thục đương nhiên không thể lại tùy ý đùa dỡn ân hồng một mặt n g ậ t bức v ũ thảo ta đại ca uống nổ thuốc nhưng không đợi ân hồng lại nói cái gì một bên tể tướng thương dung liền trường đi qua nhị điện hạ trang nghiêm nói xong lao tể tướng còn một mặt cổ quáy nhìn thoáng qua ân giao cùng ân hồng dĩ vãng đều là thái tử điện hạ đùa dỡn nhị điện hạ trung thực làm sao lần này trái ngược thái tử điện hạ uống l ổ thuốc hoa hoàng miếu cách triều ca không phải quá xa đi nửa ngày liền đã đến một mảnh hoa lệ cung điện vũ lâu tại nhân hoàng cùng cả triều văn võ ở giữa xuất hiện lầu các hoa lệ c ù n g vũ rộng rãi mặc dù cái này hoa hoàng cung chỉ là p h ạ m nhân tự hành gây nên nữ hoa căn bản cũng không có yêu cầu qua nhưng thương triều thành lập đến bây giờ cái này hoa hoàng miếu liền đứng lặng ở chỗ này d â n g i à cũng cùng nữ hoa ở giữa thành lập hương hỏa khí vận nhận nữ hoa che chở cái này hoa hoàng cung ngàn năm qua đều quang huy văn trượng dị hương tập tập đế tân hạ l u giá mang theo hai đứa con trai trực tiếp đi vào trong chính điện hoàng phi hổ ngay tại phía bên phải ân giao cùng ân hồng liền ở bên trái cả c h i ệ u văn võ sai sau chín bước theo sau lưng một đ o à n người và hoa hoàng cung trước điện kim đồng chấp trảng trong điện ngọc câu treo chết nữ hoa tượng thánh trước đó có bảo chướng l ự ợ quanh trên hương án lò vàng t h ủ y ai thiểu ra hỏa tới khổng huyên thanh âm thông qua dao quang tinh rơi kiếm chuyển vào ân giao trong ố c ân giao lập tức giữ vững tinh thần hai mắt không hề nháy nhìn về phía đế tân nhưng vào lúc này một đạo như có như không chỉ tốt ở bể ngoài phong thổi và va hoàng cung ẩn g i a o trong hai mắt hiện lên một mảnh tinh huy. nhìn thấy một cỗ dâm mỹ khí tức hướng về phía đế tân bay tới đồng thời lại có vô số ảm đạm c h i vật từ dưới đất t u ô n ra như là buồn nôn c h i cực bùn não điên cuồng vào tới ẩn g i a o tiến lên trước một bước vô hình tinh thần c h i quang đem tất cả mọi thứ đều ngăn tại bà thước bên ngoài lúc này va hoàng cung trên không mây mù c h ỗ c a o một đạo nhân cao mày hắn sinh ra hai cái thai dài hai con ngươi màu đỏ tươi không phải người bên ngoài chính là đến đây gây sự trưởng nhị định quan tiên hắn trước lấy từ tự luyện chế vui vẻ đan đặt cơ sở suy yếu nhân hoàng khí vận hộ thể hiệu quả lại lấy mình tu luyện vui vẻ pháp tôi phát vui vẻ đan cả hai hỗ trợ lẫn nhau nhưng trong nháy mắt liền đem đế tân tính cách cải biến một khi chịu ảnh hưởng đế tân tất nhiên liền sẽ tại hoa hoàng cung bên trong làm ra thất lễ tiến hành như vậy nữ hoa mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải xuất thủ làm một phen biểu thị mới được đồng thời đế tân thân là nhân hoàng lại khinh n h u n nhân tộc thánh mẫu nữ hoa liền cắt đứt nữ hoa đối nhân tộc che trở đây chính là người xiển phương tây tam giáo gây sự mở đầu trước ly r á n long môn cùng nhân tố quan hệ sau đó mới thuận tiện gây sự nhưng mà một đạo vui v ẻ pháp đánh xuống cái dám phản ứng đều không có trường nhĩ định quang tiên một mặt một b ư ớ c không biết đó là cái tình huống như thế nào không nên a bần đạo vui v ẻ đan cũng đã suy yếu nhân hoàng khí vận mới là suy yếu về sau nhân hoàng khí vận làm sao có thể đỡ nổi bần đạo vui v ẻ pháp vui v ẻ đan nếu như không có vui v ẻ pháp kích hoạt thôi hóa như vậy chỉ có thể ở nhân hoàng trong cơ thể kiên trì hơn m ộ ư ơ i ngày sau đó liền sẽ bị nhân hoàng khí vận cho t ệ t để mà nhỏ trường nhĩ định quang tiên gặp một lần không thành công thế là cắn răng một cái một lần nữa vận đạo cũng không tin n g ư y i n h â n hoàng khí v ậ n có thể đỡ mấy lần x o á t x o á t x o á t ba đạo vui vẻ pháp hóa thành một mảnh dâm m ị chi p h o n g lại một lần nữa đánh út về phía đế tân ân giao không nhìn thấy t r ư ờ n g nhĩ định quan tiên nhưng lại nhìn thấy vui vẻ pháp biến thành phong hắn đứng tại đế tân bên người trong lòng lặng yên lên pháp quyết không ẩn vô hình dao quang tinh rơi kiếm tế lên ngăn tại cái kia một ngọn gió trước mặt tinh quang tại ban ngày không thể gặp cho nên dao quang tinh rơi kiếm tại ban ngày cũng không thể gặp tinh quang ngưng tụ như gương có thể phản xạ một chút có thể bị tinh quang bao phủ chi vật bởi vậy giao quang tinh rơi kiếm mặc dù là một thanh lực công kích sánh vai lượng thiên xích bảo kiếm nhưng làm tinh quang lóe sáng thời điểm phát tác cấp phía dưới sở hữu đạo pháp thần thông đều là phản từ đâu tới đây về đi đâu t r ư ờ n g nhĩ định quang tiên tuyệt đối không nghĩ tới mình vui vẻ pháp hội bắn ngược lại căn bản không kịp phản ứng tại chỗ liền bị khét một mặt tức khắc t r ư ờ n g nhĩ định quang tiên trên mặt xuất hiện một mảnh đường hồng trong mắt mê loạn chi s ắ c lập tức không tốt trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên nhưng nhưng căn bản không kịp làm đường liền một đầu cặm số dưới chương bốn trăm mười chín lập vẽ là theo lấy chứng chúng ta trong sạch đông đột nhiên một tiếng văng c h ậ m toàn bộ hoa hoàng cung đều trấn chấn, chấn động hoa hoàng cung bên trong đám người toàn đều lấy làm kinh hãi đế tân lập tức ngẩng đầu lên chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là động sao nhanh đi ra xem một chút tiếng nói của hắn vừa dứt liền nghe phía ngoài chuyển đến liên tiếp kinh hô có thể nghe được quân tốt hô quát lại có thể nghe được thị nữ thét lên một lát sau ở bên ngoài ân rách nát chạy vội mà vào b ậ y hạ vừa rồi từ trên trời rơi xuống một người c ó thể là thiên nhân đế tân một mặt một bức thiên nhân còn có thể từ trên trời rơi xuống đến nhưng sau đó hắn bất mãn cho mày liền xem như tiên nhân rơi xuống vậy cũng không nên như vậy thất lễ có tiên nhân gặp nạn có thể giúp cứu trợ không thể cũng không nên như thế nào bối rối ân rách nát trên mặt biểu lộ liền cùng gặp quỷ giống như bệ hạ tiên nhân kia rơi xuống về sau rất không bình thường lập tức liền phóng tới trong đội nữ quyến muốn đi phi lệ sự t ì n h đế tân cùng một đám đại thần đồng thời cao mày thương dung cơ hồ là t r ư ờ n g lớn hai mắt mà nhìn chằm chằm vào ân rách nát ân tướng quân có thể nào như thế nào hầu ngôn lo ngữ tiên nhân làm sao lại làm như thế bị ổi sự tỉnh hoàng phi hổ bá khí k h o t tay chặn lại thương tướng tiên nhân là không phải sẽ làm bị hội sự t ì n h bản vương không biết nhưng bản vương biết mình dưới trướng tướng lĩnh tuyệt đối sẽ không ở bản vương cùng trước mặt bệ hạ nói dối ân rách nát dùng sức gật đầu đúng vậy à, đúng vậy à, mặt tướng làm sao dám tại bệ hạ cùng võ thành vương trước mặt nói dối ân giao lúc này đã có chút ẩn ẩn biết xảy ra chuyện gì hắn con ngươi đảo một vòng ân tướng quân ngươi bây giờ t i ì n đến chẳng lẽ là cái kia không bình thường tiên nhân đã bị các ngươi hạ phục đế tân cùng từ đại thần cái này mới phản ứng được đúng a thật muốn có cái tiên nhân ở bên ngoài phi lễ thị nữ cái k i a ân rách nát không có khả năng còn có thời gian chạy vào nói nhảm đế tân trường lớn hai mắt cái k i a tiên nhân thế nào chẳng lẽ đoạt thị nữ đi ân rách nát lúc này trên mặt biểu lộ đã q u ỷ dị tới cực điểm hắn kéo ra khỏe miệng cái k i a tiên nhân hắn phóng tới thị nữ thời điểm bị chúng ta chặt lại sau đó hắn liền nhào về phía xem như tế phẩm châu cái hiện tại còn tại mẹ trên thân châu không có xuống tới mặt tướng lúc tiến vào đã có ba đầu châu cái bị hắn hỏa hoạn t toàn bộ hoa hoàng cung đều vang lên một trận hút không khí âm thanh thương dung cơ hồ tại chỗ q u tới ân tướng quân ngươi tại sao có thể tại hoa hoàng thánh mâu trước mặt nói ra như thế thô bị ngữ điệu ân rách nát một mặt vô tội tể tướng không phải là m ặ tướng t thô bị thật sự là tiên nhân kia hắn thô bị a mọi người hai mặt nhìn nhau cẩn thận phân tích tỉnh táo suy nghĩ sau đó nhao nhao cảm thấy ân tướng quân nói đúng ân giao đã ở một bên đem mặt đều cốt nát nhưng hắn lại chỉ có thể túi đầu biểu thị ta cái gì cũng không biết ân rách nát một mặt vô tội thêm l u ô n c u n g nhìn về phía đế tân v ậ hạ hiện tại làm sao lại họa, họa xuống dưới chúng ta tế phẩm làm sao bây giờ đế tân mặt đều là l ụ hắn ăn lấy cái chán dùng sức suy nghĩ tế phẩm cần là t h u ầ n khiết bị tiên nhân h ọ a h ọ a về sau tế phẩm cái kia hẳn là liền không t h u ầ n khiết nhưng là thuần khiết tế phẩm cần nhất thiếu sớm một năm chuẩn bị cái này bị h ọ a h ọ a rơi làm sao bây giờ đây là hiến tế vẫn là không hiến tế hiến tế a hoa hoàng thánh mẫu trách tội làm sao bây giờ không hiến tế a hoa hoàng thánh mẫu trách tội sẽ làm thế nào đế tân lúc này tướng làm hối hận trước đó không có mặt dậy mày dạn đi bắt hải bình định đi giết phản quân tại loạn quân bùi bên trong giết cái bảy và bảy ra c ũ n mẹ nó so hiện tại đơn giản a ân giao lúc này đứng dậy ân tướng quân tìm họa sĩ đem cái k i a điên mất tiên nhân làm hết thảy toàn đều vẽ ra nhiều vẽ m ấ y phần thuận tiện tại hoa hoàng cung thảm ộ t phần t lại là một trận hút không khí âm thanh đế tân cùng hắn tiểu đồng bọn tất cả đều bị thái tử lời nói sợ ngây người đế tân dương mắt nhìn chính mình cái này thật lớn m à hồi não ngươi cái này là muốn làm gì ngươi dám khinh nhuần hoa hoàng thánh mẫu ân giao b u n g tay một mặt lẽ thẳng khí hùng phu hoàng ta đây là lưu lại chứng cứ đã bị ô nhiễm tế phẩm là tuyệt đối không thể hiến tế cho hoa hoàng thánh mẫu chúng ta trong lúc nhất thời cũng tìm không ra thế thế đến. Như tìm thay thế tế phẩm ra vậy đơn giản chúng ta đem chân dung phóng tới hoa hoàng cửa cung là được đương nhiên còn có một cái biện pháp cái tiêu chính là mời thương tướng ngươi đứng tại hoa hoàng cửa cung nếu là hoa hoàng thánh mẫu thật trách tội xuống ngươi liền tự mình cho hoa hoàng thánh mẫu giải thích t h ư ơ n g d u n g tại chỗ b i ế n sắc thần cảm thấy thái tử điện hạ nói rất có lý t r u n g b u n h đại thần cũng liền vội vàng gật đầu sợ gật đầu chậm bị lôi kéo đứng hoa hoàng cửa cung chờ lấy hoa hoàng thánh mẫu giáng lâm thời điểm cho thánh mẫu nương nương giải thích tế phẩm bị làm bẩn sự t ì n h cái này mẹ nó làm sao mở miệng thế là ân giao cái ý tử này vẫn thật là chấp hành đi xuống sinh động như thật trường nhị định quang tiên ngủ châu đồ sôi nổi trên giấy một phần phóng tới、hoa、hoàng cung trước một phần lưu tại chín gian trong điện còn có một phần tân giao âm thầm lưu lại chuẩn bị đến lúc đó giao cho khẩn huyên về phần t r ư ờ n g n h ĩ định quang tiên tại thanh tỉnh về sau hắn căn bản không kịp suy nghĩ đừng tại chỗ che mặt mà chạy đây quả thực không có cách nào sống t â y phương cực lạc thế giới một mực chú ý t r ư ờ n g n h ĩ định quang tiên hành động phương tây hai thánh kém chút không có trực tiếp mất đi hai vị thánh nhân mặt mo run dậy khoe mắt bạo khi ê u không thôi trong lòng đem trưởng nhị định quang tiên mắng gần chết chuẩn đề cái chán gân xanh hẳn lên cái phế vật này làm sao lại mình bên trong mình pháp nghìn tính và tính không nghĩ tới cái này t hai giải như thế phế vật trước đó đầu tư thật sự là hồn phí tiếp dẫn cũng là x a n h mặt nhưng hắn xa so với chuẩn đề càng thấy xa sư đ ệ đ ừ n g đội việc này cũng không có đem chúng ta bại lộ về phần t hai giải hắn có phải hay không phế vật không trọng yếu trọng yếu là thông qua hắn chúng ta có thể cùng đa bảo tiếp tục tiếp xúc hiện tại t hai giải bại lộ chắc chắn bị thông thiên truy trách hắn không được chọn chỉ có thể nghe chúng ta chuẩn đề trong mắt tinh quang l ó e lên sư minh nói đúng sư lệ cái này đi an bài một phen nhưng nói đến đây chuẩn đề vẫn là không nhịn được kéo ra khỏe miệng hắn làm sao lại có thể chúng mình phát đâu tiếp dẫn cũng nhớ tới vừa rồi một màn kia không nói gì bưng k í n mặt cùng lúc đó kỳ lân sườn núi ngọc thanh nguyên thủy mở hai mắt ra trong mắt khinh miệt ý cười chật l ó e lên thật sự là thật là tức cười phương tây bỏ ra lớn như vậy đại giới lại chỉ là từ tiệt giáo kéo qua đi một cái phế nhất v ậ t thai dài các đệ tử đều cúi đầu có chút là tại nen cười có chút là tại ẩn giấu trong mắt sợ hãi từ hàng đạo nhân ba tiên hiện tại đã nhanh hối hận muốn chết làm sao lại tìm một cái như thế xuẩn đồng đội đâu muốn là đối phương bị thông thiên cầm hỏi đem mình cho bàn giao ra ngoài chương á i kết n t h à cho bốn trăm hai mươi xin bắt đầu các ngươi biểu diễn đâm chết tại chín gian trên địa trường nhị định quang tiên ngủ châu sự kiện phong ba rất nhỏ rất đơn giản đó là tại hoa hoàng miếu trung quanh thủ nữ hoa che chở không phải thánh giả ai dám không có việc gì hướng hoa hoàng miếu tìm hiểu mà biết sự kiện này các thánh nhân bọn hắn còn gãy không d ậ y nổi cái kia ra mặt đi khắp nơi tuyên truyền mà nữ hoa cùng thông thiên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lộ ra ra ngoài thông thiên chỉ là chứa trường nhĩ định quang tiên tại hoa hoàng miếu tất h lễ chi sai để triệu công minh rút giá hỏa này m ớ i roi sau đó đóng đến nghĩ lại nhưng trên thực tế đã sớm cho trường nhĩ định quang tiên lưu lại đường chạy để nó tiếp tục đi lắc lư đa bảo đạo nhân trường nhĩ định quang tiên sao có thể nhìn ra được thông thiên an bài chỉ cho là mình thật không có bại lộ cùng phương tây hai thành cấu kết thời gian trôi qua rất nhanh một năm đế tân ba mươi tám năm hạ tháng b ố tám trăm t r ư hầu triều kiến ký châu hầu tô hộ cùng phí trọng v ư u hồn kết thủ kết toán tháng năm tô hộ phản bệ hạ cái này tô hộ lòng lang dạ thú thân là ký châu hầu một cân tại bệ hạ che chở lại dám phản loạn làm phái đại quân tiêu d i ệ t tô hộ chín gian trên đ i ệ n v ư u hồn khẳng khái phân trần kích động nước bọn bay loạn trong quần thần cũng có không thiếu lòng đầy cam phẫn nên biết ký châu chấn giữ bắc cảnh thuộc về ngăn cản bắc rất trọng thành bởi vậy ký châu hầu một mực nhận chiều ca coi trọng đế tân thậm chí đưa cho ký châu hầu tô hộ có thể vượt qua nó l ệ thuộc trực tiếp bắc bá hầu sùng hầu h ộ trực tiếp hướng triều ca hồi báo quyền lợi không thể bảo là không ăn sùng nhưng tô hộ vẫn là phản khác nói đế tân nổi giận trong bụng q u â n thân cũng giống vậy nổi giận trong bụng đúng lúc này một cái âm thanh trong t r ẻ o đột nhiên tại chín gian trong điện vang lên bắt đầu ta làm sao nghe nói là v u hồn tổng quản ngươi cùng phí đại phu hai người các ngươi bởi vì chưa lấy được tô hộ danh mục q u ả t ặ n thế là liền chạy đi cho ký châu hầu nói muốn hắn đem nữ nhi hiến cho phụ hoàng ta đâu còn nói chẳng những muốn hiến nữ nhi còn muốn đem nó nhi tử phái đến t r i ề u ca làm hạt nhân còn muốn ký châu tăng thêm gấp mười lần khoa thuế cái kia ký châu hầu là có tiếng tính nôn nóng cái này hai vị như thế một phen hắn không phản mới kỳ q u a i a toàn bộ chín gian điện ánh mắt toàn đều rơi xuống đế tân bên người ân giao trên thân ân giao biếu môi v ư u hồn cung phí trọng đồng thời trong lòng giật mình vũ thảo chuyện này thái tử làm sao biết thái tử điện hạ ngươi nhưng không có khả năng tin tưởng sàng luôn a thân cung phí đại phu làm sao lại làm như thế sự tỉnh thân cung phí đại phu là trong sạch đó a vũ hồn cung phí trọng lúc ấy liền bị xuống vừa khóc vừa g ạ o một bộ ủy khuất bộ dáng phí trọng kỳ thật xem như hoàng thân theo b ố i phận tính đế tân anh chị em họ thân biểu đệ vư u hồn bắt nguồn từ bình dân nhưng là đế tân lên nhổ phân công bình dân chi sĩ điển hình hai vị này năm đó kỳ thật cũng coi là có bản lĩnh phí trọng am hiểu ngoại giao vẫn luôn là đế tân cùng chư hầu cầu thông cầu nối vư u hồn am hiểu quản lý một đường được cất nhắc tới đại tổn quản nhưng mà lòng người không đủ hai vị này ngồi ở vị trí cao về sau tại phương tây hai thánh x i n giáo thượng tiên các loại trong bóng tối trực tiếp ở giữa đụng dụ hoặc bên trong rất nhanh liền bị mê hoa mắt lợi chặn lại tâm mà các phương chư hầu vì làm bọn hắn vui lòng đưa đến lễ cũng là càng ngày càng đạo điều này cũng làm cho hai người càng ngày càng tham b ậ y hạ thần oan buộc a vư u hồn lấy đầu đ ậ p đất t h ầ n không thể tại chỗ đập chết tại chín gian điện đế tân lông mày vận thành một cái u cục ngoại ô người thân là thái tử sao có thể tin đồn tại chín gian điện như thế hổ ngôn l o ạ n ngữ ân giao một mặt vô tội bông u tay phu hoàng nhi thần là nghe cảng tổng quản cùng phí đại phu chính miệng nói bọn hắn trước đó chưa lấy được ký châu hầu lễ vật cho nên tập hợp lại cùng nhau thảo luận làm sao đối phó ký châu hầu nhi thần lúc ấy liền ở một bên nghe được rõ ràng v ư u hồn cùng phí trọng lúc ấy liền là một m cái giật mình v ư u hồn vô ý thức n g ầ n đầu một tiếng kinh hô không có khả năng lúc ấy chung quanh căn bản không người lời vừa nói ra lúc đầu nghị luận ẩm ý chín gian điện lập tức liền ý hiển t ĩ n h giống như chết một chút đại thần chừng lớn hai mắt một chút đại thần thì bất động thanh sắc cách v ư u hồn phí trọng xa như vậy mới bước ân giao một mặt cười xấu xa a lúc ấy chung quanh không ai a hai vị các ngươi nói lúc ấy là cái nào lúc làm thương triệu nổi danh nhất bình thần v u hồn cùng phí trọng đầu góc là cực nhanh v u hồn liền vội vàng n g ấ đầu v ậ hạ thần đây là bị thái tử điện hạ cho tức đến chập m ạ c h rồi nhất thời thất ngôn thôi phí trọng lập tức phụ họa một mặt chính khí bi phân v ư ơ n người đứng dậy nhìn hằm hằm vân dao thái tử điện hạ cho dù là ngươi cũng không nên như vậy vu cấu thần ngươi mỗi tiếng nói cử động nhưng có nửa phần chứng cứ chẳng lẽ ăn nói xung liền nói thần không phải nói xong hắn vẩy lên bà bày thân bất lực từ chứng trong sạch hôm nay liền đập đầu chết tại cái này chín gian trên điện lấy lưu trong sạch ở nhân gian v u hồn ngay cả vội vàng đi theo nhảy lên đến một bên đặt lệ vừa mở miệng phí đại phu nói cực phải thần cũng t ì ngươi cùng một chỗ hôm nay liền đâm chết tại cái này chín gian trên điện lấy lưu trong sạch ở nhân gian nói xong còn hướng đế tân thi lễ b ậ y hạ tha thứ thần ngày sau không thể lại hầu hạ ngươi nói đến tình t h ô n g chỗ lại là khóc trời đập đất khô khốc một hồi gạo đế tân chân mày n í u chặt hơn hắn nhìn chằm chằm con của mình thân vị phụ thân hắn bản năng tin tưởng con của mình nhưng thân là nhân hoàng hắn lại không thể chỉ tin tưởng con của mình hiện tại đối diện một cái là mình đại tổng quản một cái là mình ngoại giao đại thần hắn một mực đều phi thường tín nhiệm hai người này lúc này đối phương cùng nhi tự náo lên mâu thuẫn này làm sao xử lý đại tư đồ mai bá lúc này đứng dậy thái tử điện hạ ngươi lời ấy nhưng có chứng cứ ân giao b u ô n g tay các ngươi vừa rồi cũng nghe được càng tổng quản cùng phí đại phu nói mà lúc ấy chung quanh không ai ngoại trừ ta ra ta đi nơi nào tìm chứng cứ bản thái tử liền là chứng cứ các ngươi tin sao mai bá sầm mặt lại b ậ y hạ thần muốn vạch tội thái tử điện hạ cáo hắn vu cáo vô dáng chi tội v ư u hồn cùng phí trọng đội vàng hướng mình lôi kéo những đại thần kia nháy mắt ra giấu làm ám hiệu lập tức mười mấy tên đại thần đứng dậy từng cái hô hào muốn vạch tội ân giao cũng không biết là cái nào một thiên tài đột nhiên hô một cú họng m ố n tước đoạt thái tử thái tử chi vị thế là toàn bộ chín gian điện liền vỡ tổ ẩn giao lúc này mới từ vị trí của mình đứng lên đến cũng không biết từ nơi nào móc ra mấy quyển sổ đối với hồn cùng phí trọng nết miệng cười một tiếng mặc dù bản thái tử không có hai vị thương lượng tính toán ký châu hầu sự tỉnh nhưng bản thái tử có các người thu lễ k h o ả n a đến để cho chúng ta nhìn xem hai vị đều thu nhiều giảm bất lễ thiết ẩn giao một bên nói một bên lật ra trong tay sổ a tây bá hậu kim ba ngàn lượng ngọc ngựa một tớ mỹ nhân mười tên ba lượng chật chật tây bá hầu thật hào phóng ba lượng so ra mà vượt tây kỷ vương thuế đi a cái này bắc bá hầu tặng cũng không t h i ế u mà kim ba năm trăm hai m ỹ nhân hai mươi tên hai vị các ngươi cũng không dám hư chết chín gian trong điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết ân giao thuận miệng nghiệm bảy tám đầu khoản sau đó nhìn đã sắc mặt đại biến vư u hồn cùng phí trọng n é t miệng cười một tiếng nếu không hai vị các ngươi hiện tại liền bắt đầu các ngươi biểu diễn đập đầu chết tại chín gian trên điện bản thái tử có thể giúp các ngươi chọn một cây cột t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi một không muốn làm võ thành vương ân giao không phải tốt thái tử giống như là vưu hồn phí trọng dạng này ngồi ở vị trí cao lại có đại quyền hoặc là chủ quản trong triều sự vụ lớn nhỏ hoặc là tả hữu chư hầu cùng triều ca liên hệ bọn hắn thu chút lễ rất bình thường chiều ca trên dưới đều biết đế tân cũng làm ở một mắt nhắm một mắt nhưng thu lễ là một chuyện thu lễ thu được vượt qua chiều ca quốc phố đây chính là một chuyện khác càng quan trọng hơn là thu chư hầu lễ cùng thu quân hầu lễ vậy nhưng lại là không giống nhau khái niệm thương triều bởi vì vũ đinh thời kỳ dung chuyển cho tới 800 chư hầu tới k thần dân thần dân, bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu phản loạn chính là nguyên nhân này hiện tại tây bá hầu bắc bá hầu hai nhà này cho view hồn phí trọng tạc lễ thậm chí vượt qua hai nhà này phải nên cho chiều ca thuế trong này vấn đề liền lớn đi ân giao vây tay bên trong sổ kỳ thật bản thái tử có một chút rất không rõ các ngươi những n à y làm nhân vật phản diện vì cái gì đều ưa thích làm như thế một cái khoản g sau đó liền đợi đến bản thái tử dạng này chính nghĩa chi sĩ nắm bắt tới tay đâu v ư u hồn cung phí trọng biến sắp lại biến giả giả nhất định là giả phí trọng không khỏi teo to bắt đầu việc này nếu là ngồi vững chết không chỉ có riêng là hắn cả nhà của hắn đều muốn tế tiên ân giao cười cười cái tiên nếu không dạng này Bản t vưu hồn. Vưu hồn hắn á i tử một bên nói một bên lật qua lại trong tài khoản nói lên đến vư hồn tổng quản chữ rất tốt ta vư hồn năm đó có thể bị đế tân phát hiện cũng bắt đầu dịu dắt chính là bởi vì chữ viết của hắn thật tốt tại đương đại bởi vì hiếu nâng quan bởi vì trí nâng quan bởi vì tên nâng q u a n người chỗ nào cũng có v ư u hồn dạng này bởi vì chữ nâng q u a n người cũng không phải số ít v ư u hồn khoản là chính hắn viết cái tiêu tiểu chữ đế tân một chút liền có thể nhận ra không sai được v ư u hồn ngay cả rào biện đều làm không được hắn duy nhất nghĩ không hiểu chính là mình khoản dấu cực sâu chẳng những có vệ sĩ ngày đêm thủ hộ thậm chí còn có tiên nhân ban thưởng trận pháp bảo hộ nhưng coi như thế vẫn là rơi xuống ân giao trong tay ân giao đem mây quyển sổ giao cho đế tân trong tay phu hoàng chính ngươi nhìn xem xử lý a đúng m a i t ư đồ nhớ kỹ đem ngươi vạch tội tấu trương giao cho bản thái tử trong đồng cung còn có vừa rồi những cái kia muốn g ọ t sạch bản thái tử thái tử chi vị bản thái tử nhưng đều nhớ các ngươi nhớ kỹ nhất định phải làm cho phụ hoàng đem bản thái tử thái tử chi vị nào a bản thái tử chờ đợi ngày này thế nhưng là chờ quá lâu ân giao một mực không muốn làm cái gì nhân hoàng h ắ n t ừ nhỏ m ộ n g tưởng liền là làm võ thành vương như thế dùng võ c h ấ n quốc đại tướng quân hắn khi còn bé lần thứ nhất n h ấ t lên chuyện này muốn đem thái tử chi vị tặng trò đệ, đệ ân hồng dự định mình đi làm đợi tiếp theo võ thành vương thời điểm bị đế tân treo lên đến đánh trọn vẹn hai canh giờ. nhưng bây giờ hắn không sợ hắn thả bản thân có ba hoàng thánh mẫu đệ tử câu trần đại đế tại sau l ư n g chỗ dựa còn có một vị câu trần đại đế đô kính trọng thần nhân báo ngộng ân giao cảm thấy mình rốt cục có thể hoàn thành hồi nhỏ ngộng tưởng rồi ân giao một bên nói vừa đi ra chín gian điện lưu lại trong mặt ngộng bước đến cả triều văn võ cùng một cái cái chán gân xanh hẳn lên nhân hoàng đế tân cùng ngày vư u hồn cùng phí trọng bị x é t nhà cùng quan hệ chặt chẽ mười mấy vị đại thần bị liên lụy chặt đầu chừng tám vị còn lại hoặc là bị giáng chức quan hoặc là bị gọc vị chín gian trên điện không gian trong lúc nhất thời ngay cả không khí đều lộ ra mùi máu nhưng về sau phải làm gì chúng thần toàn đều không cái chư ơ n g pháp p h ả i người đi cho ký châu hầu giải thích là khẳng định chuẩn bị ký châu hầu quyết tâm muốn phản binh lực cũng là phải chuẩn bị nhưng mà cả triều văn võ đều biết ký châu hầu tô hộ là cái sắc g u ngơ h ắ n nếu không cờ cũng không trở thành bị vư u hồn phí trọng lắc lư vài câu liền phản tại triều ca chuẩn bị binh lực tình hồn dưới p h ả i ai đi cho tô hộ giải thích thân phận thấp tô hộ hơn p â n nửa không tin nói không chừng đầu góc nóng lên trực tiếp chém tuyền cái thân phận cao cái tia tuyền a y muốn chọn cao bao、nhiêu? Đám đại t h ầ ngày thảo luận n không có ra m ộ thứ kết k quả. Loại này đi này có ả năng liền không có đầu sự tình. Có chút lớn thần không dám đi. Có chút lớn thần là mọi người không dám để cho hắn、đi. Ngày là đi. mọi đi. chút chút cho h có Có Có đầu để sự t dám dám tư tào chiêu thân đề nghị để thái tử điện hạ đi cuối cùng đưa ra một cái cả gan đề nghị là thi thiên giam thái sư hai triều lao thần đỗ nguyên tiển kỳ thật cả triều văn võ thương lượng ba ngày cho ra kết luận liền là ân giao đi thích hợp nhất thân phận đầy đủ cao có thể cho tô hộ tin tưởng thân phận đầy đủ cao có thể cho tô hộ không dám chặt nhưng cái này cả triều văn võ vừa mới đem ân giao đ ắ tội ai dám sách mai bá hôm qua phái nhi tử đi cho ân giao chịu n h ậ n lỗi hiện tại mai tư đồ t r ư ở n g tử còn bị nhốt tại thái tử cung têu trời trời không biết hô không linh vậy đố nguyên tiện là hiện tại duy nhất dám mở miệng bởi vì hắn đã từng là ân giao l á o sư giáo sư ân giao tin tượng trận đồ đồng thời cũng giảng giải bàn sơ thánh võ đạo trải qua mãi cho đến đô thái sư đánh không lại ân giao mới thôi mọi ánh mắt đều tập trung vào ân giao trên thân đế tân nhìn xem mình thật lớn mà thái tử người thấy thế nào ân giao nhết miệng cười một tiếng muốn ta đi kỳ châu tất có một điều kiện đem ta thái tử chi vị cho cẩm chuyển cho nhị đệ t cả t r i ề u văn võ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh cái này mẹ nó ai dám đáp ứng thái tử đào ra nịnh thần chẳng những không qua còn có công lớn dạng này muốn đi k ý châu c h ấ n an hạ ký châu hầu càng là một cái công lớn sau đó lập xuống đại công không có bất kỳ cái gì sai lầm thái tử bị cầm thái tử vị trí cái này mẹ nó muốn thành sự thật cả t r i ề u văn võ tập thể treo ngược được đế tân vừa t r ứ n g mắt người thân là thái tử là đại thương hạnh kiểm bút tẩu là đương nhiên sự tình an dám như thế có kẻ mặc cả Ký đi, đi đi, đi、so、để để thưa dung mai ba mấy cái lao thần trực tiếp bưng ký ngực h n làm sao cảm giác từ khi đi hoa hoàng cung dân hương về sau thái tử liền càng ngày càng thả bản thân nữa nha đế tân cầm lên bên người bí đỏ đuối con của mình trợn mắt nhìn ngươi tử ẩn giao quay đầu liền chạy Chỉ có cuối lần này đổi đế tân cùng hoàng phi hổ cùng một chỗ che ngực chương bốn trăm hai mươi hai tây bá hầu ngươi ăn cái gì thuốc đối với ân giao triệt để thả bản thân chuyện này đế tân không có cách nào ân hồng không có cách nào cả t r i ề u văn võ đều không có cách nào bởi vì ân giao mặc dù thả bản thân nhưng không có phạm lỗi nặng đối với một cái muốn chết thủ thái tử vị trí tham luyến quyền thế thái tử còn có thể dùng tức đoạt thái tử chi vị tới dọa một cái nhưng đối với một cái không có bất kỳ nguyên tắc tính sai lầm hơn nữa còn lập công lớn lại một lòng muốn không làm thái tử thái tử tới nói cả c h i ệ u văn võ là một chút biện pháp cũng không có cuối cùng vì cam đoan ân giao chẳng qua ở thả bản thân đế tân vì đó điểm ba ngàn võ thành quân tinh nhuệ từ võ thành vương đệ đệ hoàng phi b i ể u dẫn đầu xem như thái tử tiến về ký châu nghi trượng võ thành quân là thương triều tinh nhuệ nhất quân đội ba ngàn số lượng không đủ để ký châu hầu quá khẩn trương nhưng thật nếu gặp phải tô hộ đầu sát ba ngàn tinh nhuệ cũng đầy đủ che chở ân giao chạy ra ký châu mặt khác tư đồ mai bá cũng hết thể đồng hành vì cam đoan tốc độ nhanh nhất c h ấ n an ký châu hầu không cho ký châu binh biến tình thế làm lớn chuyện đội ngũ ngày thứ hai liền xuất phát ba ngàn tinh nhuệ lấy kỳ môn đội giáp bên trong quân đội c h i trận hành quân ba ngày liền ra chiều ca tây năm cửa ngày thứ tư một nhóm đến yên sơn thứ nơi này hướng bắc liền phương hướng tây bắc liền là kỳ châu hướng hướng chính tây liền là kỳ sơn kỳ sơn lại hướng đi về phía tây trăm dặm tức là tây kỳ thành một trận mưa to rơi xuống để ân giao một nhóm không thể không lâm thời hạ trại t ân, ân giao từ khi lúc trước cùng long minh trong ngộng tiếp xúc sau liền phát hiện mình tại tập trung lực chú ý về sau liền có thể chậm rãi đem long minh lưu cho hắn đổ vật tiến hành trải vớt những vật kia tập nhiều có phương pháp tú hành có vó kỹ có thần thông đạo pháp cũng có một chút thần bí mà không thể giải thích vận mệnh tại những cái kia vận mệnh bên trong ân giao nhìn thấy rất nhiều để hắn khắp cả người phát lệnh khả năng vì cải biến những người này khả năng ân giao không chút do dự tiếp nhận lòng mình cho mình hết thảy bởi vì đây là hắn biết duy nhất có thể lấy cơ hội thay đổi về phần mình muốn bỏ ra cái giá gì hắn căn bản vốn không để ý ta tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng mẫu hậu hồng đệ đi đến con đường kia ân giao trong lòng âm thầm thể thời khắc đó viết tại hắn chân linh hồn phách chỗ sâu nhất tần ký chậm rãi nở rộ khai phát ân giao tiềm lực theo hầu đồng thời cũng đang lặng lẽ thông qua ân giao sửa thương triều vận mệnh ẩm ẩm đột nhiên một đạo sấm xét ở chân trời nổ vang lôi quang bên trong đã thấy thái cổ tinh không thứ tự động tiên bác đấu ngôi sao đ ỗ n g nhiên sáng rõ quang hoa sáng rực nó quang mang chiếu d ọ i phía dưới tại bác đấu ngôi sao phụ cận một khỏa tinh quang rơi xuống nổ tung biển mây lại vang lên một đạo trấn thiên lôi đ ỉ n h toàn bộ yên sơn đều tại cái này lôi minh bên trong lay động bắt đầu tựu i tựa hồ ở trên bầu trời lôi đ ỉ n h muốn đem yên sơn toàn bộ cho chém nát ân giao đang vang rền bên trong mở hai mắt ra đ ấ y mắt hiện lên một k i a lưu quang mai tư đồ ta chỗ này có một chuyện đại hỷ sự phải nói cho ngươi mai ba không rõ ràng trò lắm không biết ân giao nói tới đại hỷ sự là cái gì nhưng vẫn là tập trung tinh thân bắt đầu Điện hạ. như lời ngươi nói việc vui là cái gì ẩm ẩm tại cái này trong tích tắc lớn nhất vang nhất một tia chớp rơi vào yên sơn chỉ một thoáng núi dao động động dừng ngược lại núi phá vỡ vạn dặm bạch quang đánh sáng nửa bầu trời khung quần quận trong lôi vần l o a n g thoáng nhìn thấy một đạo tinh quang rơi xuống sau đó lại có như ẩn như hiện độc nhãn trợn lóe lên cái này như là có thể kinh thế lôi đ ỉ n h ngay cả võ thành quân tinh nhuệ tướng sĩ đều dọa cho đến sắc mặt chấm bệnh tại cái này đáng sợ lôi đình chi vi trước phàm nhân bất kỳ dũng khí đều không đáng giá nhắc tới mai ba dọa đến đặc mông ngồi dưới đất hắn bị ân giao hồ đi kém chút một hơi không có đảo sức đi lên ẩn g i a o cười hắc hắc tiến lên đ ỡ dậy mai bá sau đó trong tiếng hít thở mây qua sinh tướng tinh tướng xuất thế các ngươi đi đem tinh tướng cho ta tìm tới lúc này đúng lúc là mưa qua thiên t ỉ n h lôi giảm âm thanh không có lúc ẩn g i a o một tiếng này ở t r u n g quanh trăm dặm quanh quẩn vô cùng rõ ràng mà liền tại ân giao thanh âm vang đồng thời một thanh âm khác cũng trước sau chân mà vang lên bắt đầu nghe thanh âm cách không xa mà lại nói lời nói cùng ân giao chỉ có mấy chữ khác biệt ẩn dao cùng mai bá ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy một nhóm thân mang đỏ thấm sắc y r i á p c ủ a tốt vây quanh một cái lao giả chính đi đến núi đến lao giả kia nhìn lên đến vẻ g i à n mua tận h i ệ n nhưng ý nguyên tinh thần k h ỏ e mạnh hắn quần áo hoa lệ trên đầu hệ có một đầu b ả o thạch hổ ngạch long hành hổ bộ ở giữa phản mà không có hắn bề ngoài như vậy g i à n mua tây bà x ư ơ n g hắn làm sao lại lại tới đây mai bá mặc dù bị ân giao hố một thành nhưng lao đầu nhi người cũng không có ghi hận dù sao hắn đã thành thói quen đế tân phụ tử hố người hắn là văn đinh thứ tử theo bối phận hắn là đế tân thân thúc thúc ân giao thúc công hắn nhưng là nhìn lấy đế tân cùng ân giao lớn lên đ ố i cái này hai cha con cái sớm đã thành thói quen ân giao m ặ t không biểu tình vì cái gì đến nơi đây cái kia tất nhiên là không có hào tâm mai bá nhìn ân giao một chút không hề nói gì tây bá hầu một mạch có phản ý đây là thương triệu cao tầng đã sớm biết sự t ì n h văn đ i n h đế thời kỳ liền dụng kế đem phụ thân của cơ sương quý lịch cho xử lý thân là văn đ i n h thứ tử nhìn tận mắt mình phụ hoàng là thế nào đối phó tây bá hầu một mạch mai bá tự nhiên rất rõ ràng trong này là chuyện gì xảy ra nghe được â n giao mai bộ xa cũng không nói chỉ là nhìn thoáng qua tây bá xương quần áo sau đó nhất miệm ăn mặc quá chiêu riêu t i ê n sơn cách tây kỳ thành có gần nghìn dặm vị này tây ba sương chạy đến tây kỳ ngoài thành xa như vậy ăn mặc còn đi theo tây kỳ trong thành cái này mặc kệ là có ý khác vẫn là quá bựa đều để mai ba tướng làm thấy ngứa mắt ân giao vẩy một cái lông mày sau đó nhét miệng cười một tiếng thúc công nói đúng hắn hiện tại cảm thấy chính mình cái này cứng nhắc vô cùng đem mình từ nhỏ mắng đến lớn thúc công còn thật đáng yêu tây ba sương đi vào ân giao phụ cận lược thi lễ một cái nguyên lai là thái tử điện hạ tây ba sương đã qua ân giao cười không nói một bên mai bá lại là tiến lên nửa bước thần gặp qua tây bá hầu không biết tây bá hầu tới đây yên sơn như thế nào tây bá sương vừa mới chuẩn bị mở miệng liền gặp được hoàng phi b i u một cái thân tín thiên tướng chạy như bay đến mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c trong ngực của hắn ôm một đứa bé thái tử điện hạ chúng ta tìm được một chỗ mộ h u y ệ t mộ h u y ệ t kia bị lôi vanh mở cái này hải nhi ngay tại chỗ kia khóc lớn nghĩ đến liền là thái tử ngươi nói tinh tướng mai bá cùng hoàng phi b i u một mặt một bức t thật đúng là có thể tìm ra người đến thật sự là tinh tướng sao thiên tướng đem hải nhi cung kính đưa lên chính là mặt như đào nhị mắt có q u a n g hoa ân giao tiếp nhận cái này trắng trẻo m ú m m í m mặt mày thanh tú đ ứ bé cười ha ha một tiếng ha ha cái này sẽ tinh liền là b ả n thái tử người tới cực kỳ chiếu cố cái này tinh tướng tây b á sương khi nhìn đến thiên tướng ôm hải nhì khi trở về sắc mặt liền là biến đổi lúc này rốt cục nhịn không được tiến lên một bước thái tử điện hạ có thể đem kẻ này giao cho thần ân giao trận mắt chừng một cái làm sao tây bá hầu ngươi muốn cùng b ả n thái tử đặt một cái em bé cơ sương lộ ra một vòng miệng cước cười bầm điện hạ thần đã sớm tính ra bản thân thế này lúc có trăm tử đến bây giờ đã có chín thập cựu tử kẻ này cùng thần hữu duyên cho là thứ một trăm tử ân giao nháy mắt mấy cái chín thập cựu tử tây bá hầu ngươi rất có thể sinh đó a ăn cái gì thuốc bổ nói đến bản thái tử nghe một chút quay đầu bản thái tử cho phụ hoàng cũng chuẩn bị mấy phó để hắn cho thêm bản thái tử sinh mấy cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i tây bá x ư ơ n g khỏe mặt giật một cái trên mặt biểu lộ thiếu chút nữa kéo ta ở chương bốn trăm hai mươi ba cùng đầu không qua được ân giao lời nói để tây bá sương trong lòng thầm h ậ n nhưng lại không tiện phát tác chỉ có thể trước đổi một đề tài không biết thái tử điện hạ đi vào yên sơn cần làm chuyện gì kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng ân giao ra ngoài làm gì tô hộ là cái sắc ngu ngơ nhưng vẹn vẹn vưu hồn phí trọng hai người hù dọa nhưng không có cách nào để tô hộ như thế dứt khoát phản tây ba sương thế nhưng là tại ở trong đó có nhiều s u ấ t lực với lại tây ba sương một mực đều rất chú ý chiều ca bên trong đ ộ n g t ĩ n h tại ân giao rời đi chiều ca cùng ngày tây ba sương liền đã thu vào tin tức hắn lần này ra tây kỳ thành một mặt là vì tinh tướng một phương diện chính là vì đến nghĩ biện pháp kéo dài một cái ân giao chỉ cần kéo tới đầy đủ thời gian ký châu làm phản sự tình liền ép không đi xuống đến lúc đó mặc kệ tô hộ có nguyện ý hay không mặc kệ triều ca có nguyện ý hay không đều phải đánh đến lúc đó tây kỳ thành liền nhưng từ giữa đất lợi ân giao ánh mắt nghiền n g ấ m nhưng ngự a khí lại rất bình tĩnh đi ký châu bình định tây bá x ư ơ n g vội và nói ký châu hầu làm phản sự tình thật sự là thần đau lòng không biết thần có gì có thể vì thái tử điện hạ cống hiến sức lực sự tình ân giao lông mày nhữ lại ta tại triều ca thường nghe tây bá sương hiền danh truyền thiên hạ cùng cái kia ký châu hầu quan hệ cá nhân thật t h y không bằng tây bá sương ngươi cùng thái tử cùng đi ký châu như thế nào tây ba sương trong lòng g i ậ n mình cái này ân giao là có âm mưu gì không không nên kẻ này cùng đế tân thượng võ mà thiếu trí không lắm lòng dạ nghĩ đến hắn chỉ là nghĩ như vậy cũng không có tầng sâu suy nghĩ suy nghĩ nhất chuyện tây ba sương liền nghĩ đến một cái nộp kế đã ngươi để bản hầu cùng đi với ngươi như vậy bản hầu cũng liền k h á c h khí liền để ngươi cái này thành canh thái t ử chết tại kỳ châu không có thái tử bản hầu ngược lại muốn xem xem cái này thành canh khí vẫn còn thừa lại nhiều thiếu vô số suy nghĩ tại tây ba sương trong đầu trợt lóe lên sau đó hóa làm một cái nhàn nhạt cười thái tử điện hạ đã có lệnh lao thần tự nhiên nghe lệnh từ lao thần đến đây dẫn đường lúc trước hướng tây kỳ thành làm một phen chuẩn bị sau đó liền đi ký châu a ân giao mỉm cười ký châu thành thế cục nguy hiểm tây kỳ thành bản thái tử thì không đi được tây ba sương ngươi trực tiếp cùng bản thái tử đi ký châu a tây ba sương nhìn thoáng qua phía sau mình mấy trăm con tốt có điểm tâm hư cái này thái tử điện hạ lao thần cái gì đều không chuẩn bị vẫn là cần làm một chút chuẩn bị mới tốt không phải đến ký châu chuẩn bị chưa đủ lời nói người sợ là sẽ phải hỏng đại sự ân giao nhét miệng cười một tiếng Bản thái tử đ e một hết thẻ chuẩn thái chỉ đến tử tây đều đó đứng cần lúc xong. bản xương ngươi bị bá Với lại ở m bên liền là lại ngươi đi, cái kia thanh đầu ngươi thái thái về. Nếu xương không rảnh thanh bản dụng bản còn có thực cấp cho cho thể. tây tử. hết tử trở đầu bá sự Sử mai ộ t bên m ba cùng hoàng phi bưu trực tiếp liền phun ra tây b á x ư ơ n g kèm chút không có hai mắt tối đen ngất đi thân mẹ nó cho mượn đầu dùng một lát thứ này mượn còn có thể còn trở về sao thang n h ạ i danh đơn giản không xứng là người ân giao cởi như không cười nhìn xem tây ba sương bản thái tử còn có một cái biện pháp Bản tây h thường nghe á i tử t bà x ư ơ n g mặc dù vẫn là tây bá hầu nhưng kỳ thật sớm tại mấy năm trước hắn liền đã đem tây kỳ thành sự vụ giao cho bá ấp khảo cùng cơ phát tây b á x ư ơ n g không sợ chết muốn là cái chết của mình có thể đổi thương triệu diệt vong có thể đổi con trai mình trở thành mới nhân hoàng tây ba sương cũng không ngại cho nên vừa mới hắn thậm chí nghĩ tới thật muốn đến b ạ n bất đắc dĩ mình liền cùng ân giao đồng bi vô tận g ã y mất thành thang khí vận cũng là không tệ từ khi có tiên nhân giáo hắn tử vi thuật số nói cho hắn tây kỳ chính là thiên mệnh về sau tây ba sương hết thảy đều là tại vì phản thương làm chuẩn bị vì đại nghiệp cho dù là muốn bản hầu đánh đổi mạng sống cũng là có thể sau đó ngay tại tây ba sương kém chút bị mình cảm động thời điểm ân giao một câu liền đem tức tỉnh một khi ba ấp khảo cũng đến kỳ châu như vậy hết thảy làm việc liền phải cẩn thận nhiều hơn nữa nhưng không gọi bá ấp khảo đến cũng không được ở trước mặt cự tuyệt thái tử mệnh lệnh cái kia vấn đề càng lớn tây kỳ thành còn chưa làm qua phản thương sở hữu chuẩn bị là thái tử có lệnh lao thần tự nhiên sẽ làm theo tây ba x ư ơ n g không để lại dấu vết nhìn mai bá một chút trong lòng đại hận ân giao không có khả năng ra tinh diệu như vậy ý tưởng nhất định là cái kia đáng giận mai bá một bên mai ba đột nhiên cảm thấy có chút lạnh một mặt vô tội n ằ m thương thân cái này p h ả i người trở về gọi khuyển tử bá ấp khảo đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng thái tử hiện hạ phải chăng muốn tại l ê n sơn chờ thêm một lát ân giao khoát tay chặt lại không đợi xuất phát hoàng t ư ớ n g quân phái năm trăm đao phủ thủ bảo hộ tây bá hầu đội ngũ hiện lại xuất phát tây bá sương một mặt một b ư ớ c năm trăm đao phủ thủ cái này mẹ nó là muốn bảo vệ ta vẫn là muốn chặt ta ân giao c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem tây bá sương đây là vì bảo vệ tây bá hầu tây bá sương kéo ra khỏe miệng bản hầu tin ngươi cái quỷ tuyệt đối không thể để ngươi nói cho bản hầu thái tử điện hạ thần cũng mang theo thân vệ mặc dù thực lực bọn hắn nhưng cũng không cần thái tử điện hạ vất vả ân giao vô vỗ tây bá sương bà vai đã tây bá hầu ngươi biết ngươi thân vệ thực lực tia liền càng không nên cự tuyệt bản thái tử hắn nói xong đối một bên hoàng phi bưu vây tay một cái hoàng tướng quân đem tây bá hầu thân vệ đánh ngã chứng minh võ thành quân mới thật sự là tinh nguyện chỉ có chân chính tinh nguyện mới có tư cách bảo vệ tây bá hầu sự tinh k h á c bên trên tân giao lời nói còn thẳng nhất định có thể làm cho hoàng phi bưu nói gì ngay lấy chí ít hiện tại không thể lấy chớ đừng nói chi là để mai bá mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng ở tây k ỳ vấn đề bên trên vậy l i ê n độ cao thống nhất nói trắng ra là chiều ca cả chiều văn võ bên trong nhưng phạm là chân chính chúng với đế tân đều biết tây kỷ vấn đề chỉ là tây bá hầu một mạch thế lớn không tốt trực tiếp động vót thôi bây giờ có thể hố tây bá sương một thanh hoàng phi b i u cùng mai bá cái kia tất nhiên là phối hợp ân giao cũng là đoan c h ắ c điểm này cho nên hiện tại tướng làm thả bản thân cuối cùng tây bá sương vẫn là bị năm trăm đao p h ụ thủ bảo vệ lại tới hắn ngay từ đầu mang tới mấy trăm thân binh đỉnh lấy một đầu bao cùng đen nhánh b á n h mắt đi theo đội ngũ bên trong mấy ngày sau ký châu trước thành bởi vì đã kéo phản cờ ký châu thành đã toàn diện phong tỏa trên tường thành người bắn nỏ đứng ba hàng cái này muốn trực tiếp đem ba tinh nhuệ lái qua vậy khẳng định ngay tại chỗ đánh nhau ân giao gọi tới mai bá hoàng phi mưu còn có tây ba sương chư vị nghĩ một chút biện pháp a tây ba sương dương lúc này đã ý mỉm cười khẽ vớt dâu dài thái tử liền hạ việc này giao cho lạo thần đi lạo thần chỉ cần hắn lời còn chưa nói hết ân giao liền gật gật đầu rất tốt có tây bá hầu ngươi tự mình đi gọi thành vậy khẳng định không thành vấn đề đi thôi yên tâm nếu là ngươi bị bắn chết b ả n thái tử sẽ đem đầu của ngươi trả lại cho ngươi nhi tử bá ấp h ả o tây ba sương một mặt một bức ta mẹ nó nói là tự viết một phong đi gọi thành bao lâu nói ta muốn đích thân đi còn có ngươi có phải hay không cùng lão phu đầu không qua được chương 424, b ả n hầu cốt k h í không phải ngươi có thể tưởng tượng đến a đao phủ thủ hầu h ạ thái tử lệnh chỉ cho tiến lên không được lui lại bao quát bản thái tử ở bên trong tại ký châu chứa thành nhưng có hậu lui nửa bước người chạm ân giao rút ra bên hông trường kiếm hướng về phía trước một c h ạ m tiếng kiếm reo bên trong s á c ý nghiêm nghị hoàng phi bưu giơ lên trong tay trường thương uy ba ngàn tinh nhuệ cùng kêu lên hết lớn uy đao binh ra đại thuận đỡ trọng binh phía trước nhẹ binh ở phía sau tây b a sương chừng lớn hai mắt dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía ân giao ân giao mỉm cười tây b a hầu mời đi nhớ kỹ vì hiển lộ rõ ràng chính thống chỉ huy không được lui lại tây b a hầu tuyệt đối không nên sai lầm tây b a sương tại ân giao trong lời nói cảm nhận được không che giấu chút nào xạ ý hắn lập tức trong lòng lạnh lẽo không tốt cái này thằng ngại danh muốn ở chỗ này giết chết bản hầu đáng giận hắn lại là đánh cái chủ ý này không được bản hầu tuyệt đối không thể để như ý suy nghĩ chuyển qua tây bá sương cắn răng một cái điểm một cái thân vệ trắng lên là gan liền hướng trước chờ một chút ân giao đột nhiên lại gọi lại t ử tây bá sương tây bá hầu ngươi nếu là cái gì đều không mang theo sợ là sẽ phải bị trực tiếp bắn chết q u y ề n k i a thái tử cũng không quá tốt hướng ngươi cái k i a chín mươi chín con trai giải thích đến a đem như thế đổ vật lấy ra ân giao v â y v â y tay một tên thân vệ lập tức bưng lấy một khối lớn vải trắng tí lên triển khai dâng thư một hàng chữ lớn tỉnh táo chút đừng bắn tên đưa thư một hàng chữ lớn ta chính là tây bá hầu hai hàng trong chữ ở giữa dùng đơn giản nhất bức họa vẽ ra tướng làm giống như đúc một cái chồng mông lên dập đầu tiểu nhân nhi cái kia tiểu nhân nhi mặc dù không ngũ quan diện mục nhưng lại có tây bá x ư ơ n g cái kia biểu thị tính ngạch sức ân giao một mặt cười xấu xa tây bá hầu đây là bản thái tử chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ngươi muốn cầm chắc miễn cho bị ký châu hầu cho đã nộ thương tây bá x ư ơ n g trong nháy mắt liền đem huyết á p kéo căng trứng mắt chỉ vào ân giao ngươi sao dám làm nhục như vậy bản hầu ân giao hai mắt nhữ lại tây bá hầu không ngợi ý chật chật quên đi ngươi lại đi thôi tây bá sương n n ơ hắn đều nghĩ kỹ tại chỗ máu phun ra năm ước nhất định phải làm cho ân giao cái này thằng n h ã i danh biết cái gì là tây bá hầu một mạch huyết tính kết quả ân giao mình lui trước tây bá x ư ơ n g trên giới quan sát một chút tân giao phát hiện đối phương xác thực không có kiên trì ý tứ thế là đắc ý cười một tiếng thằng n h ã i danh ngươi thật sự cho rằng dùng man lực có thể uy hiếp bản hầu sao bản hầu cốt khí không phải ngươi có thể tưởng tượng suy nghĩ chuyển qua tây bá x ư ơ n g quay người mang theo thân vệ liền hướng ký châu thành đi đến ân giao đối hoàng phi bưu ném đi một ánh mắt hoàng phi hổ lập tức lại g i lên trong tay trường thương uy ba ngàn tinh nhuệ đi theo vừa quát uy k i ế n g như của lôi trấn khai t ầ n g mây phá vỡ sương ngủ ba thiên huyền giáp quân sát ý trung thiên uy không thể đỡ ký châu đầu tường con trai của tô hộ tô toàn trung đang tại thủ thành hắn sớm liền thấy ngoài thành vương quân nghe được hai tiếng uy chữ lệnh lại gặp được cái t i u tướng lúc có đặc sắc màu đen giáp sắc mặt liền là biến đổi chiêu ca thế mà phái võ thành quân đến nhưng chỉ có chỉ là ba ngàn số lượng quá xem nhẹ ta ký châu chỉ có ba ngàn số lượng thế mà liền dám dưới thành hô uy chữ lệnh tô toàn trung bên người một tên tâm phúc một mặt tò mò thiếu tướng quân uy chữ lệnh là cái gì tô toàn trung thượng võ n h ẹ văn đối với văn sự có thể nói là nhất khiếu bất thông nhưng nói đến võ sự tỉnh lại là rõ ràng hắn một chỉ ngoài thành vương quân đó là võ thành vương vì trở thành canh bồi dưỡng ra được võ thành quân danh xưng ơ thành cánh tinh nhuệ nhất quân đội nó uy chữ lệnh chính là tướng lĩnh ba tiếng uy binh tướng ba tiếng uy một tiếng uy cảnh báo hai tiếng uy lập thế ba tiếng uy đ ổ xá t r u n g quanh thân vệ toàn đều t r ư ờ n g lớn hai mắt tốt một cái uy chữ lệnh nhưng nhìn một chút ngoài thành ba ngàn võ thành quân tinh nhuệ tất cả mọi người đều khinh miệt hừ một cái ký châu một trăm ngàn binh mã võ thành quân lại tinh nhuệ lợi hại hơn nữa chỉ ba ngàn người có làm được cái gì ba tiếng uy liền muốn đổ s á c thừ đến lúc đó nhìn xem đến cùng là a i đổ sát a i thiếu tướng quân ngươi nhìn đối diện tới cái mắng quan đúng lúc này một cái phó tướng mắt sắc thấy được chính hướng ký châu thành đi tới tây bá sương thời đại này hai quân khai chiến trước đấu tướng là c h u y ệ n t h ư ờ n g phái mắng quan cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g một cái ăn mặc b ư ở i vô cùng lao đầu nhi cái kia tất nhiên là mắng quan tô toàn trung trong mắt hàn ý phóng đại đáng giận lại là uy chữ lệnh lại là mắng quan chiều ca cư nhân như thế khinh thị ta kỳ châu Cầm cung đến. Dưới tây h h à n t bà sương lại là cười nhạt một tiếng không cần như thế lần này ân giao cái kia thẳng nhãi danh muốn nhục nhã bản hầu nhưng hắn là si tâm vọng tưởng ký châu hầu cùng bản hầu quan hệ cá nhân thật dày chỉ cần bản hầu cho thấy thân phận ký châu hầu tất nhiên sẽ đến thấy một lần lúc này ngươi làm khiếp đảm hình dạng lại là rơi xuống ân giao tính toán tây bá x ư ơ n g nói xong càng thêm n g ẩ m đầu ưỡn ngực bắt đầu ân giao cái kia thẳng nhãi danh muốn xem bản hầu cho cười vậy hắn nhất định phải thất vọng bản hầu nhất định phải cho hắn biết bản hầu có khí đến ưỡn ngực liền đi tại bản hầu sau lưng thân vệ há to miệng cuối cùng vẫn là nghe lời đi sau lưng tây bá x ư ơ n g tây bá sương nhìn về phía đầu tường lại đi ba trăm bước liền là gọi hàng khoảng cách chỉ cần bản hầu cho thấy thân phận như vậy thì hiu đầu t ư ờ n g tô toàn trung dương cũng như t r ă n g trọn một t i ê n phong tới bén nhọn rít gạo gọi để tây bá x ư ơ n g lúc ấy liền tê cả ra đầu mặc dù đi theo tiên nhân tu tử vi đấu sổ nhưng tây bá x ư ơ n g thế nhưng là tuyệt không biết võ lực văn văn nhìn thấy một mũi tên nhọn phong tới hắn căn bản không kịp phản ứng quân hầu cẩn thận thân vệ một cái bước xa bổ nhào vào tây bá x ư ơ n g trước người Phúc. mũi tên sâu ngực mà qua thân vệ tại chỗ phun ra một mực máu quân hầu nhanh đi mau tây bá sương chừng lớn hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này ký châu đầu từ người làm sao ngay cả mình một câu đều không nghe trực tiếp liền bán tên cái này không phù hợp quy củ a cao quý như tây ba sương làm sao biết cái gì uy chữ l ệ h ắ n là cao cao tại thượng tây bá hầu là cuộc sống xa hoa nhà lại cùng tiên nhân học huyền môn đô giáp thái ất tử vi đấu sổ hắn chú ý là thế nào vứt thanh danh tốt làm sao lung lạc lòng người tây kỳ trong thành dân có ba ấp hảo võ có cơ phát các hạng sự t ì n h từ chín mươi chín con trai đi làm tây ba sương chỉ cần đem tất cả thanh danh tốt mò được trên người mình liền có thể hắn làm sao biết cái gì uy chữ l ệ tây bá hầu hình tượng hẳn là nhân nghĩa thư ái giảng tín nghĩa sao có thể đi tìm hiểu bình đao h u n g kiếm sự tình cái này không phù hợp người thiết đem tây bá sương căn bản vốn không biết sau lưng ba ngàn võ thành quân đến cùng đang làm gì chỉ cho là ân giao đang uy hiếp mình cực độ d ư ớ i khiếp sợ tây bá sương chẳng những không đi ngược lại chập ngón tay như kiếm một chỉ ký châu đầu tường ai dám bắn tên các ngươi không biết bản hầu thân phận sao bản hầu đến đây cùng ký châu hầu gặp mặt các ngươi lại dám đối bản hầu bắn tên tô toàn trung trợn mắt chừng một cái lại bắn một tiễn phức thân vệ lại vì tây bá sương ngăn cản một tiễn sau đó mưa tên rơi xuống mặc dù hoàn toàn không có tô toàn t r u n g chính xác nhưng bao trùm một mảnh thanh thế kinh người thân vệ một tay lấy tây bá sương hướng về sau đẩy bay ra ngoài quân hầu đừng mẹ nói nhiều lời nhanh nói còn chưa dứt lời thân vệ đã bị loạn t i ê n đóng đinh trên mặt đất mà có cốt khí tây bá sương lúc này rốt cục dọa nước tiểu hét lên một tiếng quay đầu liền chạy chương bốn trăm hai mươi năm lao giả kia nếu là tây bá hầu ta liền từ trên tường thành nhảy đi xuống tây bá hầu dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn cốt khí đối mưa tên vô hiệu mọi người cần phải nhớ ẩn dao nhàn nhạt một câu để người bên cạnh trong nháy mắt toàn đều nghẹn đỏ mặt cho dù là nhất cứng nhắc mai bá cũng là hai mắt tỏa ánh sáng hết sức vui mừng lao đầu tử cứng nhắc cũng là có cực hạn đang khi nói chuyện tây ba sương trở về cuối cùng một đoạn đường lộn nào lúc đầu hoa lệ phục sức bị bùn đất làm cho chật vật sinh có thể tây ba sương vừa ý nhất cái kia ngạch sức cũng từ trên c h á n trượt xuống đến kẹt tại miệng vị trí nửa vời ân giao một mặt chân thành nhìn xem tây ba sương tây ba hậu ngươi nói đi dự định chết như thế nào xem ở ngươi một mực đối đại thương trung thành tuyệt đối phân thượng bản thái tử cho ngươi một lựa chọn cơ hội tây ba sương trốn về đến lúc đầu vừa sợ lại phẫn há mồm liền định nói chút gì nhưng còn chưa mở miệng liền bị ân giao những lời này cho đ ố i trở về tây ba sương giật xuống kẹt tại ngoài miệng ngạch sức trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem ân giao thái tử đ i ệ n hạ ngươi ngươi có ý tứ gì ân giao ngồi tại ngựa cao to bên trên m ặ t không thay đổi nhìn xem tây ba sương vừa rồi bản thái tử nói qua bao quát bản thái tử ở bên trong bất luận cái gì người không được lui lại một bước kẻ trái lệnh c h ạ m nói xong ân giao thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng dùng trên cao nhìn xuống biểu lộ nhìn xem tây ba sương làm sao tây bá hầu ngươi là cảm thấy bản thái tử hạ lệnh như là đánh giám vẫn là nói ngươi dự định công nhiên chống lại bản thái tử mệnh lệnh tây bá x ư ơ n g lập tức giật mình lúc này mới nhớ tới đến vừa rồi ân giao đã nói qua tại chỗ mồ hôi lạnh liền xuống thái tử đ i ệ n hạ việc này l ã o thần tây bá x ư ơ n g kỳ thật rất rõ ràng chiều c a một mực đang kiếm cớ giết chết mình chỉ là không có thích hợp lấy cớ thôi hiện tại ân giao tìm được cớ tây bá x ư ơ n g biết mình rơi vào ân giao tính toán nhưng hắn hoàn toàn không biết mình là làm sao rơi vào tính toán đang tại tây bá sương suy nghĩ làm sao phản bác thời điểm lại nghe được mai bá mở miệm thái tử điện hạ thần coi là việc này không được đầy đủ k h á i tây bá hầu thật sự là ký châu một phương quá mức vô lễ tây bá sương lúc ấy nhìn về phía mai bá ánh mắt liền sốt u ruột bắt đầu không nghĩ tới a mai bá ngươi cái này mày dẫm mắt to láo giả cũng đều vì bản hầu cầu tình tốt rất tốt bản hầu ngày sau binh lâm triều ca thời điểm nhất định lưu ngươi một cái mạng ân giao cảm thấy mình cái này cứng nhắc thúc công càng đáng yêu hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao cho tây bá sương tìm lối thoát hạ đâu thúc công thì giúp một tay đem cái thang cho đưa tới mai tư đồ nói đến cũng có chút đạo lý đã như vậy quyền k i a t h á i tử lại cho tây bá hầu ngươi một cái cơ hội như thế nào tây bá sương lập tức giữ vững tinh thần lúc này không đáp ứng thật sẽ chết lao thần lĩnh mệnh ấn giao tiện tay vung lên đến à lại cho tây bá hầu mấy vị tùy tùng đến lúc đó bắn tên thời điểm trung quy có người giúp tây bá hầu cản một cái lời này vừa nói ra những cái kia đi theo tây bá sương tới bọn hộ vệ từng cái sắc mặt c ổ a cái rất nhiều chuyện chịu không được suy nghĩ những này tây kỳ thành hộ vệ xác thực từng cái đều trung thành vô cùng nhưng bọn hắn trơ mắt nhìn xem một cái đồng liêu bởi vì tây bá sương chứa ít mà chết trong lòng nếu là một điểm suy nghĩ đều không có vậy thì không phải là người sống mà ân giao lúc này điểm phá tầng này như vậy suy nghĩ liền càng nhiều dạng này suy nghĩ đương nhiên sẽ không để cho những hộ vệ này sinh ra cái gì phản bội suy nghĩ nhưng lúc này là một cái hạt giống tây ba sương mang tới mấy trăm hộ vệ tất cả đều bị kéo ra ngoài ân giao không có cho bọn hắn bất kỳ vũ khí nào nhưng mỗi người đều phát một mặt tiểu thuẫn sau đó thái tử điện hạ một mặt ôn hòa nhìn xem tây ba sương tây b a hầu lần này ngươi lại lui bản thái tử liền không tìm được lấy cớ lại lưu ngươi một mạng nên biết bản thái tử đã hạ quân、lệ. Quân lệnh không thể đổi. Như vậy, lại xuất phát trước. tây h Như phát ể đổi. lại trước, vậy, xuất t bá sương cuối n cùng cắn răng nghiến lợi mang theo cái tia hoành phi xuất phát lúc này ký châu đầu tường tô hộ rốt cuộc đã đến phụ thân ngươi đã đến chiều ca bên kia có lại có mới hoa dạng bọn hắn cái k i a mắng quan còn dự định tới ngươi tạm chờ hài nhi một tiên b ắ n chết hắn t ô toàn trung nhìn thấy phụ thân tới ngừng lại cảm giác đến mình đã bị mất mặt chỉ là ba ngàn võ thành quân một cái mắng quan hắn đều không giải quyết được còn muốn kinh động phụ thân của mình đơn giản mất mặt thân là một m cái thẳng đầu vóc sắt ngu ngơ t ô toàn trung cảm thấy chỉ có đem cái k i a mắng quan giết chết mới có thể rửa sạch mình x ỉ n đủ. t ô hộ lại là một mặt một b ư ớ c hắn cũng không biết đầu tường nơi này xảy ra chuyện gì chỉ là tâm huyết dâng trào đến tuần s á t một cái nhanh đến tường thành nơi này thời điểm mới nghe được độc tính tăng thêm tốc độ mà đến lúc này nghe được lời của con hắn hoàn toàn nghe không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà không đợi tô toàn trung giải thích rõ ràng một bên thân vệ liền tều to bắt đầu hầu ra thiếu tướng quân nhanh nhìn phía dưới tô hộ cùng tô toàn trung cùng nhau quay đầu nhìn lại liền nhìn cái kia vô cùng có tuyên truyền hiệu quả h u ỳ n phi đồng thời trận mắt hốt mộn tô toàn trung tại ngốc chỉ chốc lát sau giận quá mà cười tốt một cái võ thành quân thật khi chúng ta là kẻ ngu sao thế mà biên ra như thế buồn cười hoang nôn phía dưới lao giả kia mà nếu là tây bá hầu bả tướng quân hôm nay liền từ cái này trên tường thành mẹ đi xuống tô hộ một mặt cổ k h á i mà nhìn mình nhi từ n g c phía dưới lao g i ả kia đúng là tây bá hầu n g ư ơ i đi theo vi phụ gặp qua tây bá hầu mấy lần ngươi liền không nhận ra được sao phúc chung quanh thân vệ toàn đều nén cười bắt đầu từng cái sắc mặt đỏ bừng lên tô toàn trung t r ừ n g lớn hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi thật sự là tây bá hầu cái này cái này sao có thể tây bá hầu vì sao muốn cùng võ thành quân cùng một chỗ đến với lại võ thành quân còn gọi huy chữ lệnh phía dưới cái kia tây bá hầu khẳng định là giả tô hộ sắc mặt trầm xuống cho nên muốn sống tốt hỏi một chút cùng tiến thủ chuẩn bị nhưng không được bản hầu mệnh lệnh không được công kích mở cửa thành b ả n hầu muốn đích thân đi xuống xem một chút t ô toàn trung giật mình phụ thân vạn nhất đây là một cái bây đâu võ thành quân nhưng lại tại bên ngoài t ô hộ trường mình nhi từ ngốc một chút chỉ là ba ngàn võ thành quân nếu như chúng ta ký châu liền dọa đến không dám mở cửa thành vậy dứt khoát chúng ta cả nhà trói lại đi triều ca nhận lánh cái chết tính toán t ô toàn trung lập tức không có lời nói phản bác cái k i a hài nhi cùng phụ thân cùng đi rất nhanh ký châu đầu tường p h ụ lên x o á y kỳ chống trận đánh ba vang cửa thành về sau vang lên tiếng kèn cái này cho thấy trong thành đại soái nguyện ý mở cửa thành nói chuyện lúc này nếu là phát động đánh lén là rất mất mặt một sự kiện tây bá sương hậu phương ân giao mỉm cười hoàng tương quân để võ thành quân tại chỗ trợ lệnh ngươi cùng m ai tư đ ổ cùng bản thái tử lên đi hoàng phi biêu đối ân giao loại này kêu c ử a phương thức b ộ i phục vô cùng lúc này cũng không tiếp tục đem ân giao đơn thuần làm một cái thái tử nhìn lúc này ôm quyền thi lễ vâng thế là ba kỵ lập tức hướng về phía trước tại ký châu thành thành cửa mở ra tôi hộ phụ tử ra khỏi thành trước đó đi tới tây bá sương bên người chương bốn trăm hai mươi sáu bản thái tử hôm nay đến liền vì ba chuyện